Quy 1 chương 81, Dương cung bạc kiếm. Lữ An tại đưa ra một kiếm này thời điểm, liền biết mình rốt cuộc có chỗ đột phá, bởi vì này mặc dù là bình thường một kiếm, nhưng cảm giác rồi lại hoàn toàn bất đồng, nước chảy mây trôi, không có chút nào cách trở. Kiếm khí, kiếm khí hợp nhất, lấy khí ngự kiếm, kiếm chi khí cảnh. Kiếm là kiếm trong tay, khí vi kiếm chi khí, lấy kiếm chi khí, điều khiển kiếm trong tay, cái gọi là kiếm khí hợp nhất, kỳ thực là đi đến kiếm đạo đường khối thứ nhất nước cầu đầu. Tuy rằng loại cảm giác này còn lạ rất mông lung, nhưng mà đã thật sâu khắc ở trong óc, rốt cuộc không quên được rồi, Lữ An không tự giác nở nụ cười, cứ như vậy tại trước mắt ba người Cản rỡ nụ cười. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều bị sợ ngây người, vốn cho rằng bản thân bị trọng thương Lư An là hẳn phải chết cục diện, kết quả cục diện hoàn toàn ngược lại đi qua, đầu một kiếm liền đem Tuyết thú một tay cho bổ xuống, hơn nữa cái kia đạo bạch sắc kiếm quang trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn ở, đại thương đại chu hai vị hoàng tử thực tế như thế, nhìn xem Lư An ánh mắt đều trở nên tiêu đốt nóng lên. Tuyết thú thống khổ bụng lấy cánh tay đứng, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Lư An, nhưng đã không còn là tràn ngập hận cùng phẫn nộ ánh mắt, mà là để lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ, thậm chí nói là e ngại, bởi vì một kiếm kia đã có thể uy hiếp được mạng của nó rồi. Lữ An lúc này cũng nhìn về phía Tuyết thú, một người một thú cứ như vậy nhìn nhau một hồi, Lữ An đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi đi đi." Tuyết thú nghe nói như thế, cũng là ngẩn người, trong ánh mắt toàn bộ là không tin nghi hoặc. "Nếu ngươi không đi, ngươi thật sự đi không được." Lữ An nghiêm nghị a nói. Tuyết thú suy tư rất lâu, nhìn chung quanh nhìn một vòng, đột nhiên trực tiếp nhảy lên đã đến Lữ An bên cạnh nhặt lên cái kia cánh tay đứt, trực tiếp hướng sau nhảy dựng, chạy. Tuyết thú vừa mới chạy, Lữ An liền trực tiếp mềm ngã trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, Thạch Lâm nhanh chóng chạy tới, đem Lữ An đỡ đến một bên, sau đó Thạch Lâm một người cầm trong tay đoản đao Đứng ở Lưu An đám người ngay phía trước, vẫn không nhúc nhích. "Lữ An, ngươi cứ như vậy đem đây đầu tuyết thú để cho chạy rồi hả?" Triệu Nhật Nguyệt lớn tiếng chất vấn. Lữ An nghe nói như thế, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, quả nhiên là Triệu Nhật Nguyệt, trả lời, "Vậy ngươi đi đuổi theo nhà, ta không ngăn cản lấy ngươi." "Hử?" Miệng lưỡi cực nhanh, ngươi cũng đã biết đây màu bạc tuyết thú có bao nhiêu chân quý. Ngươi vậy mà cố ý thả nó rời đi, quả thực không đem chúng ta mấy người để vào mắt, Mục đại thiếu gia, nói có đúng hay không?" Triệu chất vấn. Lữ An nghe nói như thế, cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, "Số hổ, cùng các ngươi không quen." Họ lư đấy, ngươi bây giờ cái dạng này còn dám kiêu ngạo." Mục Khoan đột nhiên cười nói, "An ngay nói thật, lúc trước cũng cũng chỉ có qua gặp mặt một lần, ai biết các người muốn cái gì, các người đã đều muốn đầu kia kết thú, lớn, có thể bản thân đi giết, ta lại không ngăn cản lấy, Thạch Lâm, chúng ta đi." Lữ An nói xong cũng ý định ly khai cái chỗ này, người ở đây quá nhiều, quá hổ tạp. "Muốn đi?" Không cho cái nói rõ đã nghĩ chạy đi, có phải hay không quá không đem chúng ta làm lục chuyện quan trọng rồi hả?" Mục Khoan sắc mặt bất thiện trực tiếp ngăn ở mấy người trước mặt. Mặt khác mấy đám người đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dạng, cũng không có mở miệng khuyên bảo ý tứ ngoại trừ hai vị hoàng tử vừa mới bỗng lúc ních, nhưng mà lại rút về, còn là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, dù sao vì một cái nho nhỏ tự thành, đi đắc tội kiếm cắc cũng không phải là một kiện có lợi nhất sự tình. Thạch Lâm tại nghe nói như thế sau đó, thiếu chút nữa liền không nhịn được sông lên, lên rồi, may mắn bị được Lữ An kéo lại, Lữ An cười híp mắt hỏi, à, ngươi muốn cái gì nói rõ đây?" Mục Quan cười lạnh hai tiếng, "Hai khoản thú hạch, ta liền cho các ngươi rời đi." Lữ An sau khi nghe, làm ra một bộ đau lòng bộ dạng, "Hai khoản thú hạch, khẩu vị của ngươi thật là lớn, đây thú hạch chân quý như vậy, hiện tại ngươi mở miệng sẽ phải hại quả." không khỏi cũng quá để mắt chúng ta đem. Không muốn cho, đúng không? Cái kia thì đừng trách ta không khách khí." Mục Quan nói xong cũng cớ ngờ, mấy người liền xông tới rồi. "Cho là có thể cho, nhưng mà ngươi có thể cho ta một cái hứa hẹn sao?" Lữ An tranh thủ thời gian nói ra. "Cái gì?" Mục Quan hỏi. "Đến lúc đó, ta cho ngươi rồi, ngươi không cùng ta so đo, cái kia Triệu Nhật Nguyệt lại khó xử ta làm sao bây giờ? Ta có thể cũng chỉ có hai quả thú hoạch mà thôi, ngươi bảo đảm có thể thả chúng ta đi sao?" Lữ An dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhỏ giọng hỏi. Mục Quan nghe xong lời này, lập tức toàn bộ người liền lột bộ một cái, giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Đùa mình ngươi? Ăn ngay nói thật mà tôi, cũng không thể ngươi bắt chẹt ta ít độ, người khác cũng bắt chẹt ta ít độ, ta đây cũng không có nhiều như vậy lỗ vận, nếu như là như vậy, vậy các ngươi những danh môn chánh phái này có phải hay không cũng quá hết phần rồi, hoặc là nói ngươi kiếm các có phải hay không quá hết phần rồi hả?" Lữ An lạnh giọng trả lời, "Ta cảm thấy được Lữ An nói rất có lý, nếu như ngươi muốn đồ đạc của hắn, nói ra dù sao cũng phải giữ lời a, nếu không các ngươi kiếm các không được đâu." Tôn Trú đột nhiên vẻ mặt khinh thường nói, Lữ An nhìn xem cái này Khôi Ngô cầm lấy thiết truy người xa lạ, giống như chưa từng có ra mắt, vậy mà tại giúp đỡ chính mình nói chuyện, tranh thủ thời gian ôm quyền cảm tạ nói, "Đa tạ." Tôn chú rất là khách khí trả cái lễ, tiếp tục nói, "Thành Nam Hạ Tuyết thanh kiếm kia ta rất là hâm mộ, lúc nào Lữ An ngươi cũng tiến đưa ta một thành." Nghe nói như thế, Lữ An ánh mắt đều phát sáng lên, trực tiếp hỏi, "Ngươi nhận thức hư hục?" Tôn chú nhẹ gật đầu, trả lời, "Ta sư đệ, ta khẳng định nhận thức nha." Lữ An tưởng tượng cũng thế, chính hắn một vấn đề hỏi có chút chơn v้าง, vẻ mặt xấu hổ, gãi gãi đầu. Tôn Trú tiếp tục nói, "Khương Húc đem ngươi trở thành huynh đệ, cái kia ngươi chính là ta Tôn chú huynh đệ." Mục Quan nghe nói như thế, bất mãn hỏi ngược lại, "Tôn chú, ngươi muốn làm gì?" "Ta làm gì, liên quan gì đến ngươi?" Tôn chú trực tiếp đối nói, "Ngươi." Mục Quan trực tiếp sắc mặt đỏ lên, vừa muốn xuống tới, đã bị Lâm Hải Lãng cho kéo lại. "Ngươi muốn làm gì?" Mục Khoan không kiên nhẫn đối với Lâm Hải Lãng quát. Lâm Hải Lãng khẽ như mày, thôi có không vui, nhưng mà lông mày trong nháy mắt lại giãn ra, đối với Mục Quan nhỏ giọng nói ra, "Ngươi bị được làm vũ khí sử dụng rồi." Nói xong còn chỉ chỉ một bên Triệu Nhược Nguyệt. Mục khoan bừng tỉnh đại nộ, Sắc mặt đỏ lên nhìn thoáng qua Triệu Nhật Nguyệt cùng Lữ An, sau đó trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lui trở về. Lữ An không biết biến cố bất thình lình này như thế nào cái chuyện quan trọng, liền chứng kiến Lâm Hải Lãng đối với mục Khoan nhỏ giọng nói câu lời nói, sau đó mục Khoan liền rút lui, toàn bộ người đối với Lâm Hải Lãng ấn tượng tốt hơn, chẳng lẽ liền hắn cũng đang giúp ta. Bởi vì xem tại tô mục trên mặt mũi. Trong lúc nhất thời không có hiểu rõ là một cái chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lễ phép đối với kêu ô quyền. Lâm Hải Lãng lập tức mỉm cười đáp lễ, còn đối với Lữ An nhẹ gật đầu. Triệu Nhật Nguyệt ở một bên thấy như vậy một màn, rất là không vui diện bây giờ cùng mình muốn có chút bất đồng, không muốn kiếm cát, vỏ các vậy mà đều có người giúp hắn, xem ra đây mượn đao giết người thủ đoạn không thể thực hiện được rồi, lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp lên tiếng nói, "Lữ An." Lữ An đứng lên, nhìn qua Triệu Nhật Nguyệt, không hiểu hỏi, "Có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo không tính là, chính là đoạn thời gian trước đã nghe được một ít sự thích của người, một người giết hai vị động thiên cảnh tu sĩ, sau đó còn nói một câu, kiếm trạng cùng thế hệ như giết chó." Triệu Nhật Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên, lời này lập tức làm cho sắc mặt của mọi người đều có điểm không dễ coi. Lữ An mặt cứng đờ, có chút lúng túng lắc đầu, sau đó trả lời Lời này không phải ta nói đấy. a hiện tại không thừa nhận, lúc trước thế nhưng là chuyển sinh động đấy, với tư cách cùng thế hệ ta đây, rất muốn linh giáo một cái cái gọi là kiếm chẳng cùng thế hệ như giết chó, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Triệu Nhật Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Họ Triệu, người đây có phải hay không có chút dầu đổ bìm leo, lữ An hiện tại bản thân bị trọng thương, người vậy mà đưa ra cùng với hắn tỉ thí. Nói ra, cũng không sợ người khác chê cười người Thái Nhất Tông. Tôn chú Trâm trọng nói. Triệu Nhật Nguyệt dáng tươi cười chậm rãi, biến mất, sắc mặt rãi lạnh xuống Sau đó một thanh lóe tia sáng trắng lóng ánh sáng long lanh đoạn kiếm đột nhiên trống rống xuất hiện, mang theo óng ánh sáng hào quang, vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, Triệu Nhật Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tôn Trú, lạnh giọng nói ra, ngươi cười một cái nhìn xem. Tôn Trú chứng kiến đây đột nhiên xuất hiện bản mệnh phi kiếm, lập tức sắc mặt đỏ lên, không nói một lời, nói thật, nếu quả thật độc thủ, hai cái Tôn chú khả năng đều đánh không lại một cái đã luyện thành bản mạn vật Triệu Nhật Nguyệt. Đột nhiên xuất hiện đoạn kiếm, tỏa ra không kiêng gì cả sát khí lập tức làm cho tất cả mọi người không dám có chỗ dị động, Triệu nhìn vòng, tất cả mọi người lộ ra thật sâu vẻ, nhất là tân địch cũng cơ hạo nói hai người vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng lui về sau, người bên cạnh trực tiếp đứng ở phía trước, đem hai người bảo vệ bảo hộ lên. Hai vị hoàng tử điện hạ, đây là định đi nơi lâu nha? Triệu Nhật Nguyệt nhìn qua ý định rời đi hai người hỏi, như thế nào? Thái nhất tông quản như thế nào rộng? Ngay cả ta đại thương đều muốn quản quản. Tân Địch sắc mặt tuy rằng hoảng sợ, nhưng ngữ khí là rất là bất mãn hỏi ngược lại. Hai vị hoàng tử điện hạ, cứ việc yên tâm, chỉ là muốn mời hai vị xem tốt đùa giỡn mà thôi, làm chứng nhận mà thôi." Triệu Nhật Nguyệt nhàn trả lời. "Làm cái gì chứng nhận?" Cơ Hạo nói nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là tượng thành công nhiên khiêu khích ta thái nhất ông, triệu mộ bị buộc bất đắc gì chỉ có thể ra tay giáo hơn một cái. Triệu Nhật Nguyệt cưới trả lời. Lời này vừa nói ra, tân địch cùng cơ hạo nói sắc mặt tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là vẻ mặt cảnh giác nhìn qua triệu Nhật Nguyệt, mục khoan dù bận vận đung dung ống ngực, khỏe miệng mỉm cười nhìn, bên kia tôn trú trực tiếp bằng thầm, lời này nói thực con mẹ nó không biết xấu hổ. Mà Lữ An nhìn xem đây đột nhiên xuất hiện bản mệnh phi kiếm, vẻ mặt hâm mộ cùng với cực độ Toàn bộ người sắc mặt đều biến thành đen linh rồi, một bên Lý Thanh thật sự nhịn không được trực tiếp mắng, Thái Nhất Tông có phải hay không quá không biết xấu hổ điểm. Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên hặc hặc nở nụ cười, nói ra, hai vị đã nghe được chưa, tượng thành công nhân khiêu khích ta Thái Nhất Tông, có được cho ta làm chứng a. Lý Thanh lúc này mới ý thức tới cái bẫy, nhưng đã quá muộn, lời này đã nói ra, lập tức toàn bộ người ấy nãy nhìn Lữ An liếc. Lữ An khoát tay nào nói ra, đây đụng chạm đã sơ kết, tìm cơ hắn còn khó tìm à. Lữ An, ngươi ý định như thế nào hướng ta Thái Nhất Tông xin lỗi, thành công nhân nhục lên một hỏi: Lữ An trả lời, "Ngươi muốn như thế nào? Ta đây cũng không làm khó dễ các ngươi, quỳ xuống dập đầu cái đầu, ta liền xóa bỏ." Triệu Nhật Nguyệt cười lạnh nói, "Nghe xong lời này, Lữ An trực tiếp nở nụ cười, "Triệu Nhật Nguyệt, ngươi có phải hay không cũng quá đem ngươi trở thành một sự việc rồi hả? Để cho chúng ta quỳ xuống dập đầu, ngươi đã muốn theo giật chuyện, cái kia thử xem liền thử xem." Nói xong, Lữ An trực tiếp rút kiếm tiến lên một bước, trên thân kiếm tia sáng trắng lần nữa thoáng hiện. Hai người híp mắt nhìn nhau đứng lên. Một cú vô hình kiếm ý đột nhiên va chạm mà bắt đầu, tất cả mọi người trong nháy mắt tóc gáy lên. Cách gần đó thậm chí cảm giác làn da đều có điểm đau đớn, đều kinh ngạc nhìn hai người này. Thật mạnh. Lâm Hải Lãng đột nhiên cảm thán một câu, Cương Thịnh trở lại, có thể đánh thắng được Triệu Nhật Nguyệt. Mục Hoan Khinh thường nói, ba ba ba đúng. Đột nhiên có người vỗ tay lên, Thái Nhất Tông chính là Thái Nhất ông, quả nhiên làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Triệu Nhật Nguyệt toàn bộ độ người đột nhiên bạo phát ra một cỗ nồng đậm sắc khí, chính thức sát khí, nhìn qua cách đó không xa xuất hiện chính là cái người kia, sắc mặt xanh gần ra, quát to, Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt cầm trong tay thú mâu, chậm đã đi tới, trả lời, đúng là lão tử. Tề Thành mặt sắc mặt xanh mét, chứng kiến thật là Lâm Thương Nguyệt bị được nộ khí hướng váng đầu não, cầm theo đao trực tiếp lao đến, phẫn nộ hồ, "Ta nên vì sư huynh của ta đệ báo thủ. Lâm Thương Nguyệt nhìn qua Tề Thành xông thẳng lại Tề Thành, thú mâu nhảy lên, một đẩy, chui xuống, trực tiếp đem Tề Thành kiếm trong tay cho đánh xuống dưới, thú mâu chỉ một cái, trực tiếp liền đội lên Tề Thành nhất hậu chỗ. Sau đó lớn tiếng nói: "Thái nhất tông công nhiên khiêu khích ta chính sân môn, tại hạ chỉ có thể ra tay giáo huấn một chút, người đang ngồi mấy vị làm cái nhận." Nói xong, thú mâu trực tiếp dưới vùng, đánh vào Tề Thành chỗ đầu gối, Tề Thành lập tức chân đúng, toàn bộ người quỳ xuống. Tân địch cùng cơ hạo nói thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào đáp lại. Hào khí, họ Lâm đấy, ta cho ngươi làm chứng." Ha ha ha. Tôn chú đột nhiên lên tiếng nói, vẻ mặt cao hứng, vừa mới quả thực bị được Triệu Nhật Nguyệt cho trấn nhấp rồi, bây giờ nhìn đến Lâm Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện, lập tức lực lượng liền đủ. Triệu Nhật Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Lâm Thương Nguyệt, ngươi đây là đang muốn chết? Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã nghĩ tìm đến chết." Lâm Thương Nguyệt cười to một tiếng, hỏi ngược lại, "Triệu Nguyệt, chỉnh diễn không sai, sáo lộ rơi xuống một cái, cái hố một cái mục oan, còn muốn lại cái hố một lần lư an?" tiếp tục diễn nha. Bất quá ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đã chúng thiết bạn rồi hả? Còn là một đầu cấp bậc tông sư tuy thú, tuy rằng ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, nhưng mà ta không tin ngươi không có bị thương. Triệu Nhật Nguyệt cười nói, ngươi cho rằng ta là người sao? Nếu như động thiên cảnh lợi hại như vậy, cái thanh kia kiếm mẹ vòng đã nửa này, xem lão tử ánh mắt đều bỏ ra, đừng nói nhầm rồi, làm cho buồn mạng của ngươi linh kiếm cùng ta thú mâu so với một cái, xem ai cứng hơn một chút." Lâm Thương Nguyệt nói xong, hai tay nắm cái giáo, hơi ngồi xổm, chân trái hơi hơi lui về phía sau, toàn bộ người trực tiếp bày ra một bộ tiến công tư thế. Triệu Nhật Nguyệt nghe xong lời này, toàn bộ mặt đều âm trầm xuống, nhưng lại không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Thương Nguyệt, nhưng mà bản mệnh phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, còn phát ra trong trẻo kiếm minh thanh âm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vừa mới một màn này phát triển quá là nhanh, nhằm vào người lại trở nên liên tục, kết quả đến cuối cùng vậy mà diễn biến thành Lâm Thương Nguyệt cùng Triệu Nhật Nguyệt số mệnh chi tranh, hơn nữa nhìn bộ dạng, đây vừa đánh nhau chính là không chết cũng bị thương tình huống. Nhưng mà dường như thời gian tĩnh chỉ bình thường, hai người đều không có ra tay. Xem tất cả mọi người có chút tâm ngứa. Thời điểm này, Lâm Hải Lãng đột nhiên lên tiếng nói: Hai vị thật đúng phải ở chỗ này độc thủ. Liều cái ngươi chết ta chết, không sợ bên trong cửa trưởng bối trách tội sao? Nghe nói như thế, Triệu Nhật Nguyệt không nói hai lời, hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Lâm Thương Nguyệt cùng Lữ An, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, thái nhất tông mấy nhân lập tức cũng đi theo. Lâm Thương Nguyệt thu hồi thú mâu, nhìn qua rồi đi Triệu Nhật Nguyệt, cũng là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Quy 1 chương 82, thú hoạch tác dụng. Lâm Thương Nguyệt đi về hướng Lữ An, vừa cười vừa nói, "Chậc chậc, cái dạng này có chút chặt vật Lữ An tức giận trả lời, "Thiếu nữa bị được một đầu mỏ bạc chết, có thể có cái này bộ dáng coi là không tệ." Lâm Thương Nguyệt nhìn xem Lữ An ánh mắt trong nháy mắt liền biến đổi, lông mày đều chọn lấy vài cái, nghi ngờ hỏi: "Thật hay giả? Một mình ngươi, ta xem là cùng Lý Thanh cùng một chỗ đi." Lữ An cười tủm tìm trả lời: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Thương Nguyệt cái này thật là kinh ngạc, truy vấn: "Ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ngày tại vừa mới." Lữ An trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, vút vút đau nhức thân thể. Biến thái. Lâm Thương Nguyệt mắng một câu. Lữ An không để ý tới thần tình có chút mất mát Lâm Thương Nguyệt, trực tiếp tại chỗ chữa thương. Không biết qua bao lâu, Lữ An mới phun ra một cái trọc khí, sau đó mở mắt, phát hiện trời cũng đã đen. Vừa lại kinh ngạc chứng kiến bên người thậm chí có một lớn đám người tại cười cười nói nói. Lữ An tập trung nhìn vào, phát hiện là võ các người, Tôn chú chính lôi kéo Lâm Thương nguyện tại uống rượu, hai người uống chết đi được. Một đám người chứng kiến Lữ An thương thế khôi phục, tranh thủ thời gian vây tay làm cho hắn tới đây uống rượu với nhau. Lữ An lập tức đưa tới, đến người, hai ba người cộng lại được có 10 năm sáu người rồi, một đoàn người vây quanh một đống lửa, sưởi ấm. Lữ An lập tức đối với Tôn chú hành lễ, nói ra, Tôn huynh, hôm nay đa tạ ngươi rồi. Tôn Trú quạt tay áo, trả lời, làm ca ca đấy, không có đến giúp ngươi, hổ thẹn hổ thẹn. Lữ đầu, có thể tại khi đó, giúp đỡ nói vài lời lời nói, ta liền rất vui vẻ rồi, cái thanh kia thành nam hạ tuyết không có phí công tiến đưa. Sự tình hôm nay nếu như bị Khương sư đệ đã biết, hắn nhất định sẽ bẩn thiểu uất chết ta, mấy người các ngươi tiểu tử người nào cũng không thể nói, có nghe hay không?" Tôn chú chỉ vào võ các người dặn dò. Võ các mọi người gật đầu đáp ứng, bất quá nụ cười trên mặt còn là bán rẻ ý nghĩ của bọn hắn, cả đám đều cười lấm la lâm lét, làm cho mấy vị chê cười, quản giáo không nghiêm. Tôn chú có chút ngượng ngùng nói: "Lão mà lệ mệ, giả bộ cái gì người đọc sách, đến đến đến, uống rượu." Lâm Thương Nguyệt trực tiếp nâng cốc chén đội lên Tôn Trú miệng bên cạnh. Tôn Trú chứng kiến Lâm Thương Nguyệt động tác, trong mắt đều thẳng, sợ hai trong chén rượu bị được rơi vãi đi ra, tranh thủ thời gian dùng miệng trước một cái, sau đó dùng tay đem chén rượu tiếp được, lúc này mới thở dài một hơi. Lữ An bị được Tôn chú một màn này làm cho tức giận, vì vậy cũng cầm lên một bầu rượu, mời một ly rượu, đến lúc này một hồi giữa, mấy người không thạo cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì, còn kém sương huynh gọi đệ rồi. Lữ An mất rồi bộ dạng say rượu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, một mực không có hiểu rõ, lập tức mở miệng hỏi, "Lão cái này thú hạch rút cuộc là làm gì vậy nha?" "Ha." Chuyện này các ngươi vậy mà không biết. Vậy các ngươi đến Nguyên Nưu thành làm gì vậy?" Tôn chú nghi ngờ hỏi. "Chúng ta còn thật không biết, chỉ là nghe nói có đây này một cái độc phủ, nhưng mà thú hoạch chúng ta cũng không biết." Lữ An trả lời. "Người cũng không biết." Tôn chú nhìn phía Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, trả lời, "Ta đến nơi này chính là cái ngoài ý muốn, nơi nào sẽ biết rõ mấy thứ này." Tôn chú đánh cho một cái ở một cái, vướt vướt đỏ lên ánh mắt, lập tức nói ra, "Ta đây sẽ tới cùng các ngươi hảo hảo nói một chút đi, xác thực coi như là cái bí mật, bởi vì người biết thật sự không nhiều lắm, lúc trước tại tiêu giao các bên trong, Tin tức này liền gặp 10 miếng linh tinh tinh, coi như là so sánh chuyện bí ẩn tình rồi. 10 miếng linh tinh tinh. Mắc như vậy? Lý Thanh kinh ngạc một tiếng. Đúng rồi, vậy cũng không, ta bỏ ra 10 cái linh tinh tinh mới biết được chuyện này, bằng không thì ngươi cho rằng ta làm gì vậy tới đây cái địa phương cất chim cũng không có, nhưng mà còn bị lừa được, bởi vì ngày hôm sau, tin tức này liền cứ gặp một quả linh tinh tinh rồi. Ai? Tôn chú vẻ mặt hối hận nói ra. Lữ An nghe xong hặc hạc nở nụ cười, đây tiêu giao các thực không có phức hậu, còn có chút đáng ghét. Lâm Thương Nguyệt đầu nói ra, đáng ghét là một chuyện, nhưng mà có thể để cho bọn họ phiền đã nói lên bọn hắn đem ngươi trở thành nhân vật số một rồi, từ trước trên giang hồ nổi danh người, tiêu giao các đều có đầy đặt một số tài liệu, tỷ như ăn, mặc, ở, đi lại, thói quen yêu thích vân. Vân, vừa bãi lộn xộn cái gì cũng có, còn kém đem hắn nước tiểu chuyện cái giường tình ghi tiến vào, vì vậy có thể để cho bọn họ chú ý ngươi, nói rõ ngươi liền là một cái nhân vật rồi. Đúng, chính là như vậy, bọn hắn có chuyên môn một cái hồ sơ tư liệu, có lần ta cô y đến hỏi có hay không ta đấy, kết quả ta bỏ ra một viên linh tinh liền mua được, đáng tiếc chỉ có một trang giấy. Tôn Trú thương tâm nói. Nghe xong hai người nói lời, Lữ An nhẹ gật đầu. Coi như là biết một chút tiêu giao các xáo lộ, tuy rằng Minh Bạch đã từng đề cập qua đây cái tổ chức rất nhiều lần, hơn nữa nghe nói cùng quan hệ của hắn rất không tầm thường, nhưng mà Lưu An đến nay còn không tìm được mặt khác tới tương con người, bất quá đối với người ở bên trong cùng vật ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, ví dụ như một mực ở Minh Bạch trong miệng xuất hiện tần suất rất cao lao đạo sĩ, nhất định phải đi mở mang kiến thức một. Chút. Lạc đề rồi, lạc đề rồi. Lý Thanh bất mang nói. a à, à, à đây uống nhiều rượu rồi, cảm giác có chút trên đầu nha. Tôn chú xin lỗi trả lời Lúc ấy tin tức này coi như là bí ẩn nhất tin tức, mà ta có thể là nhóm đầu tiên liền người biết, vì vậy ta sau cùng trước tiên khởi hành, coi như là nhóm đầu tiên đi tới nơi này nguyên nhiều thành người, vì vậy lần này ta coi như là lần thứ hai vào được." Tôn chú tiếp tục nói. Thốt ra lời này xong, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn chú ánh mắt đều có chút kinh ngạc. "Kể từ khi biết có một cái động phủ di chỉ thời điểm, ta liền gấp khó dần nổi đi, lần thứ nhất, ta là cùng một đám tán tu vào, bọn họ là nghĩ đến lợi nhuận linh tinh đấy, một quả thú hoạch đổi một quả linh tinh, ngoại giới tung tin vị thú trong đầu có linh tinh, mặc dù là giả dối, nhưng mà cũng không tính sai." Tuân nửa cả hai thật sự rất giống, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể phát hiện, tiến đại nhân liền phân không rõ, hắn vẫn cho là thú hạch chính là linh tinh, đường. Nhưng cũng là bởi vì đại hán tịnh không để ý những thứ này thú hạch linh tinh, vì vậy vẫn luôn là đám kia tán tu tại thu thập, sau đó bị được một cái không biết tên người thu về rồi. Tôn chú tiếp tục nói, không biết tên người? Người nào? Lữ An đột nhiên hỏi. Không biết, ta chưa thấy qua, bởi vì mục tiêu của ta không tại ở mấy thứ này, sẽ không có chú ý những thứ này, vẫn muốn lẫn vào đến cái kia lập phủ. Tôn chú trả lời. Sau đó thì sao? Người tiến vào sao?" Lâm Thương người hỏi. Tôn chú lắc đầu, vẻ mặt phiền muộn trả lời, "Không có, thiếu chút nữa liền nói rõ tại đó rồi, lúc ấy một đám người đã tìm được cái chỗ kia, nhưng mà vừa muốn đi xem, kết quả là đã chết một mảnh. nếu không phải ta phản ứng nhanh, ta cũng chết tại đó rồi." "Chẳng lẽ là tại Bắc Môn?" Lữ An đột nhiên ý thức được cái gì. Tôn chú nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, ngay tại Bắc Môn, lúc kia, hiểu rõ tin tức cũng không hiện tại như vậy kỹ càng, chúng ta một đám người trong đó không thiếu địa tiên cảnh cứng giả, đang nhìn đến cái kia lập phủ, vừa định có hành động, kết quả vài đầu thú liền xuất hiện." Chúng ta thiếu chút nữa toàn bộ đều thua bởi tại đó rồi, may mắn trên người ta có một chương thần hạnh phụ, nếu không ta lúc ấy cũng chết tại đó rồi. Sau đó nội thành Tuyết thú liền càng thêm cuồng bạo rồi, chỉ cho động. Thiên cảnh trở xuống người có thể tiến vào Nguyên Nưu thành, nếu không chỉ cần vượt qua cảnh giới này, người đều không ngoại lệ đều sẽ phải chịu Tuyết thú vây công. Mọi người ngừng lui một trận trầm mặc, Tôn chú tiếp tục nói, ở đằng kia thứ hai về sau, lại có mấy đám người muốn đi cái nào động phủ bất quá đều đã thất bại, bất quá khi lúc có một người thành công, một cái tứ phẩm vũ phu, nhân duyên dưới sự trùng hợp đã nhận được một cái màu Tuyết thú thú hạch, tại bị người đuổi giết trên đường. Công minh bạch trốn đến đó cái trong đập phủ, nhưng mà đi vào không bao lâu, liền bản thân bị trọng thương trốn về đến nơi rồi, sau đó không có nói vài lời lời. Nói, "Cụu chết rồi." Lần kia sau đó, tất cả mọi người không dám ở dễ dàng tiến vào, nhưng mà thú hạch tác dụng cứ như vậy bị phát hiện rồi, sau đó tất cả mọi người bắt đầu săn giết màu bạc tuyết thú rồi. Chuyện này phát sinh đã bao lâu?" Lữ An hỏi. "Đại khái không đến một tháng đi." Tôn chú trả lời. Lữ An nghe nói như thế liền mê man rồi, xem ra Yến Thanh hẳn là biết rõ chuyện này mới đúng, nhưng mà vì cái gì không có, có nói rõ đây? Lý Thanh chứng kiến Lữ An sắc mặt có chút khất thượng. Không khỏi mà hỏi, làm sao vậy? Lữ An lắc đầu, tiếp tục hỏi, đại hán kia có phản ứng gì sao? Đại hán? Bọn hắn phản ứng gì đều không có, cũng không có làm gì, giả vờ không biết chuyện này phát sinh, tiến đại nhân cũng là vừa không lâu mới đến đấy, hắn chủ yếu để mắt địa phương chính là binh phủ, đối với cái này cái động phủ sự tình, có thể có thể biết được, nhưng mà không có gì tinh lực đi còn đi, lúc trước khiến đại nhân xuất phát đi Nguyên Như Thành, muốn đi tìm binh phủ, cuối cùng cũng bị Tuyết thú cho đánh trở về rồi, nghe nói còn nhận bị thương. Tôn Trú trả lời. Cố ngôn nghe thế lời nói, đột nhiên mở miệng nói, chuyện này biết được người không nhiều lắm, nhưng là không biết Vì vậy Đại Hán muốn nuốt một mình, khẩu vị khả năng không có lớn như vậy, vì vậy Dứt Hoát sẽ không quản chuyện này rồi, đối với bọn hắn mà nói, binh phủ mới là mấu chốt nhất đấy, một vị tiên nhân động phủ đối với Đại Hán lực hấp dẫn khả năng không nghĩ giống như trong nhiều như vậy, gần nhất bọn hắn thế nhưng là bị, được không ý chuyện quân quít lấy đâu rồi, thoát thân không. Ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn phía Cố Nôn. Cố Nôn luôn cuốn một cái, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, gần nhất Đại Hán bên trong không phải rất an ổn, vì vậy tinh lực đều thả đã đi đến đâu. Bên trong. Lữ An không hiểu hỏi, chính là hoàng thất tranh quyền sự tình. Cố giải thích nói, Mọi người ồ một tiếng, không có ở đây để ý tới công luôn. Các người hiện tại có mấy viên thú hạch rồi hả? Tôn chú đột nhiên hỏi. Lữ An nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, sau đó dựng thẳng ba ngón tay. Ba cái sao? Ta chỉ có hai quả, đây hai đầu màu bạc thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ tạo chết, thật sự là quá mạnh mẽ điểm. Tôn chú vẻ mặt khó chịu trả lời, thốt ra lời này xong, vỗ các mọi người đồng loạt gật đầu. Lữ An nở nụ cười một cái, xem ra đây màu bạc tuyết thú hoàn toàn chính xác để cho bọn họ đã bị thiệt tỏi không ít. Tiếp tiếp, các ngươi muốn làm như thế nào? Lữ An hỏi. Tôn Trú cau mày, biểu lộ có chút mơ hồ, lắc đầu trả lời. Ta cũng không biết, các ngươi thì sao?" Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt liếc nhau một cái. Lâm Thương Nguyệt trực tiếp lên tiếng nói, "Dĩ nhiên muốn đi cái kia động phủ liếp mắt nhìn, loại chuyện này cũng không dễ dàng như vậy nhìn thấy đấy, bỏ lỡ không chừng đời này đều không có lần thứ hai, hơn nữa không chừng có kỳ ngộ đây." Lữ An mỉm cười gật đầu, cũng giống như vậy ý tưởng. "Nhưng là chúng ta cộng lại tổng cộng mới 5 cái thu hoạch." Tôn chú hỏi ngược lại. Lữ An suy nghĩ một chút, đây cũng là một vấn đề, hiện tại hai phe cộng lại tổng cộng có 15, 16 người. "Ta sẽ không đi, thực lực chưa đủ, đi cũng chẳng đi." Vũ Văn Xuyên đột nhiên lên tiếng nói ra, Lữ An kinh ngạc nhìn thoáng qua Vũ Văn Xuyên, Vũ Văn Xuyên biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục nói, "Ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy rồi, thực lực của ta ngươi còn không biết sao? Cái loại địa phương đó ta đi chính là cái vương hữu." Lữ An cảm kích nhìn thoáng qua, "Ta cũng không đi." Thạch Lâm đột nhiên cũng nói, "Ta khẳng định cũng không đi chịu chết rồi, tuy rằng ta có chút muốn đi xem, hắc <cười> hắc." Thiến Nhiên vào đầu cười nói, "Ta đây cũng không đi đi, nếu có dư thừa thú hoạch mà nói, ngược lại là muốn đi mắt nhìn, hắc <cười> hắc." Cấu ngôn túng cười nói, "Vậy còn ngươi, Lý Thanh?" Lữ An hỏi. Lý Thanh trực tiếp lên tiếng nói, "Ta đi." Bộ dạng như vậy, ba người chúng ta ngửi, ba cái thu hoạch là đủ rồi." Lâm Thương Nguyệt đối với Tôn Chú nói ra. Tôn Chú gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua người bên cạnh, miệng há hai cái, không nói ra lời nói, đối với Lưu An trả lời, "Chúng ta nhìn lại một chút đi, có hay không màu bạc tuyết thú, nếu như có tốt nhất, có thể nhiều một quả là một quả." Sư Vinh, "Không cần, chúng ta đều không đi rồi, đi cũng là chịu chết." Một thanh âm đột nhiên đã cắt đứt Tôn Chú mà nói. Tôn Chú quay đầu nhìn về phía người nọ, người nọ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Vừa mới chúng ta thương lượng một chút, quyết định đều không đi rồi, đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì." Chúng ta mất đầu màu trắng tuyết thú đều tổn sức, cái này cơ duyên còn chưa tới phiên chúng ta. Tôn chú nhìn một vòng người ở chỗ này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tôn chú nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Lữ An nghe xong vỗ các mấy người mà nói, rất là ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, một cái đều không đi sao? Không phải có hai cái thú hoạch sao? Người nọ lắc đầu, tuy rằng chúng ta cũng muốn đi, nhưng mà đi khả năng thật sự chỉ là thêm phiền toái mà thôi, này cái thú hoạch, các người nếu có người muốn đến thì đến đi, cơ hội nhường cho các người đi, mấy ngày nay vì hai cái này thú hoạch đều đã thụ thương không ít, dù cho đi cũng là Quy 1 chương 83, đề tự Lữ An nhìn nhìn võ các người, sát thực mỗi người trên thân đều dẫn theo bị thương, xem sắc mặt cũng đều tổn thương không nhẹ, mà trái lại cạnh mình, tuy rằng bộ dạng có chút chật vấn, nhưng mà tình huống cũng khỏe, tổn thương không thế nào nặng, nếu như nói tổn thương nặng nhất đấy, khả năng chính là mình, tại người khác mí mắt phía dưới bị được tuyết thú bạo đánh cho một trận. Các người còn có người muốn đi sao? Tôn chú đột nhiên đối với Cố Non mấy người hỏi. Vũ Văn Xuyên cười lắc đầu, Thiết Nhân cũng là lắc đầu. Thạch Lâm, người thì sao? Lý Thanh hỏi. Thạch Lâm cười khổ cũng là lắc đầu, kéo ống quần, đem chân lộ ra biểu lộ. Lữ An lập tức kinh hãi, tranh thủ thời gian đã đi tới Đem Thạch Lâm ống quần xé mở, lại từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương, ngược lại đi lên, sau đó băng bó đứng lên. Bắp chân chỗ, một đạo vết thương sâu tới xương, sớm đã đem ống quần nhuốm đỏ, tuy rằng đơn giản xử lý một cái, nhưng mà miệng vết thương quá sâu quá lớn, không có tầm vài ngày nhất định là tốt không được, cũng không biết phía trước Thạch Lâm là như thế nào nhịn đau đem mấy người mang ra ngoài. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nếu cả nhắc rồi, thực lực của ngươi tối thiểu hàng một nửa lư an đoán giận nói. Xử lý qua." Thạch Lâm thản nhiên nói. Lý Thanh cũng là có chút điểm khổ sở đi tới Thạch Lâm bên cạnh, trực tiếp một cái đầu truy, tức giận nói, "Số tiểu tử Loại chuyện này không sớm một chút nói, người muốn chết nha." Thạch Lâm ánh mắt nháy hai cái, sờ lên đầu, không hiểu trả lời, xử lý qua. Lý Thanh nghe xong lời này, gần xanh phát nổ đi ra, lại là một cái đầu truy, nhưng mà cuối cùng thu lực rồi, vướt vướt đầu của hắn, trực tiếp quay người đi tới một bên sinh hờn rối rồi. Thạch Lâm ngu ngơ nợ nụ cười hai tiếng. Lữ An cũng là xem có chút im lặng, lần sau đừng liều mạng như vậy rồi, chân của người rất quý giá đấy, cả nhắc về sau người nào đi canh các nhà, biết không?" Thạch Lâm hắc hắc nợ nụ cười hai tiếng, trả lời một câu, không có gì đáng ngại, trong tay có đao. Lữ An vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó nhìn về phía Cấu Nôn hỏi, người muốn đi không?" Cấu Nôn sắc mặt rất là xoắn xuýt, ánh mắt một hồi đại nhất gặp nhỏ, chớp lại hết mắt, khỏe miệng còn không phải a tức hai cái, há mồm nói, "Muốn không thử một chút." "Đi thì đi, một câu, đừng nói nhảm." Lý Thanh vẻ mặt hỏa khí trả lời. Cấu Nôn sợ tới mức lông mày đều chọn mà bắt đầu, không dám ở do dự tranh thủ thời gian trả lời, "Đi." Nói vừa xong, liền lộ ra một bộ hối hận bộ dáng, sau đó bịt miệng lại. "Hiện tại có thể nói tốt rồi a, đừng đến lúc đó lại thay đổi quẻ." Lữ An dặn dò. Quân tử câu cửa miệng nói, "Nói chú ý đi, đi Cấu Nôn." Nói ra tắt nước ra ngoài, đi." Cố luôn vẻ mặt xoắn xuýt nói ra những lời này. Lữ An mỉm cười, "Tôn huynh, người đã đông đủ. Tốt, chúng ta đây 5 người ngày mai sẽ xuất phát, còn lại người, các ngươi trước tiên cũng có thể quay về phái thành cũng có thể tại đây muôn miu thành lắc lắc, cái này vẫn có không ít bảo bối đấy, giống như phần thiên xa cái này đồ vật có lẽ còn là có không khuyết." Tôn chú nói ra. Nghe được phần thiên xa ba chữ kia, Lữ An mấy người nhất thời liền sợ rồi, ánh mắt lập lòe mà bắt đầu. Lâm Thương nguyện không đúng lúc ho khan hai tiếng, à cái kia đồ chơi không phải nổ sao? Còn có Tôn Trú nhẹ gật đầu nói ra, lúc trước cũng không biết là người nào, làm càng dỡ, lại đem phần tiền xa cho làm cho nổ, đây nổ đều là linh tinh a. Lâm Thương Nguyệt mặt không biểu tình dơ ngón tay, nói ra, "Ta." "Hả? Cái gì? Ngươi làm gì thế?" Tôn chú không có kịp phản ứng. "Ta nói ta làm cho." Lâm Thương Nguyệt nhàn nhạt trả lời. "Cái gì?" Tôn chú trực tiếp nhảy dựng lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi khiến cho?" "Ừ, đích xác là ta." Lâm Thương Nguyệt lần nữa lặp lại một câu. Tôn chú nhìn chầm chầm vào Lâm Thương Nguyệt, vẻ mặt không tin hỏi, "Thật là ngươi? Không thể nào." Lữ An nhẹ ho nhẹ một tiếng. Ngượng ngùng nói, chuyện này lại nói tiếp thì có điểm lúng túng, bất quá đúng là chúng ta làm cho. Tôn chú nhìn qua hai người, dùng ngón tay lại chỉ, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Được rồi, nổ liền nổ đi. Vốn chúng ta cũng không muốn đấy, muốn lấy một chút, nhưng mà ai biết, một con này còn xuống dưới, phía dưới vậy mà có nhiều như vậy phần tiên xa, sau đó nó liền bản thân nổ." Lữ An giải thích một tiếng. "Đúng đấy, không hiểu thấu liền nổ, còn thiếu chút nữa đem chúng ta một đám người toàn bộ cho nổ chết, ngươi cũng không biết lúc đương thời nhiều nguy hiểm, kia trường cảnh dọa chúng ta nhạy dựng." Lý Thanh Oán giận nói. Tôn chú lại nhìn mấy người liếc, lật ra một cái liếc mắt, lời nói cũng không biết phải nói như thế nào. Nguyên mưu thành một chỗ khác, đồng dạng đống lửa. Sư Minh, cái kia lâm thương nguyệt như thế nào cùng tượng thành đi tới cùng một chỗ. Tề thành lo lắng hỏi. Ừ, đám ô hợp mà thôi, nếu không phải ta chịu bị thương, phía trước ta chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bông tha bọn hắn. Triệu nhật nguyệt kinh thường nói. Hơn nữa nhìn võ các tư thế, không chừng cũng sẽ cùng bọn họ đi đến cùng một chỗ, cái kia đến lúc đó chúng ta cũng không thể phiền phái. Tề thanh bất nói nhiều người hữu dục không Đến lúc đó còn không phải được rựợi vào thú hoạch bọn hắn một đám người có thể xuất ra mấy miếng thú hạch đến. Triệu Nhật Nguyệt hỏi ngược lại. Cái kia cũng là, người nhiều hơn nữa cũng không có, không có thú hoạch bọn hắn cũng vào không được, dù cho thực tiến bảo, cũng không phải là sư huynh đối thủ của người ở bên trong sư huynh cũng có thể buông tay buông chân rồi, không giống ở chỗ này áp chế cảnh giới của mình. Tê Thành vừa cười vừa nói, đám người này ta còn thực không để vào mắt, hiện tại để cho nhất ta kiêng kỵ là cái kia Lâm Hải Lãng, kiếm các lúc nào ra như vậy nhân vật số 1, quả thực so với Tô Mặc còn khó đối phó. Triệu Nhật Nguyệt nói. Lâm Hải Lãng từ nhỏ tại kiếm các lớn lên, Tại đây trong đồng lứa xếp hạng thứ 5, trước kia Bất Hiện Sơn bất Lộ Thủy, một mực không nóng không lạnh đấy, 2 năm qua mới tính có chút tiền đổ đi, nhưng mà ta cũng không biết lần này hắn vậy mà cũng tới. Tề Thanh trả lời, không nóng không lạnh, nằm gai nếm mật đi. Tô mặc một mực ở đỉnh đầu, hắn có thể nhảy ra cái gì sóng, gần nhất 2 năm qua, kiếm các lại ra không ít tiền tài, nghe nói còn có trời sinh kiếm thể. Bất quá có Lâm Hải Lãng lại, kiếm này các sợ là an ổn không được, cũng không biết Tô mặc có biết hay không hắn đột nhiên xuất hiện đây thì một cái đại địch, đây Lâm Hải Lãng lưu tuyệt đối không thể so với cái kia thú kỳ lâu kém. Ta còn rất muốn nhìn một chút hai người này, nhảy ra đến sóng hoa người nào lớn một chút, lao tứ, ngươi muốn hảo hảo học một ít hai người bọn họ, bọn hắn về sau liền là đối thủ của ngươi, ngươi bây giờ còn quá non, non rồi, liền làm lục đối thủ của bọn hắn cũng đều không. Tính. Triệu Nhật Nguyệt nói ra, thể thành sắc mặt đỏ lên nhẹ gật đầu. Triệu Nhật Nguyệt liếc qua thể thành biểu lộ, tiếp tục nói, đừng cho là ta nói khoa trường, sự thật xác thực như thế, tung hành tất chính là cái kia sú kỳ lâu, hơn nữa một cái kiếm khắc lâm hải lãng, hai người này nhất định là tương lai thái nhất tông đại địch, chỉ là hai cái miệng có thể cho thái nhất tông mang đến không ít phiền thoái. Thái nhất tông tuy rằng thế lớn, nhưng cũng là một năm không bằng một năm, hiện tại đây Bắc cảnh Tha Thái Nhất Tông đã nhanh không nói nên lời rồi, năm trước bởi. Vì một mảnh quần mỏ, sở sư thuốc cùng kiếm các triển khai một lần đây, kết quả trực tiếp bị đánh cái ra màu xanh mặt sư phụ, kiếm này các không chút nào đem Thái Nhất Tông để vào mắt, đích xác là càng ngày càng mạnh, không xuất ra vài thập niên không chừng thì có cùng mặt khác ba môn xoay cổ tay thực lực, đến lúc đó nếu như kiếm này các võ các liên hợp lại, như vậy Bắc cảnh liền thật sự không có chúng ta chuyện gì. Chớ nói chi là mặt khác tam địa rồi, ba môn nhìn, chầm chầm nhìn chầm chầm Thái Nhất Tông muốn đi nhúng một tay so với lên trời còn có hơn, tới lúc đó Thái Nhất Tông thực lực tất nhiên rất xuống rất nhiều, cứ thế mãi này biến mất so sánh, chúng ta Thái Nhất Tông không chừng lúc nào liền biến thành Thái Nhất môn rồi. Tề Thành lập tức nghe được đầu đầy mồ hôi. Triệu Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tề Thành nhíu mày nói ra, hiện tại Thái Nhất Tông chi tôn lên vẫn là Thái Nhất Tông, đó là bởi vì có một vị thánh nhân chống đỡ, nhưng mà người nào cũng không biết hắn lúc nào sẽ đi về coi tiền, nhưng mà không, có gì bất ngờ xảy ra cũng nhanh không sai biệt lắm, đến lúc đó, Thái Nhất Tông cùng mặt khác ba môn còn có cái gì khác nhau đây? Hơn nữa ngũ địa mấy năm gần đây mờ ám đã có điểm hơn nhiều. Thế lực khắp nơi đều tại dục dịch, chớ nói chi là còn có mấy cái che giấu thế lực, bọn hắn đều đang ngó chừng chúng ta, ngoại giới thậm chí cũng đã tại truyền, thái nhất tông ngoại trừ Triệu Nhật Nguyệt không có một cái có thể lấy được ra tay, lời này ngươi nghe xong không cảm thấy khó chịu hay nói sao? Chẳng lẽ tương lai thật sự cần nhờ ta một người khởi động đến? Tế Thành cảm giác viết hầu có chút khô, nuốt một ngụm nước bọt, há to miệng, nhưng mà một câu đều cũng không nói ra được, hoặc là không biết nói cái gì cho phải, thậm chí ngay cả Triệu Nhật Nguyệt ánh mắt cũng không dám đối mặt. Lão tử, ta rất gấp ngươi biết không? Vừa mới mà nói tuy rằng khó nghe hơi có chút, nhưng mà những câu lời nói thật, cái kia sứ kỳ lâu một năm thời gian liền đem Bắc cảnh ba đại vương triều đường nghịch xoay quanh, người một nhà đấu như vậy hùng, đây là hắn tiểu đà tiểu náo, loại này mưu lực cổ tay nếu như cho hắn 10 năm, ta thái nhất tông còn có thể là thái nhất tông sao? Nạp đại một cái trung châu chẳng phải là mới bị được hắn làm cho dữ dội. ai có thể tới chống đỡ? Tương lai trong khoảng thời gian này, ta nhất định là lấy tông sư thánh nhân làm mục tiêu, bởi vì đây là lập tông gốc dễ, nhưng mà trong đoạn thời gian này, Lâm Thương Nguyệt Lự án đám người ai có thể tới chống đỡ? Hiện tại lại thêm một cái kiếm các Lâm Hải Lãng Ai có thể tới chúng đỡ, Đây 3 tiếng ai có thể tới chúng nữa? Chúng trùng điệp điệp đập vào tề thành nước lên, mồ hôi không tự chủ chạy ra, nhưng mà một câu đều phản bác không được. Sú Kỳ lâu sở dĩ kêu Sú Kỳ lâu, bởi vì ưa thích cầm tay đen trắng, nhưng lại ở dưới vừa thối lại nát, đẹp kỳ danh viết bản cờ quá nhỏ, nhưng mà sự thật sắc thực như thế, hắn từng cái hy cốc liên hoa lạc cũng làm cho danh tiếng kia lan chuyển lớn, kỳ tài ngút trời bốn chữ hoàn toàn xứng đáng. nghĩ được chưa? Triệu Nhật Nguyệt tiếp tục hỏi. Tề thành lau khô mồ hôi trên mặt, chung chung điệp điệp nhẹ gật đầu trả lời, ta nghi tung hành các có hắn, như vậy thái cũng có thể có ta. Di Trường sợ quá thay. Triệu Nhật Nguyệt cười cười, trả lời, "Đúng vậy, tương lai ta không hy vọng Thái Nhất Tông bị người dạy vào ga chó không yên, lần này ngươi mang theo những người này rời đi trước nơi này đi, ta một người đi vào." Tế Thành lập tức kinh hãi nói, "Sư huynh, ngươi xác định?" Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời, "Tương lai 10 năm bên trong, ngươi mới là Thái Nhất Tông người Tây Vực, ngươi đừng để cho ta thất vọng là tốt rồi." Tế Thành lần nữa trùng chùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, "Sư huynh, ngươi, ngươi chỉ để ý truy cầu người lại đạo, Thái Nhất Tông những chuyện này hết thảy có ta." Triệu Nhật Nguyệt vũ vũ thành nói ra, "Đi thôi." Mang theo bọn hắn về trước phái thành đi. Tề Thanh dòng nước mắt nóng nhẹ gật đầu, lập tức mang theo mấy người đã đi. Triệu Nhật Nguyệt nhìn phía xa Tề Thành, ánh mắt không tự chủ lại xuống, ngơ ngác nhìn phía phương xa, ánh mắt lại trống giống mà bắt đầu, sau đó lấy ra một thanh phi kiếm, trong miệng còn thì thào vài tiếng, phi kiếm trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Lâm Hải Lãng, ngươi hôm nay đến cùng mấy cái ý tứ?" Mộc Quan bất mãn mà hỏi. Lâm Hải Lãng nhìn chầm chằm vào Mộc Khoan, ánh mắt lạnh đáng sợ, thản nhiên nói, "Ngươi có ý kiến?" Mộc Quan đột nhiên chứng kiến Lâm Hải Lãng đây ánh mắt lạnh như băng, lập tức nghẹn lời. Lâm Hải Lãng hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi lại như vậy xuống dưới, về sau chết như thế nào cũng không biết. Mục quan sắc mặt đỏ lên chỉ vào lâm hải lãng, khỏe miệng co cóc động, nhưng mà nhưng lại không biết ứng với làm như thế nào quay về. Liên cái kia tiên nhân động phụ đều còn không có đi vào, thiếu chút nữa đã bị người khác đem át chủ bái cho lừa gắt đi, ngươi làm cho kiếm các mặt để nơi nào, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Cứ như vậy muốn biểu hiện một chút ngươi tài đại khí thô. Lâm hải lãng chất vấn. Mục quan tiếp tục không nói một lời. Ngươi cho rằng lần này ta nghĩ cùng đến Nếu không phải sư muội nhất định phải đi ra gặp người kia, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút làm cho sư muội hồn khiên mộng nhiễu đối thủ này có bao nhiêu hấp dẫn người, nếu không ta sẽ nguyện ý cùng người tên ngu ngốc này cùng đi. Chỉ bằng ngươi còn muốn đối với sư muội có chỗ ý đồ, cùng cái kia Lữ An so với, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Đường đường kiếm các đệ tử, bất kể là tâm tính, còn là thực lực, đều bị hắn bóp gắt gao, ngươi có gì tư cách đi tranh giành vị trí kia?" Lâm Hải Lãng khinh thường nói. "Vậy còn ngươi, ngươi có tư cách?" Sư muội cũng chưa từng có con mắt nhìn qua ngươi liếc, "Hử?" Mộ Quan hỏi ngược lại. "Cho nên nói ngươi là ngu ngốc." Ngươi biết ta muốn là cái gì không? Biết rõ chim biến tức an biết trí lớn ý tứ của những lời này sao? Ngươi đây đầu ma tức còn là hảo hảo đi ăn côn trùng đi." Lâm Hải Lãng liếc qua Mục khoan. Mục khoan nghe nói như thế lập tức sắc mặt biến đổi, kinh ngạc một cái. "Về sau ít cho ta dạy vào một ít chuyện đi ra, phải chết cũng đừng cho ta xem cách nhìn, nếu không đến lúc đó sư môn còn muốn trách tội ta thấy chết mà không cứu được, còn vọng tưởng cùng Triệu Nhật mượn việc buôn bán, ngươi xứng sao?" Lâm Hải Lãng chịu không nổi nhìn xem Mục Quan, sau đó tiếp tục nói, bảo hộ luật ra, liền ngươi cũng muốn làm luật hộ. Triệu Nhật Nguyệt thành tâm bắt ngươi làm vũ khí sử dụng, ngươi còn ướp gì đụng lên đây? Ngươi có phải hay không đầu óc eo? Mục Khoan nghe thế lời nói, trực tiếp đã nghị rút kiếm xông lên, Lâm Hải Lãng đối sự lạnh nhạt ngắm một cái, bên người hai người trực tiếp đem Mục Khoan ngăn lại, sau đó tốt nói khuyên bảo mã bắt đầu. Mục Khoan nhìn xem hai cái này, bình thường cùng mình rất phải tốt sư đệ, rất kinh ngạc. Ngươi lại như vậy hoang đường xuống dưới, đến lúc đó đại sư huynh biết rõ, ta xem ngươi như thế nào cùng hắn nói, vậy mà từ bỏ sử dụng kiếm thần chú đi đổi một cái thú hạch, cho rằng đây là giao cải trắng sao? Hả? Lâm Hải Lãng hỏi. Mục Khoan nghe đến đại sư Vinh Ba chữ, lập tức tiuئ yên lặng, không dám phản bác nữa một câu. Nếu không phải ngươi có một tốt cha, ngươi cho rằng kiếm này thần chú có thể cho ngươi. Đừng đem bậc cha chú âm chạch coi như ngươi bản thân lực lượng, lực lượng là muốn rượi vào chính mình hợp lại đi ra đấy, tại kiếm các bên ngoài, không ai bắt ngươi làm lục một sự việc, tự giải quyết cho tốt đi, giúp ngươi hai lần, không, có nghĩa là sẽ giúp ngươi cả đời. Lâm Hải Lãng nói xong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Con thương một đoàn người nhìn thoáng qua Lâm Hải Lãng, sau đó vừa liếc nhìn sắc mặt âm một Khoan, lập tức đều đi theo Lâm Hải Lãng sau lưng, độc lưu lại Mục Khoan một người lưu lại ngay tại chỗ. Mục Quan nhìn xem rời đi một đoàn người, sắc mặt cấp tốc biến hóa, âm trầm, phẫn nộ, khinh thường, không tâm lòng, cuối cùng vẫn còn cắn răng, đi theo. Lâm Hải Lãng cảm nhận được Mục Quan động tác, khỏe miệng mỉm cười, lập tức tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Ngày hôm sau, Bắc Môn đường cái. Mấy đoàn người bèn nhìn nhỏ cười. Quy 1 chương 84, có khác đầu tiên. Triệu Hinh, một người. Lâm Hải Lãng kinh ngạc nói. Triệu Nhật Nguyệt mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lữ An không tự chủ kinh ngạc một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thương người hỏi, "Người tiên sao?" Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời, "Ta tin, hắn làm cái gì ta đều tin." Bởi vì hắn từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự tình, lần này một mình hắn tuyệt đối có chỗ dựa. Thốt ra lời này xong, Triệu Nhật Nguyệt ánh mắt liền nghiêng mắt nhìn đi qua, hai người nhìn nhau một cái, đều lộ ra một tiêu kiêng kỳ ánh mắt. Lúc này tất cả mọi người coi như xem kịch vui bình thường, yên lặng trở lấy đến tiếp sau. Hai vị ân oán trước tiên là giải quyết đây, còn là sau khi đi vào sẽ giải quyết. Lâm Hải Lãng đột nhiên hỏi, Triệu Nhật Nguyệt cùng Lâm Thương nguyện không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua cởi tụm tìm Lâm Hải Lãng, đều là không có trả lời. Ngươi lời nói thật nhiều nha, Tôn Trú bất mãn mà hỏi. Lâm Hải Lãng hạ thấp người nói ra, Vẫy dậy mấy vị xem cuộc vui hào hứng rồi, vậy trước tiên rời đi, các vị từ từ xem. Nói xong cũng trực tiếp hướng phía Bắc môn đi đến, Mục Hoan nhìn thoáng qua lập tức đột kịp. Đi thôi, không vội ở nhất thời, không có nhất định phải ở chỗ này động thủ." Lữ An nhẹ nói nói. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức mấy người cũng hướng phía Bắc môn đi đến. Triệu Nhật Nguyệt thu hồi ánh mắt, xem kỹ một cái Lữ An mấy người, khinh thường cười cười, sau đó cũng phối hợp chạy rồi. Sau đó Thương Chu hai phe người núi bay, cũng đồng loạt xuất phát. Tiệm các hai người, Thái Nhất tông một người, Lữ An một nhóm năm người, Đại Thương ba người, Đại Chu ba người, tổng cộng 10 người thì cứ như vậy 5 đoàn người ôm trong lòng bất đồng tâm tư, rất tự giác rời đi một khoảng cách, riêng phần mình trò chuyện với nhau cái gì, chỉ có Triệu Nhật Nguyệt một người chậm gì gì chạy tại mặt sau cùng, không vội chút nào bộ dạng. Chỉ chốc lát đã nhìn thấy Bát môn, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận, không dám tùy ý lung tung đi đi lại lại, bởi vì không chừng những cái kia cấp bậc tông sư tuyết thú đã ở phía xa nhìn bọn hắn chằm chầm rồi. Lâm Hải Lãng cùng một khoan không hẹn mà cùng đem thú hạch đem ra, cầm ở trong tay. Tôn Trú cũng nhắc nhở một tiếng, trước tiên đem thú hạch buông tay lên đi, đường đến lúc đó gặp chuyện không may thì xong rồi. Nói xong cũng đem thú hạch đem ra, một cái trong đó đưa cho Cống Nôn. Lữ An ba người cũng đem ra, đem thú hoạch đặt ở trên tay. Những cái kia tuyết thú ở đâu? Cấu ngôn nhút nhát é lệ mà hỏi. Lữ An cau mày lắc đầu, trả lời, không biết, bất quá khẳng định đã phát hiện chúng ta. Tôn chú thời điểm này đã đầu đầy mồ hôi, lấy tay lau lại lau, nhỏ giọng nói thầm, cái này thú hoạch sẽ không vô dụng đi. Lý Thanh đối xử lạnh nhạt chừng một cái, sợ tới mức Tôn chú tranh thủ thời gian giới cười nói xin lỗi. Tất cả mọi người kiêng kỵ không dám động, chờ thật lâu cũng không gặp cái gì dị động, đại thương người không chịu nổi rồi, ba người trực tiếp theo chỗ tối đi ra ngoài, hướng phía Bắc môn đi tới. Mới vừa đi hai bước, một đạo tia sáng trắng trực tiếp thoáng hiện đi ra, sau đó tất cả mọi người cảm thấy sau lưng một cỗ cảm giác mát kéo tới, dường như sau lưng có một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng bản thân. Toàn thân sáng màu bạc bộ lông hơi hơi đong đưa lấy, trước ngực một đoàn màu đen bộ lông giống như hấp động bình thường khiếp người tâm hồn, tứ chi dường như không có chạm đất bình thường, treo trên bầu trời trên mặt đất, một đôi màu đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm qua đại thương ba người, ba người nhất thời mồ hôi lẩm địa, cứng ngắc đưa bàn tay mở ra, lộ ra trong tay thú hạch. Tuyết thú lập tức đột nhiên giận dữ, toàn thân bộ lông lập tức chuẩn bị bị lên, đối với ba người chính là gầm lên giận dữ trực tiếp đem ba người chấn lật trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi tới Tân Địch ba người trước mặt, lộ ra miệng đầy răng nanh, còn kém một cái cắn lên rồi. Tân Địch ngốc ngồi dưới đất, tranh thủ thời gian đem trong tay thú hạch dơ lên, cà lâm nói, ta có thú hạch, ngươi không thể giết ta. Tuyết thú đột nhiên giống như cảm nhận được cái gì, ánh mắt tránh đông lúc nhích, lập tức khí thế vừa thu lại, nhưng vẫn như thế ngay răng trợn mắt nhìn xem mấy người, ánh mắt không có chút nào hoạt động qua. Lúc này, lại là một đạo tia sáng trắng lập lòe. Một đầu dáng người càng cao hơn lớn sáng màu bạc tuyết thú đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, bất quá xem bộ dáng cái này tuyết thú nhìn qua càng thêm giàn mua một chút, nhưng mà bộ lông càng thêm óng ánh sáng long lanh, để sát vào nhìn nhìn tân địch trong tay thú hạch, sau đó đối với vừa mới bên người tuyết thú gầm nhẹ một tiếng, đầu kia tuyết thú trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại trước mặt mọi người. Còn lại đây đầu giàn mua tuyết thú nhìn thoáng qua tân địch ba người, sau đó đột nhiên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Lư An cái phương hướng này. Tân địch nhìn thoáng qua đây đầu tuyết thú, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, lấy tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó chỉ một cái bắc muôn phương hướng. Tuyết Tú liếc một cái Tân Địch, không để ý hán, Tân Địch như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian mang theo hai người khác hướng phía Bắc môn chạy tới. Tại Tân Địch rời đi sau đó, Tuyết Tú đối với mấy người dấu kín vị trí nhìn thoáng qua, ý bảo tất cả mọi người xuất hiện đi. Lữ An mấy người liếc nhau một cái, sau đó đều yên lặng đi ra, cầm trong tay thu hoạch, hướng phía Bắc môn chậm rãi đi đến, tốc độ không dám quá nhanh, cẩn thận từng ly từng tí chạy đi. Tuyết Tú nhìn thoáng qua trong tay mọi người đối thú, cũng không có ngăn trở ý tứ, tùy ý đám người này rời đi. Lữ An mấy người cũng là có chút điểm trường, nhất là Lữ An, trước đây không lâu cùng một đầu tuyết thú đối mặt qua liếc, chứ cấu luôn mấy người nói rất là nghiêm trọng, hy vọng nơi đây không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này cơ bản tất cả mọi người đã qua, ngoại trừ đi tại cuối cùng Lư An 5 người. 5 người chú ý cẩn thận đi tới, tuyết thú ánh mắt còn là giống nhau nếu như đích chỗ trống, cũng không biết nó đang nhìn cái gì, muốn cái gì, vừa mới vừa đi tới tuyết thú bên cạnh, mọi người thở dài một hơi, vừa muốn bước nhanh ly khai, một giây sau liền toàn bộ dừng lại. Một cỗ vô hình khí tức trong nháy mắt bao phủ ở năm người, năm người nhất thời toàn bộ bất động, tay chân đều không thể động đậy. Lữ An trong nội tâm một hồi khó chịu, không phải chứ? Không may đồ chơi Mà đội thành bên ngoài bốn người sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là Cấu ngôn đều nhanh bị, được sợ quá khóc, sắc mặt dị thường trắng bệnh, liền hốc mắt đều đỏ, tay chân đều không tự chủ được giơ lên. Lữ An mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn một cái vừa mới quay đầu đi tới Tuyết Thú, một hồi nghi hoặc, vì cái gì liền bản thân 5 người bị được cản lại rồi, chẳng lẽ thật là bởi vì lúc trước cùng đầu kia Tuyết Thú liếp nhau một cái sao? Trong nội tâm không tự chủ đem bản thân mắng nhiều lần. Tuyết Thú chậm rãi dạo bước đi qua, nhẹ nhàng liếc một cái mặt khác bốn người, trực tiếp qua, sau đó đi thẳng tới Lư An bên người, dừng lại. Cái này, tất cả mọi người tâm nhắc tới rồi. Lữ An giờ phút này, mồ hôi lạnh cũng bất chi bất giác theo trên trán chạy xuống, bàn tay tận lực mở ra, đem thú hạch hiện ra. Tuyết Thú không có chút nào xem thú hạch, dùng cái mũi người người Lữ An, sau đó nghiêng đầu lại nhìn hai mắt, lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ, sau đó lại hít hà, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lữ An. Lữ An tâm đều đang cuộn loạn, thở mạnh cũng không dám ra ngoài, chứng kiến Tuyết Thú một mực ở nghe thấy bản thân, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả lại cùng Tuyết Thú liếc nhau một cái, sợ tới mức Lữ An tranh thủ thời gian liếc quá mức. Nhưng mà quay đầu sau đó, cảm nhận được một tia không đúng, trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Ánh mắt này cùng lúc trước gặp phải Tuyết thú hoàn toàn bất động, Lư An không kìm lén được bản thân rất hiếu kỳ, lập tức thời gian dần qua lại vòng trở về, vừa liếc nhìn, bốn mắt nhìn nhau, sau đó Lưu An cũng cảm giác tốt giống như lòng của mình đều ngừng đập, một cố khiếp người tâm hồn hát sắc quang mang trực tiếp đem Lưu An tâm thần hút vào, linh thức chi hải trực tiếp hoảng bắt đầu chuyển động, Lưu An, không tự chủ khó chịu hừ một tiếng. Trong cơ thể ngũ hành quyết nhanh chóng vận chuyển, trực tiếp đem linh thức chi hải cho bao trùm, tạo thành một vòng nhàn nhạt màu và màng, lắc lư tùy theo giảm bất khou ít, tuyết thú khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắc sắc quang mang càng thêm chói mắt mà bắt đầu Cái kia một vòng màu vàng màng ánh sáng trực tiếp bị chấn nát, linh thức chi hải lần nữa điên cuồng run bắt đầu chuyển động, nhưng mà Lữ An không có chút nào phản ứng, ánh mắt dị thường đích chỗ trống, chỉ có lông mày không tự chủ nhíu lại nhăn. Đột nhiên tại linh thức chi hải bên trong yên lặng hồi lâu cái kia đoàn màu đỏ xương ngủ đoạn, thời gian dần qua bắt đầu chuyển động, một đôi do hỏa diễm tạo thành ánh mắt hiện ra, Chu Tước lần nữa thức tỉnh lại, biểu lộ rất là bất mãn, lập tức đối với một loại chỗ, nhàn nhạt nhìn một cái, Lữ An nguyên bản trống trong mắt đột nhiên toát ra một tia ánh lửa. Tuyết thú tại cảm nhận được Lữ An trong mắt ánh lửa sau đó, Hạ sắc quang mang trong nháy mắt biến mất, sau đó 5 người riêng phần mình teo lên một tiếng như mực, lại có thể động. Lữ An lập tức phản ứng tới đây, nhìn qua gần trong gang Tuyết thú lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Tuyết thú lần nữa dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một cái Lữ An, sau đó hơi hơi cúi đầu. Lữ An hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới cái kia vài giây đối với hắn mà nói, giống như chính là vừa mở mắt công vụ, chẳng qua là cảm thấy đầu có chút chóng mặt mà thôi, còn lại không còn có cái gì nhớ kỹ, Tuyết này thú đột nhiên làm đây này một động tác. Thật sự là làm cho Lữ An có chút khó hiểu, bởi vì này động tác hình như là tại tỏ vẻ ấy nấy. Lữ An suy tư một phen đều không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể đối với Tuyết thú cũng là khẽ không người, sau đó mang theo tinh thần chưa định mấy người tranh thủ thời gian ly khai. Những người kia khuôn mặt nghi vấn, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, Lữ An cũng là không để ý đến mấy người, tranh thủ thời gian thúc dục bốn người đi trước thì tốt hơn. 5 người không nói một lời xuyên qua Bắc môn, đi tới một chỗ trống trải chỗ, chứng kiến phía trước có một tia không tầm thường, lập tức liền ngừng lại, ý định hoãn một chút rồi hay nói, vừa mới tình huống như thế nào, làm ta sợ muốn chết. Lòng ta cũng còn đang ngậy. Tôn chú che ngực nói ra: "Lữ sư, đây là không phải lại là bởi vì ngươi." Cố luôn không có hảo ý mà hỏi. Lữ An vốn định lắc đầu, nhưng mà nghĩ tới trong đầu chỗ trống vài giây, lại gật đầu một cái, có lẽ coi như là cùng mình có quan hệ đi. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khó coi mắng: "Thật là một cái không may đồ chơi. Bạch sư quả nhiên là thần cơ diệu toán nha." Lý Thanh cũng là cảm thán một tiếng. "Xem ra đợi chút nữa vào động rồi, phải cùng ngươi bảo trì điểm khoảng cách, bằng không thì cũng bị ngươi làm liên tới, ngươi vận khí thật sự không tốt lắm." Lâm Thương Nguyệt chịu không nổi nói. Lữ An bị được lời này làm cho tức giận. Ha ha nợ nụ cười, không, có phản bác, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôn huynh, ngươi cũng biết đây trong động phủ tình hình. Cấu ngôn đây lời vừa nói dứt, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về Tôn chú. Tôn chú lắc đầu, có chút ngượng ngùng trả lời, cái này ta còn thật không biết, chỉ nghe nói đây là một cái tiên nhân động phủ, tình hình bên trong còn không biết. Bốn người có chút tiết khí nhẹ gật đầu. Lâm Thương mượn phủ tay, cầm theo thú mâu đối với bốn người nói ra, đi thôi, lại rơi xuống. Bốn người nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, hướng phía cách đó không xa cái kia mây mù lượn quanh địa phương tiến lên. Mới vừa đi không có vài bước, mấy người liền thấy được cách đó không xa một cái sụp đổ huy động. Có lẽ chính là chỗ này đi." Lữ An nói ra. Cố luôn quan sát một cái, sâu không thấy đấy, nhưng mà một cô âm hàn khí tức chính đang không ngừng ra bên ngoài tuần ra lấy, phải là nơi đây, còn có cô âm hàn khí tức." Lữ An cũng để sát vào thỏ tay cảm thụ một cái, thật đúng là, hơn nữa cái này âm hàn có chút bất thường, cùng tìm kiếm cái loại này lạnh có chút khác nhau, vừa mới tiếp xúc một hồi, Lữ An cũng cảm giác tay có chút cứng ngắc cảm giác, lập tức lông mày liền nhíu lại, không thích hợp, cảm giác cùng mấy ngày hôm trước tuyết rơi thời điểm cái chủng loại kia lạnh có điểm giống. Lý Thanh cũng đi qua, cảm thụ một cái, nhẹ gật đầu nói ra, xác thực như thế, lại là cái loại này chân nguyên bị đồng kết cảm giác, tuy rằng so với trước tốt một chút. Tốt một chút, đó là bởi vì ngươi hấp thu phần thiên xa, chân nguyên phẩm dai so với trước tốt hơn, lại nói tiếp chống đỡ hàn năng lực lượng mạnh hơn. Lâm Thương Nguyệt cười cười trả lời. Lý Thanh trực tiếp một cái liếc mắt. Lúc này, Tôn chú đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra mấy cái túi thơm, đưa tới. Lữ An tiếp nhận túi thơm, liền cảm nhận được dòng nước ấm theo túi thơm trên tàn da phát ra rồi, chạy về phía toàn thân, lập tức hàn ý trực tiếp bị đối tạm ra, ngạc nhiên mà hỏi, đây là cái gì? Tôn Trú trả lời, mỗi người một cái, thả trên thân là tốt rồi, nhỏ đồ chơi, chỉ dùng để xử lý qua phần thiên xa chế thành. Cấu luôn trực tiếp cảm khái nói, võ các quả nhiên danh bất hư truyền nhà, liền phần thiên xa đều có thể lợi dụng. Tôn chú cười đắc ý cười. Cái kia đi thôi." Lữ An hỏi. Còn lại bốn người nhẹ gật đầu, nhìn qua cái này sâu không thấy đáy động, nhìn nhau liếc, lập tức 5 người cùng một chối nhảy xuống dưới. Vừa nhảy đi xuống, mọi người liền cảm nhận được một cố lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt, bất quá tốt tại trên thân thể có túi thơm, chỉ là cảm nhận được một tia hàn ý, cũng không có đối với bất kỳ người nào tạo thành ảnh hưởng, thực tế Lý Thanh vẻ mặt thoải mái. Hạ xuống không có một hồi, liền đặt tới mặt đất, nhưng mà bên trong một mảnh đen kịt, tầm nhìn cứ thấp, Lữ An, Lâm Thương Nguyệt, Tôn Chú, ba người trước hết nhất rơi xuống đất, ba người cứ như vậy không hề dấu hiệu, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, "oành" một tiếng, mặt đất đều đã nứt ra một tia, mà Lý Thanh cũng gấu luôn thì là tiêu sái hơn nhiều, trên không trung một cái bốc lên, nhẹ ung dung rơi xuống đất. Lữ An hít một hơi, hóa giải một cái bốc lên lục phủ ngũ tạm. Lâm Thương Nguyệt thì là mặt không biểu tình, mà Tôn Trú thì là sắc mặt đỏ lên, hấp tốt mấy hơi thở mới trì hoãn tới đây. Không có sao chứ?" Lữ An hỏi một câu. Tôn Trú lại hấp tốt mấy hơi thở Quát tay áo trả lời, không có việc gì không có việc gì, đau sâu hơn mà thôi. Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu quan sát nổi lên buôn phía phát hiện cách đó không xa có ánh sáng, nhưng mà rất tối cái chủng loại kia, nhìn xem giống như độ sáng rất thấp lênh quang. Lập tức ý định tìm được đến đây đi xem, kết quả tay vừa đụng phải mặt tường trong nháy mắt liền rụt trở về, lạnh như vậy. Mọi người nghe được cái này thanh âm, lập tức cũng học Lữ An sợ lên mặt tường, kết quả đều không tự chủ được rụt trở về, Lâm Thương Nguyệt lại sợ lên mặt đất, đồng dạng cũng là như thế, bất an nói, nơi đây giống như tất cả đều là băng, hơn nữa không phải bình thường, cái chủng loại cái băng Lữ An cũng cảm nhận được một kia bất an, lập tức nói ra: "Đi nhanh đi, qua tối, đi phía trước xem một chút đi, chỗ đó có ánh sáng." Lập tức hướng phía ánh sáng chú ý cẩn thận đi tới, động này phủ hoàn cảnh quá mức quỷ dị, làm cho người ta có chút không dám tùy ý đứng lên, cái này do Hàn Băng làm cho tạo ra phủ, Lữ An còn cố ý dặn dò Lý Thanh: "Đừng đơn giản độc thủ, nếu không đến lúc đó đem những thứ này bằng cho hòa tan, vậy cũng thì phiền thoái, trốn đều trốn không thoát đi." Không có một hồi, một đoàn người xuyên qua này màu đen hành lang, đi tới ánh sáng chỗ, sau đó tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái bóng ánh sáng long lanh cực lớn động phủ hiện ra ở trước mặt mọi người, bên trong tất cả đồ vật toàn bộ do hàn băng chế thành, từng có một hàn khí chính không ngừng ra bên ngoài bốc lên, khói mù lượn lờ, tựa như tiên mà bình thường, trên mặt tường khảm nạm không ít phát ra ánh sáng tầng đá, đem chọn cái động phủ ánh sáng trưng, động phủ phía trên nhất cửa biển viết hai chữ, Thủy Hàn. Lữ An thì thầm hai tiếng, Thủy Hàn, nhưng cũng không biết hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa. Thủy Hàn, Hàn thủy, vì vậy là băng. Cố Non Minh ngờ nói. Đi thôi. Đừng nét một rồi, đi chậm đến lúc đó bảo bối đều bị phía trước đám người kia cho cướp đi. Tôn Trú thúc dục nói. Nhưng mà mọi người mới vừa ở trong mây mù rời đi hai bước, thân thể sẽ không tự chủ run dậy thấy lạnh cả người dân lên dù cho mỗi trên thân người đều có túi thơm nhưng vẫn là cảm nhận được rét thấu xương sẽ lạnh cấu ngôn bờ môi trắng phải nói đây cũng quá lạnh đi Vũ phu ưu thế ở thời điểm này lại thể hiện đi ra, raữ An mấy người tuy rằng cũng cảm thấy hàn ý nhưng mà ảnh hưởng nhập lại không có lớn như vậy coi chừng đừng đông lạnh chết rồi chúng ta đi thôi nữ An nhìn xem lý thanh cùng cấu ngôn nói ra quy 1 chương 85 thờinan các đồng 5 người trực tiếp đi vào đại môn mộtỗ lạnh hơn hàn ý lo qua cái này sắc mặt của mọi người đều cho nhìn Không tự chủ bắt đầu run lên. Nơi đây thật có thể chờ sao. Cũng quá lạnh đi. Tôn chú run dày nói. Lâm Thương Nguyệt đánh giá trung quanh, liền thấy được một tia khác thường, tranh thủ thời gian đi tới, thấy được một người giống như trông rất sống động đứng thẳng đứng ở trong đó, bất quá toàn thân đều bị băng bao trùm ở rồi, nghi ngờ nói, băng điêu. Nơi đây cũng có. Lý Thanh ở một bên nói ra. Nơi đây cũng có. Cấu nôn cũng chỉ vào trong góc nói ra. Lữ An nghe được ba người mà nói, lập tức cũng đến gần nhìn một chút, lại đến một cái, nơi đây thậm chí có hơn 10 tòa như vậy băng điêu. Hơn nữa từng đều là trông rất sống động, lập tức một loại dự cảm bất tường dâng lên, bất an nói, nơi đây băng điêu có thể hay không đều là người, sống sợ sợ bị đông cứng cái chết. Đây lời vừa nói ra, tất cả mọi người cây rồi, lại nhìn kỹ vài lần. Lâm Thương mày nhíu mày nhũ lại nhanh, không biết đang tự hỏi cái gì, sau đó trực tiếp cầm lên thú mâu trực tiếp đâm vào băng điêu trên. Chỉ một tiếng, băng điêu trực tiếp nứt ra ra, từng đạo vết rách, trầm dại khuyết tán ra, sau đó cả tòa băng điêu trực tiếp tản ra đã thành khối vụn hết rơi xuống trên mặt đất. Lữ An tranh thủ thời gian đi tới, lấy tay sờ chút một cái Sau đó sắc mặt liền thay đổi, chỉ vào đây từng khối khối vụt nói ra, thật là người. Lâm Thương Nguyệt cũng là bất an nhẹ gật đầu. Đây phải là nhiều lạnh mới có thể để cho những người này trong nháy mắt đông cứng, còn đông lạnh đã thành băng điều. Cố ngôn run rẩy kinh ngạc nói, xem những người này bộ dáng, nguyên lại có hơi lâu xa, có thể là sau cùng phát hiện ra trước cái này động phủ người, đều muốn tới tìm bảo, xem bọn hắn toàn bộ đều ra bên ngoài chạy bộ dáng, khả năng gặp điểm cái gì đi, cho nên mới chạy đi, sau đó không có tới kịp chạy, kết quả là như vậy không minh bạch bị đông lạnh chết ở chỗ này rồi. Lữ An tích một cái. Mấy người ăn ý nhẹ gật đầu. Vậy bọn họ gặp cái gì đây?" Lý Thanh đột nhiên hỏi. Cái này tất cả mọi người giữ im lặng, tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. "Hừ, còn nó là cái gì, ta chết cháy hắn." Lý Thanh hừ một tiếng. "Đi thôi, đến đều đã đến, vào xem sẽ biết." Lữ An vừa đến một tiếng. 5 người lập tức hướng phía ngay phía trước cánh cửa kia, tiếp tục đi vào trong, sau khi đi vào sau đó liền đều bối rối, xuất hiện trước mặt năm cánh cửa, phù cận vẫn như cũ có không ít băng điều đứng sừng sững tại bốn phía. "Tại sao có thể có nhiều như vậy băng điêu?" "Đây phải chết bao nhiêu người?" Tôn Trú sắc mặt khó coi nói. Lữ An không để ý đến những cái kia băng điêu. Chỉ chỉ cái kia hiện ra chỉ là mấy cánh cửa, hỏi, cùng một chỗ còn lá cách ra. Cố luôn cùng Lý Thanh liếc nhau một cái về sau, Lý Thanh nói thẳng, chúng ta cùng một chỗ. Lữ An nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tôn chú cùng Lâm Thương Nguyệt. Xem trước một chút đây mấy cánh cửa rồi nói sau. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt có chút xoắn xuýt, Tôn chú cũng cũng giống như thế. Trước mặt kệ đây năm cánh trong cửa có hay không nguy không nguy hiểm, nếu như 5 người cùng một chỗ lời nói, đến lúc đó tìm được bảo bối công pháp làm sao chia xác thực cũng là vấn đề, tuy rằng bây giờ nhìn lại nhân số tối đa, rất chiếm ưu thế thế, nhưng mà hiện tại đây nhân số tai hại cũng bắt đầu triển lộ ra rồi. Dù cho mấy người làm muốn bạn thân, nhưng mà tại đại đạo dụ hoặc xuống, người nào có thể làm được lấy bằng hữu làm trọng đây. Lữ An đặc biệt hỏi thăm một cái, cũng là bởi vì chính mình một phương nhân số tối đa, cũng sau cùng chiếm tiện nghi, cho nên mới hỏi lên như vậy, bất kể là Lâm Thương Nguyệt còn là Tôn Chú, đều phải cho cơ bản nhất tôn trọng, miễn cho đến lúc đó mấy người thật sự bởi vì phân bảo không đều mà xuống đại không được, xấu lời nói muốn nói trước. Tôn Chú do dự cả buổi, nói ra, "Tách ra đi, tuy rằng mấy người cùng một chỗ khả năng điểm an toàn, nhưng mà tại tu trên đường không có an toàn đây vừa nói, nếu như ngay cả cửa ải này cũng không dám đi xong, Còn thế nào theo đuổi tương lai đại đạo, con đường này tự chính mình đi." Lữ An nghe thế lời nói, nhìn qua Tôn chú ánh mắt cũng thay đổi một tia, kính để trả lời, "Tôn huynh, nói rất hay, bội phụ." Tôn chú kiên định gật đầu, sau đó vừa liếc nhìn Lâm Thương Nguyệt, hỏi, "Ngươi thì sao?" Lâm Thương Nguyệt lui bay, trả lời, "Gấp làm gì? Nếu đây 5 cánh trong cửa chỉ có một cánh cửa là sinh môn, mà khác đều là tử môn làm sao bây giờ? Một mình ngươi cùng chúng ta tách ra, không phải đi chịu chết sao?" Tôn chú gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, "Hình như là a." Cố ngôn đệ sát vào nhìn thoáng qua, phát hiện đây trên cửa giống như có một tầng màn phát ra chỉ là Màn trên giống như nước chảy bình thường qua lại hỗn loạn, nhìn xem hẳn là một cái chớp pháp, sau đó dùng tay cảm thụ một cái, cảm nhận được gió luân động, lập tức nói ra, đây mấy cánh cửa có lẽ chỉ là cửa mà thôi, không có cái gọi là sinh môn tử môn phân chia, năm cái số này, cùng kỳ môn bắt quái không tương xứng, đây mấy cánh cửa có lẽ cũng có thể đi, nhưng mà bên trong gặp phải cơ. Duyên nhất định là bất đồng, vì vậy vị này tiên nhân cố ý làm năm cánh cửa đi, có thể là hy vọng bản thân chuyển thừa có thể thật nhiều lựa chọn đi. Mấy người nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao nhẹ gật đầu. Vậy làm sao nói, ta còn là vừa vận ý kiến đi, ta đi một mình. Tôn chú nói ra. Lâm Thương Nguyệt híp mắt suy tư một cái, lên tiếng nói, đã như vậy mà nói, ta đây cũng một người đi, dù sao cũng không biết cái này bên trong sẽ có chút gì đó này nọ, xem mình rồi. Lữ An lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đi, các người chọn trước đi. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó Lâm Thương Nguyệt bắt đầu ở năm cánh cửa giữa đi tới đi lui, mà Tôn chú thì là bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên, vừa nói một bên dùng ngón tay qua. Cố Nôn đệ sát vào nghe xong, phất bật cười, nói ra, điểm bình điểm đem. Lý Thanh nghe nói như thế, lập tức che miệng cũng nở nụ cười, phương pháp kia tốt. Tôn chú tức giận trừng Cố Ngô Liệp, không để ý đến, tiếp tục điểm lấy, cuối cùng ngón tay chỉ hướng gần nhất cánh cửa kia, nói ra, "Ta liền cái này, thử, chờ chúng ta đi ra, xem ta đánh không chết ngươi." Cố Ngôn tranh thủ thời gian hạ thấp người nói lời xin lỗi, hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Lúc này Lâm Thương Nguyệt cũng chọn tốt rồi, cũng là gần nhất một cái, nói ra, "Ta liền cái này." Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn xem còn thừa lại ở giữa nhất ba cái cửa, cũng nhíu mày, không biết ứng với làm như thế nào chọn, chẳng lẽ cũng học Tôn chú dùng điểm binh điểm đem. Lập tức nhìn Lý Thanh cùng Cố Ngô Liệp. lập tức liền xem hiểu ánh mắt, nhẹ đầu. Tiến lên một bước, nói ra, "Ta đây tới chọn." Lữ An do dự một chút, lập tức nhìn Lý Thanh Liếc, thấy nàng không có chút nào ý kiến, vì vậy liền nhẹ gật đầu. Cấu Nôn xoa xoa tay, vén tay áo lên, sắc mặt nghiêm túc đi tới ba cánh cửa phụ cận, qua lại quan sát, thỉnh thoảng còn nhíu mày. Lữ An nhìn xem Cấu ngôn ma thẳng lâu như vậy, bất mãn nói, "Còn chưa khỏe." Cấu Nôn quay đầu nhìn thoáng qua Lữ An, tranh thủ thời gian nói ra, "Tốt rồi, tốt rồi, liền cánh cửa này." Vừa nói một bên dùng ngón tay chỉ vào ở giữa nhất cánh cửa này. Lý Thanh Trịu không nổi nhìn xem Cấu Nôn, lễ mà lễ mệ, lễ mệ trầm Nếu như tất cả mọi người chọn xong rồi, cái kia chúng ta đi thôi." Hai vị đợi lát nữa cái nhìn, "Đi ra ngoài lại uống một đứa, ngày hôm qua không có phần ra thắng bại." Lữ An mỉm cười đối với hai người ông quyền. "Tôn chú ông quyền đáp lễ, cái kia ta đi trước." Nói xong cũng hướng phía cánh cửa kia đi tới, xuyên qua tầng kia màng mỏng, sau đó toàn bộ người biến mất tại mọi người trước mắt. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến Tôn chú rời đi, khiên thú mâu cũng không quay đầu lại nói, "Ta cũng rời đi." Không có lễ phép. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng. Lữ An nhìn xem hai người đều rời đi, đối với Lý Thanh cùng Cấu Nôn nói ra, "Chúng ta đây cũng đi thôi." Hai người nhẹ gật đầu. Ba người bay thẳng đến cánh cửa kia đi tới. Lữ An tại xuyên qua cánh cửa kia sau đó cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng, có chút chướng mắt, không tự chủ đem ánh mắt đóng lại. Vừa nhắm mắt lại, liền cảm nhận được một loại trời đất quay cuồng cảm thụ, toàn bộ người giống như bay lên, vừa vội tốc độ hạ xuống mà bắt đầu, Lữ An Tâm đều nhắc tới cổ họng, hơi hơi mở mắt ra, lập tức đã bị lại càng hoảng sợ, bốn phía tất cả đều là di động vùng sáng, toàn bộ người thật sự giống như bay giống nhau, xuyên thẳng qua tại đây trong vầng sáng. Ánh mắt bị được đâm càng thêm khó chịu, toàn bộ người đều có điểm chóng mặt đấy, tranh thủ thời gian lại đem ánh mắt đóng lại, đột nhiên lại cảm nhận được cấp tốc hạ xuống cảm giác 203. Hai tiếng đột nhiên truyền đến Lữ An trong hai, lập tức mở mắt ra, lập tức mình cũng đệm trên mặt đất, đặt ngông ngồi xuống. ai 204. Ba người đập phủi mông đứng lên, nhìn một vòng cái này địa phương xa lạ, nhăn lại lông mày. Đây là đâu? Lý Thanh hỏi. Lữ An lắc đầu, lập tức quan sát, gió tuyết như trước, trên mặt đất còn có vô số khe hở kéo dài rời khỏi xa xa, xa xa một tòa núi cao trực tiếp bị được cái gì chém thành hai nửa, tạo thành nhất tuyến thiên kỳ quan, còn có càng nhiều núi bộ dáng càng thêm khó coi, gồ ghề đấy, có một chút thân núi thậm chí bị được trực tiếp xuyên thủng rồi, cả tòa núi nhìn như bị độc giống nhau. Bên kia cả tòa núi mạch thì là giống như bị được cái gì cho di chuyển bình rồi, nghiền nát. Nham thạch tán lạc tại chân núi, sơn mạch hình dáng lờ lởmở có thể thấy được. Nơi đây đến cùng là thế nào? Lữ An trợn mắt há hốc một nói. Cái chỗ này thoạt nhìn thật sự làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa bất kể thế nào xem, khiến cho người cảm thấy nơi đây đã từng là một mảnh chiến trường, hơn nữa tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, nhưng mà Lữ An không dám chút nào tin tưởng nơi đây đã từng là một mảnh chiến trường, nếu như là mà nói, cái này đối chiến hai phe được mạnh bao nhiêu? Một kiếm đoan núi, một trưởng liệt điện. Đây coi như là thuộc về cái gì nhân vật có cấp bậc rồi hả? Người thật sự có thể tu luyện tới loại này cấp độ sao? Hai người khác cũng là há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, thật lâu không có khép lại. Lý Thanh Muất từng ngụm nước bọn, lên tiếng nói, nhìn xem cũng quá rõ người rồi, cả tòa núi mạch đều bị đuổi đã thành bát đầu, trên mặt đất khe hở kéo dài vài dặm, nơi nào còn có nhiều như vậy cái thiên thạch cái hố. Cố ngôn nhỏ giọng nói, ta là không phải chọn sai rồi hả? Lữ An cười cười, vỗ hắn một cái, nói ra, đi thôi, đến đều đã đến, ngươi còn muốn trở về. Đi nhìn kỹ em nói, ta cảm giác núi chỗ đó có thứ tốt. Tối Diệu Nơi đây thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nói rõ ngươi chọn còn là rất không tệ." Lý Thanh khó được an ủi một tiếng. Cấu ngôn lập tức nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Lữ An mới vừa đi hai bước, liền cảm nhận được một tia không đúng, nhưng lại cũng nói không rõ cảm giác này, chỉ có thể thúc giục hai người, "Đi mau, ta cảm thấy một tia không đúng." Hai người nghe nói như thế, lập tức liền khẩn trưng lên, Lữ An trực giác từ trước đến nay rất chuẩn đấy, lần trước bị được chặn giết thời điểm, cũng là dựa vào trực giác mới khiến cho một đoàn người đã tránh được một kiếp, hiện tại hắn vậy mà như thế nói, như vậy rất có thể gặp có một chút chuyện không tốt đã xảy ra. Ba người lập tức bắt đầu chạy chậm. Lữ An càng chạy càng không đúng, tuyết vẫn còn đang xuống, giống như chậm dại biển lớn hơn rồi, hơn nữa một mực có một loại bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác. Lữ An liên tục ba lượt dừng lại, quan sát một vòng, kết quả đều không có phát hiện cát thường. Lý Thanh không hiểu hỏi, làm sao vậy? Giống như có người ở nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng là có thể là ảo giác. Lữ An buồn bực trả lời. Lý Thanh cùng Cấu Nôn cũng lập tức nhìn quanh một vòng, kết quả cũng là không còn có cái gì phát hiện. Có phải hay không là mặt khác mấy phương thế lực? Bọn hắn cũng có khả năng truyện cánh cửa này. Cấu ngôn suy đoán nói. Lữ đầu, tỏ vẻ không biết, chúng ta còn là nhanh lên đi thôi. Trận này ở dưới cũng càng lúc càng lớn. Lập tức ba người nhanh hơn tốc độ, vừa bay qua một cái nhỏ xíu đất, thấy được trước mắt một màn, lập tức sẽ không bình tĩnh. Nhiều như vậy băng điêu? Lữ An kinh ngạc nói. Khoảng chừng mấy trăm rồi a? Cấu ngôn run Dậy nói một câu. Chợt vẹn mấy trăm trông rất sống động băng điều đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, tư thế khác nhau, hoặc đứng hoặc nằm sấp, nhưng mà tất cả mọi người đối mặt phương hướng đều là cùng cùng một cái phương hướng, cái kia chính là Lữ An cái phương hướng này, hơn nữa nhìn động tác đều là ý định chạy trốn bộ dạng. Không đúng, quá không được bình thường đi. Lữ An sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn rốt cuộc là gặp cái gì? Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì gặp cái gì, cho dù là núi dao biệt lửa, ta cũng phải đi xuống sáo, nhìn xem ta có thể hay không cũng đông thành tự băng. Thự. Lý Thanh nữu mày nói ra. Nếu như theo như loại đến phân, nơi này là băng sơn. Cố ngôn chỉ ra chỗ sai một cái. Lý Thanh mắt liếc. Đừng làm loạn, tiếp theo cẩn thận một chút, ta còn là cảm giác có cái gì đang ngó chừng chúng ta, coi chừng một chút. Lữ An nói ra. Lập tức cái thứ nhất hướng phía băng điêu đi tới. Đến gần sau mới phát hiện, những thứ này băng điêu cùng lúc trước giống nhau, toàn bộ đều là tại trong nháy mắt bị được sống sợ sờ, sờ cho chết con đấy, có ít người biểu lộ rất là hoàng sợ bất lực, Lữ An thậm chí còn chứng kiến mấy viên nước mắt cũng bị đông lại rồi, hết thảy thoạt nhìn đều là như thế chân thật. Lữ An ngươi tới xem người này, cùng ngươi lớn lên có điểm giống nha. Lý Thanh đột nhiên hô lên. Lữ An nghi ngờ một cái, tranh thủ thời gian đưa tới nhìn qua, phát hiện thật đúng là, chỉ là người nọ nhìn xem niên kỵ có chút lớn hơn, khả năng đều nhanh có 3 40 tuổi, hai người khuôn mặt thoạt nhìn thật đúng là vô cùng giống nhau, ngoại trừ Lữ An bây giờ là vẻ mặt non nốt, mà trước mặt đây người đã có một loại tang thương cảm giác. Cố luôn tới đây liếc mắt nhìn, lập tức nói ra, "Lữ sư Đây rất bình thường, tại bác Cảnh liền có thể tìm được thật nhiều cái cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm người, chẳng có gì lạ, đi nhanh đi, ta cảm giác nơi đây đặc biệt tâm trầm, có loại dự cảm bất tưởng. Lữ An vừa liếc nhìn cái kia băng điêu, sau đó đã đi. Ba người vừa xuyên qua đây băng điêu bảy, bò lên trên một cái dốc nhỏ, sau đó liền lại bị trước mắt một màn cho sợ ngây người, ba người sắc mặt kém tới cực điểm, còn là băng điêu, vô số người, cùng với càng nhiều nữa gãy chi chật đầu, tán loạn tại các nơi, đem trước mặt phiến khu vực này toàn bộ chất đầy, bất quá những thứ này, gãy chi cũng toàn bộ bị đông lại băng điêu. Thị lực làm trò, tất cả đều như thế, liếc nhìn không thấy bờ. Quả nhiên là một cái thây ngang khắp động." Lữ An cắn răng nói ra. "Quy một chương 86, phá băng." Cấu luôn chân run liên tục, sau đó toàn bộ người không chịu nổi, ngồi chồm hổm xuống, chậm tốt mấy hơi thở, nói ra, "Có phải hay không là những cái kia Tuyết Tú làm?" Lý Thanh Nam đấm khẩn lại lòng, núi lòng lại nhanh, lông lực không ngừng phập phồng mà bắt đầu, bờ môi đều bị nàng cắn trắng bệ, tức giận nói, "Bất kể là cái gì làm, gặp một cái, ta giết một cái." Những người này khả năng đều đã bị chết mấy trăm năm rồi, thậm chí là mấy nghìn năm rồi, hơn nữa có khả năng đám người kia cũng cùng chúng ta liếc là tới tầm bảo đấy, chỉ là ta rất muốn biết đến cùng là vật gì có thể giết bọn chúng đi, còn có chính là chỗ này chút ít băng điêu rút cuộc là như thế nào hình thành?" Lữ An Nghi hỏi nói, "Đi xem chẳng phải sẽ biết, sớm muộn gặp được đấy." Cố ngôn đề nghị. Nói xong ba người lập tức tiếp tục xuất phát. Đi tại này do cánh tay đức thi thể tạo thành trên đường, xuyên thẳng qua tại băng điêu bên trong, vẫn có chút sầm nhân đấy, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có do tuyết vụ vù, vù thanh âm, cùng với giẫm ở băng tuyết lên, phát ra sát sát âm thanh. Ba người vừa đi vừa nhíu mày, không nói một lời. Lữ An còn lạ vẻ mặt lo lắng, toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Nhưng mà cụ thể là không đúng chỗ nào rồi lại cũng không nói lên được, toàn bộ người còn là thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía. Lữ An cái kia vui buồn thất thường biểu hiện, cũng bị nhiễm đã đến cống ngôn, làm cho hắn cũng khẩn trương lên, sợ hãi mà hỏi, "Lữ sư, ngươi đều nhìn lâu như vậy, đến cùng phát hiện cái gì sao? Lúc này đây lần đều bị ngươi hù chết." Lữ An nhún vai trả lời, "Không còn có cái gì phát hiện, khả năng thật sự cảm giác ta bị sai đi." Nhưng mà Lý Thanh thì là vẻ mặt không tin nói, lần một lần hai có thể là ảo giác, nhưng mà ngươi một mực có cảm giác như vậy, ta cảm thấy được nơi đây nhất định là có vấn đề, không thể chủ quan. Hơn nữa ta cũng bắt đầu cảm thấy có điểm gì là lạ rồi. Đây lời vừa nói dứt, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm rạc rạc. Tại như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh, cái thanh âm này lộ ra đặc biệt chói tai, ba người nhất thời như lâm đại địch, toàn bộ nhìn phía cái hướng kia. Vẫn Thạch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Lữ An cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhìn qua, lập tức thở dài một hơi, đầu là một cây nước đá con nước gãy, hết rơi xuống mặt đất thanh âm mà thôi. Không có việc gì, chỉ là một cái nước đá con nước gãy, không có. Lữ An quay đầu đối với hai người nói ra, kết quả lời này nói phấn nữa, lập tức sắc mặt dữ tợn mà bắt đầu hô lớn: Đằng sau. Lý Thanh nghe nói như thế thời điểm, không có kịp phản ứng, lại chứng kiến Lữ An hướng bản thân lao đến, lập tức liền cảm nhận được không đúng, sau lưng chuyển đến một hồi gió mát, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, toàn bộ người bản năng muốn nghiêng người, nhưng lại dĩ nhiên không kịp, một thanh băng đao trực tiếp chém đi lên, trực tiếp chém vào lý Thanh sau lưng eo. Bất quá máu tươi không có chảy ra đi ra, một mặt màu bạc tấm gương đột nhiên xuất hiện chắn đao trước. Lý Thanh đã trúng một đao sau đó, tranh thủ thời gian lui về sau ra, ngược miệng không ngừng phập phồng, không ngừng thở phì phò, liền trên đầu đều toát ra không ít độ mồ hôi, toàn bộ người đều tại run nhẹ nhẹ. Đây là Lý Thanh cách tử vong gần nhất một lần, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, đều muốn né tránh đã không còn kịp rồi, nếu không phải Lý Thanh, cái khó lo cái khôn, Khôn Kính lại vừa vặn thả tại sau lưng, mới nghĩ tới một chiêu này. Nếu như không có cái kia trước mặt không tính, nàng khẳng định đã bị đau này cho chém thành hai nửa rồi. Lữ An bay nhanh đuổi đến trở về, nhìn thoáng qua Lý Thanh, khẩn trương hỏi: "Thế nào, ngươi không sao chứ?" Lý Thanh sắc mặt tái nhợt lắc đầu, "Khôn Kính." Lữ An nghe được ba chữ kia, thở dài một hơi, coi như là thả lòng trong lòng rồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hình dạng quái dị băng điêu, ánh mắt dị thường phẫn nộ trực tiếp xuống tới, băng điêu cứng ngắp gơ gơ lao, bổ về phía Lữ An, vẫn Thạch kiếm trực tiếp vừa lên. Kết quả làm cho Lữ An sửng sợ, băng đao trong nháy mắt đứt gãy nghiền nát, Lữ An thuận thế một kiếm đâm về băng điêu đầu lâu, không, có chút nào lực cản, toàn bộ băng điêu trực tiếp vỡ thành khối nhỏ. Nhìn xem đây yếu đối băng điêu, Lữ An thật sự là có chút không nghĩ ra, đây có phải hay không cũng có yếu. Lữ An cẩn thận. Đột nhiên sau lưng chuyển đến lý thanh tiếng kinh hô. Lữ An trong nháy mắt phản ứng tới đây, bản năng một cái giơ eo, Vân kiếm trực tiếp một cái đâm ngược. Đem soi lưng một cái giơ kiếm băng điều thân thể cho đâm ra một cái hố, nhưng mà băng điều cũng không có động tác nhập lại không có đình chỉ, kiếm trong tay tiếp tục hướng phía Lữ An bổ xuống dưới. Lữ An vẫn người, không nghĩ tới đây băng điều bụng bị xuyên thủng vậy mà điều này có thể động, lập tức tay trái chống đỡ đấy, tay phải rút kiếm chắn băng kiếm trước, băng kiếm trực tiếp bổ vào vận thạch trên thân kiếm, băng kiếm trong nháy mắt nát, Lữ An đôi chân vừa đạp, tay trái khẽ chống, toàn bộ người trực tiếp lật đi qua, một tay chống đỡ đấy, hai chân lăng hùng, chân phải đối với băng điều đầu, một cước đá đi lên, trực tiếp đem đầu đá bạo, băng điều trong nháy mắt bể bằng cả bã. Lữ An tranh thủ thời gian đứng vậy. Sầm mặt bất an đối với hai người nói ra, "Đi mau, nơi đây quá quái, không thể chờ đợi." Nói vừa xong, liền trước chạy, lập tức Lý Thanh cùng Cấu Nôn cũng lập tức đuổi kịp. Nhưng mà tại ba người sức chạy trong ngay mắt, những thứ này băng điêu dường như toàn bộ đều sống giống nhau, bắt đầu đối với ba người bao vây chặn đánh đứng lên, phóng nhãn nhìn lại, số lượng rất nhiều, mà ba người chỉ có thể ở băng điêu bên trong mặt tỏa. Những thứ này băng điêu công kích cực kỳ đột nhiên, tại ba người đi qua trong ngay mắt, đột nhiên một kiếm liền bổ xuống dưới, mà có đôi khi gặp từ dưới đất đâm đi lên, làm cho ba người đau đầu không thôi. Phía trước còn là trông rất sống động băng điêu, vẫn không lúc nức Sau một khắc, liền cầm theo dao bổ xuống, quả thực khó lòng phòng bị, nếu không phải Lư An phản ứng nhanh, còn có 4 đạo kiếm khí tại bên người phụ trợ, khả năng sớm đã bị chém thành mảnh vỡ rồi. Lý Thanh trong tay trắng thương hóa hỏa, lung tung vung đẩy lấy, không có chút nào kết cấu đáng nói, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ lắm, trực tiếp đem phủ cận băng điêu toàn bộ cho vùng mạch lẫn. Mà Cố Nôn thì là một đường gà bay chó chạy, trong tay phủ chú ném không ngừng, tuy rằng chật vật nhưng là hoàn hảo, cũng không có bị thương. Băng điêu tuy rằng động tới mặc dù vỡ, nhưng mà số lượng thật sự là nhiều lắm, cũng không có thiếu là từ băng dưới bò lên đi ra, Lữ An đã có điểm nóng này. Nếu như không muốn một cái biện pháp, chắc là phải bị đây vô cùng vô tận bằng điều cho hao tổn chết ở chỗ này. Đang lúc Lữ An suy tư thời điểm, Lý Thanh ngay tại hồ lớn, "Lữ An, làm sao bây giờ? Tại như vậy xuống dưới xuất Trinh phải hơn bị được hao tổn đã chết." Lữ An nghĩ một lát cũng không có nghĩ ra biện pháp, hô lớn, "Chạy trước rồi nói sau, tìm có thể thủ địa phương, mấy thứ này quá tàm môn luôn rồi." Lập tức một kiếm bổ ngang, trực tiếp đem trước mặt băng điều toàn bộ chém vỡ, trước tiên nhảy lên đi ra ngoài, sau lưng hai người lập tức đuổi kịp. Ba người một đường chạy như điên, vừa đánh vừa chạy không có một hồi trên thân liền tất cả đều là băng râu ria sổm xoàng con, mấy người bộ pháp cũng là càng chạy càng chậm, bởi vì phía trước băng điêu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cứng rắn, một kiếm đã chém không nát, cần hai ba kiếm mới có thể đem kia chém nát. Làm sao bây giờ? Càng chạy như thế nào cảm giác càng lạnh. Lý Thanh Vội vàng lên tiếng nói, Lữ An hiện tại hết sức chăm chú ứng phói nhóm người này băng điêu, căn bản không còn kịp suy tư nữa, một kiếm hai kiếm tăng kiếm, màu vàng kim óng ánh kiếm khí lung tung bay múa, đập nát lại đập nát, mặc kệ nó. Đi trước rồi nói sao? Thời điểm này Lữ An rốt cuộc thấy được đầu cuối, phát hiện ngay phía trước cái kia tòa núi nhỏ trên không có băng điều. Tới trước ngọn núi kia lên, chỗ đó không có băng điều. Lữ An hô lớn một tiếng. Trên thân kiếm kia sáng trắng lập lòe, một kiếm bổ ngang, chính phía trước tất cả băng điều toàn bộ bị được một phân thành hai, nhân cơ hội này, Lữ An một cái nhảy lên, nhảy lên ra tốt hơn 10 thước. Một cái rơi xuống đất, cuồn cuộn, bốn đạo kiếm khí trực tiếp bay múa, trực tiếp xuyên thủng chính phía trước 10 cái băng điều thân thể, Lữ An dưới chân vừa dùng lực, dựng lên, trực tiếp phải những thứ này băng điều thân thể bay lên trời, trong tay vẫn thạch kiếm tia sáng trắng lần nữa lừng lánh mà bắt đầu. Vận Thạch Kiếm đối với phía trước mấy cái băng điêu đột nhiên nện xuống dưới, mấy cái băng điêu trong nháy mắt bể một phấn, quanh một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một đám mấy. Trận chiến trường kiếm vết tích, cuồn bạo kiếm khí trực tiếp đem bốn phía tất cả băng điêu toàn bộ chấn lật trên mặt đất, trung quanh trực tiếp xuất hiện một cái đất trống, không, có một cái nào đứng yên băng điêu. Nhanh, lực An lần nữa hô lớn. Sau đó trước tiên một tới, sau lưng cũng là đột nhiên truyền đến một đạo cực nóng cuồng bạo khí thức, một cây trắng thương trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang theo Lự An bên người chạy như bay mà qua, này thẳng tắp trên tất cả băng điêu toàn bộ bị suy thủng, sau đó lại hòa hợp hóa thành một vũng máu. Một cái không có bất kỳ ngăn trở đường bị Lý Thanh cho mở ra đi ra. Ba người nắm lấy cơ hội, trực tiếp chạy ra, leo lên này toàn núi nhỏ. Sau lưng đám kia băng điêu gặp ba người leo lên ngọn núi kia, thời điểm này cũng ngừng động tác, nhìn mấy lần, tiên lặng đường cũng phản hồi. Lữ An miệng lớn thở phì phò, run dậy trên thân băng một phấn, lại xoa xoa mồ hôi trên mặt, cuối cùng là thở dài một hơi. Quay đầu đột nhiên chứng kiến quần áo tạ tôi dị thường chật vật cống luôn, cười nói, "Ngươi làm sao?" Cống luôn hai tay đầu gối, không ngừng thở lau mồ hôi. Sầm mặt tái nhuận, chấm rất lâu mới mở miệng nói, "Lữ sư, ngươi là không biết, những cái kia băng điêu liền kém một điểm liền đem ta cho chém thành vài đoạn, sớm biết như vậy ta sẽ không vào được." Lý Thanh bật cười, vụ trộm vui cười đi ngươi. "Hảo hảo hoãn một chút, nghỉ ngơi một chút, nơi này quá tạ ơn rồi, không chừng đợi tí nữa lại đụng phải cái gì nữa nha." Hai người nhẹ gật đầu, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Lữ An thời điểm này tức thì bắt đầu quan sát nổi lên hoàn cảnh bốn phía. Hiện tại đứng cái chỗ này, cùng phía trước vài tòa núi so với, quả thực có thể coi như là nhỏ đống đất, nhưng mà rất kỳ lạ chính là nơi đây một chút đều không có. Mà sau lưng băng điêu trở cái chỗ kia, tuyết như trước rơi không ngừng, đã tích hơi mỏng một tầng rồi. Như thế kỳ dị cảnh tượng hãy để cho Lư An tất tấp theo kỳ lạ, rất là khó hiểu, càng thêm không hiểu là đám kia băng điêu tại sao lại đột nhiên sống lại, rõ ràng đã sớm bị đông cứng chết rồi, hiện tại dường như bị người đã khống chế giống nhau, toàn bộ sống lại, hơn nữa đến nơi này liền ngừng, hơn nữa lúc trước cái chủng loại kia bị người tham dò cảm giác cũng tại đó liền biến mất. Lữ An suy nghĩ một chút cả buổi còn là nghi không ra nguyên do, nhưng mà đây vừa ra hãy để cho Lữ An đối với kế tiếp đoạn này đường cảm thấy lo lắng lo lắng. Xung quanh tất cả đều là hoang vu núi Phía trên chỉ có thấy được chọc nhăm thạch, mà khác không còn có cái gì, nếu không phải vừa mới gặp bọn này quá dị băng điêu, Lưu An thậm chí cảm thấy được, có phải hay không chọn sai cửa, tới nơi này thì một cái chim không địa phân không còn có cái gì địa phương. Hồi lâu, hai người khác đứng dậy, đối với Lưu An nhẹ gật đầu, ba người tiếp tục xuất phát, bắt đầu lên. Nơi đây giống như không có cái gọi là ngày đêm phân chia theo tiến đến đến bây giờ đã qua đã lâu rồi, nhưng mà sắc trời không có chút nào biến hóa, còn là vẫn như cũ sáng ời, bên trên bầu trời cũng không có mặt trời, nhưng mà chính là như thế sáng ngời. Lữ An tại rời đi không lâu sau đó liền phát hiện vấn đề này, các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ ở nơi nào? Đương nhiên là cái kia động phủ nha. Cố Nôn trực tiếp trả lời. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thanh hỏi. Vậy các ngươi có cảm giác hay không cái chỗ này có phải hay không có chút quá lớn một chút, hơn nữa cái kia động phủ dưới mặt đất, nhưng là chúng ta bây giờ vị trí cái chỗ này cũng quá kỳ quá đi. Lữ An nghi ngờ nói. Ý của ngươi là chúng ta bị được truyền đưa đến một cái khác địa phương, hiện tại đã không tại cái đó động phủ rồi hả? Lý Thanh suy nghĩ một chút nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, bất quá có lẽ vẫn còn là Bắc vực trong núi đi. Hoặc là nói nơi này là một thế giới khác, linh vực ngươi biết không? Cùng loại như vậy thế giới. Lý Thanh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lo lắng nói, đây chẳng phải là chúng ta có khả năng cũng bị nhốt tại trong này rồi hả? Cái kia cũng không nhất định, nếu như có thể truyền tống tiến đến, vậy khẳng định có thể đi ra ngoài. Khả năng nơi đây bị được một cái trận pháp làm cho che lại rồi, vì vậy chúng ta nhìn không tới bầu trời tối đen, chỉ có hư đông, nhất định có thể đi ra ngoài đấy." Cố Nôn nói ra. Lữ An cùng Lý Thanh sau khi nghe, cảm thấy rất có đạo lý, đều nhẹ gật đầu. Còn có một vấn đề chính là nơi đây chỉ có chúng ta ba người, vậy mà không có những người khác. Lữ An thở dài một hơi nói ra, tính cả chúng ta tổng cộng liền 5 cái thế lực, không có chọn cùng một cánh cửa, vẫn có khả năng đấy." Cấu Nôn giải thích nói, "Nhưng mà Lâm Thương nguyện cùng Tôn Trú riêng phần mình tuyển một cánh cửa, như vậy thì có 7 cái thế lực rồi, huống hồ cái này lại là chính giữa, lựa chọn xác suất có lẽ rất lớn mới đúng, cửa sao không có ai vậy chọn đây? Quá kỳ quái." Lữ An nghi ngờ nói, "Khả năng vận khí tốt đi, không ai chọn, cái kia nói rõ nơi đây bảo bối có lẽ vẫn còn, có lẽ cao hơn mới đúng, ha ha." Cấu cười cười. Lữ An nhíu mày, suy nghĩ một chút, Nhúng vai trả lời, "Cũng thế, chúng ta đây đi nhanh đi." sớm chút tìm được bà bối. Quy 1 chương 87, tập kích. Ba người thở hồn hền thở hồn hền bò tới đỉnh núi, cố luôn gõ chân, thở phì phò nói ra, cảm giác muốn bò chết rồi, còn có nhiều như vậy núi. Lữ An hít hai cái tức giận đến, nhìn một vòng, trả lời, đi thôi, bất quá thế nào, hiện tại chỉ có thể đi phía trước bò lên, quay về cũng không thể quay về. Lý Thanh đột nhiên lôi kéo Lữ An, chỉ vào cùng một cái phương hướng nói ra, Lữ An, ngươi xem nơi đó là không phải có ánh sáng tại tránh. Lữ An tranh thủ thời gian nhìn về phía cái hướng kia nhìn chằm chằm rất lâu, mới phát hiện thật sự có đồ vật tại chấp động, thấy thế nào lấy giống như tuyết thú bộ lông. Tuyết thú? Cấu Nôn sững sốt một chút. Cái kia mau mau đến xem sao?" Lý Thanh hỏi. "Đi, đương nhiên đi, giờ đi thời gian dài như vậy, dù sao cũng như một con ruồi không đầu giống nhau, đã có phát hiện, mặc kệ rất xấu, dù sao cũng phải đi xem, không chừng có phát hiện đây." Cấu Nôn khẳng định trả lời. Lữ An nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cấu Nôn, chép bửa, có quyết đoán, cái kia đến lúc đó ngươi xuống phòng. Cấu trong nháy mắt tiểu xỉu, đau khổ trông mong nhìn xem Lữ An, "Lữ sư, ngươi định, ngươi định" Lữ An nhìn vẻ mặt ủy khuất tin tưởng Cấu Nôn, tức giận nói: "Đi thôi, hay là đi xem một chút đi." Lập tức ba người hướng phía cái hướng kia mà đi, dọc theo con đường này thông suốt, ngoại trừ leo núi bỏ hơi mệt. Không có một hồi, liền đi tới đạo kia ánh sáng phụ cận, ba người dần dần bắt đầu cẩn thận, không dám giống như nữa vừa mới như vậy tùy ý, núp ở chỗ tối. Cái kia là vật gì?" Lý Thanh hiếp mắt hỏi. Lữ An lắc đầu trả lời: "Không biết, thấy không rõ." Nhìn xem thật sự có điểm hướng tuyết thú, nhưng là trước kia ra mắt thú bộ lông cũng không có như vậy sáng đi. Cấu nói ra: "Trên mặt đất cái kia đống màu trắng là vật gì?" Nhìn xem cũng không giống là tuyết. Lý Thanh tiếp tục hỏi. Lữ An lắc đầu, đi xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong bay thẳng đến chỗ đó đi tới, trên đường đi rất là cẩn thận, nhưng mà trực tiếp đi đến bên kia trên đều không nhìn thấy cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Ba người ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn qua lên trước mắt đây đống đồ vật, đều thắn nổi lên tức giận đến, vẻ mặt thất vọng. Lúc trước xa xa liền chứng kiến nó tại phát ra chỉ là, hiện tại đến gần sau đó, phát hiện dĩ nhiên là một lớn khối băng, bất quá đây băng vậy rất tốt xem. Đây là sao? Đây cũng quá dễ nhìn đi. Lý Thanh mừng rỡ nói. Nhìn xem giống như Sơ tối giờ lui cũng là băng đấy, cảm giác hẳn là. Lữ An nói ra. Đây phát ra hảo quang quả thật có điểm chói mắt, thoạt nhìn cùng thủy tinh có điểm giống, bất quá đột nhiên xuất hiện như vậy một khối băng có phải hay không có chút kỳ quái? Cấu ngôn nghi hoặc nói. Còn có chính là trước mắt đây màu trắng chất lỏng là và gì? Hiện tại độ nóng thấp như vậy, vậy mà không có cái băng. Hơn nữa còn cảm thấy tản ra một cỗ hung lệ khí tức. Lữ An hỏi. Đây trước mắt hai dạng đồ vật, thật sự là quá mức quỷ dị, sắp sỡ mắt khối băng, một vùng lớn không biết từ đâu chảy xuống màu trắng chất lỏng, tại đây mang vu trên núi lộ ra như thế không hợp nhau. Lữ An nghĩ một lát, trên mặt đều là nghi hoặc biểu lộ, Cao mày nói ra, "Đập ra thử xem." Sau đó lấy ra vẫn thạch kiếm đối với cái kia khối băng chém xuống dưới, chỉ một tiếng, vẫn thạch kiếm trực tiếp bắn trở về, khối băng trên để lại một cái nhàn nhạt, nhạt dấu vết. Ba người đều kinh ngạc. Người dùng sức sao?" Lý Thanh nhìn xem Lữ An nghi ngờ hỏi. "Vậy khẳng định nha, rất dùng sức." Lữ An trả lời. "Còn là ta tới thử xem đi." Lý Thanh nói xong cũng móc ra trắng thương, mũi thương trong nháy mắt tóe ra ngọn lửa. Sau đó mũi thương hướng xuống, hai tay nam thương, sắc mặt lững tụt, bay thẳng đến băng thương chọc dưới đi. Tại ngọn lửa phối hợp xuống, mùi thương trong nháy mắt đâm vào một nửa, sau đó sẽ thấy cũng chen vào không lọt đi, Lý Thanh trên mặt gần xanh đều bạo đi ra, nhưng vẫn là không chút sức mẻ. Lại đến một cái nhìn xem, đây khối băng rất cổ quái rồi. Lữ An nói ra. Lý Thanh nhẹ gật đầu, đem trắng thương rút ra, sau đó đối với ở cái kết lôi thủng lại một lần nữa đâm xuống dưới. Phốc. Lúc này đây trắng thương không có trở ngại gì, trực tiếp cắm vào, nhưng mà đột nhiên phát ra đây này một thanh âm, đem ba người lại càng hoảng sợ. Lý Thanh nghi hoặc lấy đem trắng thương rút ra. Lập tức một đạo bạch chất lỏng trực tiếp phun ra mà ra, ba người vội vàng cấp tốc lui về sau đứng lên. Lý Thanh nhíu mày nhìn xem đây phun ra đến màu trắng chất lỏng, nhìn xem một hồi buồn nôn, tranh thủ thời gian lắc lắc chấn thương. Quả nhiên không phải là cái gì bình thường khối băng. Lữ An cũng là chịu không nổi nói, chẳng lẽ đây màu trắng chất lỏng là khối băng làm ra đến hay sao? Còn là khối băng hấp thu màu trắng chất lỏng? Lý Thanh hỏi ngược lại. Lữ An lắc đầu, nhỏ giọng lầm bẩm nói, hy vọng cũng đừng là sống. Lý Thanh nghe nói như thế lại càng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn qua Lữ An, nói ra, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lữ An nhún vai, lắc đầu. Nếu không đi ngọn nguồn nhìn một cái. chỉ chỉ hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, vừa định đi lại ngừng, xuất ra một cây tiểu đao, đối với khối băng đục mà bắt đầu, nhưng mà dị thường từng rắn, căn bản đục bất động, lại lấy ra vẫn thạch kiếm, trên thân kiếm kia sáng trắng lấp loè, dù sao mấy kiếm, trực tiếp chặt bỏ hai khối băng vụn, làm thành hai cái cái chai, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem những chất lỏng kia đặt đi vào, đắp lên cái nắp, thu vào. Lý Thanh cùng Cấu Nôn nhìn xem sững sở sững sở, không hiểu hỏi, ngươi phải cái này làm gì? Chúng ta không phải tới tìm bảo đấy sao? Không chừng hai thứ đồ này chính là bảo bối lâu rồi. Hắc Lữ An trả lời. Hai người đối với Lữ An cái này ác thú vị không phải rất cảm thấy hứng thú chỉ có thể mắt liếc, lập tức ba người bắt đầu thuận theo đây màu trắng chất lỏng, ngược dòng mà lên. Ba người càng chạy càng kinh ngạc, đi tới một cái sườn gốc, màu trắng chất lỏng càng ngày càng nhiều, mặt tiền cửa hiệu toàn bộ cái sườn gốc, sau đó phủ cận còn có rất nhiều rất nhiều khối băng nương tựa lấy màu trắng chất lỏng, sinh trưởng ở sơn gốc bên cạnh. Đây rốt cuộc là vật gì, đây cũng quá hơn nhiều đi. Lý Thanh sắc mặt khó coi nói. Lữ An lắc đầu, gõ bên chân khối băng, cùng lúc trước giống như lúc, lập tức nhìn qua nơi xa một tòa núi cao nói ra, đi vào trong đó nhìn xem, hình như là từ nơi ấy chạy xuống đấy lập tức tiếp tục đi lên phía trước, ba người bò lên một tòa lại một tòa núi, cái kia màu trắng chất lỏng ngọn nguồn còn không có tìm được, còn kém này tòa cao nhất núi. Cấu luôn xoa xoa mồ hôi trên mặt, không kịp thở nói ra, còn muốn bò sao? Bò. Đương nhiên phải bò, đều bò lên nhiều như vậy núi, không tới đây một ngọn núi rồi, hơn nữa rời đi lâu như vậy, ngoại trừ núi chính là băng, sau đó chính là chỗ này chất lỏng, bảo bối gì cũng không có còn không tìm được đây. Lữ An trống lạnh nói ra. Bò. Lý Thanh Cường điệu một cái. Cấu luôn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ba người phí hết sức của chín châu hai hổ rốt cuộc bò lên đi lên. Cậu luôn trực tiếp mệt mỏi nằm trên đất, miệng lớn thở phì phò, Lữ An cùng Lý Thanh cũng là như thế, trùi đổ mồ hôi, thở phì phò. Ba người nghỉ ngơi một hồi mới chậm lại. Lữ An chậm rãi đi tới, đi tới màu trắng chất lỏng chỗ đầu ngườm, sau đó trừng lớn hai mắt con, không hiểu nhìn qua lên trước mặt vật này, nhìn chằm chằm rất lâu cũng không dám đến gần, một cái không có đầu thi thể, nhìn xem lớn lên cùng tuyết thú có điểm giống, đầy người lông trắng, hình thể so với người hơi chút lớn một chút, màu trắng chất lỏng chính nhất nhỏ tại một giọt theo chặt đầu chỗ ra. Một giọt này một giọt đấy, được chảy bao nhiêu năm mới có thể chảy thành như vậy nha. Máu của nó có phải hay không cũng quá nhiều một chút, vì cái gì máu của nó là màu trắng hay sao? Cấu Nôn thoáng cái toát ra bà cái vấn đề. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Lữ An nhíu mày một cái, dơ lên một cái đầu, nhìn một vòng. Cấu Nôn hổ một tiếng, qua đi xem. Như thế nào qua? Nơi đây tất cả đều là thứ này, ngươi dám đụng? Ta khẳng định không đụng. Lý Thanh Trịu không nổi nói. Đây máu bên trong tất cả đều là sát khí, chứ không nên mạo hiểm rồi, thi thể kia đã chết nhiều năm như vậy rồi, còn có nặng như vậy sắc khí, hơn nữa không có chút nào hư thối, khẳng định không phải bình thường yêu thú, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lữ An nhắc nhở một câu, Cố Nôn khoát tay áo, trả lời, "Lữ sư, không đến mức đi, đây đều chết hết nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng đây máu bên trong có sát khí tồn tại, nhưng mà ngươi cũng nói đã nhiều năm như vậy rồi, còn có thể còn sót lại bao nhiêu đâu rồi, hơn nữa nơi đây cứ như vậy hơi mỏng một tầng, thử xem sẽ biết." Nói xong cũng trực tiếp đạp đi lên. Ẩm, Cố ngôn giày bên cạnh đột nhiên bước lên tiểu bóng bóng pha, sợ tới mức Cố Nôn vội vàng đem chân rút trở về, đạp rất lâu mới làm cho sạch sẽ. "Ngươi xem, cho ngươi sảng bậy, đáng đợi." Lý Thanh nợ nụ cười nói ra. "Tốt rồi đừng làm rộn." Xem hay là muốn đi xem một cái, bất quá được cẩn thận một chút, cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Lữ An sờ lên cái cầm nói ra, ở đâu có không đúng. Cấu ngôn đột nhiên không hiểu khẩn chương nói. Không biết, nhưng chính là có điểm gì là lạ, cảm giác phía trước băng điều cũng rất không hiểu đấu. Sau đó thì càng thêm không hiểu thấu đến nơi này, hơn nữa còn một đường thông suốt, cảm giác, cảm thấy hình như là có người đem chúng ta cố ý hướng bên này dẫn. Lưu An đột nhiên ý thức nói, dẫn. Lý Thanh hỏi ngược lại. Lưu An đột nhiên hưng phấn lên, nói ra, đúng, chính là dẫn. xem Vừa bắt đầu những cái kia băng điêu xuất hiện cũng rất đột nhiên, bốn phương tám hướng tất cả đều là băng điêu, chỉ có trên núi không có, chúng ta đây chỉ có thể chạy lên núi, đã đến trên núi sau đó, lại xuất hiện như vậy hai cái đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài đổ vận, người bình thường nhất định sẽ sang đây xem liếc, sau đó liền ngây ngốc trở lên tiếp cận, cuối cùng đến nơi này, lại xuất hiện đây thì một cái kỳ. Quái thi thể không đầu, rõ ràng để cho chúng ta đi nghiên cứu cái vật này không? Các người cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Hai người thoáng cái bị được lực an đoạn văn này chọ kinh sợ rồi. Lý Thanh đầu không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó, nhưng mà nơi đây trừ chúng ta căn bản không có những người khác nha." Cấu ngôn khẩn Trương trả lời. "Không, có, ta vừa bắt đầu nói, một mực có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chầm chằm vào chúng ta, mới đầu ta cảm thấy, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy cặp mắt kia, ta cho rằng cảm giác ta bị sai, bất quá lý thanh một câu nhắc nhỏ ta, ảo giác thuộc về ảo giác, nhưng là không thể nào có nhiều như vậy ảo giác, lúc kia ta biết ngay, ta hẳn là đúng đấy, lại sau đó, chúng ta xông qua băng điều, tới nơi này ngọn núi, cái kia cảm giác liền biến mất, hai loại tương phản vô cùng rõ. "Dàng, nhưng mà rất không may tin, vừa mới ta lại cảm nhận được bị được nhìn trộm cảm giác." vật kia liền ở phương diện này, khả năng nó cùng chúng ta một đường, cũng có thể có thể nó sớm liền ở chỗ này chờ chúng ta." Lữ An ánh mắt ngưng trọng nói ra, vẫn thạch kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Thốt ra lời này xong, ba người trực tiếp lưng tụi lưng, không dám phân tâm. Kỳ thật ta vừa mới cũng cảm nhận được, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, có một loại rất rõ ràng nhìn trộn, nhưng là đối phương lại rất giỏi về che giấu, ta tìm cả buổi cũng không tìm được. Lý Thanh cũng là có một vẻ khẩn trương. Ba người lặng lặng đợi đã lâu, hết thảy còn là như thế, không có chút nào biến hóa. "Hai người các ngươi có phải hay không lẩm?" Cố không khỏi lên tiếng hỏi. Hai người cũng không để ý tới Cố Nôn mà nói, đều sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối phía. Đang lúc Cố Nôn muốn tiếp tục lúc nói chuyện, Lữ An tay trái trực tiếp ấn chặt Cố Nôn đầu đưa hắn xuống đi, dùng thân thể đem lý thanh cho phá khai, sau đó tay phải vẫn thạch kiếm trực tiếp giơ lên, chắm trước mặt của mình. Lữ An vừa làm xong đây hết tảy, một đạo mũi băng nhọn liền đã đến, trùng trùng điệp điệp đâm vào vẫn thạch trên thân kiếm, Lữ An trực tiếp bị, được đẩy lui ba bước, sau đó mới cưỡng ép đem mũi băng nhọn cho ngăn cản bay ra ngoài, nhưng mà tay phải đã bị chấn đả tê dận. Lữ An vẻ mặt ngưng trọng nhìn quanh bốn phương, cho tới bây giờ hắn cũng còn không tìm được là vật gì phát ra mũi băng nhọn, mũi băng nhọn rất mỏng rất mỏng, trên không trung hầu như liền nhìn không tới, mới vừa rồi còn là Lữ An cảm nhận được một tia không khí dao động, mới phản ứng tới đây, nếu lại chậm một giây, không chừng ba người tại chỗ tử chết rồi. Vừa mới chuyển đầu nhìn thoáng qua, Lữ An đằng sau lại cảm thấy một tia chấn động, vội vàng quay người, đem cấu ngôn một cước đạp đi ra ngoài, trước di chuyển hai bước, hai tay cầm kiếm, bổ xuống, một đạo so với trước lực đạo càng mạnh hơn nữa mũi băng nhọn trực tiếp đụng phải đi lên, Lữ An mặt đều đỏ lên rồi, lại là bị, được đẩy lui ba bước có hơn. Sau đó Môi Băng Nhọn mới nghiến nát, cỗ luôn vẻ mặt ngộm, hoàn toàn không biết đã xảy ra, đang nghe Môi Băng Nhọn nghiến nát thanh âm sau đó, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, vội vàng từ trong ngực rút ra vài lá bửa, hướng phía bốn phía ném đi đi ra ngoài. Phù chỉ, lá bửa, hóa thành từng đạo tia chớp, tại bốn phía nổ ra, một cái trong đó phương hướng, chuyển đến một cái khác thường thanh âm, Lữ An cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm theo kiếm vào tới, đối với lên trước mặt không khí bổ chém xuống dưới, trên thân kiếm kia sáng trắng lập lòe, phanh một tiếng, Lữ An toàn bộ người đều bị chấn bay ra ngoài. Thời điểm này ba người mới nhìn rõ trước mặt vật này là cái gì. Dĩ nhiên là một cái do khối băng tạo thành hình thú đồ chơi, bộ dáng cùng cái kia thi thể có điểm giống, chậm rãi theo trước mặt trong không khí hiện lên đi ra. Cái đồ chơi này vậy mà có thể ẩn hình? Lý Thanh Kinh hai nói. Không đúng, lúc trước hẳn là mượn nhờ ánh sáng chết xạ, thoạt nhìn giống như ẩn hình mà thôi. Cậu luôn tranh thủ thời gian nói ra. Lý Thanh sắc mặt hơi tốt một chút, cầm theo trắng thương trong nháy mắt xuống tới, mùi thương bốc hỏa, trực tiếp đã đâm tới. Băng thú tốc độ cực nhanh, hầu như bản năng nghiêng một hạ thân, chính thoát một phát này. Lý Thanh cũng là trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình, cháng thương quét ngang qua, cái này Băng thú phản ứng không kịp nữa, cứng rắn bị được vung mạnh lật trên mặt đất, nhưng băng thú là không có ảnh hưởng chút nào, trực tiếp bỏ lên. Lúc này thời điểm Lư An một kiếm đột kịp, đối với băng thú đầu lâu trực tiếp chém xuống dưới, nhưng mà không nghĩ tới đây băng thú đầu lâu dị thường cứng rắn, vẫn thạch kiếm đầu ở phía trên để lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, trực tiếp đem vẫn thạch kiếm cho chấn bay lên, Lư An cũng bị đẩy lui vài bước, nhìn xem bị được đánh rách tả tơi hồ khẩu, sắc mặt dị thường khó coi. Bất quá vừa mới một kiếm kia cũng đem băng thú trực tiếp cho chém lật trên mặt đất, lần nữa nhanh chóng bò lên, mà không biểu tình nhìn qua ba người. Ba người nhìn xem như thế cứng rắn băng thú đều có điểm không biết làm sao, ba người một thú cứ như vậy ngơ ngác rằng con mà bắt đầu, ai cũng không dám lộn sổ. Mà Lữ An hổ khẩu máu cũng bất chi bất giác nhỏ tại xuống dưới, trong nháy mắt đó băng thú trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, bay thẳng đến Lữ An lao đến. Lữ An kinh hãi, vẫn thạch kiếm trực tiếp đối với băng thú đầu lâu đỉnh đi lên, một cô kịch liệt và chạm trực tiếp đem Lữ An cho lui hai bước, hổ khẩu chỗ truyền đến đau đớn không khỏi làm cho Lữ An cau chặt lông mày. Băng thú nhìn qua cái kia một giọt giọt máu đã đến trên mặt đất, trực tiếp nóng nảy đứng lên, trực tiếp phát ra chít chít tiếng thét chói thai, trực tiếp đem Lữ An đỉnh bay ra ngoài. Sau đó đối với cái tia nhỏ máu điên cùng thẻ lưới ra liếm mà bắt đầu. Quy 1 chương 88, 4 phương đều động Ba người thấy như vậy một màn kinh ngạc không thôi, lập tức có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nó vậy mà tại thẻ lưới ra liếm máu của ngươi. Lý Thanh sắc mặt khó coi nói. Lữ An nhẹ gật đầu, có chút không biết làm sao. Băng thú đem cái tia nhỏ máu liếm lắp sạch sẽ sau đó, toàn bộ bộ dáng trực tiếp phát sinh biến hóa, nguyên bản còn là vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng, bây giờ lại đã có một tia linh khí. Một đôi trong suốt ánh mắt bắt đầu tọt tọt tọt quay vòng lên, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia quỷ dị cười, sau đó nhìn về phía Lữ An ánh mắt cũng thay đổi, lộ ra một bộ cực độ khát vọng ánh mắt. Lữ An không tự chủ lui về sau một bước, trong nội tâm thậm chí manh động một tia khí, mở ra tay, nhìn thoáng qua chính đang chạy máu hồ khẩu. Băng thú trông thấy còn đang chảy máu hồ khẩu, lập tức hai mắt tỏa sáng, lộ ra một bộ hung hãn biểu lộ, trực tiếp há mồm, một đạo băng nhọn theo trong miệng ra. Lý trong nháy mắt phản ứng tới đây, một thương trực tiếp đưa tới, băng nhọn ngay phía trước, nhưng mà cường đại lực đánh vào, trực tiếp đem trắng thương độ lệch ra đi ra ngoài. Lý Thanh toàn bộ người đều lão đạo một cái. Lữ An cũng là phản ứng tới đây, tay trái cầm kiếm, một kiếm đem mui băng nhỏn chém nước. Như thế mà lúc này, băng thú cũng đã trực tiếp đánh tới, một đôi chân trước bay thẳng đến Lữ An cầm xuống dưới. Lữ An chỉ có thể ngang kiếm vừa đỡ, nhưng mà một cổ cự lực trực tiếp hướng Lữ An áp xuống dưới, một cái trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã lệch, băng thú thuận thế đem Lữ An vốc ngã trên mặt đất, ánh mắt dị thường mừng rỡ. Lữ An trái tay nắm chặt chuôi kiếm, tay phải chống thân kiếm, toàn bộ mặt đều đỏ lên rồi, dùng hết toàn lực đem băng thú một đôi chân trước cho đứng vững rồi, băng thú cười tà một cái, hé miệng nhắm ngay Lữ An đầu đang chuẩn bị một cái tấn xuống đi. Đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên một cỗ cường bạo khí tức bạo phát ra, Lý Thanh cầm trong tay cực nóng trắng thương nhắm ngay băng thú đầu lâu, sau đó ném ném ra ngoài. Băng thú tại cảm nhận được đây cố cực nóng khí tức sau đó, dừng một cái, quay đầu nhìn lại, trắng thương đã nhưng mà đến. Trắng thương trực tiếp đâm đã đến băng thú trên đầu, phát ra một tiếng chói tai xi. Xi. Thanh âm, sau đó một cỗ hơi nước đột nhiên bốc hơi mà bắt đầu, băng thú trong nháy mắt lộ ra một bộ hoảng sợ biểu lộ. Mà trắng thương cực lớn lực đánh vào trực tiếp đem băng thú theo lực ăn trên thân cho đỉnh bay lên. Sau đó lăn đến trên mặt đất, Lữ An trực tiếp theo trên mặt đất bỏ lên, sợ hãi nhìn xem thế trên mặt đất băng thú. Băng thú tuy rằng bị được Lý Thanh một thương cho đánh bay, còn toát ra một cỗ hơi nước, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng sau đó, lại lần nữa bỏ lên, nhưng là cả đầu chỉ còn lại có một nửa, hé mở mặt trực tiếp bị, được trắng thương cho hòa tan, hiện tại chỉ còn lại có một con mắt cùng với hé mở miệng, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Lý Thanh trong mắt đều trừng đi ra, ráng rắn chắc chắn bị mình đánh mạnh nhất một thương, liền mặt đều chỉ còn lại có một nửa, đây băng thú vậy mà còn chưa chết. Băng thú phẫn nhìn thoáng qua Lý Thanh, lập tức lại chuyển hướng về phía Lư An. Ánh mắt còn là một bộ khát vọng bộ dạng. Lữ An cảm giác vô cùng kỳ quái, vì cái gì nhìn chầm chằm vào bản thân đây? Vừa mới suy tư, băng thú lại vọt lên, bất quá lúc này đây Lữ An chuẩn bị sẵn sàng, bốn đạo màu vàng kiếm khí trực tiếp nhắm ngay băng thú đầu đâm tới, không nghĩ tới hiệu quả dị thường tốt, kiếm khí cũng không có đập nát, trực tiếp chui vào đi vào, sau đó đem băng thú đầu cho xuyên thủng rồi. Một màn này trực tiếp làm cho Lữ An lắp bắp kinh hãi, băng thú đầu bị xọ xuyên sau đó, liền vẫn không nhúc nhích mới ngã trên mặt đất, sau đó một cố màu trắng chất lỏng theo băng thú trong đầu chảy ra. Nhìn đến đây, Lữ An một cái liền phản ứng tới đây, sắc mặt trắng bệ nó Nhưng cái kia khối bằng chính là bằng thú. Lý Thanh nhặt lên trắng thương, sắc mặt vô cùng khó coi, dọc theo con đường này chúng ta chứng kiến bao nhiêu? Không có một nghìn cũng có mấy trăm đi. Lữ An ngưng trọng trả lời. Cái này ba người đều đã trầm mặc. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lý Thanh hỏi. Lữ An lắc đầu trả lời, chúng ta đã đi rồi một vòng rồi, không còn có cái gì phát hiện, chỉ có đây thì một cái thi thể, đừng nói cái gì bà bối, liền cứ có một vật như vậy, chúng ta hay là trước nhớ tới ứng với làm như thế nào trở về đi. Trở về? Như thế nào trở về? Đường cũng phản hồi sao? Lý Thanh hỏi. Lữ An suy tư một cái, lại đang đỉnh núi nhìn một vòng, trở về đi, nơi đây đợi có chút không thích hợp. Tiệp thi thể đây, Cố Nôn gấp gáp hỏi. "Mặc kệ, ta cảm thấy được vật kia quá tà dị vô cùng, nếu như đi đụng phải cảm giác sẽ xảy ra chuyện." Lữ An trả lời. Lý Thanh nghe nói như thế, cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bất quá cấu Nôn lại không cho là như vậy, trực tiếp lên tiếng nói, "Không được, đây chẳng phải là trắng tay rồi." Bao nhiêu nhìn kỹ hắn nói đi, nói xong cũng hướng phía thi thể đi tới. Lữ An nhìn xem biểu hiện khác thường của Cố không phải rất lý giải, cùng Lý Thanh nhìn nhau một cái, Lý Thanh cũng lộ ra do dự biểu lộ. Do hỏi, muốn không nhìn tới xem. Không chừng cái này thi thể chính là bảo bối đây. Lữ An bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ gật đầu, hai người lập tức đi theo. Lữ An mấy người càng tiếp cận thi thể, càng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác, thi thể phát ra lệ khí càng lúc càng lớn, thậm chí đều nhanh ép tới ba người không thở nổi. Đây rốt cuộc là cái gì yêu thú thi thể, đã chết đã lâu như vậy, lại vẫn như vậy hung hãn? Lý Thanh cao mày hỏi. Lữ An cùng Cố Nôn đều lắc đầu. Cố Nôn nói ra, cũng là bởi vì thân bí, vì vậy không đến nhìn một chút, có phải hay không có chút thật lạ đáng tiếc. Lý Thanh nghe nói như thế, còn phối hợp ừ một tiếng. Lữ An tức thì còn là chú ý cẩn thận nhìn qua bốn phía, vừa mới băng thú hãy để cho hắn có chút kinh hại khiếp sợ đấy, chống chân một đầu khiến cho ba người chật vật không chịu nổi, còn có chính là băng thú đối với máu cái chủng loại kia khát vọng, đây cũng là Lữ An không muốn tới đây tiếp xúc cái này thi thể một trong những nguyên nhân. Ba người cố ý tránh được màu trắng huyết dịch vòng một vòng lớn, cuối cùng đi tới thi thể phụ cận. Lữ An nhìn qua lên trước mắt cô thi thể này, cảm thụ được đây ngập trời sắc khí, bất chi bất giác vậy mà sinh ra một loại khác tình cảm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ cảnh tượng. Nguy nga núi cao, tuyết trắng mênh mông, lông trắng động, hạ đất mà ngủ, tiếng như sấm. Phá không đoạn hư nhược, kiếm khí tung hành, sơn băng địa liệt, ngồi sao nghiền nát, Liết vào năm. Lữ An đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa mới trong đầu xuất hiện những điều này cảnh tượng, làm cho hắn hoảng hốt không thôi, đây một bộ cảnh tượng giống như đã từng đã gặp nhau ở nơi nào giống nhau, tay phải đều không tự dắt run lên vài cái. Lữ An tranh thủ thời gian dùng tay trái đem tay phải cho ấn chặt, dồn dập thở gấp lên tức giận đến điên. Lý Thanh phát hiện Lữ An không đúng, không khỏi hỏi, người làm sao vậy? Lữ An giờ phút này đầu đầy mồ hôi, cứng ngắc cười cười, lắc đầu, vừa muốn mở miệng, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ tử vong nguy hiểm đột nhiên xông lên trong lòng không kịp làm phản ứng chút nào, liền cảm thấy phía sau lưng nhận lấy trọng thương, toàn bộ người bị được đụng bay lên. Một đạo mũi băng nhọn trực tiếp chém vào lư An sau lưng đeo, nếu không phải sau lưng có băng huyết, vừa rồi lư An đã bị đây mũi băng nhọn cho chém đã thành hai đoạn, ngay cả như vậy, lư An một ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun tới, văng đến cái kia thi thể không đầu trên thần, nhưng mà không ai chú ý tới đây máu trong nháy mắt bị hấp thu đi vào. Lý Thanh đang nhìn đến lư An bị được đánh bay trong nháy mắt, liền phản ứng tới đây, chém thương trực tiếp ném ném ra ngoài, một tiếng chói thai xoẹt xẹt âm thanh lên. Lại là một đầu băng thú tại cách đó không xa hiện hình đi ra, ánh mắt rất là rõ ràng nhanh nhìn chằm chằm Lữ An, không có chút nào để ý tới Lý Thanh, bay thẳng đến Lữ An vào tới. Lý Thanh quá sợ hãi, phản ứng không kịp nữa, liền chứng kiến băng thú nhắm ngay Lữ An trực tiếp lại là một chảo con. Lữ An vừa mới ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt đều muốn đứng dậy, ngược lại bị đánh một chảo con, cực lớn lực đạo trực tiếp đem Lữ An toàn bộ người mang bay lên, ba đạo huyết tuyến chạy ra hướng về phía không trung, sau đó Lữ An trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Băng nhìn qua chạy ra hướng không trung máu tươi, thần tình dị thường hưng phấn, một cái nhảy lên dùng thân thể trực tiếp đem những thứ này máu toàn bộ tiếp được, máu tươi trong nháy mắt hồng cả băng thú, băng hưởng thụ biểu lộ. Sau đó bên ngoài thân máu tươi trực tiếp bị hấp thu đi vào, sau đó tuyết thú biểu lộ lại thay đổi, trở nên dữ tận mà bắt đầu, còn phát ra từng trận tiếng gầm. Lý Thanh nhặt lên trắng thương, nhanh chóng đi tới Lữ An bên người. Lữ An chính trên ngực, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa mới một cái kia, so với lúc trước đạo núi băng nhọn lực đạo càng lớn, một chảo trực tiếp đem Lữ An chô ngực quần áo chao nát, trên ngực thật dài tam đạo khẩu con chính không ngừng phun đầy máu, đem chọn cái mặt đất đều cho nhuộm hồng cả. Lữ An vừa định đứng vậy, trong miệng lại phun ra một búng máu, thú hai kích trực tiếp chấn đả thương Lữ An lục phủ ngũ tạng, trên thân xương cốt cũng không biết đứt mấy cây rồi. Nói một câu, đi mau. Lý Thanh thấy vậy, cũng không nhiều lời nữa, từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào lư an trong miệng, mới vừa vào miệng, liền hòa tan, một cố ấm áp trực tiếp chảy vào trong cơ thể, đem lư an lục phủ ngũ tạng toàn bộ cho bọc lại, lư an sắc mặt tốt hơn nhiều. Sau đó Lý Thanh không quan tâm đầu kêu biến hóa băng thú, trực tiếp phóng lên lư an, đối với cẩu ngôn hồ, đi mau. Sau đó liền hướng phía dưới núi chạy tới. Cẩu ngôn sừng sốt hai cái, lại do dự một chút, sau đó đi theo. Băng thú cũng không để ý đến chạy trốn mấy người, đi từ từ đã đến thi thể bên cạnh, dừng vai xuống, theo trong miệng phun ra một bãi máu. Phong ánh sáng long lanh lại đặc biệt nồng đặc màu đỏ chất lỏng, toàn bộ nôn đã đến thi thể trên thân, tại nôn song sau, băng thú trực tiếp sửng sốt bất động, tựa như một tòa băng điêu giống nhau, té ngã trên đất, bể một phần. Giờ phút này trên thi thể chất lỏng thời gian dần qua bị hấp thu đi vào, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cái cổ chặt đầu trối nhỏ ra màu trắng chất lỏng màu sắc chậm rãi phát sinh biến hóa, biến đỏ lên, một giọt màu đỏ tươi máu chậm rãi nhỏ tại xuống dưới, trực tiếp đem trên mặt đất màu trắng chất lỏng cho nhuộm hơn cả, hơn nữa đây nhuộm đỏ tốc độ nhanh, vẹn vẹn một giọt liền đem trên núi màu trắng chất toàn bộ nhuộm đỏ. Sau đó thi thể lại từ từ bành lên, biến thành một cái cẩu dài khắp lông trắng cầu, lại tựa như một cái lông dài trứng, sau đó lông trắng chậm rãi rút đi, biến thành một cái màu trắng trứng, tiến tĩnh dừng lại ở trên đỉnh núi. Sau đó đột nhiên một tiếng nặng nghề tiếng tim đập đột nhiên theo viên kia trứng bên trong vang lên, quanh quẩn trên không trùng, một tiếng lại một âm thanh. Không biết qua bao lâu, cái này trứng đột nhiên bóng lúc đích, vỏ trứng phía trên xuất hiện một cái khe hở, chậm rãi khuyết tản ra, toàn bộ trứng đều nứt ra ra, một cái tròn vo toàn thân dài khắp lông trắng tiểu thú từ bên trong bò lên đi ra, một đôi đen nháy ánh tọt tọt tọt quay vòng lên, Lôi thơ nhìn qua lấy hết thảy trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy mới lạ. Bất tri bất giác Trên bầu trời đã nổi lên lông lốc lớn nhỏ bông tuyết, tiểu thú cảm nhận được tuyết này hoa, giơ ra tay không tiếp được rơi xuống bông tuyết, ken két ken két nở nụ cười, rất là vui vẻ. Tuyết này vừa mới rơi không lâu, trên bầu trời chẳng biết tại sao đột nhiên bay tới một đoàn lôi vân, bao phủ tại không trung, toàn bộ trời đều biến thành màu đen, tiếng sấm ầm ầm, từng đạo tia chớp tại trong mây xuyên thẳng qua. Tiểu thú nhìn xem đỉnh đầu lôi vân, biểu lộ rất là chán ghét, nhưng là vừa lơ đãng lộ ra một tia sợ hãi, ánh không ngừng lòe, bất bất thời dần qua chuyển về tới vợ chứng chỗ. Trực tiếp rụt đi vào, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chầm chằm vào trên bầu trời lôi vân, phát ra nước nợ nghẹn ngào nước nợ nghẹn ngào tiếng tê. Ự. Lôi vân càng tụ càng lớn, mà tuyết chẳng biết lúc nào cũng đã ngừng, tiểu thú càng thêm không vui, nhưng là do ở sợ hãi, thậm chí không dám đi ra vỏ trứng này, chỉ dám một mực núp ở vỏ trứng bên trong. Bầu trời lôi minh càng ngày càng vang, từng đạo lôi xả xuyên thẳng qua không chỉ, phản vật lạ tại tích góp lấy cái gì giống nhau, tiểu thú tâm tình dần dần bực bội mà bắt đầu, vì vậy nó đối với bầu trời nhẹ giọng giống lên một tiếng. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn lôi minh, tiểu thú trong nháy mắt rụt trở về, được vỏ trứng bên trong không dám nhiều hơn nữa động một cái. Thời điểm này trên bầu trời lôi vân rốt cuộc cũng tập kết hoàn tất, màu đen làm cho người ta cảm thấy một tia khủng bố, lôi vân trong tia chốc cũng càng ngày càng thô, bơi cũng tại lôi vân trong. Tiểu thú giờ phút này đã coi lại thành một đoàn, đầu chôn ở ngực, hai cái tay không ngăn chặn lốt hai, dán thật chặt lấy vỏ trứng, lạnh run. Lúc này, một đạo cự đại lôi điện đột nhiên bổ xuống dưới, trực tiếp liền bổ vào vỏ trứng lên, vỏ trứng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiểu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đứng lên, lắc đầu, rồi đứng lên, sau đó đối với bầu trời lớn giống lên. Một tiếng non nớt thú gào to trực tiếp quanh quần tại toàn bộ bầu trời, cả trên trời lôi vân đều đánh tan một ít. Lôi vân dường như cũng bị chọc giận một cái, liền hai đạo lôi điện trực tiếp nhắm ngay tiểu thú liền bổ đi lên. Tiểu thú ngẩng đầu mà đứng, sôi không sợ hãi chút nào, đón đỡ xuống dưới, toàn thân lông trắng trực tiếp cháy đen, ánh mắt vẻ ngoài không biết, nhưng mà trong mắt cái loại này phẫn nộ rồi lại không giảm chút nào, thậm chí càng càng lớn. Lôi vân ngừng lui một trận bốc lên, một đạo càng thêm vừa vừa to tia chớp lần nữa bổ xuống dưới, trực tiếp đem tiểu thú đánh bay, một cỗ mùi cháy khét tản ra phát ra rồi, mà tiểu thú thì là nằm trên đất vẫn không lúc nhích. Tim đập lại là nặng nghề tim đập một lần nữa vang lên, tiểu thú lung la lung lay một lần nữa bỏ lên, nguyên bản non nớt bộ dáng giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt càng thêm hung hãn, đang nhìn bầu trời cái kia đoàn lôi vân, vô cùng thú hận. Tứ chi một đập, trên thân cháy đen bộ lông toàn bộ chóc ra, lông trắng trong nháy mắt một lần nữa dài đi ra, so với trước càng dài đổi màu ánh, hình thể cũng chậm chậm biến lớn thêm không ít. Khẽ miệng cười ta một cái, sau đó một tiếng vô cùng to do thú gào to, trực tiếp đem không chung lôi vân toàn bộ đánh sơ sát. Tiểu thú không có ngừng, đang nhìn bầu trời, tiếp tục toàn lực gầm rú, một vô hình khí cơ theo trên người của nó vươn ra. Cá thiên không đều chấn run lên một cái, mà cũng bắt đầu run bắt đầu chuyển động, nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục gầm rú, tuy rằng giờ phút này tiểu thú biểu lộ rất thống khổ, nhưng mà ánh mắt của nó rất kiên định, không có ngừng, vẫn còn tiếp tục. Rốt cuộc, một tiếng càng thêm trầm trọng tim đập trên không trung vang lên, tiểu thú vẻ mặt sức cùng lực kiệt, nhưng lại một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ, cười ngây ngô lấy nhìn qua không trung, giờ phút này không khí trở nên vô cùng xển xệ hỗn độn, dường như bị được cái gì cho chiếm cứ giống nhau, nhưng lại thấy không rõ sở không được. Tiểu thú hề bảy nhìn thoáng qua bầu trời, nhưng là vẻ mặt nhẹ nhõm. biểu lộ đều vui mừng nhanh. Sau đó ánh mắt kiên định trực tiếp quay người lóe lên rồi biến mất, biến mất tại trong núi lớn này. Cái kia đoàn vô hình khí tức trên không trung chuyển động rất lâu rất lâu, sau đó lại từ từ biến mất rồi, bầu trời lại khôi phục cùng thường ngày bộ dáng. Lữ An tại Lý Thanh trên lưng lắc lư, mỹ mắt càng ngày càng nặng, mơ hổ mông lung cảm nhận được tuyết rơi, sau đó chính là sấm sét văng rội, lại sau đó chính là không hiểu chuyển đến một tiếng thú gào to, cuối cùng liền là một loại cảm giác kỳ quái, sau đó toàn bộ người liền mất đi. Một cái lao giả tóc hoa râm đang ngồi ở trước cửa một trương nhỏ trên ghế chúc bàn lấy chân, cắm tay áo, khép mắt, đánh thẳng lấy ngủ gần. Đột nhiên khẽ ngẩng đầu, Nhìn một cái phương bắc, thở dài một hơi, không thể chậm thêm vài năm sau. Khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Rốt cuộc đã bắt đầu sao? Thanh niên chống đỡ một thanh cái rủ, chính đi tại vừa mới vừa mới mưa trong rừng, thưởng thức bị được mưa đánh rơi xuống mặt đất lá phòng, dương dương tự đắc. Đồ nhi, nên ngươi hi khúc liên hoa lạc. Lần này là lớn bàn cờ, lớn bố cục, thay làm sư phụ thắng quay về một cái thiên hạ đến. Tháng đã trở về, nhưng mà ngươi xứ sao? Sú tiểu tử, hôm nay con cá này xem ra là lưới câu không tới. Đây nước quá sâu, nên ngươi đi giải quyết chuyện còn lại rồi. Giải không giải quyết kỳ thật cũng đã không quan trọng rồi. Ừ, lấy phòng ngựa vào nhất. Nên ta đi rồi. Giữ lời nói. Nếu không ta giết chết ngươi. Thứ nhất, ta không có cho ngươi đi. Thứ hai, ta không có đáp ứng. Thứ ba, ngươi cũng biết không chết ta. Ngày hôm nay, bốn phương đều động Quy một chương 89, tranh phong. Lý Thanh cong đeo hôn mê lựa an, một đường từ trên núi chạy chậm xuống dưới, còn bất trận hướng sau xem, sau lưng một hồi tuyết rơi, một hồi xét đánh, một hồi địa chấn. Thậm chí ngay cả bên người màu trắng chất lỏng cũng chậm chậm biến thành màu đỏ, một màn này quỷ dị tình cảnh xem hai người quả thực có chút sợ hai đứng lên, do được sắc mặt tái nhật. Tốt tại cái này trên sơn đạo cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, rồi sau đó lại kiên trì xung một lần băng điêu, nhưng mà lần này băng điêu cũng là không có có phản ứng chút nào, ba người an toàn thông qua được. Đợi đến lúc ba người chạy về tới vừa bắt đầu đến địa phương thời điểm, sắc trời chợt bắt đầu tối xuống, Lý Thanh đem hôn mê Lư An thả trên mặt đất, toàn thân tràn đầy lội, vẻ mặt chán chường. Bên kia Cố Nôn tức thì bắt đầu cho Lữ An kiểm tra lên thân thể, bắt đầu cho Lữ An chữa thương. Lý Thanh ngơ ngác ngồi Tối đầu, thở phi phò, khuôn mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng, nơi đây phát sinh hết thảy, thật sự làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nơi đây thật là tiên nhân lập phụ. Có thể như thế nào hoàn toàn cùng đoán trước hoàn toàn khác nhau, băng điêu, băng thú, tuyết thú thi thể, tràn ngập sát khí huyết dịch, nơi đây hết thảy cũng thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái đi. Đã nói rồi đấy truyền thừa, pháp khí, công pháp đây. Lý Thanh nuốt nuốt cái chán, khuôn mặt thất vọng, vừa liếc nhìn nằm trên mặt đất hôn mê lư an, cảm giác trong nội tâm không lao lao đấy, chẳng lẽ ba người thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nghĩ đến chỗ này, không khỏi lại ôm chặt đầu gối của mình, đây trời tối sau đó Cái loại này rét lạnh càng thêm rét thấu xương, dường như trực tiếp chui vào đến tận xương tủy liếc, như thế nào phòng đều phòng không ngừng. Lý Thanh Miệu run lên đối với câu ngôn hỏi, làm sao bây giờ? Cố Nôn nhìn thoáng qua cô lại trong góc ôm đầu gối Lý Thanh, trong lòng nhất thời một hồi ấy nấy, mí mắt buông xuống, nhẹ nói nói, đợi Lư An tỉnh rồi nói sau, hoàn hảo ngươi viên kia đan dược cho hắn ăn gấp lúc, bảo vệ hắn nội phủ cùng tâm mạch. Lý Thanh nghe nói như thế, thất lạc ánh mắt hơi chút sáng ngợi một tia, khóe mày hơi hơi kia, vung vung đến lông mi tóc cắt chán, toàn bộ người co lại chặt hơn. Lữ An tuy rằng nội phủ nhận lấy trọng thương, nhưng an viên kia đan dược sau đó, dự hiệu rất kinh người, trực tiếp đem nội phủ tâm mạch toàn bộ bao mà bắt đầu, coi như là nhặt được một cái mạng trở về. Mà lúc này, trong cơ thể ngũ hành quyết chính đang điên cuồng vận chuyển ấy, bị thương nội phủ cùng với đứt gãy xương sườn đang tại rất nhanh khép lại, Lữ An sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng nhuận đứng lên. Thì cứ như vậy qua một đêm. Lý Thanh cùng cấu ngôn trên đầu tất cả đều là băng sương, chậm rãi mở mắt ra, sau đó tranh thủ thời gian đi nhìn thoáng qua nằm Lữ An, phát hiện sắc mặt dị thường hồng phớt, cũng không khỏi thở dài một hơi. Tiếp tiếp, làm sao bây giờ? Chúng ta làm như thế nào trở về?" Lý Thanh nhìn xem Cố Ngôn hỏi. Cố Ngôn suy nghĩ một chút, trả lời, "Nếu như chúng ta có thể theo cánh cửa kia đột nhiên lại tới đây, như vậy nơi đây khẳng định có khác một cánh cửa có thể cho chúng ta trở về, người yên tâm, trời không tuyệt được người." Lý Thanh nghe xong, hơi khẽ gật đầu một cái, sau đó thì ngồi vào lư an bên người, lặng lặng nhìn Lữ An. Mà Cố Ngôn thì là một người tại phụ cận giò xét đứng lên. Hồi lâu sau, Lữ An mở mắt ra, quan sát ngồi tại bên người đập vào ngủ gật Lý thanh, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhìn thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi Lý Thanh, không có đánh thức nàng, thay đổi một bộ quần áo xuất ra một cái vải đem hàn huyết kiếm cột chắc, một lần nữa con đã đến sau lưng, lại lấy ra một cái bánh bao, thời gian dần qua giảm, uống một ngụm rượu, kết quả không tự chủ ho khan đứng lên. Lý Thanh đã nghe được động tính, tranh thủ thời gian mở mắt, thấy được ngồi ở cách đó không xa Lư An đang tại ăn màn đầu, hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Lữ An chứng kiến Lý Thanh đột nhiên khóc, tranh thủ thời gian chuyển đi qua, mỉm cười một cái, đem Lý Thanh nước mắt xoa xoa, sờ lên đầu của nàng, lấy ra một cái bánh bao, đưa tới, cười nói, đói bụng đến phức nhẹ, lớn như vậy, cũng không che mắt mặt, bất quá đây khóc nhẹ bộ dạng cùng một người thật đúng là giống như nha. Lý Thanh nhìn xem đưa tới màn đầu, lại nhìn vẻ mặt sắc mặt tái nhật Lữ An, cười ra một cái mũi pha, tức giận trả lời, ngươi thật đáng ghét. Lữ An lập tức bị được chọc cười rồi, đem màn thầu lại tiến dần lên một kia, Lý Thanh lập tức thò tay tiếp nhận, nhét vào trong miệng, cắn một cái, thời gian dần qua bắt đầu ăn. Cổ luôn đây? Lữ An hỏi. Hắn đi tìm ra đường. Lý Thanh trả lời. Lữ An ổ một tiếng, không có trả lời. Ngươi một chút cũng không nóng nảy sao được? Lý Thanh rất không hiểu hỏi. Gấp, gấp đến độ rất, bất quá luôn luôn biện đấy, vậy mà có thể đi vào, khẳng định như vậy có thể đi ra ngoài đấy, ngươi yên tâm. Lữ An không cho là đúng nói. Lý Thanh nghe nói như thế, không tự chủ được cảm thấy trong nội tâm ấm áp, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, thật giống như đã có người tâm phúc giống nhau, không hề giống như lúc trước như vậy chân tay luôn cuống, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lữ An chứng kiến Lý Thanh tâm tình dần dần hồi phúc xong, thoáng thở dài một hơi. Thương thế của ta ngày mai sẽ có thể khá lắm 7, 8 phần rồi, lần này may mắn cái kia đan dược, nếu không không chừng liền chết rồi. Lữ An nói ra. Lý Thanh kêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Đây ta Nguyên Đan rất đáng tiền, chuyên môn dùng để bảo vệ tính mạng đấy, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí, liền có thể giúp ngươi kéo lại khẩu khí này." "Tam Nguyên Đan sao?" Còn gì nữa không? Một lần nữa cho ta một viên đi, trên người ta chỉ có mấy viên bình thường nhất nguyên khí đan. Lưu An cười hát hát nói. Lý Thanh đau lòng theo mang thai móc ra một cái bình ngọc, đưa tới, đau lòng nói, rất đáng tiền, nếu không phải ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta mới không cho còn ngươi. Có bao nhiêu đáng giá? Lưu An nhìn xem trong bình ngọc viên kia đang dược, rất là tò mò hỏi. Ta nguyên đan sở dĩ gọi là ta nguyên đan, bởi vì nó là dựa vào ba loại chân quý tài liệu làm cho chế thành, cụ thể tên gì ta cũng không biết. Nhưng mà giống như đều mang nguyên chữ, sau đó công hiệu độc nhất vô nhị, là duy nhất một loại có thể người bảo lãnh không chết đang dược một viên liền giá trị vài khối linh tinh tinh. Lý Thanh đau lòng nói ra. Lữ An nghe được không ngừng gật đầu, sau đó cười hắc hắc, liền đem Tam Nguyên Đan để vào nhỏ vật. Cũng không lâu lắm, Cố Nôn liền thở hồn hển thở hổn hển chạy trở về, vẻ mặt hưng phấn, chứng kiến Lữ An tỉnh, càng thêm hưng phấn lên, Lữ Dư, quả nhiên là trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người nha, hắc hắc. Phát hiện cái gì sao? Lữ An tò mò hỏi. Một cánh cửa, cùng chúng ta lúc trước đến cánh cửa kia giống như lúc. Cố vẫn có chút hưng phấn nói. Lý Thanh lập tức toàn bộ người đều nhảy mà bắt đầu, khuôn mặt vui vẻ, "Ở đâu, mang ta đi nhìn xem." Cố Nôn trực tiếp lôi kéo hai người, tại trung quanh đây vòng lại lượn quanh, đi tới một cái chân núi, một cánh cửa cứ như vậy đột ngột tại đó. Lữ An nhìn lại xem, cảm giác dị thường quỷ dị, mà Lý Thanh thì là hưng phấn chạy tới, nhìn nhìn, "Vẫn thật sự cùng lúc trước cánh cửa kia giống như lúc, chúng ta có thể trở về đi." "Ừ, có thể trở về đi." Cố Nôn như chút được gánh nặng nói. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hiện tại liền đi còn là chờ một lát. Lý Thanh nhìn Lữ An liếc, sau đó suy tư một chút, lên tiếng nói, "Hay là trước các loại Trở thương thế của người một chút lại đi đi, cũng không vội ở nhất thời. Nghe nói như thế, Cố Non lập tức là người, hỏi ngược lại, còn là trực tiếp đi thôi, đợi ở chỗ này không chừng lại làm xảy ra chút gì ngoài ý muốn đây. Giống như cũng có đạo lý. Lý Thanh nhẹ gật đầu. Lữ An trả lời, ta không có vấn đề nha, cũng có thể đấy. Dứt lời, ba người trực tiếp liền đi vào cánh cửa kia, cùng lúc trước giống như lúc trời đất quay cuồng, đẹp mắt đến không dám mở mắt, sau đó Lữ An lần nữa ngã ngồi xuống trên mặt đất, lúc này đây so với trước kia lần kia tư thế khó đã thấy nhiều, trong miệng lẩm bẩm nói, có lẽ có kỹ xảo đi. Nếu như mỗi lần đều là như thế, Cái này xuất hiện chẳng phải là quá hết phần một chút. Lữ An chợt mình bò lên, liền thấy được quen thuộc một màn, bốn phía là do khối băng tạo thành mặt tường, xem ra là trở về, nhưng mà hiện tại lại là ở nơi nào đây? Lữ An không khỏi rất nghi hoặc. Lý Thanh vẻ mặt mừng dỡ nhìn xung quanh, sau đó nói, nơi này và chúng ta vừa bắt đầu vào cái kia hành lang có điểm giống nhà, chúng ta là không phải đã đi ra. Nhìn xem giống như mà tôi, lúc trước chính là cái kia hành lang thế nhưng là rất tối đấy, nơi đây như vậy sáng, hai cái rõ ràng không phải một chỗ nha. Cố Non Vân tính nói. Lý Thanh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ, hỏi, đi chỗ nào? Đây lời vừa nói ra, hai người liền đồng loạt nhìn về phía Lữ An. Lữ An lần này con bị, được nhìn thẳng rồi, có chút không có kịp phản ứng, sau đó lấy tay tùy tiện chỉ cái phương hướng nói ra, bên này đi, đi hai bước nhìn một cái, thật sự không được chúng ta lui nữa trở về. Hai người nhẹ gật đầu. Lần này là Lý Thanh đi tại phía trước nhất, lấy phòng người vắng nhất, Lữ An tổn thương còn không có tốt, vì vậy đi tại chính giữa, cuối cùng cấu ngôn cản phía sau. Ba người một đường đi dạo tựa như chậm rãi đi tới, rất là nhạt nhã. nhã. Tuy rằng lúc trước tại cái đó địa phương cổ quái không có được bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng mà cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết tâm tình hãy để cho mấy người tâm tình cao hứng một cái. chi lúc trước cái loại này cố ý theo đuổi cảm giác đã trở thành nạn, tại Lý Thanh cùng Cấu ngôn xem ra, chỉ cần có thể hào hảo đi ra ngoài chính là kết quả tốt nhất rồi, những thứ khác hết thể đều tùy duyên rồi, không bắt buộc. Nhưng mà Lữ An cảm thụ có chút bất đồng, sở dĩ tuyển cái phương hướng này, nhưng thật ra là có nguyên nhân đấy, bởi vì cái hướng kia làm cho hắn cảm nhận được một kia cảm giác quen thuộc, dường như như là từng đã là bằng hữu giống nhau. Đứng ở xa xôi chỗ cao hô một tiếng, dư âm mà bản thân thì là thấy không rõ nghe không được sờ không được, nhưng chính là biết rõ chỗ đó có người ở kêu gọi hắn, cho nên mới bản năng tuyển như vậy con đường. Hiện tại Lữ An Tâm Tình cùng với kẻ lãng tử thuộc về Hương giống nhau bước thiết muốn xem nhìn cái hô gọi mình tên người là người nào, vì vậy rất gấp, nhưng mà chỉ có thể lề mề đi theo Lý Thanh sau lưng, biểu lộ rất là phiền muộn. Cố luôn tại Lữ An sau lưng, thấy được Lữ An cái loại này vội vàng mở ám, khi thì nắm tay, khi thì thăm dò nhìn quanh, khi thì chắc tay, khi thì vào đầu, rất là kỳ quái, tại hắn trong trí nhớ, Lữ An tại đi đường trong chuyện này có rất tốt thói quen. Vậy bộ pháp vương vàng, cũng không lơ lửng ở nhảy, nhưng mà hiện tại phát hiện Lữ An bước chân rất loạn, hết sức khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Lữ sư, người làm sao vậy?" Thân thể không phải sao? Lữ An trực tiếp quay đầu lại nói ra: "Không có việc gì, chính là cảm giác giống như có chút chậm." Lý Thanh nghe nói như thế, nhàn nhạt nói một câu: "Ta đây hơi chút nhanh một chút." Cậu luôn đối với lý do này rất là kỳ quái, nhún vai, không có ở để ý tới Lữ An quái dị hành vi. Không có một hồi, ba người liền thấy được hành lang đầu cuối, vừa muốn bước nhanh đi ra ngoài, liền đã nghe được vài tiếng âm thanh ồn ào, hơn nữa âm rất quen thuộc. Cậu lên tiếng nói ra: "Có rất nhiều người." Lữ An nhẹ gật đầu, giờ phút này trong nội tâm cảm giác càng thêm mãnh liệt, có loại đều muốn trực tiếp chạy ra đi ý tưởng, nhưng mà lý trí còn là chế trụ xúc động. Ba người gión ra gión gién đi tới chỗ tối, nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Nhẫn Nguyệt, Mục Khoan, Lâm Hải Lãng, Tân Địch, cơ hạo nói, "Lâm Thương Nguyệt, tôn chú toàn bộ đều tại, mấy người đang tranh luận lấy cái gì?" Lữ An đang nhìn đến Lâm Thương Nguyệt cùng Tôn chú sau đó, tuy rằng phát hiện mấy người đang mặt đỏ tới mang thai tranh luận lấy cái gì, nhưng vẫn là trực tiếp theo chỗ tối đi ra ngoài. Vừa đi vài bước, đám người kia liền phát hiện Lữ An ba người. Ngoài trừ Lâm Thương Nguyệt cùng Tôn Trú trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, người còn lại đều là lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Tôn Trú cái thứ nhất mở miệng nói ra, "Ta biết ngay các ngươi khẳng định cũng có thể thông qua khảo nghiệm đi ra." Lữ An nghe nói như thế, không có minh bạch lời này đi tứ, ngược lại là cấu ngôn thuận miệng tiếp xuống dưới, nói ra, "Ừ, làm cho các vị đợi lâu." Lâm Thương Nguyệt nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Lữ An, dò hỏi, "Bị thương?" Lữ An nhẹ gật đầu, trả lời, "Thiếu chút nữa ra không được, rất nguy hiểm." Mục Hoan khinh thường một tiếng. Lý Thanh mắt liếc, cũng may đã ngăn cản không có làm cho hắn tiếp tục mở miệng, sau đó đối với Lâm Thương Nguyệt tiếp tục hỏi, các ngươi tại lần tần cái gì? Lâm Thương Nguyệt chỉ chỉ sau lưng bức tường nói ra, được một, đỉnh đầu tổng cộng có 10 đồ tốt, mỗi người chỉ có thể cầm giống nhau, nhưng mà cái này thứ tự trước sau thì có tranh giành một cái, dù sao người đầu tiên có thể theo 10 dạng bên trong trọn, cuối cùng cái kia có thể cũng chỉ có thể 2 3 đồ tốt có thể chọn lấy, vì vậy thứ tự trước sau rất trọng yếu. Nghe xong lời này, Lữ An nhẹ gật đầu, giống như rất có đạo lý, nhìn thoáng qua trên tường hai chữ, được một, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, quả nhiên có 10 cái hào quang đang lóe lên, ngoại trừ ánh sáng, cái gì khác đều thấy không rõ. Cố Môn đã đi tới đưa lỗ thai lại nhẹ giọng nói một câu. "Lữ An lại đếm người ở chỗ này mấy, tăng thêm cạnh mình ba người, tổng cộng 10 người, vừa vặn đối ứng. Vậy bây giờ là cái gì ý định đây?" Lữ An hỏi. Lâm Thương Nguyệt giơ lên trong tay thú mâu lạnh giọng nói ra, "Đương nhiên là tất cả bằng bổn sự." Lữ An nghe xong thở dài, trả lời, "Ta đây cái cuối cùng chọn đi." Lâm Thương Nguyệt nghe xong lời này, rất là khó hiểu, vội vàng hỏi, "Vì cái gì? Dù cho ngươi bị thương, nhưng mà cũng không đến mức như vậy chán trường đi. Ngoại trừ ta cùng Triệu Nhận Nguyệt, ai dám nói 100% có thể thắng ngươi? Thốt ra lời này xong, lập tức liền chuyển đến vài âm thanh tiếng hừ lạnh, Lữ An chứng kiến nhiều cái người sắc mặt đều đen, tranh thủ thời gian hòa giải nói ra, "Khoa trương khoa chương, ta đây là đại thương, cơ hội nhường cho các ngươi đi, ta liền cái cuối cùng chọn đi." Lâm Thương Nguyệt lại nhìn hai mắt Lữ An, nghi hoặc nhẹ gật đầu, sau đó thú mâu đột nhiên chọc vào trên mặt đất, đối với ở đây mấy người nói ra, "Nói như thế nào? Người nào tới trước?" Triệu Nhật Nguyệt xắn tay áo, chắp tay đi tới Lâm Thương Nguyệt trước mặt, vừa cười vừa nói, "Ngươi đây là đang làm khó hắn đám, nơi đây ngoại trừ ta có thể làm đối thủ của ngươi, còn có thể là ai?" Lâm Thương Nguyệt Âm trầm nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt, chậm rãi nói, "Đã như vậy, cái kia thì tới đi." Triệu Nhật Nguyệt khoát tay áo, cười nói, "Ta không cùng ngươi đánh, lần trước Lâm huynh nói rất đúng, ta và ngươi không nên ở chỗ này liệu cái ngươi chết ta sống, còn không, có cho đến lúc đó." "Hử? Vậy ngươi muốn làm gì?" Lâm Thương Nguyệt sắc mặt dễ nhìn không ít, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn vừa mới không tự chủ được thở dài một hơi, nhưng mà Lữ An rồi lại thấy rất rõ ràng, trong nội tâm một hồi thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thương Nguyệt trong vòng 5 năm, có lẽ cũng sẽ không là Triệu đối thủ, không trước thấp người một bậc, quả thật binh gia tối kỵ. Xem ra đây Triệu Nhật Nguyệt đã trở thành tâm ma của hắn rồi, nếu là ngày sau không thể bản thân lĩnh mộ mà nói, khả năng cả đời này đều chỉ có thể bị Triệu Nhật Nguyệt đè ép. Rất đơn giản, hai người chúng ta đồng thời hành động, nhìn chúng cái kia, tất cả bằng bốn sự. Triệu Nhật Nguyệt nói ra. Lâm Thương Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn thoáng qua Lư An, Lữ An cũng là đồng ý cái này phương thức, đối với hai người mà nói cũng rất công bằng. Tốt. Lâm Thương Nguyệt gật đầu trả lời. Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức tựượng hỏi một cái những người khác, các vị hai người chúng ta chọn trước, có có ý kiến gì? Không mấy người này có chỗ đáp lại, liền trực tiếp quay người lui trở về. Mục Hoang, Lâm Hải Lãng cùng với Tân Địch cùng cơ hạo nói sắc mặt đều có điểm khó coi, lời này làm sao nghe được đều giống như tại nhục nhã bọn hắn bình thường. Bất quá cũng may mấy người kia cũng cũng không phải người bình thường, công phu hàm dưỡng còn là luyện rất không tệ, sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt chuyển biến như lúc ban đầu. Riêng phần mình trả lời, không có ý kiến. Hiện tại thứ nhất cùng thứ 10 đã quyết định rồi, còn thừa 7 người đã bắt đầu điểm đến là rừng đỏ sức. Cuối cùng cho ra như vậy bài danh, đôi tháng, Lâm Hải Lãng, Lý Thanh, Mục Hoang, Tôn Trú, cơ hạo nói, Tân Địch, Cống Nôn, Lưu An, Triệu Nhật Nguyệt cùng Lâm Thương Nguyệt liên nhau, hai người đồng thời nhảy dựng lên, nhưng mà riêng phần mình lựa chọn mục tiêu cũng không cùng, hai người không có bất kỳ giáo thủ, trực tiếp đem Hào Quang cầm ở trong tay, đột nhiên Hào Quang lóe lên một cái, hai người trực tiếp trên không trung biến mất. Còn thừa tám người nhất thời kinh ngạc một cái. Cố ngôn giải thích nói ra, đây là một cái đơn giản truyền tống trận pháp, bọn hắn có lẽ từ nơi này đi ra. Nghe xong lời này, mọi người sắc mặt hơi chút trở nên khá hơn không biết. Lập tức vòng động Lâm Hải Lãng, cũng đã biến mất. Kế tiếp chính là Lý Thanh, ta ở phía trên chờ các ngươi. Lữ An nhẹ gật đầu. Sau đó không có bất kỳ gợn sóng Một người tiếp một người toàn bộ đều rời đi, chỉ còn lại có Lữ An một người. Lữ An khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Quy 1 chương 90, chuyển thừa Lữ An nhìn thoáng qua đỉnh đầu cuối cùng cái kia lóe lên hào quang, sau đó liền dạo bước đi tới cái kia trước mặt bên tầng trên. Đáp nhất. Lữ An nhẹ giọng cười cười, nhưng trên mặt nhưng là khuôn mặt chờ mong. Lữ An sở dĩ thản nhiên lựa chọn cái cuối cùng cho lựa, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì một mực ở hấp dẫn Lữ An cảm giác, cũng không phải theo cái kia 10 đồ tốt bên trong truyền tới đấy, mà là theo trước mặt mặt này bức tượng trong truyền tới đấy. Mà cái kia hảo quang là truyền thống trận, kỳ thật Cố luôn đã sớm đã nhìn ra, cũng đã sớm nói cho Lữ An, vì vậy Lữ An mới có thể quyết định cái cuối cùng chọn. Lời nói như vậy, nơi đây cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Lữ An đến gần cái kia trước mặt bức tượng, cái loại cảm giác này càng thêm mấy liệt, tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì tại hấp dẫn lấy hắn, nhưng mà trong đầu trong tiềm thức thúc dục hắn nhất định phải đem thứ này nắm bắt tới tay, nếu không sẽ rất thất vọng đấy. Lữ An thỏ tay tại đây trước mặt ban bắt trên tường sờ lên, một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt, thuận tay lướt nhẹ qua qua, nhìn qua hai chữ kia đắc nhất, kìm lòng không được đưa tay sờ sờ. Sau đó tay liền giống bị điện rồi một cái giống nhau, đuổi nhanh rút trở về. Lữ An nhìn thoáng qua đầu ngón tay, đã phá một đường vết rách, vài giọt máu chảy ra, vội vàng đem ngón tay bỏ vào trong muỗng, nhưng mà ánh mắt lộ ra mừng rỡ cảm giác, bởi vì trong khoảnh khắc đó, Lữ An tại hai chữ kia trên cảm nhận được một cố kiếm ý, dù cho đã qua trăm năm, nghìn năm, thậm chí có thể là vạn năm, nhưng đây cố kiếm ý vẫn không có bị được ăn một hết, vẫn đang khắc dấu tại hai chữ này bên trong, bộc lộ tài năng. Khả năng hai chữ này mới là cái này chân quý nhất truyền thừa đi. Lữ An cười cười, lần nữa lấy tay sờ soạn đi lên, nhưng mà lúc này đây sớm làm chuẩn bị Trong cơ thể ngũ hành lực lượng đem trọn bàn tay đều hợp lại, tạo thành một cái nhàn nhạt, nhạt màng bảo hộ. Cả hai vừa mới tiếp xúc, Lữ An ánh mắt liền rụt rụt, bởi vì hắn cảm nhận được một cú khát thường. cái kia chính là kiếm ý này đối với ngũ hành lực lượng vô cùng thân cận, cả hai phản phất là nhất thể đấy, kiếm ý rất là sung sướng tại Lữ An trên tay xuyên thẳng qua, bơi cũng. Sống. Đây là Lữ An trong đầu nhảy ra lần thứ nhất ý tưởng, nhưng là vừa lập tức bắt bỏ, như vậy tiếp theo cả hai là cùng tông đồng môn a. Nghĩ đến chỗ này, Lữ An toàn bộ người cũng không bình tĩnh, nếu là như vậy. Đây chẳng phải là nói, nơi này là ta Minh tông một vị tổ sư. Nhưng vào lúc này, hai chữ kia đột nhiên sáng lên một cái, sau đó tay trên đạo kia kiếm ý lập tức liền biến mất. Lữ An kỳ quái một cái, toàn bộ người đều buồn bực một cái, triệt hồi ngũ hành lực lượng, nhìn thoáng qua tay, thời gian dần qua sờ soạng đi lên, nhưng mà lúc này đây sờ lên cùng bình thường khắp đá độc nhất vô nhị. Toàn bộ người đều ngây người, thở dài một hơi, đạo này như thế không tầm thường kiếm ý cứ như vậy biến mất, thật sự là thật là đáng tiếc, vừa định tại cảm thụ một chút, không chừng có thể có chỗ đột phá, bản thân vạn kiếm quyết đứng ở bốn đạo kiếm khí cái này khảm đã rất lâu rồi. Tiểu tử? Lữ An nghe được cái này thanh âm, toàn bộ mặt trực tiếp cứng đờ toàn bộ người trong nháy mắt căng thẳng, mà mồ hôi lạnh cũng lập tức làm ướt phía sau lưng, sau đó bản năng một cái đột nhiên quay người, trực tiếp dán chặt bức tường, cùng một thời gian tay bắt được hàn huyết chúa kiếm, nhìn về phía trước mặt cái kia hỗn độn một đoàn sương mù. Cái thanh kiếm này chính là như vậy đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu văng lên, không có đem Lữ An cho đọa đã bất tỉnh coi như là không sai. Chớ Khẩn Trương, Lữ An trên mặt mồ hôi lạnh còn đang không ngừng toả ra, tâm đều điên cuồng nhảy tới cổ họng, run rẩy mà hỏi, ngươi là ai? Ta là người nào? Ta là tổ sư gia, quỳ xuống. Nói xong, sương mù dần dần thành hình, hóa thành một thanh niên Một đôi mắt sắc chính nhìn chằm chằm vào Lữ An. Lữ An sững sờ nhìn trước mắt đối người, có thể nói là Lữ An đời này ra mắt sau cùng Tú Khí nam tử, so với Vũ Văn Xuyên càng quá mức chi, tư thái thon dài, da trắng như ngọc, một đôi mắt sắc, hẹp dài mà lại lạnh lùng, màu đỏ tươi nông cạn bờ môi, lạnh lạnh khuôn mặt, giờ phút này chính lộ ra một tia độc khí. "Thổ sư gia?" Lữ An hỏi ngược lại một tiếng. "Quỷ?" Thanh niên lần nữa lên tiếng nói, "Ngươi nói cái gì nên cái gì nha? Ngươi sẽ khiến ta quỷ liền quỷ nha. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha?" Lữ An lớn tiếng hỏi ngược lại. Quá mức kích động còn tác động tương thế, sắc mặt đỏ lên ho hai tiếng. Nhất Nguyên Tông Phó Tông chủ Tùy Hàn, ngoại hiệu đắc nhất, quỷ. Thanh niên nhăn mày lại, không vui nói, Lữ An ổ một tiếng, sau đó lập tức ngoan ngoan quỷ trên mặt đất, liên tục 3 giập đầu, nhu thuận nói, "Đệ tử Lữ An bãi kiến tổ sư gia." Cái dám nói nhiều như vậy, lãng phí thời gian của ta, hừ. Thanh quỷ đều không ăn ổn, liền thành thật như vậy quỷ, nhập môn thứ nhất hóa, tôn sư không có học được sao?" Tùy Hàn hừ lạnh một tiếng. Lữ An trung thực nằm trên mặt đất, vẫn không núc Hàn xem xét hai mắt còn quỳ Lữ An, trong miệng lại lẩm bẩm một câu, "Thật sự là chết đâu rồi?" Tính khí rất lớn, chính là một chút cá tính đều không có, cho ngươi đừng đứng lên, liền thật sự một mực không đứng dậy." Nhật Nguyệt Tông có ngươi đây thì một cái đệ tử thật là một cái bị ai. Lữ An Bạch Nhãn thẳng lật, tiến lặng ngẩng đầu lên, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. "Đứng lên đi, đừng giả vờ ngây ngốc rồi, nhìn xem đều tức giận." Tùy Hàn rất là chịu không nổi nói. Lữ An tranh thủ thời gian thành thành thật thật đứng lên, sau đó Tùy Hàn vòng quanh Lữ An dạo qua một vòng, tuy rằng miệng rất độc, nhưng mà trong mắt cái kia phần mừng rỡ không có che dấu ở. Tùy lên tiếng hỏi, hiện tại như thế nào?" Lữ An trong nội tâm lộ bộ một cái, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, coi như cũng được đi. Tùy Hàn vẻ mặt không tin nói, "Hồ ai đó, ta lại không ngủ, xem trình độ của người của người đã biết rõ không luôn đấy." Lữ An cười cười xấu hổ. "Cự ly này lần biến cố hiện tại qua đã bao lâu?" Tùy Hàn đột nhiên trầm giọng hỏi. Lữ An suy nghĩ một chút, không biết ứng với nên trả lời thế nào, lập tức nói ra, "Ngàn năm, có hơn đi." "Ngàn năm sao? Không nghĩ tới ta đã bị chết đã lâu như vậy sao?" Tùy Hàn cảm khái một câu, đã trầm mặc. Lữ An mắt sắc đích thực kiến Tùy Hàn thân ảnh phai nhạt một tia, ánh mắt trong nháy mắt co rút lại, "Tội sư gia" thân thể của ngươi. Tùy Hàn chẳng hề để ý trả lời, chết lâu như vậy rồi, đây một đám kiếm ý làm cho Trảo Chống Tàn Hồn cũng bị ăn mòn không sai bị lắm, vậy không nhiều lời, vậy mà ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng là cơ duyên của ngươi, nói đi, nghĩ muốn cái gì? Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, hỏi ngược lại, tổ sư ra, vậy ngươi có cái gì đây? Tùy Hàn sững sờ, hừ lạnh một tiếng, số tiểu tử, khẩu vị rất lớn, vậy mà nghĩ thông suốt ăn. Lữ An gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Bây giờ Nhật đệ tử thật đúng là lợi hại nha. Tùy lại trào phúng một câu. Lời này nghe được Lữ An lại là vẻ mặt lúng túng. Tiểu tử ngươi căn cơ kém như vậy, dĩ nhiên cũng làm dám hấp thu kim tinh, xem ta đây đều có điểm muốn quất ngươi ngừng lui một trận, phung phí của trời thánh làm cho buồn bã ai, không chết coi như ngươi vận khí tốt, võ đạo nội tình lại như vậy mỏng, ai, thật là một đời không bằng một đời nha. Tùy Hàn nhìn xem Lữ An liên tục hít tốt mấy hơi thở. Lữ An nổi gần xanh, theo Thủy Hàn xuất hiện đến bây giờ, cũng đã không biết bị được bẩn thịt bao nhiêu lần, quả nhiên là có chút không thể nhịn được nữa, trực tiếp mắng, ngươi ma quỷ, nói chuyện nhanh lên, như một đàn bà giống nhau, thích cho hay không, không cho xong rồi, ta ta cũng rất bận đấy. Tùy rõ ràng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới Lữ An vậy mà sẽ nói như vậy, trực tiếp cũng là phẫn nộ đối trở về, mẹ ta đám. Lao tử là Nhật Nguyệt Tông trong sau cùng nam nhân, ngoại trừ Lữ Tuyệt, ai dám nói so với ta còn nam nhân? Gia châu ai không gặp tuổi, vậy ngươi nhanh lên được hay không được? Lữ An trả lời, ngươi sẽ khiến ta nhanh lên cũng nhanh chút nhà, ta tùy hàn thể diện để chỗ nào? Tùy Hàn cả giận nói, ngươi đã thành quỷ, ở đâu còn có mặt mũi? Lữ An đối nói, a ha, ngươi số tiểu tử. Tùy Hàn vẻ mặt không tin. hèm, ngươi đúng là âm hồn bất tán lão quỷ. Lữ An cả giận hừ một tiếng, ngươi ngươi ngươi Ta muốn đem ngươi trục xuất sư môn, sư phụ của ngươi đây, làm cho hắn tới gặp ta." Tùy Hàn chỉ vào Lữ An nói ra. "Ngươi từng cái đi, ta là Minh tông đệ tử, Nhật Nguyệt tông đã sớm tan thành mấy khói, liền cái tông cửa cũng không trông thấy rồi, vì sống tạm đều đổi tên thành Minh tông rồi, hiện tại toàn bộ tông cũng chỉ có hai người rồi, từng cái ngươi đại đầu quỷ." Lữ An vẻ mặt nộ khi nói. Tùy Hàn nghe xong lời này, trực tiếp cười nói, "Ha ha ha, tiểu tử, cuối cùng đem ngươi lời nói cho bộ đi ra đi, ngươi còn lạ quá rồi." Nói xong bên cạnh cười bên cạnh ôm mặt. Lữ An chứng kiến đây cười vui Tùy Hàn, một hồi ôm bụng, một hồi bụm mặt. Một hồi lại bụm lấy mắt, chỉ là tiếng cười kia càng ngày càng lúng túng, càng ngày càng giả, càng ngày càng thấp, để lộ ra vô tận tăng thương cùng bị thương, đây cười quả thực so với khóc còn khó hơn nghe. Lữ An túi thấp đầu, nhẹ nói nói, "Thổ sư ra, ta sai rồi." Tùy Hàn rốt cuộc đình chỉ cười, lau mắt nói ra, "Thiếu chút nữa đem ta nước mắt nước đều cho bật cười, may mắn ta chết rồi, khóc không được." Lữ An nhìn xem miễn cưỡng cười vui Tùy Hàn, trong nội tâm càng thêm khổ sở, toàn bộ người tâm tình cũng không tự giác thấp rơi xuống. Tùy Hàn ngay ngắn chính trên đầu ngọc quan, sửa sang y phục trên người, Tuy rằng ở vào tàn hồn trạng thái ở dưới hắn đây hết thảy vốn cũng không gặp loạn, nhưng Thụy Hàn còn là rất nghiêm túc sửa lại rất lâu. Sau đó nhìn phán qua xa suốt Lữ An, nghiêm mặt nói, "Lữ An, quỳ xuống." Lữ An nghe được thanh âm này, không có kịp phản ứng, bản năng vung bảo quỳ xuống. "Lữ An, Nhật Nguyệt Tông, lấy Nhật Nguyệt hai chữ chứng nhận đại đạo, chỉ chính là vĩnh hằng bất diệt bản nguyên âm dương đại đạo, độc nhất vô nhị, đệ nhất tiên hạng, mà ngũ hành thì là đại đạo căn cơ, ngũ hành thành mới có thể lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, các thời kỳ tông chủ chỉ có một người lĩnh ngộ bản nguyên âm dương đại đạo." Cái kia chính là sư huynh của ta, Lữ Tuyệt, Thiên Cổ Đệ Nhất Nhân, cuối cùng dẫn tới Ma Khắc Bốn Tông liên thủ tiêu diệt, ta Nhật Nguyệt Tông mới có thể lưu lạc ở. Nơi này, nếu không sư huynh đem là người thứ nhất cùng Thiên Đạo cùng đồng thời người, đáng tiếc nha." Tùy Hàn cảm thán một tiếng. Lữ An khẽ gật đầu. "Ngươi đã là Nhật Nguyệt Tông chuyên nhân, như vậy những thứ này truyền thừa cho ngươi cũng không quá đáng, nhưng mà ngươi có thể học được bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." Tùy Hàn sau khi nói xong, trực tiếp vươn một ngón tay điểm vào Lữ An trên đầu. Lữ An lập tức cảm giác mình linh thức chi hải kịch liệt run bắt đầu chuyển động, cảm giác được có đồ vật gì đó chui vào, ảnh chân dung muốn nổ tung đã đến giống nhau. Một đạo kiếm ý thuận theo tùy Hàn ngón tay trực tiếp chui vào, rồi sau đó kiếm ý hiện hóa thành một thanh kiếm hình lơ lửng tại linh thức chi hải trung ương nhất, một bên Chu Tước như lâm đại địch, trong nháy mắt lộ ra trần hân, sợ hãi nhìn xem thanh kiếm kia, kiếm ý đột nhiên mũi kiếm hướng Chu Tước, Chu Tước lập tức co lại đến nơi hẻo lánh, không dám chút nào có hành động, khuôn mặt sợ hãi. Không thể tưởng được ngươi còn nuôi con chim nhỏ. Tùy có chút kinh ngạc nói một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, trả lời, nó đã cứu ta hai lần. Luyện hóa qua chu tử máu là có thể cứu người một mạng, vậy là tốt rồi dễ nuôi lấy." Tùy Hàn nhẹ gật đầu. Sau đó linh thức chi hải thanh kiếm kia yên tĩnh trở lại, lơ lửng đã đến không chung. Đây là một môn kiếm quyết, gọi là Nghệ Thần kiếm quyết, tông môn trí bảo, tổng cộng ngũ thức, đối ứng kiếm thế 5 loại cảnh giới. Tùy Hàn giải thích một cái. Kiếm thế 5 loại cảnh giới? Không phải bốn loại sao?" Lữ An không hiểu hỏi. "Bản thân xem, hiện tại đừng hỏi, thời gian của ta không nhiều lắm." Tùy không kiên nhẫn nói. Lữ An phát hiện Tùy thân ảnh lần nữa phai nhạt kia. "Đưa cho ngươi thứ hai đồ tốt, ở nơi này bước tường đằng sau." đến lúc đó chính ngươi cầm, là thủy tinh, bất quá ngươi bây giờ vẫn không thể hấp thụ, lần trước ngươi có thể sống, không, có nghĩa là ngươi lần này cũng có thể sống, lãng động 1 năm rồi hay nói, nội tình quá kém, tối thiểu làm được cùng cảnh mạnh nhất lại đến thử, nếu không còn là không muốn lãng phí thứ này rồi. Duy Hàn chịu không nổi nhìn xem Lữ An nói ra. Lữ An đang nghe Thủy Tinh hai chữ thời điểm, toàn bộ người đều hưng phấn lên, nhưng mà tại nghe phía sau mà nói, lập tức liền bình tĩnh lại, kiên định gật đầu. Cuối cùng còn có một vật, phiến đá, cũng là Nhật Nguyệt Tông truyền thừa chí bảo, cũng không biết truyền thừa mấy năm, tuy rằng không biết có cái gì hữu dụng, nhưng ngươi cũng cầm lấy đi. Đúng rồi, còn có một vật, cũng là phiến đá, bất quá vật kia tất nhiên ý đồ ngũ hành linh tinh vị trí địa đồ, còn giữ lại ba đồ tốt muốn chính ngươi đi tìm, dù sao vậy cũng là thiên địa chí bảo. Duy Hàn bổ sung, "Đúng rồi, còn có bộ kiếm của ta, Thập đại thần binh một trong, Thủy Hàn kiếm, mất đi tại Bắc vực Tuyết Sơn ở trong, chờ ngươi đạt đến tông sư có thể đi thử tìm một chút, cũng không biết đã nhiều năm như vậy rồi, kiếm kia còn ở đó hay không?" Duy Hàn lại nói một câu. Nói xong lời này, Duy Hàn thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt rồi, hầu như đều chỉ có thể nhìn đến một đạo hình dáng rồi. Duy nhẹ nhàng đi qua, đứng ở lư án ngay phía trước, vươn tay sờ lên Lư an đầu, sau đó giúp đỡ Lư an chỉnh ngay ngắn chính trên đầu châm gài tóc, như ý như y tóc, lại sửa sang hơi có vẻ lộn xộn quần áo, nhưng là muốn vút lên, rồi lại như thế nào cũng phụ bất bình, lông mày vừa định nhăn lại, không khỏi lại bâng lòng thật nhiều, vô nhẹ nhẹ Lư an bà bay, nhẹ nói nói, biết rõ của ta ngoại hiệu là cái gì gọi là đắc nhất sao? Đó là bởi vì từ nhỏ dưỡng thành thói quen, mặc kệ ở trước mặt ta có bao nhiêu chỗ tốt, ta đều chỉ lấy một, mà ta mỗi lần tổng có thể chọn đến quý trọng nhất đồ vật, bọn hắn đối với ta là vừa yêu vừa hận, đắc nhất, đắc nhất, hiện tại ta chỉ có một đồ tuân rồi, ta rất hài lòng. Hiện tại dạy ngươi Nhật Nguyệt tông lập tông gốc dễ, thứ nhất khóa, Tôn Sư, thứ hai khóa, Tôn Đạo, thứ ba khóa, Tôn Lễ, thứ tư khóa, Tôn Nghi, thứ năm khóa, Tôn Tín, thứ sáu khóa, Tôn Trùng, thứ bảy khóa. Lữ An từ tự nhắm hai mắt thiên lặng nghe, thẳng đến thanh âm biến mất, thật lâu không dám mở mắt. Thật lâu sau đó, Lữ An hít sâu một hơi, mở mắt ra, sau đó quỳ xuống, chủ trung điệp điệp dập đầu lại ba cái. Nhìn một cái trên tường đất nhất, lấy ra vẫn thạch kiếm, trực tiếp đem hai chữ dừng xuống dưới, cẩn thận từng từng tí thu vào. Sau đó lại đem mặt tường một cước đạp lật, lộ ra một cái hố, Lữ An liếc mắt liền thấy được bên trong ba đồ tốt, lập tức Lữ An trực tiếp đem thu vào. Lữ An lần nữa quỳ xuống, dập đầu một cái. Sau đó trực tiếp vừa liếc nhìn đỉnh đầu, sau đó trực tiếp nhảy lên, tay một chảo, trực tiếp biến mất tại trong động phủ. Bất quá lúc này đây Lữ An lung la lung lay đứng vững, không có ngã quỵ. Nhìn một cái còn chờ ở chỗ này, Lý Thanh cùng Cống luôn, nói ra, chúng ta trở về. Quy một chương 91, báo một giai đoạn. Những người khác đều đi về trước, xem nét mặt của bọn hắn giống như đều được tư tốt, vì vậy đều gấp khó dần nổi đi trở về. Lý Thanh nói ra Lâm Thương Nguyệt cùng Tôn Chú cũng vậy sao?" Lữ An hỏi một câu. Cố Nuôn nhẹ gật đầu, trả lời, "Hai người bọn họ đợi một hồi, phát hiện ngươi còn không có đi ra, nghĩ đến giúp ngươi che giấu một cái, vì vậy đặc biệt để suất rời đi." Lữ An cười cười, xem ra đợi chút nữa nhìn thấy bọn hắn còn phải cảm tạ một cái. Lý Thanh cười dịu dàng nhìn qua Lữ An, hỏi, "Ngươi có phải hay không đã nhận được chính thức truyền thừa? Các ngươi thì sao? Đều lấy được cái gì?" Lữ An hỏi ngược lại, "Ta lấy được một cái pháp khí, xem ra hẳn là rất không tệ pháp khí, Cố lấy được một cuốn sách bại hoại, trời xanh chí, không biết là làm gì vậy dùng đấy." Lý Thanh trả lời, Đây chính là bà bối, sao có thể là sách nát đây? Cố Nôn tranh thủ thời gian phản bác. Lữ An lập tức lấy ra một bộ y phục, đối với hai người nói ra, một bộ y phục, bạch bảo. Quần áo. Cấu ngôn tiện tay tiếp nhận, sờ lên, giật giật, suy nghĩ chuyển một cái, lại cầm một khối linh tinh đi ra, hơi chút thúc dục, linh tinh trong nháy mắt liền biến thành thạch tạt bá, sau đó vẻ mặt hương phấn nói, Lữ sư, người đây cũng là hàng thật giá thật pháp khí, hơn nữa coi như là cực phẩm pháp khí, nếu như ta không có đờ sai, bộ y phục này có lẽ gọi là Thiên Vũ Thiên Tằm Y, có thể nói là đông ấm hè mát, đao thương bất nhập, thủy bất xâm, bách độc không dính. Sau cùng chỗ lợi hại chính, là chỗ này quần áo gặp ăn linh tinh, có thể tự hành chữa trị, hơn nữa có thể cải biến kiểu dáng, coi như là rất ít gặp bà bối. Lữ An nghe xong cấu ngôn giới thiệu, lập tức mặt mày hớn hở, bẹp hai cái nói ra, chính là tên khó nghe hơi có chút, về sau còn là kêu bạch bảo tốt rồi. Mà một bên Lý Thanh Thỉ là đáng tiếc nói một câu, nếu màu đỏ thì tốt rồi. Lữ An cười nói, là màu đỏ đấy, ta cũng không có thể tiện đưa ngươi. Lý Thanh Tiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, ta mới không có thèm đây. Lữ An lập tức trực tiếp mặc đi lên, vừa mới mặc vào cũng cảm giác được một kia bất động, bạch bảo tại tự hành cải biến hắn dài ngắn khiến cho đội gần sát lư an thân thể, nhưng là hoạt động, động tác không có chút nào cách trở, hơn nữa lư an còn cảm nhận được một cỗ áp áp, đem ngoại giới hàn ý toàn bộ chắn bên ngoài. Lý Thanh cùng Cấu ngôn nhìn xem lư an tại đó đã trí, vẻ mặt chịu không nổi, mà lư an tức thì còn đang không ngừng nếm thử y phục này những chức năng khác, dọc theo con đường này đùa chết đi được. Ba người thì cứ như vậy bất tri bất giác về tới Bắc môn, trực tiếp tiến còn là lượn quanh một cái. Lý Thanh hỏi, lư an suy nghĩ một chút, nói ra, lý do an toàn còn là lượn quanh một chút đi. Hai người đầu, ý định vượt qua chỗ này Nguyên Thành miễn cho gặp mặt đến những cái kia cấp bậc tông sư tuyết thú, bởi vì chúng nó còn không phải ba người có thể đối phó được rồi đấy. Mới vừa đi hai bước, chính là một đạo quen thuộc tia sáng trắng. Ba người trực tiếp như Lâm đại địch, nhanh dựa vào lại với nhau, sắc mặt đều dị thường cả trương. Cái kia giàn mua tuyết thú xuất hiện lần nữa ba người trước mặt. Lữ An sắc mặt dị thường nghiêm trọng, tâm đang cuộn loạn, bất quá coi như trong ba người tỉnh táo nhất chính là cái kia, yên lặng thu hồi vẫn thề kiếm, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt đây đầu thú, trong tay có hay không kiếm đều lạ giống nhau. Nhìn thoáng qua tuyết thú rất là khó hiểu, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở ba người trước mặt, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn bản thân, bất quá đầu lâu buông xuống lấy, ánh mắt rất là ôn hòa. Lúc này đột nhiên lại là vài đạo tia sáng trắng lập lòe, lại có vài đầu tuyết thú xuất hiện, trung thực dừng lại ở dàn mua tuyết thú bên người. Lý Thanh tay cầm súng cũng bắt đầu run lên, mà Cấu Nôn đã chăm chú bắt được Lữ An cánh tay, Lữ An ý bảo hai người không cần phản trương, một cái tát sắp xếp mất Cấu ngón tay, vút vút bắt đau cánh tay, lại thuận tay đem trên vốn để ý bình. Tăng lên tăng thêm con, chậm rãi hướng phía đi tới, mới vừa đi hai bước, lại là vài đạo tia sáng lập lòe lại tới nữa vài đầu tuyết thú. Lữ An đến một cái, tổng cộng tròn vẹn 10 đầu tuyết thú, nói như vậy thì tương đương với tròn vẹn 10 vị tông sư, không khỏi ngây dại, nhớ tới lúc trước Hiến Thanh câu nói kia, ngươi cho rằng tông sư là giao cải trong nhà. Hiện tại xem ra thật là rau cải trong rồi. Chắc không được Hiến Thanh không có có chính mình tiến đến đoạn, cảm giác là căn bản đánh không lại, đây 10 đầu tông sư tuyết thú, không đến cái hơn 10 tông sư, khả năng thật đúng là không phải là đối thủ. Dàn mua tuyết thú nhìn thoáng qua bên người 9 đầu tuyết như là chứng kiến người đã đông đủ bình dưỡng, nhẹ tiếng gầm nhẹ một tiếng. 10 đầu tuyết thú xếp thành một hàng, chậm rãi hướng phía Lữ An đi đến, mà Lữ An cũng hướng phía chúng nó tới. Riêng phần mình dừng lại. Giàn mua tuyết thú lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Mười đầu tuyết thú, đều nhịp, chân trước quỳ xuống đất, ngày sơ phục địa phương. Lữ An lại càng hoảng sợ, mười đầu quỷ gối trước mặt của mình. Lữ An vội vàng đem giàn mua tuyết thú giúp đỡ một cái, sững sờ nhìn xem nó, vẻ mặt khó hiểu. Tuyết thú không để ý đến Lữ An khó hiểu, trong miệng phun ra một thứ gì, lần nữa tối đầu, tỏ vẻ lấy ấy Lữ An nhặt lên, nhìn qua, ánh mắt co rúm lại, binh phủ. Tuyết thú nhẹ gật đầu. Lập tức đối với bầu trời giống lên một tiếng, lập tức sau lưng chín đầu tuyết thú cũng cùng một chỗ giống lên. Lữ An bưng kín lốt hai, lui về phía sau vài bước. Thú giống vừa mới đình chỉ, Demon Mew thành bên trong liền vang lên một loạt báo động, sau đó Lữ An liền thấy được tuyết thú theo Bắc Muôn bên trong phương ra, hướng phía sau lưng Bắc vực tuyết sơn chạy tới, đuổi lấy, chém đấy, bạc đấy, các loại màu sắc vô số tuyết thú toàn bộ theo Nguyên Mưu thành bên trong chạy ra ngoài, toàn bộ trực tiếp chạy hướng về phía Bắc vực tuyết sơn. Không biết báo động bao lâu, thú chiều mới biến mất tại trước mắt của mình, Lữ An ngay ở chỗ này nhìn bao lâu, chủ yếu cũng sẽ không dừng đi. Bởi vì này 10 đầu tuyết thú vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở Lữ An bên người. Thằng đến cuối cùng một đầu tuyết thú biến mất, đầu kia giản mua tuyết thú đối với Lữ An gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa tỏ vẻ hây náy, sau đó trong miệng lại phun ra một viên sáng màu bạc hạt châu, ý bảo Lữ An nhặt lấy, sau đó mang theo sau lưng chín đầu tuyết thú, trực tiếp hóa thành một đạo tiên sáng trắng, biến mất tại Lư An trước mắt, hướng phía Bắc vực tuyết sơn mà đi. Lý Thanh cùng Cấu Nôn đang nhìn đến đây vài đầu tuyết thú rốt đã đi ra, căng thần kinh xuống, toàn bộ người trực tiếp mềm ngã trên mặt đất, nhìn xem Lữ An tựa như nhìn xem vật, hết sức khó hiểu. Lữ An đối với hai người nhún cũng là vẻ mặt khó hiểu, bất quá lại đem ngón tay đặt ở trên miệng, đối với hai người thở dài một tiếng. Lập tức ba người lần nữa đi vào Nguyên Như Thành. Lúc này đây, nơi đây rất tiến tĩnh, rất bình thản, rất nghiêm túc. Lữ An binh tướng phủ đưa cho Yến Thanh. Ha ha ha, lần này thật sự đa tạ ngươi, Lữ An. Yến Thanh vui vẻ nói. Sư ba khách khí. Lữ An trả lời. Lữ An, chuyện này không phải ta cố ý giấu giếm ngươi, chủ yếu là ta cũng hiểu rõ không nhiều lắm, hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi tham dự đi nơi nào, ai biết ngươi hay là đi rồi, hơn nữa còn đi ra. ấy này nói. Lữ An gãi gãi đầu. "Trà lời, chuyện này cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như không đi vào trong đó, không chừng còn tìm không thấy đây binh phụ đây." Tiễn Thanh vừa muốn mở miệng, đã bị bên cạnh Vũ Văn Nguyên đã cắt đứt, "Tốt rồi, tốt rồi, để cho bọn họ đi nghỉ ngơi một chút đi, hỏi nhiều như vậy làm gì vậy, binh phụ cầm về rồi, ngươi cũng tốt báo cáo, hơn nữa thú triều cũng lui đi, lại là một cái công lớn, còn không cho đây mấy tên tiểu tử thúi nghỉ ngơi một chút." Tiễn Thanh nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệnh Lữ An, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng đúng đúng, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì đến lúc đó rồi hay nói." Lữ An cảm kích nhìn thoáng qua Vũ Văn Nguyên, lập tức cáo lui. "Thế nào, vui vẻ sao?" Lốc đã ngồi vài ngày liền làm đã thành hai chuyện đại sự. Vũ Văn Nguyên trêu chọc nói. Tiễn Thanh Tức giận nhìn xem Vũ Văn Nguyên, "Mãng, có cái gì tốt vui vẻ đấy? Vốn nghĩ đến có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi, không nghĩ tới vấn đề này nhanh như vậy liền kết thúc, lại muốn quay về Trường An lục đục với nhau rồi." "Ai?" Vũ Văn Nguyên cười hắc hắc 2 tiếng, tiếp tục hỏi, "Nghiêm trọng như vậy, đấu đến đấu đi không?" Hán đế lại không chết, cái này cũng được. Người không hiểu, lần này cũng không phải là đơn thuần tranh vương chữa vị trí rồi, bởi vì có người của thế lực khác tham dự vào, Trường An bên trong đã bị chết không ít người rồi, rất phức tạp." Yến Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Vũ Văn Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi, "Muốn giúp đỡ sao?" Yến Thanh mắt liếc trả lời, "Ngươi mắng phu một cái, đi cũng chỉ có thể giúp không được gì, lần này cũng không phải là đánh đánh giết giết đơn giản như vậy." Nói xong còn vô vỗ Vũ Văn Nguyên bả vai. Vũ Văn Nguyên thẹn quá hóa giận, vuốt ve Yến Thanh tay, máng, chúng ta tiện nghi." Lữ An một người về tới gian phòng, bắt đầu điều dưỡng, lần này Nguyên Mưu thành hành trình, mặc dù nói là thu hoạch phong phú, nhưng là chôn xuống không thai hoàng lẩm, Thái Nhất tông, kiếm các, hai cái này quái vật khủng lồ hãy để cho bản thân có chút đau đầu đấy, nhất là kiếm các. Qua vài năm còn muốn bản thân đưa tới cửa, đoán chừng khi đó khả năng không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lữ An thì có chút đau đầu, lúc này mới mới ra cửa liền kết thúc hai cái đại địch, bất quá hoàn hảo, lần này cũng kết giao hai cái bằng hữu, coi như là huề nhau đi. Lữ An coi như là muốn lái rồi, lập tức cười cười, bắt đầu chuyên tâm điều dưỡng. Ngày hôm sau, Lữ An cửa phòng trực tiếp bị người gõ ra. Một đống người trực tiếp tràn vào, Lữ An rất là kinh ngạc, hỏi: "Làm sao vậy?" Lâm Thương Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Ngươi có phải hay không quên mất một việc?" "Sự tình?" "Sự tình gì?" Lữ An không hiểu hỏi. Xem ra là thực đã quên, Cố Nôn cũng là cười cười, chính là ngươi lúc trước nói, trở về cùng hắn tỉ thí, mặt cuối cục. Lý Thanh chỉ chỉ Lâm Thương Nguyệt nói ra, "Ách, con như vậy rồi, còn muốn so với nha?" Lữ An cả kinh nói, "Quân tử nhất luôn tứ mã nan truy, đường đường Lữ đại công tử tính sao? Muốn chơi xấu?" Lâm Thương Nguyệt trầm trọng nói, Lữ An nhìn thoáng qua hăng hái Lâm Thương Nguyệt, không hiểu hỏi, người làm sao? Như vậy đã chí, chính là chính là." Lữ An cùng hắn so với, đánh cho hắn một trận. Lý Thanh ở một bên ồ nói, lúc này, Lâm Thương Nguyệt lấy ra một trang giấy, đưa cho Lữ An. Nhập lại nói ra, đã biết rõ ngươi gặp chơi xấu, chiến thư. Lữ An thuận thế tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phía trên liền hai chữ, chiến thư, lật ra một cái, sẽ không, có mặt khắc rồi, chịu không nổi nói, ngươi đây chiến thư ghi thật đúng là bẩn hẳn, ta nhận thua được hay không được. Nhận thua? Không có khả năng, dù sao ta cũng không khi dễ ngươi, hai ngày này ngươi là tốt rồi tốt điều dưỡng thân thể, ba ngày sau, đến lúc đó ta đem Yến đại nhân mời đến làm lục bình phán, quyết định vậy nha, ba ngày sau. Lâm Thương Nguyệt Hưng phân nói, lập tức ý cười đầy mặt chạy rồi. Hắn đây người làm sao vậy? Lữ An không hiểu hỏi. Không biết, ngày hôm qua trở về thì cứ như vậy rồi, có thể là bị, được kích thích cũng không nhất định." Cấu Nôn lắc đầu nói ra. "Vậy so với một trận." Lữ An bất đắc gì nói, "Đúng rồi, những người khác đâu?" Mặt khác, "Ngươi chỉ chính là thái nhất tông cùng kiếm các người đi, bọn hắn ngày hôm qua trở lại phái thành, không có lưu lại, thẳng đón đi, tôn chú là buổi sáng hôm nay đi, vốn còn muốn cùng ngươi chào hỏi đấy, kết quả nhìn ngươi tại chữa thương sẽ không tới qué dời ngươi rồi, sẽ khiến ta chuyển cáo ngươi một tiếng." võ các đại môn một mực vì mà ra, Cấu Nôn trực tiếp trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, "Đáng tiếc tôn chú nhìn không tới lâm thương mà bị" Đường hành hung một màn rồi. Lý Thanh trong ánh mắt lộ ra chờ mong hào quang. Hắn đều dài hơn An. "Tiên sinh, đây yến thanh khả năng mấy ngày nay sẽ phải lên đường đã trở về, làm sao bây giờ?" Một người mặc áo trắng thanh niên một mực cung kính nói qua. Thanh niên đối diện lão giả nhíu mắt, đập vào ngủ gật, đột nhiên nghe nói như thế, đột nhiên bừng tỉnh, híp mắt nhìn thoáng qua đối diện thanh niên, lên tiếng hỏi, "Điện hạ, ngươi vừa mới nói cái gì?" Điện hạ tên là Lưu Tuần là Đường Kim Hán đế con thứ ba, là Hán đế sủng ái nhất một vị hoàng tử, cũng là sau cùng có tiếng xấu một vị hoàng thất dòng họ, hắn lớn nhất dựa chính là của hắn hậu, Đường Kim đại Hán vương triều hoàng hậu một cái đem han đế quản phục phục tiếp tiếp nữ tử, cho dù là vua của một nước, cũng dám trêu chọc vài câu, mà hắn phụ hoàng cũng chỉ gặp cười cười mà qua, thậm chí có lúc cũng chỉ dám trầm mặc ứng đối, bởi vậy với tư cách con trai độc nhất của nàng, hắn từ nhỏ liền so với hoàng tử khác tài trí hơn người, bởi vậy Lưu Tuần cũng bị rất nhiều người ký thắc kỳ vọng cao. Trong đó có trước mặt vị lao giả này, bị người tôn xưng điêu long đích hàn tự thực, một tay đỡ chi thuật, làm cho danh tiếng kia nhìn về nơi xa, đương nhiên kia nổi danh nhất hay là hắn cái kia làm cho người ta trông đã khiếp sợ thực lực, thượng tam thanh thái thanh cảnh đại tông sư. Tiên sinh, ta nói cái kia Yến Thanh đây hai ngày nữa khả năng phải trở về đã đến." Lưu Tuân lập lại nói ra. Nguyên Nưu thành sự tình vậy mà như thế nhanh liền kết thúc. Hàng tử thực sở lên dâu bạc trắng. Lưu Tuần nhẹ gật đầu. Đám kia tuyết thú là vì sao bỏ chạy, còn có nói rõ? Hàng tử thực tiếp tục hỏi. Lưu Tuần lắc đầu. Vốn định lấy đám này giúp sinh có thể kéo cái 1-2 tháng, tới lúc đó, chuyện nơi đây có thể báo một giai đoạn, Hàng Yến Thanh lúc nào cũng không sao cả, không nghĩ tới nhanh như vậy phải trở về đã đến." Hắn tử thực lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hắn đã trở về nạ ca chỗ đó lại thêm đây thì một cái trợ lực, cái kia ưu thế của chúng ta liền chết rồi." Lưu Tuần khẩn trương nói. "Điểm này ngươi còn thì không bằng đại ca ngươi, gặp chuyện điểm thứ nhất liền là không thể loạn, yến thanh trở về thì trở về, có cái gì tốt lo lắng, hắn trở về lại có thể thay đổi gì đại cục đây? Tối đa chính là để cho bọn họ nhiều hơn nữa dạy vào một ít chuyện mà tôi." Hàn Tử thực nói ra. "Tiên sinh, vậy chúng ta là không phải phải nắm chặt thời gian, nếu không dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp." Lưu Tuần lời còn chưa nói hết, đã bị Hàn Tử Thật cho phong bế miệng. "Tuần Nhi, chuyện này cùng ngươi bình thường đùa giỡn bất đồng." Không thể từ nào đó tính tình của ngươi, ngươi đã muốn làm thái tử, vậy nhất định phải phục chúng mới có thể, không thể ỷ vào phụ hoàng ngươi cùng mẫu hậu yêu thích đã nghĩ ngợi lấy sẵn vậy, thực đem đại ca ngươi trở thành không nhập lưu phố phường người bán hàng rong rồi hả? Muốn giết cứ giết. Mẫu chốt là ngươi muốn giết có thể giết được sao? Dạy ngươi nhiều thời gian như vậy rồi, điểm ấy còn không có học được. Hàng Tử Thực rất là không vui nói. Lưu Tuần khóc mặt nhẹ gật đầu. Hôm nay đem đệ tử quy trộm 5 lần. Hàn Tử Thực nói xong cũng nhắm mắt lại không nói chuyện. Lưu Tuần toàn bộ người đều yên rồi, đi đến một bên, cầm lên bút, ngồi thẳng thân thể, mà bắt đầu. Quy 1 chương 92. Mây mán cũng vận. Từ khi ước hẹn khung sau đó, Lữ An tuy rằng không phải rất để trong lòng phần này chiến thư, nhưng vẫn là rất nghiêm túc tại làm chuẩn bị, bởi vì trước mặt mọi người, hắn cũng không muốn thua. Tại lại tiêu phí một ngày sau đó, Lữ An tổn thương liền cơ bản khỏi, trạng thái dĩ nhiên đạt đến đỉnh phòng, tuy rằng còn là tứ phẩm cảnh giới, nhưng mà Lữ An cảm thấy mình bây giờ có thể so sánh trên vân chu lúc trước bản thân mạnh không chỉ một cái cấp bậc, nếu như gặp lại tà trắng đám người kia, bản thân có lòng tin một người có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Nhưng mà ngay cả như vậy, còn chưa đủ, nếu như bây giờ đối với Thiên Lâm Thư Nguyệt, dù cho bản thân không muốn thua, Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra kết quả vẫn như, đầu kia Bạch Hồi bộ dáng tại Lữ An đầu góc còn rõ muộn một trước mắt, nếu như muốn thắng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình trong đầu chính là cái kiêm lệ thần kiếm quyết rồi, được xưng nhận nguyệt tông mạnh nhất truyền thừa một trong. Lữ An vẻ mặt hưng phấn, lập tức suy nghĩ tiến vào linh thức chi hải, chuẩn bị nhìn xem kiếm này quyết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kết quả phát hiện chu tức còn có lại trong góc, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái thanh kia lơ lửng đoạn kiếm, thần xác dị thường tần hơn nữa trên thân màu sắc đều bất tri bất giác nhạt dưới, lập hơi chút một cái, chu tức mới lòng, thời gian dần qua lại lần nữa lâm vào ngủ say. Thời điểm này, Lữ An mới bắt đầu một lần nữa xem ký bản thân linh thức chi hải, phát hiện vậy mà lớn thêm không ít, lúc nào biến lớn bản thân cũng không biết. Lập tức nhìn về phía cái thanh kia lơ lường kiếm, đi tới, một cô cảm giác thân cận tự nhiên mà sinh, Lữ An cảm nhận được một cô rất là ôn nhu kia ý, một mực ở thời gian dần qua khuyết tạt lấy. Lữ An rất vui vẻ nở nụ cười, bởi vì này đạo kiếm ý cùng lúc trước trong động phủ đạo kia kiếm ý là giống nhau. Thò tay chậm rãi đụng một cái, thanh kiếm này trong nháy mắt tựa như sống giống nhau, bắt đầu vây quanh Lữ An quay vòng lên, vô cùng vui sướng, sau đó trực tiếp cắm vào Lữ An trong thân thể. Lập tức Lữ An toàn bộ người đều run lên, lông mày đều nhíu lại, toàn thân tản mát ra ngút trời kiếm khí, trong đầu trực tiếp xuất hiện liên tiếp hình ảnh. Một cái hư vô bóng người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng chính, tay phải rút kiếm, một đạo bạch sắc kiếm quang rời kiếm mà ra. Sau đó một tay năng kiếm, mũi kiếm chỗ đột nhiên toát ra một cái điểm sáng, tựa như ngôi sao, điểm tinh, một thanh âm đột nhiên vang dội Lữ An trong đầu, sau đó chính là điểm sáng nổ ra. Lữ An tranh thủ thời gian thanh tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở phì phò, trong nháy mắt đó, trong đầu thấy được một mảnh bạch sắc mang, cùng với tàn sát bãi kiếm khí, thiếu chút nữa liền đem Lữ An đầu cho rách. Cũng may Lữ An kịp thời mở mắt ra, nhưng ngay cả như vậy, đây đạo bạch sắc quang mang hãy để cho Lữ An bồi rối rất lâu, hồi lâu đều không có hồi phục tinh thần. Cái này Lữ An cuối cùng là đã minh bạch, vì sao đây nghệ thần kiếm quyết có thể trở thành Nhật Nguyệt tông là quan trọng nhất truyền thừa, chỉ là hai chiêu thì có thể làm cho hắn tại đây trong giang hồ đặt chân rồi. Lữ An lập tức trầm xuống tâm, nhìn thoáng qua bên người vẫn thảy kiếm, đi ra phòng ngoài. Nội thế luyện quyết hơn trăm năm, không bằng rút kiếm ngàn vạn lần. Lữ An gật đầu cười cười. Còn lại hai ngày, Lữ An chỗ gian phòng này trong sân, kiếm lòe, kiếm khí nhộn nhạo. Lý Thanh đáng người còn nghĩ qua tìm đến Lữ An. Nhưng mà đang nhìn đến cái dạng này thời điểm, liền yên lặng đi trở về, duy chỉ có một người, một mực yên tĩnh ngồi ở ngoài viện ngưỡng cửa, người nọ chính là Tiết Nghiên. Tiết Nghiên tại ngoài viện si mê cảm thụ được kiếm khí tàn sát bữa bãi một màn này, tuy rằng cũng không có đi vào cửa sân, một bức tường ngăn cách, trong nội viện ngoài viện, hai người đều đắm chìm tại đây ngập trời kiếm y trong. Duy nhất có chỗ khác nhau đúng là Tiết Nghiên ánh mắt, thiếu niên ánh mắt lộ ra dị thường cực nóng hào quang, cái loại này khát vọng, cái loại này yêu cầu xa vời, nếu như Lữ An thấy được thiếu niên cái ánh mắt này, tuyệt đối sẽ rất kinh ngạc cũng sẽ cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì là cái ánh mắt này quả thực liền cùng mình tại trên đầu thành ánh mắt giống như lúc, cái loại này đối với lực lượng, đối với sống sót khao khát là quen thuộc như vậy. Chẳng bao lâu sau, Lữ An tại trên đầu thành sống tạm thời điểm, giết người giết chết lạng thời điểm, chém người chém tới tay chua thời điểm, không ai lý giải ngay lúc đó Lữ An trên thân bị, được máu thấm ướt, sau đó khốc cạn, sau đó lại thấm ướt cái chủng loại kia bất đắc dĩ, đang ở đó thời điểm, Lữ An đã nghe được bản thân khát vọng thanh âm, cái thanh âm kia một mực ở đem ra sử dụng lấy bản thân, làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, nhanh hơn, càng thêm thi quyết, mà Lữ An cũng là đắm Chim ở này, mỗi lần nhiều nhất giết một người, tâm tình sẽ sung sướng một kia. Lữ An chưa bao giờ gặp suy nghĩ trước mặt nô quân binh sĩ con tên hay không chết, bởi vì suy nghĩ trong nháy mắt đó khả năng chết chính là mình. Cái gọi là thí giết thành tính, khả năng chỉ đúng là khi đó Lữ An đi. Lúc kia, không có bất kỳ trở mong, duy nhất muốn khả năng chính là nhiều sống một ngày, loại này vô lý do lấy cớ đơn giản chỉ cần không minh bạch làm cho Lữ An giữ vững được một năm. Thẳng đến nhận thức nàng, ngoại trừ còn sống, giết người, còn nhiều thêm một loại yêu thích, ăn màn đầu. Cắn xuống một cái nóng hôi hồi màn đầu, làm cho Lữ An nguyên bản bằng lạnh thế giới, đã có một tia ấm áp. Nhưng nỗi may mắn chính là, Lữ An trong đời có một cái quý nhân, một cái từng đã là người từng trải. Lạc Lục Lữ An tại ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm, cũng không biết vượt sâu cũng ở đây ngưng mắt nhìn Lữ An, tại đem Lữ An kéo vào vực sâu thời điểm, có người rất hai thành, cứng rắn đem Lữ An cho kéo lại, người kia chính là Hồ Dũng. Lúc kia bắt đầu, Lữ An sinh hoạt quý tích đã xảy ra cái biến, chỉ vì có thể ăn được một cái thơm nào ngạt màn đầu. Nhưng mà Tiết Nhiên có hay không cái này may mắn, người nào cũng không biết. Lữ An đóng cửa luyện kiếm luyện 2 ngày, Tiết Nhiên liền ở bên ngoài đã ngồi 2 ngày, hai người đều là không ngủ không nghỉ. Lữ An bản thân khả năng cũng không biết hai ngày này luyện kiếm sẽ đối với một thiếu niên tương lai sinh ra lớn như thế ảnh hưởng, mà thiếu niên cũng không biết, đây từng đạo bay mua kiếm khí, vậy mà cũng sẽ làm cho hắn tương lai nhân sinh quỹ tích phát sinh như thế nặng biến hóa lớn. Làm Lục Lữ An thu kiếm ở cửa thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ thẳng tắp thân thể ngốc ngồi dưới đất Tiết Nhiên thời điểm, kinh ngạc một cái. Mà Tiết Nhiên chứng kiến Lữ An đi ra, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng mà trong đôi mắt làm cho toát ra đến sáng rọi, trực tiếp đem đầy mệt mỏi làm cho trẻ lóc. Lữ An nhìn xem Tiết Nhiên cái kia ánh mắt khác thường, bình hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lam sư phụ phó thủ vệ Thiết Nhiên kiên định nói, Lữ An nhẹ nhàng giữ cửa mang theo, nhìn thoáng qua nhanh nhìn mình trầm trầm Thiết Nhiên, không có trả lời, tiên lặng chạy rồi, mà Thiết Nhiên thì là lập tức theo tới, tiến tính đi theo Lữ An sau lưng. Dợi đi một nửa, Lữ An đột nhiên hỏi, người như thế nào còn ở nơi này? Thiết Nhiên cười hì hì rồi lại cười trả lời, toàn bộ tiểu đội chỉ có một mình ta đã trở về, người còn lại đều chưa có trở về, vì vậy ta sẽ không có đi quân bộ đưa tin, Thạch Đại ca sẽ đem ta giữ lại, sẽ khiến ta trước đi theo đám bọn hắn, các loại, chờ sư phụ trở về rồi hay nói, sau đó liền các loại, chờ cho tới bây giờ. Lữ An nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Hai người cứ như vậy lại rời đi một đoạn đường, Lữ An mở mịt nhìn một vòng, ngươi biết nơi này có bán rượu địa phương sao? Tiết Nghiên cười tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, trả lời, ta biết rõ, có một nhà quán rượu rất nổi danh. Lữ An đưa tay chỉ, ý bảo Tiết Nghiên dẫn đường. Tiết Nghiên đem Lữ An dẫn tới một cái trong nó hẻm, sau đó quẹo trái qua phải, đi tới một nhà rất cũ kỳ rất già tự quán. Ngươi xác định là nơi đây? Lữ An dùng ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Tiết Nghiên. Tiết Nghiên gãi gãi đầu cũng là có chút điểm lo lắng trả lời, đừng nhìn nơi đây vừa già lại phá. Nhưng mà nhà hắn rượu tại tràn đầy trong thành là nổi danh nhất đấy, tục ngữ nói tốt, mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu. Lữ An đã cắt đứt Tiết Nghiên mà nói, ta chỉ thật là kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể tìm tới loại này cửa hiệu lâu đời từ quán. Nhà hắn cao lương tiêu thật sự uống rất ngon, xa gần có tiếng đấy. Tiết Nghiên trả lời, xa gần có tiếng. Lữ An chỉ chỉ không có một bóng người, vừa ra lại rách nát tử quán, không hiểu hỏi ngược lại. Tiết Nghiên gãi gãi đầu trả lời, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng sẽ không uống rượu, vì vậy ta chưa từng tới, nhưng mà rượu nơi này đúng là tốt nhất, bởi vì này lời nói là Yến đại nhân nói. Lữ An thoáng kinh ngạc một cái, nếu quả thật chính là Yến Thanh nói, như vậy rượu này mặc kệ được không uống, luôn luôn nhất định được đạo lý ở chỗ này, dù cho bộ dáng này thoạt nhìn vừa già lại phá, như vậy cũng có thể đến uống hai chén. Lập tức vỗ vỗ tiên nhân, ý bảo hai người đi vào. Hai người mới vừa vào đi, một bên đập vào ngủ gật lão nhân đột nhiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua hai người, không có đứng dậy, bình tĩnh và lại lạnh lùng nói, hai vị đều muốn chút gì đó. Lao nhân mới mở miệng, Lữ An trong nháy mắt cả kinh, không tự giác lui về sau một bước, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, đầu óc nhanh chóng quay vòng lên, sau đó khách, khách khí khí khí đích hỏi: đều muốn yến thanh yến đại nhân uống cái chủng loại kia rượu. Tiết Nhiên rất là khó hiểu, không rõ Lưu An ý tứ của những lời này là cái gì, tranh thủ thời gian cải chính, nơi đây cao lương tiêu nổi danh nhất, sẽ phải cao lương tiêu thì tốt rồi. Lữ An trừng mắt liếc Tiết Nhiên, Tiết Nhiên rụt rụt đầu, tranh thủ thời gian câm miệng. Lão nhân nghe được hai người nói lời sau đó, ha ha nở nụ cười hai tiếng, trực tiếp đứng dậy, theo trên ghế giải đứng lên. Đây một động tác trực tiếp sợ tới mức Lữ An lại lui về sau hai bước, Tiết Nhiên cũng là không hiểu lui về sau hai bước, vừa muốn mở miệng, nhưng là vừa đem miệng đóng lại. Tiểu Hoa Nhi, ánh mắt không tệ, bất quá không cần lo lắng. Lão phu không có ác ý, nhìn ngươi cái dạng này, có lẽ là lần đầu tiên đến ta đây phá địa phương hướng uống rượu, không hiểu quy củ cũng không có việc gì, chỉ là ta rất muốn biết, các ngươi là làm sao tìm được tới đây. Lão nhân nghi ngờ nói. Lão nhân ra này, làm phiền, nghe nói nơi đây cao lương tiêu rất là nổi danh, mộ danh mà đến. Lữ An trung thực trả lời. Không sai, lão đầu, nghe nói nơi đây cao lương rượu là nổi danh dễ uống, liền yến đại nhân cũng ghé qua, vì vậy chúng ta mới tới đây. Thiến niên bổ sung một câu. Yến thanh, ta có thể không tin yến biết nói ta rượu nơi này dễ uống. Lão nhân vẻ mặt không tin nói. Tiết niên lập tức trên mặt có điểm nhịn không được rồi, quát lớn: "Lửa ngươi làm gì? Thật là hắn nói, hai ngày trước hắn và Vũ Văn đại nhân hai người tại nói chuyện tiếum, nói trong ngõ hẻm rượu rất không tệ đấy, ngay cả có điểm quý, sau đó hai người cho tới ngươi rồi cái chỗ này, ta liền nhớ kỹ, vì vậy hôm nay cùng với sư phụ ta đã tới, uống cái rượu còn muốn nghe ngóng rõ ràng như vậy sao?" Lữ An ở một bên giữ im lặng, nghe Tiết niên mà nói, sau đó nhìn về phía trước mặt Lao nhân này, Lao nhân tuy rằng thoạt nhìn tinh anh mong đợi, hơn nữa dâu ria kéo kém, nhưng mà Lữ An đang nghe lão nhân nói chuyện trong đáy mắt, liền cảm nhận được một cỗ sát khí, rất nhạt, biến mất cũng rất nhanh. Nhưng mà trong nháy mắt đó Lưu An vẫn cảm giác được, hơn nữa rất có thể lão nhân này là một cái tông sư cấp bậc cường giả, cái loại này có thể nháy mắt giết bản thân cái chủng loại kia cường giả. Lão nhân tại nghe được Tiết Nghiên cái kia miễn cương nói được qua trả lời, cầm lấy đeo trên đầu vai khăn mặt tại ghế dài cùng trên mặt bàn xoa xoa, sau đó tay chỉ một cái. Lư An cùng Tiết Nghiên lập tức ngồi xuống. Sau đó lão nhân gõ một vào rượu, đo một bình, lại cầm hai cái rượu chén nhỏ, có thể nói là dùng ném phương thức, ném tới trên mặt bàn. Lư An thuận thế ấn chặt lay động rượu chén nhỏ, cầm lấy bầu rượu, trực tiếp rót hai chén, đưa cho Tiết Nghiên một ly. Sau đó Lữ An uống một hơi cạn sạch, nóng hồi cao lương tiêu trực tiếp vào cổ họng, sau đó thoáng cái lại tuần hướng toàn thân, toàn bộ người đều trở nên nắng ấm mặt trời rồi, thoải mái. Lữ An ánh mắt to sáng. Tiết nhiên cau mày xem lên trước mặt chén rượu này, lúng túng nói: "Sư phụ, ta sẽ không uống rượu." Lữ An không để ý đến Tiết nhiên mà nói, đứng dậy trực tiếp hướng Lao nhân hỏi: "Xin hỏi, rượu này ta có thể mua một vò sao?" Lao nhân lông mi dựng thẳng lên, không vui hỏi: "Mua một vò?" Lữ An nhẹ gật đầu. Tiễn Thanh cũng không dám nói, "Đến cùng ta mua một vò." Lão nhân hừ lạnh nói: "Nghe nói như thế, Lữ An cũng là tức thời đã ngồi trở về, nhưng mà Tiết Nghiên liền lại không làm, rượu này rất quý, mua một vỏ đều không được. Người đây người làm như thế nào sinh ý đấy? Lữ An tranh thủ thời gian kéo lại Tiết Nghiên. "Sư phụ, đừng kéo ta, an ngay nói thật mà thôi, nào có người làm như vậy sinh ý đấy, đây không phải nói mọi nhà sao? Làm chúng ta chả không nổi tiền thưởng giống nhau." Tiết Nghiên rất là không vui trả lời. Lữ An vừa định quát lớn Tiết Nghiên, nhưng mà vẫn như cũng không kịp, lão nhân đem khăn mặt treo đã đến đầu vai, sau đó lung lay hai bước, ngồi xuống Lữ An đối diện, ngón tay đâm Tiết Nghiên đầu, nói ra, "Tiểu Hà Nhi Ngươi biết bầu rượu này muốn bao nhiêu tiền không? Ngươi cho rằng ngươi có thể trả giá? Tiết Nhiên làm mất lao nhân ngón tay, hư lạnh nói, già mà không kính không biết cảm thấy thẹn, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, thậm chí nghĩ đánh ngươi một đứa. Lao nhân nghe nói như thế, trực tiếp ôm bụng, chỉ chỉ hai năm, sau đó gõ cái bàn nợ nụ cười, đánh ta. Ha ha. Lữ An nhìn thoáng qua tức giận đến đến sắc mặt đỏ lên Tiết Nhiên, cùng với cười đáp sắc mặt đỏ lên lão nhân, lắc đầu, thở dài một hơi, lại uống một ngụm rượu, thật sự sảng khoái. Tiểu tử, nếu không phải ngươi vận khí tốt, được phải đây này một kẻ có tiền sư phó, lão phu sớm đã đem ngươi ném ra bên ngoài rồi. Thở. Lão nhân cuối cùng đình chỉ tiếng cười. Lữ An nhìn xem Thiến Nhiên lại muốn cãi lại, trực tiếp lạnh giọng nói ra, ngươi chớ nói chuyện, đem miệng cho ta nhắm lại. Thiến Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên, mọc lên hờ rồi. Lữ An lập tức đối với lão nhân hỏi, lão nhân ra, không biết xưng hôi như thế nào? Tiểu tử ngươi, đầu óc ngược lại không ngu ngốc, ngươi có thể gọi ta Lao thiếu. Lao thiếu trả lời. Quy 1 chương 93, hữu lai hữu hồi. Tiếu Lao, không biết rượu này ứng với làm như thế nào cái uống pháp. Lữ An lại uống một rượu. A, như thế nào ngươi cũng muốn uống? Lão thiếu quanh có ý tứ nhìn xem Lữ An. Lữ An nhẹ gật đầu, mà Tiết Miên nghe lời này, cũng không biết hai người đang nói cái gì, muốn mở miệng, nhưng là vừa dụt trở về, chờ mắt nhìn hai người. Ta đây rượu cũng không phải là muốn uống có thể uống, tuy rằng ta rất coi trọng người đấy, nhưng mà ngươi bây giờ còn đủ tư cách." Lao Tiếu lắc đầu trả lời. "Ta đây như thế nào mới có tư cách đây?" Lữ An lập tức hỏi. Lao Tiếu đem chân đặt tại trên ghế dài, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, "Muốn uống cũng có thể, bạch bảng 10 thứ hạng đầu đi, ngươi bây giờ còn đủ, còn kém một điểm." "Tiếu Lao, ta đây bây giờ là vị trí này đây." Lữ An tới điểm vùng thú. "Không sai biệt lắm 20 đi." Cái này không phải ta định đoạt, chỉ có thể đại khái cho đây thì một cái mấy." Lao Tiếu rất nghiêm túc nói ra. Lữ An nghe xong lời này, dừng một cái, gãi gãi cái cằm, vui vẻ nói, "Cao như vậy sao?" Lao Tiếu mắt liếc, cảm giác tiểu tử này nghĩ nửa ngày là cảm thấy cao, mất đi hắn tưởng giảm thấp, chuẩn bị theo để ý cố gắng đâu rồi, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đây là đang châm chọc lời nói của ta sao?" Lữ An tranh thủ thời gian xin lỗi, tiếu lao, người nói giỡn, ta nào dám châm chọc tiêu giao các tông sư đại nhân." Tiên niên đùng chít chít trực tiếp theo trên ghế dài ngã ngồi xuống, ngẩn người, thật lâu không có đứng dậy. "Tiểu tử ngươi không tệ." chính là ngươi người này đồ đệ không quá đi, ánh mắt quá kém một chút. Lao Tiếu khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất Tất Nhiên. Lữ An một thanh mỏ lên ngồi dưới đất Tất Nhiên, sau đó cũng tính trả lời, ta còn không có đồng ý, là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Tất Nhiên lập tức liền nắm này, nhưng mà trở ngại tông sư ở đây, không dám nhiều nói một câu. Nhìn xem Tất Nhiên vậy có đau khổ không nói ra được bộ dạng, Lao Tiếu hặc hạc nở nụ cười, coi như cũng được đi, xem ra còn hiểu một chút quý củ, chính là tướng mạo không tốt lắm. Lữ An nghi hoặc nhìn thoáng qua Lao Tiếu, sau đó lại nhìn một chút sinh hờn dỗi Tất Nhiên, tốt giống như nghĩ tới điều gì, vụ vụ Tất Nhiên, nói ra, ngươi về trước đi. Tiết Nghiên tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng mà cũng không thể tránh được, nhăn nhó hai cái, lại bị Lư An trừng hai mắt, chỉ có thể trông mong đi trước. Đợi đến lúc Tiết Nghiên rời đi về sau, Lữ An mới nghiêm mặt mà hỏi, "Tiểu Lão, có chuyện không ngại nói thẳng, hắn tuy rằng còn không phải đồ đệ của ta, nhưng mà cũng coi như là bằng hữu ta." Lão thiếu miệng bẹp hai cái, nhìn xem Lữ An ánh mắt có chứa lấy một tia lẩm tình, hít thở dài, liếm liếm đầu lưỡi, đem đầu vai cái kia khối khăn mặt cầm xung dưới, lao lao rồi một cái trước mặt bị được tiểu thủy ướt nhẹ mặt bàn. Lữ mày nhìn xem lão thiếu tác, rất là khó hiểu, sững sốt rất lâu, lập tức yên lặng biến sắc, phản ứng tới đây. Từ trong lòng ngực móc ra 10 miếng linh tinh, đưa tới, cười nói, "Ta thật sự là lần đầu tiên cùng tiêu giao các việc buôn bán, vì vậy không phải quá hiểu quý cũ." Lao Tiếu nhìn trên bàn linh tinh, liết một cái, tiếp tục thở dài một hơi, không nói gì. Lữ An chứng kiến Lão Tiếu đây bước biểu lộ, ngực trừ thiết bị, được chặn một cái hờn hờn rồi, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lại móc ra 20 miếng linh tinh. Lao Tiếu chứng kiến trên bàn 30 miếng linh tinh, lập tức vui vẻ ra mặt, cười nói, "Xem ra ngươi xác thực là lần đầu tiên, ta đây liền không so đo rồi, bằng không thì theo như của ta thu phí đều là 50 miếng linh tinh tất bước đấy, hôm nay liền tương đương với cho ngươi đánh gãy rồi." Lữ An giối nợ nụ cười một cái, nhưng mà chỗ chán gần xanh còn là bại lộ Lữ An nộ khí. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy, nếu như muốn cầu người làm việc, vậy khẳng định được trả giá điểm cái gì, huống chi linh tinh loại vật này là không đáng giá tiền nhất đấy." Lao Tiếu một tay lấy trên bàn linh tinh toàn bộ cho triệt tiến vào trong tay áo. "Nếu như thu linh tinh, như vậy hiện tại Tiếu Lao có thể nói giải một chút đi." Lữ An thoải mái nói. Lao Tiếu nhìn xem thở bình thường lại Lữ An, khen một câu, "Ừ, dưỡng khí công phu không tệ, ngươi trong lòng ta bại danh lại lên rồi một chút, tối thiểu có thể sắp xếp 19 rồi." "A." Nó như vậy lời nói ta hoa một cái linh tinh tinh mà nói chẳng phải là liền tiến 10 thứ hạng đầu rồi hả? Lữ An cười nói. Lao Tiếu sờ lên râu ria, huyền chuyển trả lời, cũng không phải là không thể được. Sau đó hai người liếc nhau một cái, đột nhiên riêng phần mình phá lên cười. "Tiểu Lao, vui lùa cũng lái qua rồi, hiện tại có thể nói chính sự rồi a?" Lữ An hỏi. Lao Tiếu nhẹ gật đầu, một bộ tán thưởng trả lời, "Ta phát hiện ta càng ngày càng thích người tiểu tử này rồi, bất quá người xác định ngươi muốn vì hắn cải mệnh sao?" Lữ An toàn bộ người đều sợ ngất người, miệng mở rộng, kinh ngạc hỏi ngược lại, "Cải mệnh?" Lão Tiếu nhẹ gật đầu, trả lời, "Kẻ này ánh mắt hung lệ cứng cỏi." Đồng tử hắc bạch phân minh, thuộc ba trắng chi nhãn, đôi lông mày trên trọn, lệ khí bức người, chỉ là một đôi mắt có thể nhìn ra hắn tương lai nhất định là một vị tiêu hùng. Đây không phải là rất tốt sao? Lữ An không hiểu hỏi. Tiêu hùng, đáng tiếc phải không được chết giả cái chủng loại kia. Lao Tiếu tiếp tục nói một câu. Lữ An toàn bộ người đều lộ bộ một cái, hỏi ngược lại, vì cái gì? Trời sinh sát khí bên người, vẻ mặt tiên sát cô tinh bộ dạng, tương lai có thể chết giả. Lão Tiếu cười nhạo một tiếng. Lữ An đã trầm mặc, chầm thấp thở dài hơi, cái kia tiểu lão có thể có biện pháp nào sao? Biện pháp Ngay như vậy sinh đồ vật, ta có thể không có biện pháp, chỉ có thể nhìn có không có một cái nào người tốt dẫn dắt hắn, vận khí không tốt, có thể đã một bước sai, từng bước sai, Cũng may tiểu tử này không có đi tu đạo con đường này, nếu không qua cái vài chục năm, đây trên giang hồ liền lại muốn ra một cái đại ma đầu rồi. Ai? Lao thiếu cũng là thở dài một hơi. Không thể nào, có nghiêm trọng như vậy sao? Lữ An còn là vẻ mặt không tin. Thật, thích tin hay không? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau sao? Sắc khí nội liễm, có thể hóa cho mình dùng, cái kia loại là trời sinh đấy. Lao lạnh một tiếng. Lữ ngồi ở chỗ kia, Cẩn thận trở về chỗ Lao Tiếu nói lời nói này, thật lâu không có trả lời. Đây sặc người cao lương rượu cứ như vậy bất tri bất giác bị được Lữ An cho uống xong, Lữ An lắc trống rỗng bầu rượu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lao Tiếu thời điểm này lại cầm một bầu rượu, đã đi tới, lần này lại mang nhiều một cái ly, sau khi ngồi xuống cho mình cũng rót một chén, sau đó đem bầu rượu đưa tới. Lữ An thuận thế tiếp nhận, cho mình rót một chén, uống một hơi cả sạch. Lao Tiếu nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Lữ An, không khỏi khen, nhìn không ra, tuổi còn trẻ, lượng cũng không tệ, đừng uống quá nhiều, ngày mai ngươi còn có một cuộc tỉ thí đây. Lữ An khẽ gật đầu. Nhưng suy nghĩ còn đắm chìm lúc trước cái kia nhất đoạn văn bên trong. "Này, số tiểu tử, cùng ngươi nói chuyện đây." Lao Tiếu không vui nói, "Ừ, nghe đâu rồi, lời nói nói chuyện này ngươi cũng biết." Lữ An không hiểu hỏi. "Hừ hừ, nói nhảm, ta cái gì không biết." Liên ngữ như vậy điểm chuyện nhỏ khẳng định biết rõ nha. Lao Tiếu khinh thường nói. Lữ An cười cười, hỏi ngược lại, "Không có khả năng, khẳng định có ngươi không biết sự tình, bằng không thì tiêu giao cách nhưng là không còn như vậy làm cho người chẳng ghét." Lao Tiếu nghe nói như thế, tay vừa dùng lực, râu đều xé đứt hai cây, lập tức sắc mặt cứng đờ, "Trừng Lữ An liếc" Lưu An cổ chuyển một cái, liếc quá mức đi. Lao Tiếu suy nghĩ chuyển một cái, cười hắc hắc, nói ra, bất quá xác thực có một việc là ta không biết, hơn nữa khả năng chuyện này liền ngươi biết. a ta đã nói sao, sự tình gì? Lữ An tò mò hỏi. Tuyết thú vì cái gì đột nhiên lui? Lao Tiếu nhẹ nhàng mà hỏi. Lữ An trung thực lắp đầu. Không có khả năng, ngươi khẳng định biết rõ, thú chiều thối lui sau đó, ba người các ngươi mới từ nguyên mưu thành đi ra đấy, chuyện này các ngươi khẳng định biết rõ, hoặc là nói rất có thể cùng ngươi có liên quan. Lao tiếu truy vấn Lữ An nhìn xem có chút nhanh chóng lão thiếu, cười hắc hắc một cái, bất đắc dĩ buông tay nói, "Thế nhưng là ta thật sự không biết." Lão thiếu nhìn xem có chút thiếu nợ đánh chính là Lữ An, sau đó tức giận theo mang thai móc ra một thanh linh tinh, đổ lên Lữ An trước mặt. Lữ An nhìn một chút, khinh thường nói, "Mới như vậy điểm nha, Người. Lão thiếu hừ lạnh một tiếng, lại từ trong lòng ngực lấy ra một quả linh tinh tinh, đổ lên Lữ An trước mặt. Lữ An nhìn xem lão thiếu động tác này, lắc đầu, bẹt một cái miệng. Nhìn xem Lữ An biểu lộ, lão thiếu sắc mặt lập tức xanh ra, lại từ trong lòng ngực móc ra một quả bội, trực tiếp ném đã đến Lữ An trước mặt, nói ra Đường cho mà không biết xấu hổ. Lữ An cầm lấy ngọc bội lên nhìn, có ánh sáng long lanh, một mặt còn viết một cái phụ chữ, mặt khác đã viết tiêu giao các ba chữ, bốn chữ này linh khí bức người. Nhưng mà Lữ An chứng kiến khối ngọc này bài, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhưng ngoài miệng còn là cắt một tiếng, không phải là khối ngọc sao? Còn không bằng đây linh tinh tinh đây. Người tên Khúc Kiếp, ngươi có biết hay không, khối ngọc này giá trị có bao nhiêu? Chỉ cần tay ngươi cầm khối ngọc này, đi tiêu giao các, có thể miễn phí biết được bất kỳ tin tức gì, đương nhiên ngoại trừ những cái kia tuyệt mật đấy, hoặc là giá trị mười miếng linh tinh tinh trở lên tin tức. Tuần nữa ngủ đi ở trong vân chu tùy ngươi cưỡi, mặc ngươi phân phó, đây đã là tiêu giao cắt cho ngoại nhân lớn nhất lễ ngộ. Lao Tiếu Hồn hiện nói. Lữ An nghe nói như thế, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi liền dễ dàng như vậy tiễn đưa ta?" Lao Tiếu rất là bất mãn trả lời, "Ai cần ngươi lo, không muốn đưa ta." Lữ An sau đó lại xem xét hai mắt, mặt không biểu tình ô một tiếng, sau đó yên lặng đem cái ngọc bài này cho thu đi vào. Hiện tại có thể nói sao? Lao Tiếu một bên run lấy chân, một bên trừng mắt Lữ An nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng mà lời nói xoay chuyện, cười hỏi, "Ta muốn biết Tiên Thánh Nghiên đại nhân mấy ngày hôm trước đến nơi đây hỏi chút gì đó?" Ngươi, ngươi, ngươi. Lão Tiếu chỉ vào Lữ An, cả 5 vài tiếng, "Hừ, hắn đến chính là vấn thuyết thú thối lui nguyên nhân, nhưng mà ta không biết, xin mời hắn uống một chén rượu, đây là hắn lần thứ nhất hỏi một việc, ta rồi lại trả lời không được, vì vậy hắn mới nói rượu này dễ uống." Lữ An nhìn xem lão Tiếu đây hồn hển bộ dạng, không khỏi che miệng cười cười, sau đó trả lời, "Tiếu lão, chuyện này, ta khả năng còn thật không phải là rất rõ ràng, nhưng mà ta có thể đem ta gặp phải sự tình cùng ngươi nói một lần, ngươi có thể từ bên trong hiểu rõ bao nhiêu tin tức ta liền mặc kệ." Lão Tiếu nhẹ gật đầu. Lập tức Lữ An đem theo động phủ đi ra. Tại bên ngoài Bắc môn gặp được Tuyết thú sự tình trung thực nói một lần, Lão Tiếu trong mắt đều trừng đi ra, không hiểu hỏi, thì cứ như vậy, thì cứ như vậy. Lữ An trả lời, đem ngọc bài đưa ta. Lao Tiếu bất mãn nói, làm sao có thể, ta đã nói rồi ta không biết, là chính ngươi cho ta, ta lại không có hướng ngươi mượn, hiện tại đường đường một cá tông sư vậy mà chơi xấu. Lữ An bưng kín ngực lớn tiếng nói, Lão Tiếu cơn xanh lại phát nổ đi ra, nhưng lập tức bình tĩnh lại, lại hỏi một câu, ngươi xác định sự tình là như thế này? Lữ An nhẹ gật đầu, thề với trời. Lão Tiếu trầm mặt, suy tư đứng lên. Thật lâu đều không có ngẩng đầu. Lữ An thì cứ như vậy, tiên tục uống rượu, một ly lại một chén, mặt sớm đã đỏ bừng, đợi đến lúc rượu này ấm lại trong, giống, thỏa mãn ở một hơi rượu. Sau đó nhìn nhìn sắc trời bên ngoài chính đang từ từ biến thành đen, vừa định đứng dậy, kết quả tay đã bị Lao Tiếu cho bắt được. Lữ An nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lao Tiếu, không hiểu hỏi: "Tiếu Lao, nghĩ như thế nào mạnh mẽ lưu lại ta sao? Ta đánh không lại ngươi, ta đây đem ngọc bài trả lại ngươi đi." Lao Tiếu hừ lạnh một tiếng, như thế nào hiện tại biết rõ sợ. "Ta thiếu mỗ người đưa ra ngoài đồ vật, sẽ không có muốn trở về qua." Lữ An cười cười xấu hổ, một lần nữa ngồi xuống. "Trả lời" Cái kia tiểu lão còn có gì chỉ giáo nha? Ngươi khẳng định còn nói loạn một việc." Lao tiểu hỏi. Lữ An cau mày, giả ý suy tư một cái, trả lời, "Phần thiên xa là chúng ta làm cho nổ." Lao tiểu toàn bộ người run lên ba run, hỏi ngược lại, "Các ngươi khiến cho?" Lữ An vô tội nhẹ gật đầu, nhưng mà tựa như chuẩn bị chút phần thiên xa, kết quả một cái mở, nó liền nổ, thiếu chút nữa đem chúng ta đều cho nổ chết, may mắn chúng ta chạy nhanh." Lao tiểu nhìn xem Lữ An, biểu lộ dị thường kỳ quái. Lữ An bị, được trăm trăm được toàn thân cũng không được tự nhiên, không gọi lên tiếng hỏi, "Làm sao vậy?" Tiểu lão Ngươi thật là cái phá gia chi tử nhà, ngươi có biết hay không vì cái gì Đại hán muốn đoạt lại đây Nguyên Như Thành?" Lao Tiếu nói ra. Lữ An nếm thử tính trả lời, chẳng lẽ không phải bởi vì binh phù sao? "Binh phù?" "Hừ, binh phụ không có còn có thể một lần nữa tạo một cái, mục đích của bọn hắn mà vẫn luôn là cái kia mạnh phần thiên sa quẩn mỏ, hiện tại tốt rồi, bị được các người đám tiểu tử này cho làm cho nổ. Đây Nguyên Như Thành người nào còn muốn?" Lão Tiếu râu ria lại xé đất hai cây. Lữ An ngơ ngác nhìn qua Lão Tiếu, vài giây, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, "Tiếu lão, không phải chúng ta khiến cho, chuyện này Ngươi coi như không có hãy nghe ta nói qua, ta cũng không muốn bị được đại hán như thương. Hừ hừ, hiện tại biết rõ sợ." Lao Tiếu lạnh lùng trả lời. Lữ An trung thực nhẹ gật đầu. Lao Tiếu lại lâm vào trầm tư, không biết đang suy tư cái gì, biểu lộ trở nên rất kỳ quái. Lữ An giờ phút này trong đầu cũng đang tự hỏi, nghĩ đến cái kia mấy chuyện có muốn hay không bán cho đây Lao Tiếu, kiện thứ nhất tùy hẳn sự tình khẳng định không thể nói, đây chính là Nhật Nguyệt Tông bí văn, tuyệt đối không thể nói ra đi đấy, kiện sự tình thứ hai, chính là kia cái địa phương cổ quái, muốn không muốn nói ra, đầu kia thi thể không đầu, chuyện này Lữ An vẫn cảm thấy rất là cổ quái. Bởi vì tại sau khi đi ra, Lữ An còn cố ý đi biết một chút, Lâm Thương Nguyệt cùng Tôn Trú hai người. Làm cho đụng phải đúng là đơn giản khảo nghiệm, chỉ cần có chút thực lực có thể đơn giản thông qua, mà bản thân gặp được quả thực có thể dùng cổ quái để hình dung, chống chân cái kia một đầu băng thú cũng không phải là một người có thể đối phó đấy, độ khó quả thực hoàn toàn không có so với. Nếu như cái kia cũng là khảo nghiệm mà nói, Lữ An tin tưởng tuyệt đối không ai có thể thông qua, chỉ cần duy nhất một lần xuất hiện hai đầu băng thú, dù cho mạnh mẽ như Triệu Nhật Nguyệt đều phải chết tại đó. Lữ An cẩn thận cân nhắc một cái lợi và hại, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng mà cụ thể vấn đề ra ở nơi nào? Lữ An liền nghĩ không thông, nếu có người có thể hỗ trợ giải quyết, giống như cũng không tệ. Lữ An mở đầu, nhìn thoáng qua còn đang trầm tư lão tiểu, lên tiếng nói: "Tiểu Lao, ngươi có biết hay không đây Bắc vực trong núi tuyết có gặp động băng điều?" Lao tiểu đột nhiên nghe nói như thế, một đôi mắt trực tiếp chừng hướng về phía Lữ An, trực tiếp làm một cái cái ra dấu im lặng. Lữ An tranh thủ thời gian cất miệng, không hiểu nhìn qua Lao tiểu. Lao tiểu đột nhiên hai tay kết ấn, Lữ An lập tức cảm giác gian phòng này tựu quán giống như bị được ngăn cách mà bắt đầu. "Tiểu lão, ngươi không phải là môn giết người diệt khẩu đi?" Lữ An khẩn hỏi. Lão Tiếu trừng mắt liếc Lữ An, hỏi, "Gặp động băng điêu, làm sao người biết?" Lữ An chứng kiến lão Tiếu đây khác thường biểu hiện, lập tức trong nội tâm thì có điểm bất an, suy nghĩ chuyển một cái, sửa lời nói, "Chúng ta trong động phủ gặp phải, nhìn xem rất là cổ quái, vì vậy liền hỏi một chút xem." Lão Tiếu nghe nói như thế sau đó, mọi người lĩnh trực, khẩn trương hỏi, "Như thế nào cái cổ quái pháp?" Nhìn xem lão Tiếu biểu lộ cùng động tác, xem ra lão Tiếu là có điểm hiểu rõ tình hình đấy, nhưng mà giống như cũng là kiến thức nửa vời mà thôi, Lữ An lại có điểm nghi hoặc, không biết nên không nên đem bản thân gặp phải sự tình nói ra. Nói mau nha. Lao Tiếu có chút sốt rồi nói. Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng mà trong tiềm thức cảm thấy có chút việc không thể để cho Lao Tiếu biết được, vì vậy đã nói cái đại khái, cố ý đem băng thú cùng thi thể không đầu cái kia đoạn trò xóa đi rồi. Tại Lữ An sau khi nói xong, Lao Tiếu sửng sốt rất lâu, giống như lại đang suy tư cái gì, một hồi thoải mái, một hồi như mày, qua lại nhiều lần, xem Lữ An đều có điểm lấy gấp. Người không tin mà nói, có thể đi cái kia trong động phủ nhìn xem. Lữ An nói một câu. Đã sớm nhìn qua, tại thú triều thối lui cái ngày đó, liền đi nhìn rồi, không còn có cái gì, chính là một cái động bên trong không còn có cái gì Xem cái giám nha. Ngươi cho rằng cái loại này tiên nhân động phủ đều là dễ dàng như vậy tiến tới sao? Tại các ngươi sau khi đi ra, nó đã sớm tự hành hủy, còn có thể xem cái giám a? Lao Tiếu phá không mắng. Lữ An cũng đúng nhẹ gật đầu. "Tiểu Lao, ta muốn hỏi cái vấn đề, chính là truyền tống trận xa nhất có thể chuyển rất xa." Lữ An đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Truyền tống trận, rất xa?" Lao Tiếu không hiểu lập lại một lần. Lữ An nhẹ gật đầu, "Chính là cái loại có thể chuyển tống người cái chủng loại kia, xa nhất có thể truyền rất xa." Lao Tiếu nhẹ gật đầu, suy tư một cái trả lời, "Truyền tống trận thuộc về pháp khí một loại." Các ngươi tượng thành, có lẽ so với ta hiểu rõ hơn mới đúng, tại sao tới hỏi ta?" Lữ An gãi gãi đầu, thứ này ta còn thật không là rất rõ ràng. Cũng đúng, các ngươi tượng thành hiện tại chỉ là rèn sắt, đều là một đám tháo hán tử, cái này cực phẩm pháp khí chế tác phương thức đã sớm thất truyền." Lao Tiếu chào phủ một tiếng, Lữ An cũng không có phản bác, trung thực nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lữ An vẻ mặt lúng túng bộ dạng, Lao Tiếu tiếp tục nói, "Bây giờ chuyển tống trận pháp khí sau cùng khoảng cách xa cũng cũng chỉ có vài dặm mà thôi, nếu là lúc trước cái chủng loại kia pháp khí liền không giống nhau, sau cùng khoảng cách xa khả năng được có mấy trăm km đi, khoảng cách vô cùng xa." Bất quá dùng một lần, tiêu hao linh tinh tinh cũng lớn vô cùng, hơn nữa cơ bản đều là duy nhất một lần đấy, tại trước kia cũng là thuộc về vô cùng vật chân quý, rất ít dùng đến, vì vậy hiện tại, vô cùng chót đất là thuộc về rất chân quý một loại pháp khí. Lữ An sau khi nghe, nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, như vậy nói cách khác, bây giờ còn là có rồi. Hơn nữa Tượng Thành nhất định là không có thứ này, đúng không? Lão Tiếu nhẹ gật đầu, "Ừ, Tượng Thành tuy nói coi như không tệ, nhưng mà theo ta được biết, loại vật này nhất định là không có, thứ này bình thường chỉ có mấy thế lực lớn trên tay mới có một hai cái đi, hơn nữa dù cho có cũng sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng, dùng một cái có thể đã thiếu một cái, như thế nào, người muốn? Lữ An lắc đầu. Vậy ngươi hỏi tới làm chi? Trả thù lao." Lao Tiếu bất mãn nói. Lữ An không hề động, tiếp tục nói, "Nghe nói tiêu giao các không gì không biết, ta đây muốn cho các ngươi điều tra một ít chuyện, có thể chứ?" Lao Tiếu thật bất ngờ, có chút không tin hỏi, "Ngươi xác định?" Lữ An kiên định gật đầu, trong lòng hắn chuyện này tựa như một cái đâm, dường như bị người làm một cái cục, nhưng mà tại sao là hắn, đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, phải muốn biết rõ ràng mới được, "Đúng vậy, nói cái giá đi." Trước tiên nói một chút về người đến cùng muốn điều tra điểm sự tình gì đi." Lao Tiếu chăm chú hỏi. "Chính là điều tra truyền tống trận, có thể trực tiếp theo nguyên lưu thành truyền tống đến Bắc vực Tuyết Sơn nội địa cái chủng loại kia truyền tống trận, có cái nào cái thế lực có, hoặc là nói, người nào từng dùng qua?" Lữ An trả lời. Lão Tiếu sợ lên dâu ria, chấm tư một cái, sau đó sảng khoái trả lời, "Có thể, nhưng mà chuyện này dường như khó làm, dù sao thứ này có thể nói là mỗi cái thế lực quý giá nhất đồ vật rồi, vì vậy không phải rất dễ dàng điều tra, cần một chút thời gian, hơn nữa điều tra thành phẩm cũng khó có thể dự tính, như vậy đi." Ngươi trước dự chi cái tiền đặc quặc, một quả linh tinh tinh, còn lại, đến lúc đó có kết quả ta sẽ tìm ngươi thu lấy." Lữ An trong nháy mắt liền móc ra một quả linh tinh tinh, đưa tới. Lao Tiếu lập tức nhận lấy, sau đó vẻ mặt lấm la lẫm liệt, cười ha hả đấy. "Ta hiện tại cũng chỉ có điểm ấy linh tinh rồi, rất nghèo, ngươi cũng đừng nghĩ rồi." Lữ An mắt liếc. Lao Tiếu cười cười, không có tiếp tục lại nói tiếp. Lữ An đứng dậy, luông lay một vòng, sau đó cầm lên một vỏ rượu, vỗ vỗ, nói ra, "Thu điểm tiền lái. Lao Tiếu mặt run lên, mặt đều đen lại rồi, lên tay, nhưng cuối cùng vẫn là phất phất tay, làm cho Lữ An đi nhanh lên. Vẻ mặt đau lòng, Lữ An lập tức đem rượu nhận được nhỏ vật ở bên trong, liền nghĩ tới một việc, lập tức hỏi, các người tiêu giao các bên trong là không phải có một cái lao đạo sĩ? Lao Tiếu nghe nói như thế, mà không đổi sắc trả lời, lao đạo sĩ? Trong các không có 1000 cũng có 800, không biết người nói là cái nào. Lữ An nghe được trả lời, nhún vai vui cười à vui cười ai chạy rồi. Lao Tiếu nhìn xem Lữ An bóng lưng, lầm bầm một tiếng, tiểu tử này vậy mà biết rõ vị lão nhân kia nhà, xem ra Ngọc bội kia không có phí công tiền đưa nhà, thiệt thòi ta cảm thấy còn tiền đưa thua lỗ đâu rồi, không nghĩ tới còn có thể bán một cái nhẫn tình, như vậy xem ra còn là kiếm quy một chương 94, rượu đụng hai chén. Lữ An đi ra tiểu quán sau đó, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp đi qua, phun ra một ngụm tự khí. Vừa đi, một bên suy tư vừa mới hiểu rõ đến những tin tức kia, nhẹ dọng thở dài một hơi, xem ra tên đồ đệ này là thu định rồi. Kết quả mới vừa đi ra ngõ, liền thấy được ngồi dưới đất Tiên Nghiên. Tiên Nghiên chứng kiến Lữ An đi ra, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười, nhưng là cả người có chút câu nệ, tay tại đó nhích tới nhích lui, không biết ứng với làm như thế nào thà. Ngươi như thế nào không có trở về? Lữ An hỏi. Nếu như sư phụ là ta mang đến đấy, Vậy khẳng định muốn ta mang về mới được nha." Tiết Nhiên gái đầu, cười ánh mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ. Lữ An chứng kiến nụ cười này, trong nội tâm ấm áp, không tự giác sở lên đầu của hắn, cười nói, "Đi thôi, chúng ta đây trở về." Tiết Nhiên bị được Lữ An sở lên đầu, lập tức toàn bộ người đều vui mừng nhanh, nhảy lên nhảy dựng chạy tại phía trước. Lữ An nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Hai người một đường không nói chuyện, đi dạo trở về. Tiết Nhiên đem Lữ An mang về tới cửa phòng, sau đó cung kính đối với Lữ An khom người chào, nói ra, "Sư phụ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhất định phải thắng nha." Lữ An lại là mỉm cười "Chà lôi, không dùng như vậy câu thúc, chúng ta bây giờ tính là bằng hữu, hơn nữa tuổi còn kém mấy tuổi mà tôi." Tiết Niên Cố chấp mắt đầu, trả lời: "Tuy rằng ta không có đọc qua sách, nhưng mà có một cái đạo lý còn là hiểu đấy, tôn sư trọng đạo bốn chữ này ta hay là nghe đã từng nói qua đấy." Lữ An nhẹ gật đầu, cái kia uống chung một ly. Tiết Niên sắc mặt vui vẻ, nhưng vẫn là nhăn nhó một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà ta sẽ không uống rượu nha." Lữ An cười nói: đại trợ phu, tại sao có thể sẽ không uống rượu đây? Đi, hôm nay mang người mở mang ăn mặt." Nói xong Lữ An trực tiếp liền đem Tiết Niên kéo đi vào, lấy ra vừa mới trên đường mua mấy điệp tâm. Dọn xong, lại ngược lại một bình theo láo tiếu trô đó dành được cao lương rượu. Tiết Nghiên từ khi sau khi đi vào, liền một bộ đứng ngồi không yên bộ dạng, nhìn xem Lữ An tại đó lại là bày đồ ăn lại là rót rượu đấy, nhưng mà nhưng lại không biết ứng với làm như thế nào nhúng tay. Lữ An cho Tiết Nghiên rót một chén rượu, sau đó cho mình cũng rót một chén, sau đó lặng lặng nhìn Tiết Nghiên. Tiết Nghiên bị, được xem toàn thân không được tự nhiên, cầm trong tay chén kia rượu, nhìn nhìn Lữ An, sau đó cầm lấy nghe nghe, cái mũi co rú lại, lông mày siết chặt, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An đưa tay bảo Tiết Nghiên uống một chén. Tiết Nghiên sâu một hơi, Trực tiếp một cái buồn bực đi vào, sau đó biểu lộ rất là dễ rủa, toàn bộ mặt đều đỏ méo đứng lên. Nuốt vào. Lữ An nói ra. Tiết Nghiên nhịn hơi nuốt xuống, thở dài một hơi, sau đó biểu lộ trực tiếp giãn ra vui vẻ, sau đó lại thay đổi, cảm thấy trong cổ họ bị được đốt lên giống nhau, không tự chủ đem đầu lưỡi cho phương ra, ha ha lấy tức giật đến, lắc đầu. Chầm rất lâu, Tiết Nghiên mới rút cuộc thở dài một hơi, thở phao một tiếng, nhưng mà một chén này vào trong bụng, sắc mặt dĩ nhiên trở nên hồng nhuận đứng lên. Lữ An khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Tiết Nghiên đem một chén rượu này một cái, hỏi, cảm giác như thế nào nha? Tiết Nghiên đầu. Cau chặt lông mày trả lời, quá sặc quá cay rồi, ngay cả có điểm khó có thể nuốt xuống, bất quả uống hết sau đó, thân thể ấm áp đấy, thật thoải mái đấy. Lữ An nhẹ gật đầu, lại cho Tiết Nghiên rót một chén rượu, nói ra, chậm rãi uống, không nên gấp gáp. Tiết Nghiên tiếp nhận chén rượu, nhẹ gật đầu. Lữ An cũng uống một ly, sau đó nhìn sắc mặt đỏ bừng Tiết Nghiên, hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy bái ta làm thầy? Tiết Nghiên nghe nói như thế, ánh mắt lập tức liền sáng, hưng phấn nói, bởi vì sư phụ tất cả hành động, ta cảm thấy rất đúng. Rất đúng? Lữ An không hiểu hỏi. Đúng rồi, chính là rất đúng, lần kia nói lời sẽ khiến ta cảm thấy sĩ tốt nên là như vậy sư phụ nói như vậy, nhắc như chuột người không nên tham gia quân ngũ, nếu như ta có năng lực như thế, ta cũng sẽ hung hăng giáo hấn bọn hắn một bên. Thiết Niên ngay thẳng trả lời: "A, liền lý do này." Lữ An có chút không tin hỏi. Thiết Niên nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, tuy rằng ta cùng sư phụ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là từ mấy ngày nay chung đụng đến xem, sư phụ tâm địa rất tốt, làm người làm việc đều rất có trật tự, hơn nữa trong nội tâm có bản thân một cây cái cân, làm việc công chính, làm người bình hẳn, sắp phạt quyết đoán, đây cân đòn vừa vặn là ta không có, hơn nữa sư phụ niệm kỹ nhẹ như vậy, Thực lực cứ như vậy mạnh mẽ, tương lai nhất định có thể trở thành Yến thanh Yến Đại nhân giống nhau đại nhân vật. Hắc. Hắc. Lữ An nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi vấn đề này, ngược lại là dơ chén rượu lên cùng Tiết Nghiên đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Tiết Nghiên tại hai chén rượu vào trong bụng sau đó, liền ánh mắt đều có bắn tia đỏ lên, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu có chút đánh nhẹ nhàng, Thỉnh thoảng đã ra động tác giượng ngực, Lữ An cầm lấy chiếc đũa, ý bảo chịu chút đồ ăn. Tiết Nghiên gắp hai đũa thức ăn, sau đó đột nhiên dùng ngón tay chỉ vào trên bàn màn đầu, không hiểu hỏi, "Sư phụ ngươi vì cái gì như vậy thích ăn màn đầu?" Lúc trước đã cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần đều có màn đầu, dựa theo giống như ngươi đại nhân vật như vậy, không phải có lẽ mỗi ngày ăn thịt mới đúng sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác độc muốn đây cái bánh bao nha. Vậy còn ngươi, thích ăn cái gì? Lữ An không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại đây này một vấn đề. Ta, tham ăn no bụng là được rồi, không có cái gọi là có thích hay không, đương nhiên nếu như ta giống như sư phụ lợi hại như vậy mà nói, ta đây khẳng định mỗi ngày thịt cá ăn nó cái đủ, chắc chắn sẽ không ăn màn đầu nha, màn đầu có cái gì tốt ăn. Thiệt niên không có làm suy nghĩ trực tiếp trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, không có phản bác, lại hỏi một vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì thích ăn màn đầu đây? Mà không phải ăn thịt cá đây?" Tiết Nghiên chống chết đũa, suy tư một hồi, sau đó trả lời, "Khả năng đây cái bánh bao đối với sư phụ mà nói rất có ý nghĩa, hơn nữa vừa vặn sư phụ chăm ăn khủng án, liền giống như ta, tuy rằng không thích ăn màn đầu, nhưng mà ta cũng không ghét, đương nhiên cũng có khả năng sư phụ trước kia thịt cá ăn đã quen, sau đó đã yêu đây cái bánh bao." Hắc hắc. Lữ An nghe xong nhẹ gật đầu, trả lời, "Coi như là không sai đi, vậy còn ngươi? Có cái gì không đối với ngươi mà nói đặc biệt có ý nghĩa đồ vật?" Tiết Nghiên cười hắc trả lời, "Trước kia không có, hiện tại khả năng đã có." Nói xong giơ lên chén rượu lung lay. Lữ An nhìn đến đây, tiến lặng cười cười. Thiến niên hai tay nâng chén, kính Lữ An một chén rượu, Lữ An tới nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hơi cả sạch. "Sư phụ, hiện tại ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao?" Thiến niên vội vàng hỏi. Lữ An lắc đầu. "Vì cái gì? Ta ở đâu làm không đúng sao?" Thiến niên không cam lòng hỏi. "Không phải ngươi không đúng, mà là ta còn chưa đủ tư cách." Lữ An chi tiết trả lời. "Vì cái gì? Vậy tại sao công nôn có thể?" Thiến niên truy vấn. "Công bản thân hắn không phải ta đồ đệ. Hắn là của ta một một trưởng bối đồ đệ, lần này đi ra ngoài là vị kia trưởng bối nhắc nhở, làm cho hắn và ta học ít đồ, ta không có cách nào khác cư tuyệt, cho nên mới đồng ý đấy, vì vậy hắn cũng không phải đồ đệ của ta." Lữ An giải thích nói. Nghe xong lời này, Tiết Niên thoáng cái liền vui vẻ, vui vẻ nói, "Nói như vậy, ta là sư phụ Khai Sơn đại đệ tử." Lữ An mắt liếc Tiết Niên, nhàn nhạt trả lời, "Hiện tại muốn làm đồ đệ của ta còn không được, nhưng mà không có nghĩa là không thể, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà người sư phụ này là ký danh đấy, chờ ngươi về sau, lúc nào đã tìm được một cái thích hợp hơn sư phó thời điểm, ngươi có thể bái ông ta làm thầy." Tiết niên trực tiếp quỳ xuống, nói ra: "Đồ nhi bái kiến sư phụ, một ngày làm sư phụ cả đời vi phụ, về sau dù cho có lợi hại hơn người muốn thu ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ không đáp ứng đấy." Lữ An đem Tiết niên đỡ lên, tiếp tục nói: "Hiện tại ngươi thì cho là như vậy đấy, không có nghĩa là về sau cũng là như thế, bây giờ là ngươi kiến thức còn chưa đủ nhiều, chờ ngươi về sau đã trải qua một ít chuyện sau đó, ngươi liền sẽ cảm thấy kỳ thật ta là một cái người rất bình thường, không có trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia tiêu xái, càng không ngươi nghĩ mạnh như vậy, bất quá ngươi hiện tại đã có loại ý nghĩ này, như vậy có mấy lời ta vẫn còn muốn nói, nếu như về sau nếu Ngươi làm cái gì giết người phóng hỏa chuyện xấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ tự tay đem ngươi gạt bỏ." Tất Nhiên lập tức gật đầu, trả lời: "Nếu ta thật sự làm chuyện giết người phóng hỏa tình, không dùng sư phụ đập thủ, ta liền tự sát tạ tội." Lữ An nhẹ gật đầu, "Tất Nhiên, ta cũng không biết ngươi về sau sẽ trở thành gì gì đó người, hiện tại vừa vặn lại ở vào một cái luân thế, tuy rằng bức cảnh thoạt nhìn bền chắc như thép, nhưng mà rất có thể cũng không an ổn, vì vậy ngươi về sau đường nước chảy bèo trôi rồi." "Có ý tứ gì? Sư phụ ngươi không cho ta cùng theo ngươi sao?" Tất Nhiên không hiểu hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ngươi cùng theo ta cũng vô dụng." Ta cũng dạy không được ngươi cái gì, hơn nữa ta bây giờ còn không đủ mạnh, mấy năm này ngươi còn tiếp tục tại trong quân đi, đến lúc đó ta cùng Yến đại nhân giảng một tiếng, cho ngươi đi rèn luyện một đoạn thời gian. Tiết niên do dự một hồi, nhưng nhìn đến Lữ An sắc mặt rất nghiêm túc, vì vậy chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, ngươi cảm thấy là một người tốt sống thoải mái còn là làm một cái người xấu sống thoải mái? Lữ An thình lình mà hỏi. Tiết niên sững sốt rất lâu, ánh mắt không ngừng lập lòe, sau đó đột nhiên lạnh lùng trả lời, làm người xấu sống thoải mái. Lưu An đối với cái này cái trả lời, rất là kinh ngạc, không hiểu hỏi, tại sao vậy chứ? Bởi vì người tốt sống không lâu, Người xấu sống lâu." Thiến niên ánh mắt băng lánh nói. Lữ An nhìn xem Thiến niên trong ánh mắt cái kia một tia tức hận, không có phản bác, xem ra tuổi còn nhỏ cũng là gặp không ít sự tình, Lữ An cũng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn chuyện này, đây trong lòng kết cũng không phải là mấy câu có thể giải đấy, lập tức nhẹ nhàng hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta là người tốt hay là người xấu?" "Sư phụ tất nhiên là người tốt nha." Thiến niên phản ứng cực nhanh nói. "A, vậy ý của ngươi là nói là ta sống không lâu rồi?" Lữ An cười tùng tìm hỏi ngược lại. Thiến niên tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói không phải, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, lại không đúng, lập tức lại lắc đầu. Vậy mà son suối. Lữ An nhìn xem bị, được bản thân làm mộng tiên niên, cười nói, "Tốt rồi, không đủ ngươi rồi, ta khẳng định không tính là người tốt, bởi vì trong tay dính máu nhiều lắm, nhưng là người xấu cũng không thể nói, bởi vì ta cũng không có làm gì táng tận thiên lương chuyện xấu, chính là một cái bình thường người, ngươi hiểu ý tứ này sao?" Tiên niên cái hiểu cái không gật đầu lắc đầu. Kỳ thật tự chính mình cũng không hiểu, ha ha ha. Lữ An đột nhiên phá lên cười. Tiên niên dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn qua lấy sư phụ trước mắt, cảm nhận được một kia quái gì, không biết ứng với phải hình dung như thế nào, cảm giác giống như quá mức tùy tính rồi. Cùng lúc trước nhìn thấy cái kia một mặt hoàn toàn trái lại, bất thình lình biến hóa, thậm chí làm cho hắn có chút không thói quen, nhưng mà hắn cảm thấy một tia thân cận, loại này đã lâu cảm giác tự tốt. Tất nhiên, người muốn biết ta trước kia khi còn bé như thế nào vượt qua đời sao? Còn có chính là cái này màn đầu chuyện xưa." Lữ An đột nhiên tâm huyết dâng trào nói. Tiết Nghiên tranh thủ thời gian hưng phấn nhẹ gật đầu, vẻ mặt hiếu kỳ. Lữ An lập tức uống một ngụm rượu, sau đó vẻ mặt cười dịu dàng cùng Tiết Nghiên giảng một ít chuyện, mà Tiết Nghiên nghe được rất là nghiêm túc, khuôn mặt sùng bái, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại là không ngừng gật đầu, còn bất chợt cười to hai tiếng. Hai người cứ như vậy uống được đêm khuya. Lữ An nhìn xem nằm ở trên mặt bàn nằm ngáy o o. Thiên nhiên suy nghĩ thoáng cái liền phiêu hướng xa xa. Giang đại nhân, hiện tại ta cuối cùng tính đã biết ngươi lúc ấy đối với kỳ vọng của ta, cho ngươi thất vọng rồi, một năm nay nhiều, ngươi cho ta sách ta còn không thấy xong, sách này trong đạo lý ta vẫn là không có linh ngộ, chớ nói chi là ngươi đối với ta một câu kia chờ đợi, xem sách nhiều, đường chạy chậm chậm, lo nghĩ lại, nói cẩn thận luận. Xem nhiều sách, đi đường chậm, suy nghĩ nhiều, ăn nói cẩn trọng. Đánh không lại người khác, đạo lý được nói được qua. Bằng không thì thật sự chính là có chút ném người mặt bất quá người yên tâm tuy rằng ta không có có trở thành ngươi muốn bộ dạng nhưng mà thiếu niên này ta nhất định sẽ dựa theo người cho yêu cầu của ta hảo hảo dạy hắn đấy, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn trở thành cái gọi là kiêu hùng càng sẽ không làm cho hắn trở thành cái gọi là ma đầu còn có tương lai ta nhất định sẽ nhiều đọc sách muốn làm một cái người đọc sách cùng người giảng đạo lý rằng không thông vậy sử dụng kiếm đến giảng đạo lý trong tay cầm sách trên lưng đeo kiếm khẳng định có thể khởi động chúng ta người đọc sách lưng như vậy liền tuyệt đối sẽ không lại làm cho đại hồ tử cho há rồi hH cũng không biết các ngươi hiện tại trôi qua làm sao vậy Còn có cái này giang hồ ta đi ra nhìn, quả thật như người nói, càng xem càng đặc sắc, đây người muôn. Hình muôn vẻ, việc này màu màu hình hình, rất náo nhiệt. Ngày hôm sau, ngủ mê cả đêm thiết Nhiên bị, được ánh mặt trời đầm tới ánh mắt, mông lung mở mắt ra, dụ cục lấy mí mắt, vẻ mặt mơ hồ vòng. Tỉnh. Lữ An ở một bên ăn màn đầu. Thiết Nhiên nhẹ gật đầu. Tới đây ăn điểm tâm đi. Lữ An nói ra. Tiết Nhiên tranh thủ thời gian tới đây, cảm giác được trong bụng trống trơn đấy, cầm lên một cái bánh bao liền làm. Sư phụ, hôm nay ngươi nhất định phải nha. Thiết Nhiên đột nhiên lên tiếng nói. Lữ An cười cười "Chà thôi, đánh không lại người khác không có việc gì, không mất mặt là được." Tiết Miên hoàn toàn nghe không hiểu lời này là có ý gì, vẻ mặt nghi vấn. Lữ An nhìn xem mơ hồ vòng Tiết Miên, lập tức thay đổi một loại thuyết pháp, thắng bại là chuyện thường bình ra, thua cũng không có việc gì, lần sau sẽ thắng lại là được rồi. Tiết Miên lập tức nhẹ gật đầu, cười nói, "Lời này, ta thường xuyên nghe chúng ta phó từng nói, bất quá lúc nào cũng sau khi thua nói, không é lệ, còn là sư phụ thông minh, hiện tại đã nói, thua cũng không mất mặt." Hắc hắc. Lữ An mắt liếc, đi theo sau lưng Bêu Hàn Huệ, theo vẫn tiếp kiếm. Mở cửa. "Ừ." Hôm nay ánh mặt trời vừa vặn. Quy 1 chương 95, tiếp tục đừng có ngừng. Hai người tới ước định địa phương, mà Lâm Thương Nguyệt cũng sớm đã chờ ở này trong, trong lực ôm thú mâu, tại cảm giác được Lữ An đã đến sau đó, lộ ra một tia mỉm cười đáp ý. Cuối cùng đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đây. Lâm Thương Nguyệt phúng thứ một tiếng. Đây chính là mặt mũi cuối cùng, sao có thể không đến, ta cũng không muốn làm lục cháu trai. Lữ An trả lời. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều, lúc nào bắt đầu? Lâm Thương Nguyệt hỏi. Không nóng nảy, đại nhân đều còn chưa tới lâu rồi, những người khác đều còn chưa tới đồng thời, gấp cái gì? Lữ An nói ra. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà Lữ An cũng là như thế, lặng lặng đứng ở nơi đó, điều chỉnh hô hấp, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thì cứ như vậy, hai người đứng một hồi lâu, tất cả mọi người mới đến đồng thời, ngoại trừ Hiển Thanh bên ngoài, Vũ Văn Nguyên cùng Lâm Hổ cũng tới, mà Lý Thanh đám người càng là sớm đã đến, vẻ mặt hưng phấn. "Bắt đầu đi, hai người các ngươi lớn có thể đem hết toàn lực, không dùng lưu thủ, ba người chúng ta gặp nhìn xem đấy." Yến Thanh vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, hai người đồng thời mở mắt ra, đối với Yến Thanh ba người hành lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương. Lữ An nhiên lặng rút ra vẫn đai kiếm. Lâm Thương Nguyệt thì là hoành thương mà đứng. Hai người chiến y trong nháy mắt này liền nhảy lên tới đỉnh phong, y phục của hai người không gió mà bay, Yến Thanh ba người tại cảm nhận được một màn này thời điểm, không ngừng gật đầu, khuôn mặt vui vẻ. Tiết Nghiên Khẩn Trương nhìn xem một màn này, nắm thật chặt nắm đấm, trong nội tâm không ngừng hô hào cố gắng lên. Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt đối mặt cười cười, hai người trong nháy mắt bạo khởi, vẫn thạch kiếm cùng thú mâu trực tiếp chạm vào nhau, phanh một tiếng, tiếng trực tiếp lay động đi ra ngoài, hai người tiếp xúc lập tức thoái phía sau vài bước. Lữ An cảm thụ được vẫn kiếm động mãnh liệt, trong nội tâm kinh ngạc một cái, quả nhiên là thú mâu. Cường Thịnh trở lại đi liều mạng vài cái mà nói, khả năng vẫn Thạch Kiếm đều muốn xuất hiện tổn thương rồi, mà trái lại Lâm Thương Nguyệt, vẻ mặt vui vẻ. Lập tức hai người lần nữa bắt đầu chuyển động, lúc này đây Lâm Thương Nguyệt trước tiên vọt tới trước nhẹ giật lên, hai tay vững mạnh, thú mâu trực tiếp mãnh liệt đệm xuống dưới, Lữ An ở đâu còn dám đón đỡ, chỉ được lui về phía sau mấy bước, không dám đón đỡ, nhưng mà đây một lui về phía sau, ý vị đem quyền chủ động giao cho Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt nhảy tới hai bước, giơ tốc độ nhanh, thế cho nên phát ra vũ vũ gió, lúc này đây Lữ An liền không có cơ hội tại lui về sau, chỉ có thể đón đỡ. Vẫn Thạch kiếm trực tiếp vắt ngang trước ngực, thú mâu trực tiếp đâm tới Vẫn Thạch kiếm trên thân kiếm, Lữ An hai chân đứng lại, một bước không lùi, nhưng mà không nghĩ tới, đây đâm thẳng lực đạo như thế kinh người, trực tiếp đem Vẫn Thạch kiếm áp thối lui đến Lữ An trước ngực, Lữ An tranh thủ thời gian hai tay trong kiếm, thời gian dần qua đỉnh trở về. Lâm Thương Nguyệt nhìn đến đây, ánh mắt ngưng tụ, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt bành trướng lên, tiến thêm một bước, mà Lữ An chân phải lui về phía sau, hung hăng chống được, nhưng là cả mặt cũng đã bị được đỏ lên rồi, lúc này Lâm vào một bước. Một bước này trực tiếp Vẫn Thạch kiếm ép thành một đạo Lữ An cũng bắt đầu đứng không yên, hai chân bắt đầu lững về phía sau trận đi một bước nhỏ. Lâm Thương Nguyệt thấy vậy, khẽ miệng mỉm cười, năm cái giáo nhẹ tay nhẹ bông lỏng, thú mâu trực tiếp bị được ốn lượn thân kiếm cho bắn trở về, sau đó trong nháy mắt đó, toàn bộ người trực tiếp đi phía trước di chuyển hai bước, tay trực tiếp bắt được thú mâu mũi thương vị trí, đối với Lữ An đột nhiên nện xuống dưới. Đây nước chảy mây trôi một mộ phát sinh nhanh như vậy, thế cho nên Lữ An đều không có kịp phản ứng, liền chứng kiến Lâm Thương Nguyệt đột nhiên trước di chuyển hai bước, sau đó mâu liền đánh tới hướng bản thân. Chỉ được khó khăn lắm nhấc lên kiếm, chấn đỉnh đầu, nếu không lần này tiếp theo lấy đi của mình mẹ. Lữ An thậm chí cũng không kịp phát lực, lần này liền dằn dằn chắc chắc đập vào Vẫn Thạch trên thân kiếm, tay mềm nhũn, Vẫn Thạch kiếm trực tiếp nghện xuống dưới, thời điểm mấu chốt, Lữ An nghèo đầu. thú mâu thuận thế trực tiếp đập vào Lữ An trên vai trái, trên vai trong nháy mắt chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhức, Lữ An cố nén kịch liệt đau nhức, phải tay nắm chặt kiếm, mũi kiếm hướng xuống, trong nháy mắt vai trái nghiêng một cái, thú mâu trực tiếp theo Lữ An đầu vai trượt rơi xuống, Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người đều lảo đảo một cái, nhưng vào lúc này, nắm cơ hội, trước di chuyển một bước, Vẫn kiếm nhắm ngay Lâm Thương tay trong nháy mắt chém trọn. Lâm Thương Nguyệt tại lảo đảo sau đó cũng là trực tiếp phản ứng tới đây, vừa muốn lui về phía sau, nhưng mà vẫn như cũ không kịp, ánh mắt liền thấy được một đạo sáng màu bạc hào quang trực tiếp tránh đi qua, vội vàng giữa, hai tay chỉ có thể bông lòng ra thú mâu, làm một cái sau nhảy động tác, nhưng mà ngay cả như vậy, lâm thương nguyệt trên cánh tay vẫn bị vạch đến, đến rồi, trên quần áo xuất hiện một đường vết rách, màu đỏ tươi máu tươi khắc ở trên quần áo. Lữ An tại đưa ra một kiếm sau đó, toàn độ người cũng không dám truy kích, lập tức lui về phía sau đã đến một bên, nghi răng trận mắt bóp lấy bả vai, nước mắt nước đều muốn chảy xuống, răn răn chắc chắn bị, được lâm thương nguyệt đã đến như vậy một cái. Hoàn Hạo vẫn thạch kiếm ngăn cản như vậy một cái, nếu không, lần này có thể phế đi cái này bà vai. Lâm Thương Nguyệt dùng chân nhấc lên trên mặt đất thú mâu, nhìn nhìn trên tay đạo kia đổ máu lỗ hồng, vén lên quần áo, đườm một cái, khẽ cau mày. Một màn này mở màn trực tiếp làm cho tất cả mọi người xem ngây người, bao gồm Yến Thanh ba người, vẻ mặt không thể tin được. Từng chiêu từng thức, nước chảy mây trôi nhà, công thủ tự động, ta tại cái đó tuổi cũng không có tốt như vậy trình độ." Yến Thanh tán thán nói. Lâm Hổ cùng Vũ Văn phần mình ngạo hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng mà hẳn là Lữ An thoáng chiếm hơi có chút tự phong. Tiễn Thanh tiếp tục nói: "Làm sao có thể? Thương Nguyệt bắt đầu lại từ đầu đều tại đè nặng Lư án đánh, thế nào lại là Lư An chiếm thượng phong đây?" Lâm Hồ bất mãn nói. "Bởi vì lực An cầm chính là kiếm, Lâm Thương Nguyệt cầm chính là cái giáo, một cái địa võ, một cái bán thần binh, một cái một tay vũ khí, một cái hai tay vũ khí." Tiễn Thanh giải thích nói. Lâm Hổ nghe xong lời này, trong nháy mắt ngây ngốc một chút. Song Phương thay đổi một chiều, nhưng mà lực An cầm kiếm, ảnh hưởng không lớn, Lâm Thương Nguyệt cầm lấy thú mâu, một tay bị lường, ảnh hưởng thì có hơi lớn rồi. Vũ Văn Nguyên cười ha hả nói. Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng. Thiết Niên ở một bên xem nhiệt huyết bành trướng, mới đầu trông thấy Lưu An bị, được đệ nặng, còn có chút lo lắng, về sau lại chứng kiến hai người thay đổi một chiều, thiếu chút nữa cao hứng kêu đi ra. Lý thanh đám người cũng là như thế, đều là nắm bắt tay, cầm một thanh đổ mồ hôi. Lữ An đang hoạt động vài cái sau đó, cảm giác bả vai tốt hơn nhiều, tuy rằng còn có chút đau đớn, nhưng mà đã không ảnh hưởng chút nào rồi, nhìn xem đối diện Lâm Thương Nguyệt, trên tay đang không ngừng đỏ máu, cười cười. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt một đen, phía trước một mực đệ nặng đệ An Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng trong nháy mắt đó lại bị hắn cho chuyển trở về, thậm chí nói là đã chiếm nhất định được ưu thế, trên cánh tay mặc dù là một đạo lô hồng nhỏ, nhưng mà cái này tay đã có điểm sử dụng không hơn sức lực rồi, hai tay lực đạo đã có điểm không công bằng rồi, nhưng đây chỉ là không quan trọng vết thương nhỏ mà thôi, mỉm cười, nói ra, nóng người trầm rực, động thật sự à. Lữ An nghe nói như thế, gật đầu cười, lắc lắc bà vai, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, đến đây đi. Nói xong lời này, mười đạo ánh vàng rực rỡ kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở thân thể bốn phía, lầng lánh kim quang, rất là chói mắt. Đây 10 đạo kiếm khí lập tức làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, mọi người đều biết, Lữ An lúc trước chỉ có 4 đạo, chỉ qua 3 ngày thời gian, bây giờ lại thoáng cái hơn nhiều lục đạo, Lâm Thương nguyện sắc mặt cũng thay đổi. Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên thiếu chút nữa kinh hô lên, nhất là Vũ Văn Xuyên, vẻ mặt không thể tin được, phải biết rằng đây vạn kiếm quyết hay là hắn dạy Lữ An đấy, mà chính hắn đều còn không có đạt tới đây cấp độ, chỉ học được hơn 1 tháng Lữ An vậy mà đã đạt thành như thế cấp độ, loại đại kích này vẫn có chút lớn đấy. Tiễn Thanh ba người không khỏi hít một hơi, tiểu tử này, quả thực trời sinh chính là một cái kiếm thiên nha. Ta muốn lên rồi." Lữ An lạnh giọng nói một câu. Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt phản ứng tới đây, thân thể lập tức phát sinh biến hóa, toàn bộ người đều bành trướng một vòng, toàn thân đều toát ra một tầng dày đặc lông trắng. Lữ An mỉm cười, tuy rằng không hoảng hốt, bởi vì này cái hình thái đã gặp rất nhiều lần rồi, đại khái biết được cái này hình thái ưu khuyết điểm, lực lượng thật lớn, nhưng mà tốc độ không nhanh. Mười đạo kiếm khí trực tiếp hợp thành một cái tuyến hướng phía Lâm Thương Nguyệt mà đi. Lâm Thương Nguyệt trong tay thú mâu trực tiếp chỉ hướng kiếm khí bay tới phương hướng, một cái giáo thẳng, phía trước nhất đạo kiếm khí kia trong nháy mắt nát. Nhưng mà kiếm khí cường đại lực va đập hãy để cho Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người đều dừng một cái, ngay sau đó đạo thứ hai kiếm khí cũng là trong nháy mắt đập nát, sau đó 10 đạo kiếm khí toàn bộ đập nát, nhưng mà chọn vẹn 10 đạo kiếm khí làm cho sản sinh và chạm lực lượng cũng là làm cho Lâm Thương Nguyệt thật không tốt nhận. Năm cái giáo tay đều bị chấn đả tê dần, toàn bộ người đều sững sốt vai xuống. Nhưng vào lúc này, Lữ An Dĩ nhiên đi bắt đầu chuyển động, bất chi bất giác liền vây quanh Lâm Thương Nguyệt sau lưng, không, có chút nào nói nhảm, đối với Lâm Thương Nguyệt phía sau lưng trực tiếp chính là một kiếm. Một kiếm này tựa như chém vào rắn chắc da thú trên giống nhau thậm chí ngay cả lông trắng đều không có chém được, nhưng mà trùng trùng điệp điệp một kiếm cũng là đem Lâm Thương Nguyệt cho chém lật trên mặt đất. Lữ An một kiếm không được tay, trực tiếp thối lui về phía xa, sắc mặt cổ quái nhìn xem nhìn qua Lâm Thương Nguyệt. "Hừ, đã biết rõ ngươi những thứ này kiếm khí là chướng nhãn pháp, không nghĩ tới liền bộ lông đều chém không được đi." Lâm Thương Nguyệt dùng một loại rất là trầm trọng thanh âm nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, không nói nhảm, tay trái nắm chặt, mười đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa, chỉ một ngón tay, kiếm khí trực tiếp cùng vừa mới giống nhau tuân hướng Lâm Thương Nguyệt. Nhưng mà lúc này đây Lâm Thương Nguyệt có chút vô lễ, không có giống vừa rồi như vậy, trực tiếp thú mâu vung lên, đem phía trước mấy đạo kiếm khí trực tiếp đánh nát, chỉ còn lại có mấy đạo kiếm khí không kịp đánh nát, đón đỡ xuống dưới, nhưng mà kiếm khí cũng là không công mà lui, cũng là không thể đem bộ lông cho đâm thủng. Ma Lữ An lại như quỷ ảnh bình thường trực tiếp phiêu hướng Lâm Thương Nguyệt sau lưng, đồng dạng địa phương. Lâm Thương Nguyệt mặc dù biết Lữ An hành vi, nhưng mà trở ngại tốc độ trên hoàn cảnh xấu, không kịp trở lại. Nhưng mà lúc này đây, vẫn thạch kiếm thân kiếm trắng bệ, thoáng cái liền đệm bộ lông cho chém nước, ở phía sau có mở một đường vết rách, nhưng mà quỷ dị là, cũng không có máu chảy ra. Lâm Thương Nguyệt giống tiêu lên, biểu lộ rất là thống khổ, đồng thời đối với phía sau lưng trực tiếp xoay tay lại chính là một quyền. Lữ An cũng là không nghĩ tới Lâm Thương Nguyệt phản ứng thật không ngờ quá quyết, chỉ được giơ kiếm vừa đỡ, sau đó toàn bộ người đã bị đánh bay lên. Trên không trung bốc lên hai vòng mới rơi xuống đất, có thể thấy được lần này con khí lực có bao nhiêu, bất quá cũng không có đả thương đến Lữ An. Lữ An nhìn xem Lâm Thương Nguyệt mỉm cười, rất là vui vẻ, vung tay lên, kiếm khí lần nữa ngưng tụ. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến đây 10 đạo kiếm khí, toàn bộ mặt đều là một bộ chán ghét biểu lộ, toàn bộ người hình thể trực tiếp rút trở về, biến thành nguyên bản bộ dáng. Nhưng mà sắc mặt chịu không nổi chỉ vào Lữ An, tiểu nhân hèn hạ, một mực đánh lên ta. Lữ An vui cười a cười cười, mời đạo kiếm khí vòng quanh vẫn thạch kiếm chuyển vô cùng là vui sướng, kế tiếp cái gì hình thái, ta trở ngươi. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, toàn bộ người trở nên phồn dài mà bắt đầu, toàn thân bắt đầu toát ra màu xám bộ lông, trong miệng cũng dài ra hai cái nanh, ánh mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng. Sói, lần này so với trước càng thêm hung hãn, bất quá cái này hình thái ưu khuyết điểm Lư An cũng là vậy đấy, mỉm cười, lúc này đây Lữ An không có chủ động tiến công, mà là áp dụng thủ thế Lâm Thương Nguyệt dùng huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ An, sau đó toàn bộ người cứ như vậy thời gian dần qua biến mất. Lữ An vào lúc này đột nhiên cảm thấy một tia gió nhẹ thổi đi qua, toàn bộ người trong nháy mắt tinh thần mà bắt đầu, đến rồi. Mười đạo kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ chắn Lữ An trước mặt, trong tay vẫn thạch kiếm giơ kiếm làm bổ chém hình dáng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lâm Thương Nguyệt vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Lữ An bên cạnh, thú mâu trực tiếp đâm hướng về phía Lữ An. Lữ An tuy rằng chậm một nhịp, nhưng mà vẫn kiếm bay thẳng phương bổ bổ tới, tới cùng đi còn có cái đạo kiếm khí cũng là theo chân vẫn kiếm cùng một chỗ tới. Lâm Thương nháy mắt kinh hãi. Tính thật sự bị, được Lưu An cái này lưỡng bại câu thương thủ đoạn cho hù đến, đến rồi, hắn cái này hình thái tuy rằng tốc độ cực nhanh, xuất kỳ bất ý, nhưng mà bản thân lực phòng ngự có thể so sánh vừa mới cái kia hình thái kém nhiều lắm, đây 10 đạo kiếm khí nếu quả thật toàn bộ đâm vào trên người hắn, tạo thành tổn thương tuyệt đối muốn nặng nhiều lắm. Cân nhắc một cái, Lâm Thương Nguyệt lựa chọn lập tức thu thương, thân hình mấy lần biến ảo, đem đây 10 đạo kiếm khí toàn bộ đánh nát. Lập tức nhìn về phía Lữ An, thân hình lần nữa biến mất. Lữ An lại nhìn nửa kiếm khí bị được đánh nát rồi, rũ tay ra, 10 đạo kiếm khí lần nữa ngưng tụ, bay quanh tại bên người. Lâm Thương Nguyệt mấy lần nếm thử, đều bị Lữ An loại này, lưỡng bại câu thương vô lại chiêu thức cho dạy vào không có tính khí. Dù cho muốn thừa dịp kiếm khí biến mất trong nháy mắt phát động tiến công, nhưng là thật không ngờ Lữ An kiếm khí ngưng tụ tốc độ nhanh hơn, vung tay lên, 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt cũng một lần nữa ngưng tụ, căn bản cũng không có khe hở. Lâm Thương Nguyệt thời gian dần qua lại khôi phục nguyên dạng, nhìn chằm chằm vào Lữ An, vẻ mặt phiền muộn. Lữ An mỉm cười, "Tiếp tục nha, đừng có ngừng, còn có hai loại hình thái đây." Quy chương 96, Thương nói, là ta Xem ra là cẩn thận nghiên cứu ta." Lữ An Thu kiếm mà đứng, cười cười, chủ yếu là ta hai quá quen thuộc, ngươi những thứ này hình thái ta thế, nhưng là đều kiến thức qua, cho nên muốn không biết cũng khó khăn nha. Lâm Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kia người ra mắt chưa. Nói vừa xong, toàn bộ người khí thế cũng thay đổi, đột nhiên một trận cuồng phong không biết từ đâu thổi đi qua. Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người bạn gió rực lên, thời gian dần qua bay lên, sau đó toàn thân lại là vang lên một hồi đùng đùng, không, rức, thanh âm, biểu lộ đều giữ tợn mà bắt đầu, sau đó đột nhiên một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, giật giật, trên lưng đột nhiên nổi lên một cái nổ lên, Lâm Thương Nguyệt mồ hôi cắn răng phát ra từng tiếng tiếng két chói tai, trên lưng nô lên chậm rãi biến lớn biến lớn dài, cuối cùng vậy mà biến thành một đôi cánh cọ lồ, phía trên hiện đầy màu đen. lông chim. Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người cứ như vậy cùng với gió, lơ lửng trên không trung, cánh nhẹ nhàng vung vẩy lấy, màu đen lông chim không ngừng rơi xuống, thời gian dần qua toàn bộ bầu trời đều hiện đầy màu đen lông chim, rất là rực rỡ tươi đẹp. Lữ An nhìn xem một màn này đều sợ ngây người, không chỉ là Lữ An, ở đây tất cả mọi người xem chằm váng, nhất là Lâm Hổ, ngác chỉ vào Lâm Thương Nguyệt nói không ra lời. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem Lữ An biểu lộ, tương đối hả giận, thế nào, cái này chưa thấy qua đi? Lữ An nhẹ gật đầu, cái này bộ dáng xác thực rất kinh diễm, người thân thể, trên lưng một đôi cánh khổng lồ, còn lại hình dạng không có chút nào cải biến, đây tại trước kia thế nhưng là chưa từng có qua đấy, như vậy hả không phải có thể nói, hình người Thái Lâm Thương Nguyệt vô duyên vô cớ đã nhận được phi hành năng lực, mà phương diện khác thực lực cũng không có phát sinh cải biến, sẽ không sinh ra rõ ràng bán khuyết điểm, có thể nói là sau cùng cân đối hình thái rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là Lâm Thương Nguyệt đã có thể đã bay, như vậy chỉ cần hắn một mực chờ trên không trung, hầu như liền ở vào bất bại chi địa. Lữ An nghĩ đến chỗ này, trong đầu cấp tốc suy tư, sau đó đột nhiên ý thức nói, mỉm cười, người bên bày Nhưng là kiếm khí của ta cũng sẽ bay nha." Lâm Thương Nguyệt chứng kiến Lữ An biểu lộ bất mãn mà hỏi, "Ngươi đang cười cái gì? Tuy rằng ngươi có thể bay trên trời, nhưng là kiếm khí của ta cũng sẽ bay nha." Cảm giác cái này hình thái ngoại trừ chạy đi giống như cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Lữ An trả lời. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh hai tiếng, biểu lộ rất là kiêu ngạo nói, "Cái kia làm cho kiếm khí của ngươi tới thử xem nha." Lữ An nhìn xem như thế vô lễ Lâm Thương Nguyệt, người được một loại âm như mùi vị, nhưng mà hiện tại giống như cũng không có gì hay phương pháp xử lý, chỉ có thể thử nhìn một chút hơn nữa vung tay lên, 10 đạo kiếm khí trực tiếp hóa thành mười đạo kim quang hướng phía Lâm Thương Nguyệt mà đi. Lâm Thương Nguyệt không có chút nào tránh né ý tưởng, trong ngực ôm thú mâu, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, cánh hơi hơi kích độc lấy, màu đen lông chim thời gian dần qua nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếm khí muốn đâm đến Lâm Thương Nguyệt thời điểm, không trung trôi nổi những cái kia màu đen lông chim, đột nhiên hảo chết không chết chắn kiếm khí tiến lên phương hướng. Mà kiếm khí tại va chạm vào những cái kia lông chim sau đó, vậy mà trực tiếp đập nát rồi, những cái kia lông chim vậy mà không có ảnh hưởng chút nào, vẫn còn là chỗ đó lặng lặng sau đó tung bay. Không có gì bất ngờ xảy ra, lực án mười đạo kiếm khí toàn bộ bị Được những thứ này màu đen lồng chim cho ngăn cản xuống dưới, Lâm Thương Nguyệt cứ như vậy hai tay ôm ngực, nhìn xem Lữ An, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lữ An vẫn có chút kinh ngạc, đây bay múa đầy trời màu đen lông chim, nhìn xem giống như bay bổng bộ dạng, vậy mà sẽ như thế cứng rắn, liền kiếm khi đều có thể dễ dàng ngăn trở, điều này làm cho Lữ An đối với Lâm Thương Nguyệt cái này hình thái đánh giá lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng Lữ An, tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng nói, "Viện pháp nghĩ tới sao? Không đúng sự thật, nên ta động thủ a." Nói vừa xong, Lâm Thương Nguyệt trên lưng cánh trực tiếp triển khai, phong dõng nhiên đình chỉ mà nguyên bản trôi nổi những cái kia màu đen lông chim, liền quỷ dị như vậy treo rừng ở không trung, tại ánh mặt trời chiếu xuống, Lữ An thấy được kim trúc tính chất sáng bóng, lập tức biến sắc. Cánh tại triển khai sau đó, tại nhắm ngay Lữ An phương hướng sau đó, trực tiếp kích động, không có chút nào cho Lữ An cơ hội phản ứng, một cổ cuồng phong lần nữa dựng lên, bay thẳng đến Lữ An mà đi, tùy theo mà đến, còn có cái kia bay múa đẩy trời màu đen lông chim. Lữ An trực tiếp bị, được đây đột nhiên nổi lên phong thổi chúng ánh mắt đều không mở ra được, trong nháy mắt đó cuồng phong gào thét thanh còn kèm theo lông chim tan vỡ không khí chính là Đây hai đạo âm thanh chói tai, trực tiếp lao qua Lữ An theo bản năng hai tay ôm đầu, mười đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, nhưng mà trong khoảnh khắc liền toàn bộ đập nát rồi. Sau đó Lữ An toàn thân nhận lấy vô số đạo mãnh liệt va chạm, phanh phanh phanh thanh âm bên thai không dứt. Thật lâu sau đó, gió ngừng. Lữ An buông lòng ra hai tay, một lần nữa chợt mắt, lấy tay lau đi khỏe miệng máu tươi, nhìn thoáng qua bên người trên mặt đất đều là màu đen lông chim, toàn bộ đâm trên mặt đất, rậm dặm chẳng chịu một mảng lớn. Mà mặc trên người bạch bào giờ phút này đã biến thành rách rưới rồi, đều là bị được vạch phá lỗ hổng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu như không phải bạch bào cái tiệc kinh người lực phòng ngự Vừa mới một chiêu kia, Lữ An liền trực tiếp bị thương nặng. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem chật vật Lữ An, tâm tình thật tốt, bất quá trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy vừa mới một chiêu kiên nên có thể trực tiếp trọng thương Lữ An, nhưng mà bây giờ nhìn Lữ An bộ dạng, ở đâu có trọng thương bộ dạng, ngoại trừ y phục trên người phá hơi có chút, không khỏi đối với vừa mới một chiêu kia uy lực đã có một kiêu hoài nghi, nhưng vẫn là mày dạn mặt giải hỏi, như thế nào đây? Uy lực không sai đi. Lữ An ngẩng đầu nhìn lên, cười cười, không có trả lời, vung tay lên, 10 đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện ở không trung, đột nhiên hướng phía Lâm Thương Nguyệt mà đi. Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt kinh hãi, vừa mới một chiều kia trực tiếp đem không trung tất cả lông chim đều dùng hết rồi, giờ phút này không trung hầu như sẽ không có một mảnh lông chim, mà Lữ An vậy mà trực tiếp bắt được một cái cơ hội như vậy. Vậy mà dụng kiếm khí đánh lén, thật sự là hèn hạ. Thú mâu trong lúc vội vã ra tay, đầu đánh nát mấy đạo kiếm khí mà thôi, còn có 7 8 đạo kiếm khí hướng phía bản thân bay tới, Lâm Thương Nguyệt bất đắc dĩ chỉ được dùng cánh đem toàn bộ người bao vây lại, nhưng mà ý tưởng là tốt, chỉ là rồi lại không kịp hành động, cánh đầu chặn mấy đạo kiếm khí mà tôi, vẫn có 2 3 đạo trực tiếp đâm tới Lâm Thương Nguyệt trên thân thể, đâm ra từng cái một lỗ máu. Cũng may đây 10 đạo kiếm khí cũng là Lư An tại sau khi bị thường, trong lúc vội vã ngưng tụ mà thành, vì vậy uy lực so với bình thường nhỏ hơn hơn nhiều, bằng không mà nói, tối thiểu có thể đem Lâm Thương Nguyệt cho suy thũng. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem trên thân mấy cái lô máu, tuy rằng không tính là đại thường, nhưng mà bộ dáng thoạt nhìn quả thật có điểm thảm, hiện tại tính toán trên đã toàn thân đều là máu, sắc mặt rất là khó coi, thầm mắng một câu, khinh thường. Lập tức cánh bung ra, màu đen lông chim lần nữa hết rơi xuống, Lâm Thương Nguyệt đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất Lư An, cảm nhận được một cỗ kinh người kiếm ý, một loại điểm xấu cảm giác trực tiếp xông lên trong lòng. Lữ An tại đưa ra 10 đạo kiếm khí sau đó, vốn là không có trông trở dựa vào đây mấy đạo kiếm khí có thể đối với Lâm Thương Nguyệt tạo thành bao nhiêu tổn thương, để mắt địa phương liền là chỉ có một, vậy kéo dài một ít thời gian. Giờ phút này Lữ An trong tay vẫn thạch kiếm dĩ nhiên vào vỏ, tay trái nhẹ cầm kiếm vào kiếm, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, tiến tính đứng vững. Toàn bộ người thoạt nhìn chỉ đơn giản như vậy đứng đấy, không có chút nào khí thế, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt rồi lại cảm nhận được một cô vô hình kiếm ý theo Lữ An trên thân tản ra phát ra rồi. Lữ An trong tay vào vỏ vẫn thạch kiếm giờ phút này đột nhiên bắt đầu toát ra quang, toàn bộ vỏ kiếm đột nhiên tản mát ra quang. Một cú ngập trời kiếm khí đột nhiên theo vỏ kiếm bên trong tản ra phát ra rồi, một trận gió bình đi lên, trực tiếp tuân hướng Lâm Thương Nguyệt, đem trôi nổi lông chim cho chấn run bắt đầu chuyển động. Đây trận do kiếm ý tạo thành gió nhẹ trực tiếp làm cho tất cả mọi người chịu biến sắc, mà đứng mũi chịu sáo Lâm Thương Nguyệt càng ngay cả thân hình đều có điểm khống chế không nổi rồi, trên không chung không tự chủ lắc lư đứng lên, sắc mặt đều đen. Duy chỉ có Tiết Nghiên tại cảm nhận được đây cú quen thuộc kiếm ý, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhẹ lời nói nói, đến, "Đến rồi, chính là cái này cảm giác." Lữ An tại bỏ ra như thế giải thời gian sau đó, kiếm trong tay ý dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong. Cái kia phồn vinh mạnh mẽ kiếm ý trực tiếp đem Lữ An dưới chân mặt đất đều cho kéo lê từng đạo nhỏ vết rách. Lữ An thần tình rất là nghiêm túc, toàn bộ người đều đắm chìm tại một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, hai tay tại run nhẹ nhẹ, trên trán đều là thật nhỏ mồ hôi. Lúc này đạo kia phồn vinh mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên yên tĩnh trở lại, cái kia bỗng nhiên ngưng trệ cảm giác làm cho Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người khó chịu đứng lên. Lữ An hai tay đình chỉ run rẩy, khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Thương Nguyệt, cười, cười lời nói, nói kiếm. Tay phải đột nhiên ra vỏ đạo trận màu trắng kiếm khí trực tiếp rời kiếm mà ra, phía Lâm Thương Nguyệt mà đi. Lâm Thương Nguyệt nhìn qua bất thình lình kiếm khí, cầm trong tay thú mâu, nghiến răng nhắm ngay bạch quang mãnh liệt bổ xuống. Cái giao cùng kiếm khí vừa mới tiếp xúc, lập tức tia sáng trắng nổ mà bắt đầu, đem chọn cái bầu trời đều ánh cho nhìn. Tất cả mọi người bị, được đây bạch quang đâm nheo lại mắt, lần nữa mở mắt ra thời điểm liền chứng kiến Lâm Thương Nguyệt thú mâu đã không ở trong tay rồi, chọc vào trên mặt đất, mà trên lưng cái kia đôi cánh, một cái trong đó đã bị chặt đứt rồi, chỉ còn lại có một cái cánh lẻ loi trơ trọi sinh trưởng ở trên lưng, mà không bên trong nguyên bản trôi nổi màu đen lông chim giờ phút này đã không biết đi nơi nào. Lâm Thương Nguyệt chính sửng sốt nhìn xem hai tay của mình, vẻ mặt không thể tin được, hai cánh tay hổ khẩu chính liên tục chảy máu, vừa mới cái kia một đạo bạch sắc kiếm khí, thậm chí làm cho hắn cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, lực đạo mạnh, tốc độ cực nhanh, kiếm khí chi sắc bén, hắn chưa từng có động phải, nếu như vừa mới cái kia thoáng cái bản thân không đỡ ở mà nói, khả năng toàn bộ người đều mới bị, được hết thể là hai rồi, may mắn dựa vào thú mâu chặn, nhưng mà cũng chỉ là vẫn khí tốt, cả hai chạm vào nhau thời điểm, cực lớn lực đạo trực tiếp đem thú mâu cho chấn bay ra ngoài, đạo kiếm khí kia bởi vậy mới cải biến phương hướng, trong nháy mắt liền đem sau lưng cánh cho chặt đất rồi. Lâm Thương nguyệt thời gian dần qua từ không chung rơi xuống, trên lưng cánh trực tiếp tiêu tán, để lại đầy đất màu đen lông chim. Trái lại Lư An, tại rút kiếm sau đó, còn bảo trì một tư thế, tay trái cầm trong tay vỏ kiếm, tay phải cầm kiếm chỉ thiên, dưới chân trên mặt đất có một đạo thật sâu lỗ hổng, mà toàn bộ người đều đang không ngừng thở. Tiễn Thanh ở một bên không ngừng gật đầu, đối với hai người nói ra, vừa mới trong nháy mắt đó, ta thiếu chút nữa nhịn không được, đều muốn ra tay rồi. Lâm Hổ hư lạnh một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng, nhưng mà nắm chặt hai tay còn là bại lộ hắn cần trương. Hai tiểu tử này, thật là làm cho người kinh diễm nha. Vũ Văn Nguyên giảng một câu lời công đạo, Yến Thanh nhẹ gật đầu, "Sát thực như thế, thực lực này, cái này tuổi, tương lai thành tựu quả thực không thể đo lường nha, khả năng muốn vượt xa chúng ta, các ngươi cảm thấy đánh xong một trận chiến này, tại bạch bảng trên có thể xếp bao nhiêu?" "Khẳng định đều tại 10 thứ hạng đầu nha, cùng thế hệ bên trong có thể có mấy cái so với bọn hắn lợi hại hay sao?" Lâm Hồ không hề nghi ngờ trả lời. Vũ Văn Nguyên cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, "Cũng thế, sát thực cũng không có mấy cái có thể so với bọn hắn lợi hại, phần lớn là 8 lạng nửa cân trình độ, ngoại trừ hai cái. Vậy các ngươi cảm thấy, cuộc tỷ thí này ai có thể thắng?" Yến đột nhiên mở miệng hỏi, Vậy con phải nói, nhất định là thương lượt nha, đến bây giờ mới thôi, tuy rằng bề ngoài không thật là tốt xem, nhưng mà hắn hầu như không sao cả bị thường, hơn nữa hắn còn có hai cái hình thái còn không có sử dụng đây. Ta cảm thấy phải là Lư An, hơn nữa làm sao ngươi biết hắn sẽ không tuyệt chiêu đây? Vũ Văn Nguyên đắc ý hỏi ngược lại. Vừa mới chiêu đó còn không tính tuyệt chiêu nha. Một chiêu kia bình thường để ngũ cảnh cơ bản cũng đỡ không nổi, ngươi có phải hay không cũng quá đễ cao hắn." Lâm Hổ bất mãn nói. "Ừ, không được chờ coi, hiện tại sẽ dùng một chiêu này, đằng sau khẳng định còn có ẩn dấu chiêu số đấy." Vũ Văn Nguyên trả lời. Lâm Hổ nghe nói như thế, Toàn bộ người cũng là sửng sốt một chút, trong nội tâm không tự giác luống cuống một cái, nhưng vẫn là mạnh miệng trả lời một câu, không chừng hắn là không, có cách nào đây. Vũ Văn Nguyên cắt một tiếng, không hề cùng Lâm Hồ tranh luận. Tiễn Thanh đi ra đánh cho một cái vòng tròn trận, ngăn lại hai người tranh luận, chỉ chỉ hai người, ý bảo tiếp tục xem sẽ biết. Lữ An chấm hai cái, veinh phục một cái có chút tay run rẩy, vừa mới một chiêu kia, quả thực có chút khó, bản thân hai ngày trước một mực ở luyện cái này, chọn vẹn hai ngày, 10 lần trong mới có mấy lần thành công, xác suất thành công rất thấp, vừa mới một lần liền thành công, cũng coi như là vận khí tốt thậm chí phía trước đều cho rằng muốn đã thất bại, cuối cùng lại còn là thành công. Đây cũng là Lữ An tại đạt tới kiếm khí cảnh sau đó, lần thứ nhất vận dụng loại này kiếm thế ký xảo, tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng mà vận dụng còn là chưa đủ linh hoạt, cùng Triệu Nhật Nguyệt đêm hôm đó vừa so sánh với, còn là kém một mạng lớn, bất quá hai ngày này không ngủ không nghỉ có thể lấy được như thế tiến bộ đã rất tốt. Lữ An lập tức nhìn về phía đối diện Lâm Thương Nguyệt, nhíu mày, hỏi: "Như thế nào đây? Ta đây cái ngươi cũng chưa từng thấy qua đi." Lâm Thương Nguyệt đem thú mâu rút ra, sau đó híp mắt nhìn một cái Lữ An, tiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Vẫn chưa xong đây." Quy 1 chương 97, vật lộn. Lâm Thương Nguyệt giơ lên cái giáo trực chỉ Lữ An, Lữ An giơ kiếm đáp lại, hai người biểu lộ đột nhiên đọc lại đứng lên. Trong nháy mắt, hai người bay thẳng đến đối phương vào tới, kiếm cái giáo đụng vào nhau, Lâm Thương Nguyệt ỷ vào bán thần binh chi lợi, Lữ An trong nháy mắt lại bị áp chế rồi. Cảm độ được vẫn thạch kiếm rung động mãnh liệt, Lữ An lập tức sợ đầu sợ đôi mà bắt đầu, không dám cùng Lâm Thương Nguyệt liều mạng, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt cũng không có buông tha cơ hội này, bắt được Lư An trong nháy mắt như thế, trực tiếp tấn công mạnh bắt đầu, thú mâu uy động như rồng, hừ hừ thật thật, ngay ngắn hướng chính chính. Tiến sát nhọn lui tốc độ, đem thú mâu cái này bình khí giải ưu thế triển lộ phát huy tác dụng vô cùng. Lữ An bị áp chế thập phần khó chịu, tay chân còn thỉnh thoảng bị thú mâu đâm một cái, rút một cái, liền phòng thủ đều làm không hoàn chỉnh, chớ nói chi là tiến công. Bên kia mấy người chứng kiến Lữ An bị áp chế thê thảm như thế, sắc mặt đều khẩn trưng lên. Sư phụ vì cái gì không phản kích nha? Thiến nhiên sắc mặt gấp gáp hỏi. Thú mâu thế nhưng là bán thần mình Lữ An trong tay vẫn thạch kiếm chỉ là một kiện địa vũ, hai kiện vũ khí kém đâu chỉ một cái cấp bậc, Liêu Mạn cũng không dám như thế nào phản kích. Lý Thanh sắc mặt không vui giải thích nói: Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ sẽ không cứ như vậy thôi đi." Thiệt niên vội vàng hỏi. "Ta đây làm sao biết, tiến tính nhìn xem, đừng nói chuyện." Lý Thanh Cả giận nói. Thiệt niên chỉ được yên lặng câm miệng. Thật sự là tháng chi không võ nha. Vũ Văn Nguyên đang nhìn đến Lữ An bởi vì làm Vũ Khí Nguyên nhân bị áp chế thảm hại như vậy, thật sự là có chút nhìn không được. Tiến Thanh nghe nói như thế, không tự chủ nhẹ gật đầu, mà Lâm Hổ thì là mặt không đỏ tim không nhạy trả lời một câu, thú mâu trời sinh nhận chủ, chỉ có thể nói Lư An vận khí không tốt. Vũ Văn Nguyên nghe được một câu như vậy không không nhạt mà nói, lại là hừ lạnh một tiếng cho dù Vũ Văn Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng mà có một kiện bán thần binh quả thật làm cho người có chút ghen ghét, hơn nữa theo cục diện này xuống dưới, Lữ An thua không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến, hai người phía trước có đến có về đích nhiều như vậy hiệp, như thế kinh điển một trận chiến, cuối cùng là dĩ nhiên là bởi vì vũ khí trong tay đẳng cấp trên lệnh mà tuyên cao chấm dứt, thật sự là làm cho người ta cảm thấy một tia đáng tiếc. Lạc Lục Vũ Văn Nguyên sinh ra loại này cảm tưởng thời điểm, cũng trên cơ bản đã nhận định Lữ An một trận chiến này đã thua, thậm chí yến thanh đều chuẩn bị kêu ngừng cuộc chiến đấu này rồi. Nhưng mà kế tiếp một màn, làm cho người ta lại giật nghi hoặc. Lữ An tại đón đỡ thú mâu mấy lần phía dưới, rõ ràng cảm nhận được trong tay vẫn thạch kiếm càng ngày càng bất ổn, cái loại này rung động lắc lư thông qua kiếm trực tiếp truyền đến trong tay, làm cho hắn cảm giác hết sức khó chịu, kiếm này đã không giống như trước kiếm rồi, một loại không cách nào điều khiển cảm giác tự nhiên sinh ra, giống như người xa lạ bình thường, hơn nữa tại vùng kiếm thời điểm, dường như tiếp theo đối bính kiếm này sẽ phải đứt đoạn rồi, từ đó Lữ An thậm chí cũng không dám tiếp tục dùng kiếm đi ngăn cản thú mâu rồi, ngược lại lới tay, dùng cửa tay, dùng chân đón đỡ thú mâu vài xuống. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến Lữ An đột nhiên dùng thân thể đi ngăn cản rất là khó hiểu cũng không nghĩ tới là bởi vì hắn trong tay thú mâu nhân. Nếu như Lữ An không có buông tha cho, như vậy hắn cũng không có thể buông tha cho, thế công càng thêm hung mạnh đứng lên. Phanh phanh, thú mâu đệ ở trên thân người phát ra thanh âm rất là trầm trọng, trực tiếp quanh quần tại mọi người trong hai. Vũ Văn Nguyên thật sự nhìn không được, đối với Yến Thanh nói ra, có thể kết thúc đi. Yến Thanh cau mày, dường như đang suy tư cái gì, không có gật đầu lắc đầu, chỉ là trả lời một câu, ngươi cảm thấy hắn là cố ý đấy sao? Tại mạnh mẽ chống đỡ. Vũ Văn Nguyên sửng một chút, nhẹ đầu, nhưng nhìn Lữ An cứ như vậy bị đánh, lại lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. Cái kia lại chờ một lát, ngươi được chầm chằm thận. Tiễn thanh nhẹ gợ đầu. Lữ An tại cảm nhận được vẫn thạch kiếm không đúng sau đó, phát hiện nếu như không thể đem thú mâu vấn đề này giải quyết hết, cái kia làm sao có thể thật sự phải thua, hiện tại ngược lại là có thể dựa vào kiếm khí giảm bớt một cái, nhưng mà cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Lập tức liền nghĩ đến trên thân mặt khắc một thanh kiếm, hàn huyết, nếu như vẫn thạch kiếm đánh không được thú mâu, như vậy hàn huyết tổng có thể chống đỡ vài cái đi, nhưng là vừa có một vấn đề, Hãn huyết thanh kiếm này thật sự là quá lạnh rồi, bản thân dù cho có thể sử dụng, nhưng là vung không được vài cái liền không chịu nổi. Vì vậy Lữ An hiện tại một mực ở tìm cơ hội Cái loại này có thể một kích gây nên thắng cơ hội, hoặc là làm cho Lâm Thương Nguyệt không thể lại tiêu xài tự nhiên sử dụng thú mâu, nếu không vết thương nhỏ mà nói căn bản là ảnh hưởng không được Lâm Thương Nguyệt, tựa như vừa bắt đầu trên cánh tay cái kia lạo vết thương, cùng với trên thân những cái kia lô máu, đối với lúc này Lâm Thương Nguyệt mà nói dường như không tồn tại bình thường, căn bản cũng không quan tâm chạy không chạy máu vấn đề. Không đủ nhất cũng phải nhường Lâm Thương Nguyệt mất đi thú mâu, như vậy mới có thể có giành được khả năng. Vì vậy Lưu An một mực ở tìm cơ hội thích hợp. Lâm Thương Nguyệt tại một hơi tấn công mạnh sau đó, tuy nói đem Lữ An áp chế vô cùng thảm, vật không thôi. Nhưng mà giống như cũng không có đối với Lư An tạo thành lớn hơn tương thế. Thú Mâu một cái một cái đánh vào người tuy rằng thanh âm nghe rất rõ người, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt biết rõ, Lư An mỗi lần đều dùng một loại cùng loại bốn lượng rút 1000 cân thủ pháp đem tổn thương hạ xuống thấp nhất, hơn nữa có đôi khi còn có thể dùng vận thạch kiếm cùng khuỷu tay cùng một chỗ ngăn cản thú Mâu, cho nên nói đây phanh phanh thanh âm chính là lôi sấm to mưa nhỏ, nhìn xem rõ người mà thôi. Hơn nữa Lâm Thương Nguyệt giờ phút này cũng rất sốt ruột bước bách, phải biết rằng một mực duy cao như thế cường độ thế công cũng là rất mệt ta đấy. Lại lại chém ra một cái giáo trong nháy mắt, Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người không tự chủ được chịu ngừng lui một trận, mà Lữ An trực tiếp bắt được một cái cơ hội như vậy, cái kia chính là Lâm Thương Nguyệt để thở thời cơ, trong tay vẫn thạch kiếm bay thẳng đến Lâm Thương Nguyệt ném đi đi ra ngoài, Lâm Thương Nguyệt thấy như vậy một màn, theo bản năng toàn bộ người nghiêng người tới. Mà Lữ An tay trái ở trước ngực kéo một phát, tay phải thuận thế trên giơ lên trực tiếp bắt được sau lưng chuôi kiếm, cầm trong tay Hàn Huyết trực chỉ Lâm Thương Nguyệt. Trong nháy mắt Hàn Huyết trên thân bị được một kiếm ý làm cho nát, vài nổ ra, sau đó tất cả mọi người cảm nhận được một tia hàn ý phun ra, còn nghe thấy đọng một cố nhạt, nhạt mùi máu tươi không ra khỏi vỏ, lạnh đã tới, không giết người, máu đã nhuộm. Lữ An trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, tay trên truyền lại một cố làm cho người ta run lên rất lạnh, hít sâu một hơi, hàn huyết trên thân kiếm lập tức bạch quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, quỷ dị nhất chính là, trong thân kiếm lúc giữa cái kia đạo hồng sắc huyết tuyến dị thường chói mắt, nhịn không được làm cho người ta nhìn nhiều hai mắt. Lâm Thương nguyệt tại tránh thoát bay tới vẫn thạch kiếm sau đó, quay đầu nhìn lại Lữ An trong tay lại cầm một thanh kiếm, theo thanh kiếm kia truyền lại kiếm trực tiếp làm cho hắn dùng mình một cái còn có chính là trên thân kiếm đạo kiêm màu đỏ tươi huyết tuyến làm cho hắn cảm nhận được một tia ý sợ hãi, không còn kịp suy tư nữa mà khác, bởi vì là thời điểm này Lữ An đã rút kiếm mà đến. Lữ An một cái nhảy lên trực tiếp đối với Lâm Thương Nguyệt mãnh liệt bổ xuống, bị áp chế lâu như vậy, nói không có tính khí đó là không có khả năng. Lâm Thương Nguyệt dơ lên cái giáo vừa đỡ. Hắn huyết thú mâu trực tiếp đụng đụng vào nhau. Ồ ồ ENJ. Một tiếng chói hai chấn động âm thanh trực tiếp lan ra ra, thậm chí còn tạo thành một cỗ sóng khí, một mang theo mùi máu tươi sóng khí, trực tiếp đem chúng quanh tất cả đồ vật đều chấn động đi ra ngoài, bụi mù nổi lên một phía. Không tốt nhất nhận hẳn là Lâm Thương Nguyệt, rắn rắn chắc chắc tiếp trùng trùng điệp điệp một kiếm, trực tiếp đem cả người hắn đều đè sập dưới đi, một cái đầu gối trùng trùng điệp điệp quỳ đến trên mặt đất, mà lúc đầu vốn đã không chảy máu hồ khẩu, giờ phút này miệng vết thương lần nữa vang tung toé, máu tươi thuận theo thú mâu chảy xuống. Sau đó một cỗ hàn khí lại xông lên, Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người đều chịu mềm nhũn, dây ruột đều muốn đứng dậy, kết quả lư án lại là một kiếm bổ xuống dưới, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lên cái giáo ngăn cản, một cỗ lực lượng khủng lồ làm cho Lâm Thương Nguyệt một cái, bị được máu Lâm Thương chút nữa cũng không có cầm chặt. Lữ An tay cầm Hàn Huyết, dồn hết toàn lực bổ chém cảm giác rất tốt, thở phào thở ra một hơi, không có dừng lại. Tại phát hiện Lâm Thương nguyệt tay trượt trong mắt, Lữ An lần nữa dùng hết toàn lực, Hàn Huyết đối với thú mâu trực tiếp một cái chiến trọn, Lâm Thương nguyệt bị, được đây ba kích liên tục chấn tay đều mềm nhũn, rút cuộc nắm không nhanh, thú mâu trong nháy mắt rời tay bay lên, Lữ An nhảy dựng lên, một cước trực tiếp đem thú mâu chó đá bay ra ngoài. Thú mâu hướng phía Yến Thanh ba người phương hướng bay ra ngoài, Lâm Hồ tay vừa nhấc trực tiếp đem thu vào trong lực, sắc mặt rất là khó coi. Vũ Văn Nguyên đang nhìn đến tình thế cứ như vậy đột nhiên chuyển biến đi qua, hai tay không tự chủ được nắm tay, còn kém gọi ra Nhưng mà hắn nhìn được, Lý Thanh Tiết nhiên đám người có thể là không nhìn được, trực tiếp vui vẻ hô to lên. Tiễn Thanh cũng là không khỏi ghé mắt một cái, không chỉ là Lư An Thế Công, cũng bởi vì Lư An xuất kiếm thời điểm, xuất hiện ba đạo hồng sắc huyết tuyến trên không trung nổ đi ra, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng đây một màn quỷ dị còn là kinh sợ đến Tiễn Thanh. Thanh kiếm này, tối thiểu cũng là bản thần binh đi. Tiễn Thanh không xác định mở miệng hỏi, nói xong cũng nhìn về phía Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Uyên khoát tay áo, còn là vẻ mặt hứng phấn, trực tiếp trả lời một câu, không biết, hắn cũng không phải đồ đệ của ta, hỏi huynh đệ ngươi đi. Tiễn Thanh một chút, nhẹ gật đầu tiếp tục nhìn xuống, còn không có động, bởi vì hắn cảm thấy trận chiến đấu này vẫn chưa hết, còn gặp tiếp tục nữa, vì vậy cũng không có ra tay. Lữ An đem thú mâu đá bay sau đó, cũng không có tiếp tục dùng Hàn huyết, rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp đem Hàn huyết kiếm đâm vào vào kiếm ở bên trong, chọc vào trên mặt đất, trong miệng thở ra hàn khí có thể biết rõ Lưu An hiện tại có bao nhiêu lạnh, vừa mới toàn lực thúc dục Hàn huyết liền ra như vậy ba chiều, thiếu chút nữa đem Lữ An tay đều cho tổn thương do giá rét rồi, bất quá huy lực đúng là lớn, tự phẩm vũ khí rất tốt, đáng tiếc bây giờ còn không thể vận dụng tự nhiên. Hiện tại chúng ta đều không có vũ khí Lâm Thương Nguyệt theo trên mặt đất đứng lên, lắc lắc trên tay máu, sau đó vuốt vuốt vừa mới dập đầu đau đầu gối. Lữ An cũng là lắc lắc tay, mở rộng một cái thân thể, súng bông núc ních phía trước bị đánh đích địa phương, đúng nha, lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, rồi. Hai người riêng phần mình đang hoạt động lấy gần cốt, sau đó đột nhiên cùng một thời gian trực tiếp bạo khởi, hai người trực tiếp xông về đối phương, lúc này đây hai người đều không có vũ khí, chỉ có tay chân. Hình thể to lớn, lực lượng cường đại Lâm Thương Nguyệt cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiên nhất quyền nhất cước vận dụng đặc biệt đúng hạn, không nhiều lắm một tia, không ít một chút nào. Hơn nữa lực đạo rất mạnh, tuy rằng Lữ An nhập lại chưa từng học qua quyền pháp gì, nhưng mà đây đơn giản quyền cước hãy để cho Lâm Thương Nguyệt nếm nhiều nhất đầu. Lâm Thương Nguyệt không có vài cái đã bị Lữ An đánh vẻ mặt tràn đầy bầm đen, rất là đáng thương, nếu như Lâm Thương Nguyệt học qua quyền pháp mà nói, như vậy cục diện này khả năng liền không giống nhau, đáng tiếc không, có nếu như lại một lần nữa đem Lâm Thương Nguyệt đánh út xuống trên mặt đất, Lữ An thở hồn hiện hỏi, "Gọi phục sao?" Lâm Thương Nguyệt dãy rủa lấy bò lên, trả lời, "Không phục, còn chưa kết thúc đây." Lữ An dường như nghĩ tới điều gì, như thế nào ngươi lại muốn trở thành bạch hổ sao? Đúng rồi, ta ẩn tuyệt chiêu còn không có dùng. Sao có thể bội phục?" Lâm Thương Nguyệt một bên thở một bên trả lời, "Ngươi đều muốn kết lực, còn muốn tới sao? Sẽ xảy ra chuyện nha." Lữ An nói một câu, "Ngươi chớ xem thường người, ngươi lúc đó chẳng phải tám lạng nửa cân, ngươi lại có thể còn cựa lại bao nhiêu chân nguyên?" Lâm Thương Nguyệt bất mãn nói, "Dù sao so với ngươi nhiều." Lữ An trả lời. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, toàn bộ người trong nháy mắt bổ cách cách nghĩ tới, một tiếng gầm rú vang lên, biểu lộ dữ tận mà bắt đầu, hình thể trực tiếp phát sinh biến hóa, rạc ra cơn thanh không dứt lọt vào hai, một cỗ thú vương khí tức trực tiếp quyết tán đi ra ngoài, làm cho người ta không rét mà run. Lữ An mặt tối sầm, nhìn đến đây, đã biết rõ Lâm Thương Nguyệt thật là bất cứ giá nào rồi, đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể bất cứ giá nào rồi. Khi sâu một hơi, vung tay lên, mười đạo ánh vàng rực rỡ kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay, nhưng mà đây mười đạo kiếm khí đặc biệt bất đồng, bởi vì đây là Lữ An trong cơ thể tất cả ngũ hành lực lượng ngưng tụ ra đến kiếm khí, thậm chí ngay cả đàn điền cũng nhín thì giờ rồi, nội lực thông qua ngũ hành hoàn toàn bộ chuyển đổi đã thành ngũ hành lực lượng, đây chính là Lữ An hao tổn đem hết toàn lực mới ngưng tụ ra đến kiếm khí, đây mười đạo kiếm khi đặc biệt vừa thô vừa to. Rất xa liền cảm nhận được đây mười đạo kiếm khí là như thế khủng bố không biết ẩn chứa cỡ nào cường bạo năng lượng, nhưng mà kế tiếp một màn, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình. Lữ An vậy mà muốn đây mời đạo khủng bố như thế kiếm khí ngưng tụ, đó cũng không phải là trồng lên đơn giản như vậy, nếu ra ngoài ý muốn, không chừng chung quanh đây những người này đều muốn lập nạn. Tiễn Thanh nhíu những mày, nhìn xem hai cái này vô pháp vô thiên tiểu tử, thầm mắng một tiếng, số tiểu tử, đây vạn kiếm quyết cũng không phải là như vậy dùng. Nói vừa xong, trực tiếp bắt đầu chuyển động, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thương Nguyệt bên người, đối với còn đang không ngừng gầm rú Lâm Thương Nguyệt một cái cổ tay chặt, giống lên một tiếng im bặt mà dừng, Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ngất đi. Tiễn Thanh lập tức lần nữa thuần di bình thường, xuất hiện ở Lữ An bên người, duỗi tay ra, trực tiếp đem cái kia mời đạo kiếm khí chộp vào trong lòng bàn tay, bóp một cái, kiếm khí trực tiếp hóa thành màu vàng một phấn, tay một trường, theo gió bay lên, tiêu tán tại không trung. Lữ An chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tiễn Thanh, trực tiếp đặt ngông liền ngồi trên mặt đất, thở dài một hơi, sư bá, ngươi cuối cùng xuất thủ, lại không ra tay, ta đều nhanh không chịu nổi. Lữ An hiếu khí vô lực nói. Tiễn Thanh trừng mắt liếc Lữ An, mắng, đây vạn kiếm quyết cũng không phải là như vậy dùng đấy, ngươi muốn chết nhà. Như thế cuồng bạo lực lượng không phải ngươi bây giờ có thể đã khống chế. Lữ An trực tiếp nhẹ gật đầu, vẻ mặt ngươi nói cái gì là làm cái đó. Yến Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. "Thính ngang tay đi." Lâm Hổ nhàn nhạt trả lời. "Đây coi là ngang tay." Vũ Văn Nguyên mở miệng nói, "Cũng được a." Khẳng định không tính. Quy 1 chương 98, thực. Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt hai người ngồi yên trong sân phơi nắng lấy mặt trời, hai người đều là khuôn mặt mệt Lâm Thương Nguyệt toàn thân buộc đầy băng dính, trên tay trên thân thể tất cả đều là, toàn bộ người bị trói rắn rắn chắc chắc đấy, động đều không nhúc nhích được cái chủng kia, Lữ An tức thì hoàn hảo. Trên thân tràn đầy máu ứ đọng, toa khắp lưu thông màu hóa ứ cao dược trên thân cũng trói lại rất nhiều băng dính, bất quá không có lâm thương nguyệt khoa trương như vậy, bất quá mùi vị rất cái mũi. Thiến niên trung thực ngồi ở Lữ An bên cạnh, bóc lột lấy cây quyết, bóc lột xong sau đưa cho Lữ An, sau đó Lữ An tại đưa đến lâm thương nguyệt trong miệng, đây một tình hình thật nhìn vui vẻ hòa thuận. Thời điểm này, lâm thương nguyệt đột nhiên lên tiếng đánh vỡ một màn này, ngươi cảm thấy ta hai người nào thắng? Đây còn phải nói, nhất định là sư phụ ta thắng nha. Thiến niên không ngẩng đầu nói. Lữ An trong miệng ăn cây quýt vẻ mặt vui vẻ. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt ngưng trệ một cái, đây cây quýt cực chua, số tiểu tử ngươi cố ý đi. Ta ăn rất ngon nha, không muốn ăn xong rồi, không ai bưng ngợi, bớt ta đây cho ngươi ăn ăn. Lữ An chịu không nổi nói. Hừ, thắng liền rất giỏi nha, nếu không phải ta nhường cho ngươi, ngay từ đầu hay dùng bạch hồ hình thái, ngươi đã sớm thua. Lâm Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lời này ai không biết nói nha, ta đây ngay từ đầu liền dụng kiếm khí quý nhất, xem là của ngươi bạch hổ gia cứng rắn còn là kiếm khí của ta sắc bén một chút, nếu không lần sau thử xem. Lữ An trở về. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, lập tức có chút hư nhuyễn rồi, bởi vì một chiêu kia hắn đã từng thấy qua. Uy lực sắc thực rất mạnh, hơn nữa còn làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía đấy, thật đúng là không dám đánh cược nói có thể kháng trụ. Tiết Nhiên gặp Lâm Thương Nguyệt thoáng cái không còn thanh âm, nợ nụ cười, vui vẻ nói, "Ngươi cho rằng ta sư phụ cũng chỉ có điểm ấy ác chủ bài sao? Ta cho ngươi biết, sư phụ ta còn có mặt khác một chiêu đó mới nghiêm túc chính ác chủ bài, dùng đến được kêu là một cái thiên điệu biến sắc, nhạn nguyệt không ánh sáng rực rỡ, ngươi khẳng định gánh không được." Lữ An đánh cho Tiết Nhiên một cái, ý bảo kia miệng. Lâm Thương nguyệt đang nghe xong lời này sau đó, hiển nhiên là nghe là được, rất là tò mò hỏi, "Thiệt hay giả?" "Vậy khẳng định thật sự nha." Cái thứ hai ngày ta mỗi ngày trông coi chỗ đó, từng chiêu từng thức cảm thụ vô cùng là rõ ràng, ban ngày ta đều cảm thấy bầu trời hơn nhiều một cái những ngôi sao. Tiết Nhiên lời nói còn không có nói, đã bị Lư An cắt đứt, còn trừng hắn hai mắt, Tiết Nhiên lập tức đã biết rõ sai rồi, trung thực bóc lột nổi lên tây quýt. Lâm Thương Uyển phản ứng có thể đã không giống nhau, trên mặt hiện đầy nộ khí, rất là không vui đối lấy Lư An nói ra, ngươi vậy mà trẻ giấu, cũng quá xem thường ta đi. Chẳng lẽ ngay cả ta cho ngươi toàn lực ứng phó tư cách đều không có sao? Lư An nghe xong lời này, không có lập tức trở về ừm mới, suy tư một chút, ánh mắt vòng hai vòng, lộ ra hễ nãy cười. Trả lời, còn thật không có." Nói xong lời này, trực tiếp phá lên cười. Lâm Thương Nguyệt tuy rằng toàn thân đều buộc đầy băng dính, nhưng là cả người còn là trực tiếp từ trên ghế nhảy lên mà bắt đầu, tay cứng ngắt chỉ vào Lữ An, sắc mặt đỏ bừng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi!" Lữ An bị được Lâm Thương Nguyệt phản ứng lại càng hoảng sợ, nhưng mà cảm thấy càng thêm buồn cười, trực tiếp ôm bụng nở nụ cười, trong mồm cây quýt đều mất đi ra, lấy tay tiếp được, lại đốt trở về, nhưng là cả người vui cười liên tục. Lâm chứng kiến tâm như vậy một màn, đạp hai cái, kết quả tay chân vừa lên hai cái không cẩn thận kéo đã đến miệng vết thương, lập tức nghe răng trận mắt mà bắt đầu, trong miệng còn không ngừng phát ra hai hơi thở. Thanh âm. Thiết niên thấy thế, vội vàng đem Lâm Thương Nguyệt đỡ đến trên mặt ghế. "Sư phụ, sư bá, hai người các ngươi cái này xuống dưới, cái này tổn thương lúc nào mới có thể tốt lắm?" "Ai, tính trẻ con." Thiết niên im lặng lắc đầu. Lữ An giống như cũng hiểu được có chút qua, tranh thủ thời gian đình chỉ khuôn mặt tươi cười, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, bày ra một bộ sư trưởng bộ dáng, quay đầu đối với vừa mới bình tĩnh trở lại Lâm Thương Nguyệt nói ra, "Có nghe hay không, bảo sư bá đây." "Đã nghe được, vậy thì như thế nào?" Lúc nói chuyện, trong miệng có thể hay không chớ ăn cây quýt. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem Lữ An nói ra. Lữ An nhắm nuốt trong miệng lập tức ngừng, sau đó hít hầu một ngụm nghẹn, trực tiếp nuốt xuống, hiện tại có thể đi. Đây còn không sai biệt lắm, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Lâm Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lập tức Lữ An trên mặt gần xanh đều phát nổ đi ra, cả giận nói, đồ lệ của ta đang gọi ngươi sư bá, ngươi đã nghe chưa?" "Đã nghe được, sư điệt, về sau đụng phải chuyện gì, tìm sư bá, sư bá giúp ngươi giải quyết." Lâm Thương Nguyệt cười trả lời. Thiến niên vui vẻ nhẹ đầu. "Ngô Xuân, nhiều kêu hai tiếng sư bá." Sư bá sẽ cho ngươi lễ gặp mặt đấy." Lữ An Suối dùng nói. Tiên nhân lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức lại hô vài âm thanh sư bá. Lâm Thương Nguyệt nghe được vẻ mặt lúng túng, đau lòng theo nhỏ vật bên trong móc ra một lọ màu đỏ đồ vật, đưa cho tiên nhân, "Đây là lửa mã máu, mỗi lần bọt tắm thời điểm có thể nhỏ lên hai giọt, có thể gia tăng khí lực, coi như là thật tốt đồ vật." Tiên nhân lập tức tiếp nhận, nhìn lại xem, vẻ mặt vui vẻ. Lữ An thời điểm này ném đi một khối ngọc bội cho tiên nhân, "Thứ này nhỏ vật, nhỏ máu nhật chủ, có thể tồn tại bỏ vào thứ kia, coi như là cái vật hi hãn." Tiên nhiên tiếp nhận lập tức nhận chủ, sau đó Lư An lại dạy một cái khẩu quyết, Tiên nhiên lập tức liền đem bình lửa mã máu thu thi đến. Sau đó Lư An lấy ra một ít đồ nổn ngang đưa cho Tiên nhiên, những thứ này đều là ta theo hiến đại nhân trô đó lấy được đấy, người đã đi là Vũ Phu đường đi, đây vốn chính khí trưởng quyền ngươi có thể luyện thật giỏi luyện tập một cái, còn có chính là một ít linh tinh năng dược, Hạo Hạo Thu, hai ngày này trở về trong quân đi, mấy năm này liền Hạo hảo ở tại bên trong ma luyện một chút đi, đến lúc đó ta gặp tới tìm ngươi, ngươi cũng có thể cân nhắc một cái muốn không cần tiếp tục làm lục đồ đệ của ta, nếu như hoàn nguyện ý, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Đương nhiên lần trước cùng ngươi nói sự tình chớ quên, nếu không ta chính là tội giúp ngươi nhà sát đấy." Tiết Nhiên tiếp nhận mấy thứ này, trực tiếp quy xuống, vừa định giật đầu, trực tiếp bị được Lưu An ngăn lại. "Vấn đề này đến lúc đó rồi nói sau, bây giờ nói không tính." Lữ An trả lời. "Tiết Nhiên chỉ có thể thôi, Lữ An lại phất phắt tay, làm cho hắn đi cho đi, Tiếp Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức cao hứng bừng bừng nhảy lên nhảy dựng rời đi. "Làm gì vậy làm cho người ta đây thì một cái ý muốn đây?" Lâm Thương Nguyệt không hiểu hỏi. "Không có nha, ta nói đều thật sự, nếu như đến lúc đó tiểu tử này thật sự nguyện ý, ta đây gặp Thu hắn làm đồ để lấy." Lữ An trả lời một câu. Lâm Thương Nguyệt biểu lộ làm ra một bộ khinh bị biểu lộ, "Ta không tin." Lữ An trực tiếp trả lời một câu, "Thích tin hay không, không tin thì thôi. Sau đó sẽ không ở để ý đến hắn rồi." Lâm Thương Nguyệt vừa muốn tiếp tục truy vấn, đã bị ngoài cửa mấy người cắt đứt, Lý Thanh cùng cấu Nôn mấy người ở thời điểm này đi đến, vẻ mặt hưng phấn. "Lữ sư, có thư của ngươi." Cấu Nôn hô lớn, "Của ta tin, ở đâu gửi đến hay sao?" Lữ An hỏi. "Tượng Thành, là Bạch sư ghi đấy." Lý Thanh trước tiên trả lời. Lữ An tiếp nhận cấu Nôn đưa tới tin, phong thư trên đã viết sáu chữ to, ta chất Lữ An thân mở. Lập tức liền đem phong thư mở ra, phát hiện bên trong thậm chí có hai phong thư, tiện tay mở ra một phần tin, phát hiện là Bạch Vũ ghi đấy. Tà chất Lư An, gặp chữ như trước mặt, gặp tin như ngộ, lần đi Nguyên mưu đã hai tháng có hơn, sắc thu đã qua, đông hàn dần dần đến, hồi tưởng dư quần áo thật ấm. Nghe thấy vực sâu viết, này một đường con hoa rất nhiều tinh lực, phí sức mất công đem rõ ràng mấy người An Chitê đến tận đây thành, chú ý cũng tại mày chi chỉ dưới dài mấy, nghe thấy quân này người lương. Tiễn thanh đại nhân rất nặng quân, mà mày cũng tiện thành liệt cây người, tại mày chiều dài ta rất mừng. Như thế nào mày làm cuốn sách này ư? Mày chi thời Minh đi tượng thành đi tới vậy, chưa về, không được một thân. Nguyên Do muốn hỏi mày gì muốn? Như muốn còn tượng thành cũng có thể, nhưng hôm nay chi tượng thành quá mức không nơi nương tựa, không thích Hách Anh. Ta nói như vậy, mặc dù viết mày đã thấy bắc cảnh sau cùng chống người thắng vậy, như thế không thấy sau cùng hiểm chi tâm. Nguyên Do mời quân độc bơi một phen, lưu lạc chi này bất chấp chi giang hồ. Người còn lại rõ ràng mấy người làm lục chuẩn bị chi. Vị con hắn thầy đi trước lưu lại một lá thư, duyệt cuốn sách này sau một hướng. Một đường trân trọng, chờ quân thuộc về uống. Chữ Vũ. Phong thư này xem Lữ mày thẳng nhăn. Nhìn cái gần một nửa thật sự là xem không hiểu, trực tiếp đem tin ném cho cấu nôn, làm cho hắn phiên dịch một lần. Cấu nôn nhìn thoáng qua, giải thích nói, đại khai ý tứ chính là một đường khổ cực rồi, đem lý thanh mấy người bình yên vô sự dẫn tới đây nguyên ngưu thành, hơn nữa còn hoàn thành yến thanh đại nhân bố trí nhiệm vụ, các người riêng phần mình đều đã có tiến bộ không nhỏ, bạch sư cảm thấy rất vui mừng. Sau đó đã nói lữ sư sư phụ của người một người đã đi ra tượng thành đi làm chuyện gì rồi, muốn hỏi một chút ngươi sau đó ý định là cái gì. Là quay về tượng thành còn là làm gì vậy? Bạch sư đề nghị ngươi lại đi du lịch một phen, nói ngươi đã gặp được Bắc cảnh sau cùng hùng vĩ Bắc vực Tuyết Sơn, nhưng mà còn chưa từng gặp qua sau cùng người Tã tâm, có thể một mình đi đây trên giang hồ lưu lạc một phen, đi xem đây hung hiểm khó lường giang hồ, mà chúng ta mấy người này, Bạch sư sẽ an bài tốt, còn nói sư phụ của ngươi trước khi đi cũng cho ngươi lưu lại một phong thư, ngươi có thể sau khi xem xong làm tiếp ý định, lần sau chờ ngươi. Trở về, uống rượu với nhau. Lữ An nghe xong cấu ngôn giải thích, nhẹ gật đầu, nhưng mà rất nghi hoặc, Minh lần này lại đi ra? Tuần nữa xem bộ dáng là muốn thật lâu mới có thể trở về, nếu không Bạch Vũ cũng không cần phải cố ý ghi như vậy một phong thư tới đây, nhìn thoáng qua trong tay phong thư này, không, có lập tức mở ra, thỏ tay theo Cấu ngôn trong tay cầm lại lá thư này. Người tính thế nào đây? Lý Thanh mở miệng hỏi. Các người thì sao? Lữ An ngược lại hỏi một câu. Cấu Nôn hắn quay về tự thành, chúng ta đây mấy cái cũng không cùng hắn cùng đi. Lý Thanh trả lời. Vậy các người đi nơi nào? Lữ An không hiểu hỏi. Sư phụ mang bọn ta đi ra ngoài một chuyến, coi như là về nhà đi. Lý Thanh nhàn nhạt trả lời một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, khi nào thì đi? Vũ Văn Xuyên nhà bọn họ xảy ra chút việc, vì vậy khả năng mấy ngày nay sẽ xuất phát." Lý Thanh trả lời. "Xảy ra chút sự tình. Chuyện gì, muốn ta hỗ trợ sao? Bất quá sư thúc đều đi, ta có đi không cũng không sao cả." Lữ An tự hỏi từ đáp mà bắt đầu. "Chuyện nhỏ mà tôi, không cần lo lắng." Vũ Văn Xuyên cảm kích nói. "Cái kia Thạch Lâm đây?" Lữ An nhìn phía Thạch Lâm. "Giết người." Thạch Lâm lạnh lùng trả lời. Lữ An kinh ngạc một tiếng, "Giết người?" Lý Thanh vội vàng hòa giải nói, "Sư phụ làm cho hắn cùng theo Yến Thanh học tập một đoạn thời gian, tiến vào kiếm chương doanh." Lữ An ánh mắt đều sáng một kia, đối với Thạch Lâm dựng lên một cái ngón tay cái. Thạch Lâm chất phác gãi gãi đầu, cười cười. Về sau tiết nhiên khả năng cũng sẽ tiến vào kiếm chương danh, hơi chút giúp đỡ lấy điểm. Lữ An nhắc nhở một câu. Thạch Lâm kiên định gật đầu. Vậy còn ngươi? Lữ An đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt trầm tư một cái, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, khả năng cũng liền mấy ngày nay đi, lần này đi ra có chút thời gian rồi, vì vậy cũng cần phải trở về, đi ra một chuyến, lần thứ nhất bị người đánh cho thảm như vậy, được trở về hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, cái này chẳng tử vẫn phải là tìm trở về. Nói xong dùng ánh mắt u đoán nhìn toàn qua Lữ An. Lữ An làm giả không thấy được, tranh thủ thời gian liếc quá mức đi, sau đó mở ra minh bạch ghi lá thư này, cẩn thận đọc mà bắt đầu, sư phụ chính là sư phụ, ghi quả thật là đơn giản rõ ràng, phổ thông dễ hiểu, khỏe miệng không khỏi mỉm cười, chính là chữ có chút xấu. Đồ Nhi, làm sư phụ lần này ly khai tự thành, để mắt địa phương không biết người đoán đã tới trưa, đoán được nói rõ ta hai tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, nếu như không có đoán được, như vậy ngươi tương lai khẳng định cũng sẽ biết được. Lần này ngươi đi Nguyên Nưu thành Không có một hai tháng hẳn là chấm dứt không được, bác vực tuyết sơn cái chỗ này là một cái nơi tốt, làm sư phụ vẫn muốn đi, nhưng mà một mực không có thời gian đi, bất quá hoàn hảo, lúc này đây ngươi thay ta đi nhìn thoáng qua rồi, xin thời hy vọng có thể đi một năm nhìn xem. Làm sư phụ lúc này đây đi ra ngoài kết quả như thế nào, tạm thời đánh giá không được, khả năng một hai tháng sẽ trở lại rồi, cũng có thể có thể một hai năm đều về không được, trong lúc ngươi phải bảo vệ dường như mình, tượng thành cái chỗ này hai năm qua ngươi trước hết không dùng đi trở về, bởi vì có thể so với so sánh dung chuyển, không rất thích hợp ngươi bây giờ Tiệm tợ rèn ta đã nói rõ cho ngươi Bạch Vũ sư thúc rồi, cái này ngươi yên tâm. Nếu như Nguyên Nưu thành sự tình kết thúc, làm sư phụ đề nghị ngươi đi du lịch một phen, bắc cảnh tốt núi sông ngươi mới nhìn một góc của bằng sơn, đáng giá nhìn qua, đương nhiên còn có mặt khác tứ địa ngươi cũng có thể đi liếc mắt nhìn, nhất định sẽ chứng kiến không đồng dạng như vậy đồ vật, đối với tu hành rất mới có lợi. Đúng rồi, tại Nguyên Nưu thành ngươi sẽ đụng phải một thứ tên là Yến Thanh Nguyệt, người. người này có thể tin cậy, cùng làm sư phụ có mấy năm qua mệnh tình cảnh, nếu như tại đại hàn gặp cái gì chuyện không giải quyết được liền đi tìm hắn, hắn lấy mạng cùng ta đảm bảo qua, bất kể như thế nào đều bảo vệ ngươi một mạng. Đương nhiên ngươi chỉ có thể gọi là hắn sư thúc, không thể gọi sư bá, tiểu tử này lúc nào cũng muốn chiếm ta tiện nghi, nhớ lấy. Làm sư phụ tạm thời nghĩ đến còn gì nữa không? Không chừng tại ngươi du lịch thời điểm, chúng ta khả năng ngay tại một cái bữa sáng cửa hàng trong đụng phải đâu rồi, đúng không? Đều đang gặp mặt đầu. Còn có một sự tình, sợ ngươi quá mức lười nhát, làm sư phụ cho ngươi định một mục tiêu đi, bạch bảng thứ nhất, hắc bảng 10 thứ hạng đầu đi. Còn có chính là lần sau gặp trước mặt thời điểm, nhớ kỹ mang theo cái cô nương kia, làm sư phụ rất muốn gặp. Đỗ Nhi trân trọng, con đường tu hành nhấp nhô vô cùng, tu đạo mặc dù tu tâm, mọi sự đều cũng không tin. Độc tiện tay trong bà thứ Thanh Phong. Nhớ lấy. Lữ An thả ra trong tay đây phong tin, một lần nữa gây mà bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí thả lại phong thư, sau đó nhận được nhỏ vật bên trong, biểu lộ rất là xoắn xuýt của quái. Sư phụ nha sư phụ, ngươi chuyến này rốt cuộc là muốn đi làm gì? Lữ An trong nội tâm trùng trùng điệp điệp hỏi một câu. Quy 1 chương 99, cảnh ban đêm như cảnh. Tất cả mọi người nhìn xem Lữ An cái kia quái dị biểu lộ đều không nói gì, tình cảnh thoáng cái liền lạnh xuống. Lâm Thương Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói, ánh mắt trời thật tốt nha, ta muốn đi ngủ cái ngủ trưa. Nói xong cũng đứng dậy. Toàn bộ người nhảy lên nhảy dựng cứng ngắt chạy rồi. Còn lại một đám người đột nhiên nghe nói như thế, cũng đều hòa cùng hai tiếng, đều nói có chút việc, từng cái một cũng đều đứng dậy đã đi ra, cho cái trong viện tử này cũng chỉ còn lại có Lữ An một người rồi. Lữ An ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời, chói mắt ánh mặt trời trực tiếp làm cho Lữ An nheo lại mắt, đưa tay hơi hơi vật che chắn một cái, ấm áp ánh mặt trời làm cho Lữ An lập tức cảm nhận được một tia hữu dục, bất chi bất giác toàn bộ người đều có quắp xuống dưới, nằm ở trên ghế trúc, thời gian dần qua lại ánh mắt. Bất thình lình không biết là bởi vì đại chiến sau đó mệt mỏi, Còn là nhìn đây hai phong thư sau đó nghỉ ngỉ, Lữ An đột nhiên cảm nhận được một tia mê mang. Cái này mê mang cùng trước kia mới từ tái Bắc đi ra cái chủng loại kia mê mang bất đồng, tái Bắc đi ra thời điểm, tối thiểu biết mình muốn đi đâu, đi làm gì, nhưng mà lần này đây, có thể nói là chẳng có mục đích, Lữ An trong lòng mỏi mệt thoáng cái dâng lên, một nằm trên đó liền trực tiếp ngủ rồi. Đợi đến lúc Lữ An chợt mắt thời điểm phát hiện trời cũng đã đen, cảm nhận được trong màn đêm rất lạnh, Lữ An thân thể không khỏi đều run dậy, thì thào đến, quả nhiên mùa đông đã đến. Lữ An đứng dậy đem ghế trúc chuyển trở về nhà bên trong, điểm một căn phòng đến, lấy ra một cái bánh bao, hai đĩa điểm tâm Lại ngược lại non nửa ấm, cao lương triều, mượn ánh đến, một người tự uống uống một mình mà bắt đầu. Cảm giác quen thuộc, Lữ An không khỏi tự giễu một cái. Ăn sạch cuống cạn, Lữ An ngốc ngồi ở chỗ kia, nhìn xem cảnh ban đêm, nhưng không có chút nào buồn ngủ, mờ mịt nhìn phía bầu trời đêm. Hôm nay bầu trời đêm rất hung, cảnh ban đêm rất sáng. Nói thật, Lữ An đến Bắc vực Tuyết Sơn thời gian dài như vậy, còn giống như chưa từng có nhận thức nghiêm túc thật sự xem qua cảnh sắc nơi này, ngày nay đêm đây vừa nhìn, liền trực tiếp hấp dẫn ở Lữ An ánh mắt. Một cái ngân hà trực tiếp treo ở không trung, tướng dạng không nhuộm thành một khối vải mỏng, mà tinh quang tinh la mật bỗ làm đẹp ở phía trên, lóe lên lóe lên vô cùng lạp đế mắt. Một ít đổi bao la chỗ cao, từng khối sâu màu trắng tinh vân ngưng tụ cùng một chỗ, rất là đồ sộ, một loại mêng mông bao la bát ngát cảm giác trực tiếp khắc lên lư an trong lòng. Mà đổi nơi xa chân trời, một mảnh dài hẹp màu xanh nhạt màn sáng, tựa như dây lưng lụa bình thường từ phía chân trời chỗ chậm rãi nhẹ nhàng đi lên, dần dần đem đường chân trời tinh Nguyên bản cao vút tươi màu, trên núi cao, nơi sao phía dưới, quanh năm bị Được băng tuyết nơi bao bọc đỉnh núi tại lúc này cũng bắt đầu làm nổi bật ra khác hà quang, thậm chí bất chi bất giác đều dung nhập vào đây trong tinh không, không biết là ngôi sao hạ xuống cùng núi cao hòa là một thể, còn là núi cao thẳng vào mây xanh cùng tinh không hợp lại là một, đây đặc biệt một màn cảnh sát. Hãy để cho Lữ An sinh ra một loại thật sâu kính sợ chi tâm. Nhìn qua tuyết này núi chi đỉnh, ngôi sao chi hải, Lữ An thậm chí đều manh động một cái xúc động ý tưởng, đều muốn leo lên cái kia nguy nga núi cao, đi kiếm cái kia tinh hải chi bụi. Bất quá Lữ An thản nhiên cười cười, trong nháy mắt liền buông tha loại ý nghĩ này, bởi vì trong đầu nhảy ra một cái từ chỉ có thể xa xem mà không có thể khi nhận. Lữ An đem hai tay tựa vào trên bệ cửa sổ, Khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thưởng thụ thưởng thức đứng lên. Trong chốc lát, một vì sao rơi đột nhiên sẽ qua, tại trong tích tắc chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, rồi sau đó cái kia còn sót lại ánh chiều tà đem đầy cả khối vải gạt hết thể là hai. Lữ An lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày đều là vui vẻ, vận khí thật tốt. Đột nhiên toàn bộ người chịu chấn động, sắc mặt hoảng sợ mà bắt đầu, dường như nghĩ tới điều gì, miệng hơi hơi một trường, phun ra hai chữ, điểm tinh. Sao băng xẹt qua bầu trời đêm cảnh tượng cùng điểm tinh xong mà tương tự, chói mắt sao băng, nguyên người chỉ là tuệ cả hai quả thực chính là giống như lúc. Trong nháy mắt đó lừng lánh đi ra hào quang đem trọn cái bầu trời đêm đều ánh sáng, còn có tướng dạ không một phân thành hai cái kia chỉ là tuệ, đều là vì viên này thật nhỏ sao băng mà sinh ra. Lữ An mỉm cười, dường như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, tay vừa lộn, Vẫn Thạch kiếm trong nháy mắt nắm vào trong tay, đi đến ngoài phòng, ngón tay khẽ vướt thân kiếm cho đến mũi kiếm. Nhẹ nhàng bắn ra. Ố ố ENJ. Vẫn Thạch kiếm trong nháy mắt thân kiếm trắng bệnh, phát ra mang nhàn nhạt, nhạt, sau đó Lư An ngón tay lần nữa khẽ vướt thân kiếm, theo chỗ kiếm hướng mũi kiếm chỗ chậm rãi xoá đi. Nguyên bản còn tản ra tia sáng thân kiếm Nó đại xoá sẽ qua, tất cả đều tiêu tán, nhưng mà Vân Thạch kiếm mui kiếm hào quang càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng. Lữ An giờ phút này tâm cảnh dị thường bình tĩnh, hai mắt thẳng chằm chằm tinh không, không có chút nào để ý tới Vân Thạch kiếm đã phát sinh biến hóa, ngón tay xóa sạch tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mui kiếm thời điểm, hầu như chính là trong nháy mắt liền xóa sạch tới. Giờ phút này thân kiếm dĩ nhiên khôi phục đã thành nguyên bản bộ dáng, nhàn nhạt màu bạc, nhưng mà mui kiếm cái một chút, dị thường sáng ngời, mát ra một chút cũng không có so với nồng đậm hào quang, trực tiếp đem gian phòng này sân nhỏ đều ánh đã thành ban ngày, tựa như ngôi sao Nguyên bản trên thân kiếm phân bố đều đều kiếm khí, giờ phút này Kinh Lự An tay dĩ nhiên đem vẫn thạch trên thân kiếm. kiếm khí toàn bộ dồn đến trên mũi kiếm, kiếm khí tại bị áp xúc sau đó, vốn là nhàn nhạt bạch quang giờ phút này dĩ nhiên trở thành cũng giống như sao băng tồn tại, chói mắt không thôi. Mà nguyên bản còn là rất bình thản kiếm khí, tại bị áp xúc thành điểm này sau đó, đã biến thành một cỗ tàn sát bừa bãi kiếm khí, trực tiếp đem phụ cận hết thảy cho xé rách mà bắt đầu, nếu như nhìn kỹ, trên sàn nhà cũng đã xuất hiện không ít rách, đều là bị được kiếm khí làm cho đánh rách tạc tới đấy. Lư An cầm trong tay vận thạch kiếm, bị được kiếm khí bao vây lấy, cảm thụ dị thường phải mái dễ chịu. Toàn bộ người hoàn toàn đắm chìm đi vào, không có chút nào cảm thấy ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Ngay tại Lữ An đắm chìm tại một màn này thời điểm, bên ngoài cùng với nỗi nổ nổi giống nhau, Tiến Thanh, Vũ Văn Nguyên, Lý Thanh, Lâm Thương Nguyệt đều cảm nhận được đây một cỗ bắt đầu khởi động kiếm khí, đều chạy tới Lữ An trong tiểu viện. Đang nhìn đến Lữ An thời điểm, đều chấn kinh rồi, cái tiểu viện này con đã không phải là nguyên lai sân nhỏ rồi, nguyên bản phủ lên phiến đá chỉnh tề mặt đất, giờ phút này dĩ nhiên tất cả đều nát, mà Lữ An làm cho đứng đang móc méo đi vào, mà những cái kia phiến đá sớm sẽ không biết tung tích, sau lưng cái gian phòng kia phòng cửa sổ cũng đã hóa thành vỡ. Lữ An phụ cận hết thảy toàn bộ bị, được tàn sát bừa bãi kiếm khí làm cho xé thành vỡ nát. Mấy người đều đứng ở đằng xa, ngạc nhiên xem lên trước mặt một màn này, nhất là Lâm Thương Nguyệt, ngơ ngác một câu đều nói không nên lời, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một bộ may mắn biểu lộ. Vũ Văn Huyên cùng Yến Thanh Tức thì là một bộ dị thường thường thức biểu lộ, hai người nhìn nhau một cái, lộ ra khuôn mặt vui vẻ. Lữ An tại đắm chìm một lúc sau, chậm rãi mở mắt, hai mắt phun đã tuôn ra hai đạo kiếm quang, Lâm theo trong đôi mắt thấy được một An chứng kiến xung quanh bộ dạng giống như cũng thay đổi. Sững sốt một chút, sau đó lại cảm nhận được mũi kiếm chô cái kia phồn vinh mạnh mẽ kiếm ý, sẽ biết nguyên nhân. "Giơ kiếm, chỉ thiên." nhẹ mà nói, "Điểm tinh." Một đạo vô cùng lóe sáng bạch quang trực tiếp phóng lên trời, tựa như ngôi sao, trực tiếp đem đây cảnh bàn đêm hết thảy là hai, cuối cùng tiêu tán tại trong bầu trời đêm, dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiễn Thanh đánh giá một tiếng, Lữ An nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó liền thấy được trước mắt đây một lớn đám người, Ôn quyền nói ra, "Quấy các vị rồi." Tiễn Thanh hặc phá lên cười, "Không có việc gì, coi như là để cho chúng ta nhìn vừa ra trò hay, tiểu tử, ngươi cũng được, hiện tại có thể nghỉ ngươi đi." Lữ An xin lỗi gãi gai đầu. Chúng ta đi thôi, bất quá người đêm nay chỉ có thể ngủ phá phòng ốc, hặc hặc. Vũ Văn Nguyên chỉ chỉ Lữ An sau lưng phòng ở cười nói. Lữ An lúng túng một cái, sau đó một đoàn người đều rời đi, duy chỉ có Lâm Thương Nguyệt còn đứng ở nơi đó, nhìn xem Lữ An, "Hô, người cố ý đi, thành tâm kích tức ta, Người cảm thấy thế nào?" Lữ An cười cười trả lời. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, người quay đầu liền đi. Lữ An nhìn xem Lâm Thương Nguyệt cái kia quật bóng lưng, cảm giác cười đã, bất kể là hắn đi đường tư thế còn là phía trước nói lời, bất quá Lữ An biết rõ Lâm Thương Nguyệt nói lời này cũng không có ác ý, khả năng thật là bởi vì chênh lại đi. Điểm tinh. Lữ An đột nhiên đối với Lâm Thương Nguyệt hô lớn một tiếng. Đây hô to một tiếng sợ tới mức Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người đều run run một cái, tranh thủ thời gian nhẹ tới một bên, sau đó phát hiện không còn có cái gì phát sinh, trực tiếp quay đầu chuyển đi qua, đối với Lữ An hét lớn, con rùa con bê. Hù chết lao tử. Lữ An nhìn xem Lâm Thương Nguyệt phản ứng, trực tiếp phá lên cười, dừng lại đều ngăn không được. Một hồi tiếng cười sau đó, Lữ An tâm tình tốt hơn nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua đã thành tổ phòng phòng, thở dài một hơi, vào nhà theo trên mặt đất nhặt lên cái kia căn ngón đến, một lần nữa điểm mà bắt đầu. Thổi thổi ghế cùng trên bàn ngồi bặm, vung lên bạch bảo ngồi lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, Lữ An đột nhiên giống như đã minh bạch một việc, cái kia chính là tiếp theo có lẽ làm gì. Chuyện làm thứ nhất thật là tốt tốt đánh bóng một cái võ đạo cảnh giới, bởi vì không chỉ một người đã từng nói bây giờ Lưu An nội tình quá mỏng, nếu như hiện tại không đánh bóng tốt, tương lai thành tiếp theo thì cứ như vậy rồi. Lữ An đang cùng Lâm Thương Nguyệt trong tị thí cũng sinh ra cái ý nghĩ này, Lâm Thương Nguyệt võ đạo nội tình tương đối vững chắc, tuy rằng cùng là tứ phẩm cảnh giới Nhưng mà chống chân lực lượng tốc độ cũng không phải là Lữ An có thể so sánh đấy, chớ nói chi là kiêu kỹ xảo của hắn rồi, mà Lư An có thể thắng thì thắng tại ngũ hành quyết môn công pháp này, nội lực cùng chân nguyên liên tục không ngừng chuyển đổi, làm cho Lữ An có thể không ngừng sử dụng vạn kiêu quyết, đây mới là chiến thằng mấu. Chốt, nếu không thuần túy dự vào võ đạo cảnh giới mà nói, Lữ An không biết bị được ném đi nơi nào. Vì vậy đánh bóng võ đạo cảnh giới chuyện này hẳn là tiếp theo muốn làm nhiệm vụ thiết yếu, và không đợi đến về sau khả năng liền muốn trở thành người khác đã đặt chân rồi, nói như vậy thì có điểm thật xấu hổ chết người ta rồi. Lữ An nắm chặt lại quyển, nếu như muốn đánh bại Vậy đánh bóng thành cùng cảnh mạnh nhất đi. Kiện sự tình thứ hai, nên xem thật kỹ đọc sách rồi, đây hơn một năm thời gian, cơ bản đều là hoang phế đấy, vì mạng sống, sách vật này sớm đã bị Lư An ném ra đằng sau rồi. Nhưng là hôm nay nhìn Bạch Vũ ghi tin sau đó, lập tức khiến cho Lư An đã có một loại hổ thẹn cảm giác, nếu như tại như vậy xuống dưới, quả thực có chút nói không được, Giang Thiên, câu kia nhắc nhở, câu đầu tiên chính là xem sách nhiều, xem nhiều sách, nếu như ngay cả đây bước đầu tiên cũng làm không được, đằng sau cái kia vài bước còn thế nào đi làm. Đạo lý hay là muốn biết một chút đấy, nếu không chỉ biết đánh đánh rất giết, giết, cùng đây Lâm Thương Nguyệt có cái gì khác nhau? Phía dưới truyện thứ ba, cũng là chuyện lo lắng nhất tình, cái kia chính là chuyển tống trận vấn đề. Chuyện này, Lữ An vẫn cảm thấy đây là một loại âm mưu, nếu không làm sao có thể sẽ đi như thế quái dị địa phương, cái này phải tra rõ ràng. Thứ tư truyện, phiến đá. Trong đó một khối thế nhưng là ghi chép lấy ngũ hành chi tinh vị trí, hơn nữa cái này ngũ hành chi tinh đối với Lưu An mà nói là chuyện rất trọng yếu, tuy rằng hiện tại Lữ An trên tay đã có thủy tinh, nhưng mà còn thừa lại hòa tinh, thổ tinh, mộc tinh không có tìm được, nếu như có thể mà nói, đây mấy thứ đồ Lữ An phải nắm bắt tới tay, như vậy mới có thể luyện thành viên mãn ngũ hành quyết. Thứ 5 truyện, cái kia chính là do xét sư phụ Minh Bạch tung tích. Minh Bạch đột nhiên rời đi, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, hơn nữa nhìn tin ghi thời gian, đã có chút thời gian rồi, nhưng mà qua lâu như vậy vậy mà một chút tin tức đều không có, Lữ An cảm giác rất là kỳ quái, tượng thành tuy rằng không lớn, nhưng là muốn dò xét một người hành tung không khó lắm, nhưng mà vậy mà không có tìm được, cái kia chuyện này thì có điểm đại điều. Thứ 6 truyện, năm bốn về sau, kiếm cát, Tô Mục. Như vậy tưởng tượng, Lữ An đột nhiên cảm thấy bản thân việc cần phải làm thật nhiều nha, đây 1 2 năm khả năng đều làm không hết đấy, lập tức cảm giác một hồi đầu lớn nha. Lữ An lung đầu. Vốt vốt huyệt thái dương, thở dài một hơi, đùa cực nói, thiếu niên không biết buồn vì sao, mỗi ngày thở dài thở ngắn, sớm muộn phải đổi thành một cái tiểu lão đầu. Lập tức theo nhỏ vật trong lấy ra một quyển sách luận từ ngữ, lớn tiếng đọc mà bắt đầu. Quy một chương 100, bác cảnh phong quang. Tuyết rơi. Lý thanh thân nhóm một thân màu đỏ trưng bào, trong tay đang cầm vừa rơi xuống hai mảnh bông tuyết, vui vẻ đối với mấy người la lớn. Lữ An hơi ngừng đầu, cảm thụ một cái tuyết rơi, sắc thực tuyết rơi. Bất quá đây là một trận rất bình thường tuyết, đã không có lúc trước cái chủng loại kia lạnh vào cốt tủy rất lạnh, chỉ cần mặc giày đặc một chút có thể chống cự cái này rất lạnh, Lữ An trên thân bạch bảo dĩ nhiên đem đây rét lạnh tự động ngăn cách bên ngoài, vì vậy Lưu An mặc ít nhất, thoạt nhìn sau cùng mát mẻ, mà đổi thành bên ngoài mấy người, đều trung thực bọc lấy giày đặc trường bảo, thoạt nhìn rất là mập mạp. Lữ An, ta rời đi, lần sau gặp trước mặt thời điểm chúng ta lại so với một trận. Lâm Thương Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói, như thế sau đó xoay người lên Vân Chu. Lữ An nhẹ gật đầu, tùy thời phụ bồi. Lâm Thương Nguyệt nghe được câu này sau đó, cũng không quay đầu lại, phất phất tay. Còn là giống nhau không có lễ phép, thử. Lý Thanh nhìn xem Lâm Thương Nguyệt bóng lưng nói ra, "Lữ sư, chuyến này làm cho đệ tử cảm khái rất nhiều, cùng theo người hoàn toàn chính xác có thể học được rất nhiều việc, cái kia ngũ vị đến nay cũng không có lĩnh hội xong, chỉ có thể lần sau lại hướng Lữ sư thỉnh giáo." Cấu Nôn thành khẩn đối với Lữ An nói ra, sau đó thở dài hành lễ. Lữ An lắc đầu, mắt liếc Cấu Nôn, dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép chịu không nổi ngữ khí trả lời, "Lúc nào đem ngươi đây dáng vẻ thư sinh toàn bộ xóa rồi nói sau, ngươi cái dạng này cùng lúc trước có cái gì khác nhau sao?" Cấu lập tức mặt đỏ lên, lắp bắp nói không ra lời. Lữ An yên lặng cười cười, vỗ vỗ cấu ngôn bà bay, bất quá đâu rồi, vẫn có chút tiến bộ, ít nhất gặp đỏ mặt, không tệ không tệ, về sau tiếp tục cố gắng, gặp tượng thành sau đó, chiếu cố thật tốt Bạch sư bá, hắn thân thể yếu đuối. Cấu ngôn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lữ An bãi biệt, lên Vân Chu. Lữ An đi tới Vũ Văn Xuyên trước mặt, nhìn hai mắt, cười mắng, tiểu Bạch kiểm rốt cuộc đã có một chút lệ khí rồi, bất quá lớn lên thật là có điểm quá mức. Vũ Văn Xuyên cười hì hì rồi lại cười, dùng đầu đánh vào ngực, đoạn đường này đã rồi, đã cứu ta nhiều lần như vậy. Lữ An trả lời, chuyện trong nhà muốn ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Vũ Văn Xuyên nhíu mày một cái, nhưng mà lập tức lại bông lỏng xuống, nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thanh, cười hỏi: "Ngươi thì sao? Có nhớ hay không đối với lời nói của ta? Cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện?" Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, bỏ đi quá mức đi, đối với Vũ Văn Xuyên nói ra: "Giờ đi." Sau đó trực tiếp lôi kéo Vũ Văn Xuyên hướng phía Vân Chu đi đến. Lữ An bị được một màn này như vậy mơ hồ vặn rồi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Nguyên, được rồi một cái văn bối chi lễ, hỏi: "Sư thúc, Vũ Văn Xuyên nhà bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Văn Uyên thở dài trả lời: Không tính là đại sự, nhưng là không coi là nhỏ sự tình. Cái kia tính là cái gì sự tình? Lữ An không hiểu hỏi. Vũ Văn Nguyên suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời, nhà bọn họ cho nhỏ sông an bài một cái hôn sự. Đây không phải là chuyện tốt sao? Sao có thể tính sự tình đây? Lữ An nghi ngờ nói. Cái này nói như thế nào đây? Vũ Văn ra tại trong thành trường an coi như là một cái có mặt mũi gia tộc, đối phương đồng dạng cũng là như thế, nhưng mà cái kia người nữ khả năng có chút không tốt lắm ở chung, thậm chí có điểm bài xích chuyện này, cho nên hắn đã nói một cái yêu cầu, cái kia chính là phải đánh thắng nàng, nàng mới đáp ứng cái này hôn sự. Vì vậy lần này trở về chính là náo tâm chuyện này, bất quá nhỏ rồng cũng không quá đồng ý cái này hôn sự. Vũ Văn Nguyên trả lời. Lữ An nghe xong nhẹ gật đầu, đây không phải là rất tốt sao, Vũ Văn Xuyên đánh thua là được rồi, dù sao hai người đều không đồng ý cái này hôn sự. Trong đó nguyên do rất khó cùng ngươi giải thích. Vũ Văn Nguyên lại thở dài một hơi. Lữ An nghe nói như thế thì có điểm buồn bực, hỏi, chẳng lẽ đối phương thế lớn đến liền sư thuốc ngươi đều không để ý sao? Cái kia cũng không phải là nói như vậy, tông sư hai chữ này, mặc kệ đi đến chỗ nào đều là biển chữ vàng. Nhưng mà trường ăn trước mắt thế cuộc so sánh phức tạp, chống chân tông sư hai chữ khả năng lên không đến cái tác dụng gì, tốt rồi, đừng hỏi nữa, chuyện này không phải ngươi thăng nộ cùng vào." Vũ Văn Nguyên vung tay lên trực tiếp kết thúc chủ đề. "Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tôi luyện mình một chút, lần này Bạch Bảng ngươi nhất định trên bảng nổi danh, hơn nữa thứ tự đoán chừng còn rất cao, như vậy ngươi sẽ bị khiêu chiến chuẩn bị, đoán chừng tất cả mọi người nghĩ đến xoa bóp ngươi cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, đường lật truyền trong mực rồi, còn ngươi nữa trên lưng thanh kiếm kia giấu giấu kỹ, bực này bảo không muốn đơn giản sử dụng, lúc này đây coi như xong, Tiễn đã giúp ngươi tại tiêu giao cát Hỏi, nhưng mà tiếp theo nhưng là không còn người giúp ngươi che đậy." Vũ Văn Nguyên dặn dò. Lữ An đột nhiên ý thức được chuyện này, đúng là sơ sót. "Về sau nếu như cảm thấy nhàn chán, có thể đi trường ăn tới tìm chúng ta, hai năm qua chúng ta có lẽ đều chờ tại đó, Tượng Thành có lẽ trước hết không đợi rồi, các loại, chờ đến chuyện nơi đó chấm dứt rồi hay nói." Vũ Văn Nguyên tiếp tục nói. Lữ An nhẹ gật đầu. "Giờ đi." Nói xong lời này, Vũ Văn Nguyên liền lung la lung lei hướng phía Vân Chu đi đến. Thì cứ như vậy tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Lữ An một người, Lữ An yên tĩnh nhìn xem cao vút trong mây Vân Chu chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất tại mây xanh bên trong, trong nội tâm một hồi phiền muộn, hơi hơi nhún bay, cũng không quay đầu lại chạy rồi. Trở lại phái thành, chuyển tiến vào một cái trong nó hẻm, nói tới nói lui, lại đi tới nhà kia tử quán, trực tiếp đặt mông liền ngồi xuống. Á oa ba, ngươi lại vẫn tại." Lao Tiếu kinh ngạc nói. "Đúng rồi, không có bãi phỏng một cái tiếu lao, làm sao dám đi." Lữ An cười hắc hắc. "Số tiểu tử, vô sự không lên điện ta bảo, nói đi, muốn làm gì?" Lao Tiếu có thể không tin Lữ An nói lời. "Hắc hắc, còn là tiểu lão lợi hại, liếc thấy mặt, minh bạch ngươi nghe nói qua sao?" Lữ An hỏi. Sư phụ của ngươi sao? Cái kia lão tiểu tử, làm sao có thể không biết, làm sao vậy? Lao Tiếu không hiểu trả lời. Lữ An gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tra một chút hành tung của hắn, có thể chứ?" "Đồ đệ điều tra sư phụ hành tung, ngươi thật đúng là làm cho ta có chút lau mắt mà nhìn nhà. Lão Tiếu tắc tắc theo kỳ lạ nói. Lữ An gật đầu, trả lời, "Bởi vì hắn không thấy, hơn nữa đã có chút thời gian rồi, cho nên muốn cho ngươi giúp ta tra một chút, quy cụ cũ đúng không?" Nói xong, trực tiếp móc ra một viên linh tinh tinh đưa tới. Lao Tiếu nhìn xem có chút hẩn trương Lữ An, trả lời: Nhiệm vụ này tiếp là không có vấn đề, nhưng mà ta không dám cam đoan có thể điều tra ra, ngươi suy nghĩ một chút xem, chống chân một cái bắc cảnh đều lớn như vậy, nếu như một cái tông sư muốn cố ý che dấu, đều muốn điều tra mà nói, cũng là giống vậy mò kim đáy biển, huống chi còn có mặt khác tứ địa, hắn đây cố ý hương cái nào sừng trong góc vừa chui, khả năng hao phí 10 năm đều không nhất định có thể tìm được. Lữ An mở người, tiêu giao các trải rộng mũ địa, chẳng lẽ tìm người đều tìm không thấy sao? Lao Tiếu khinh bị nhìn xem Lữ An, hỏi một câu, tiểu tử, đây chính là tông sư, nếu như hắn muốn ẩn núp đi, cảm thấy người nào có thể tìm tới? Trư Phi cũng là tông sư, nhưng mà ngũ địa cộng lại tổng cộng mới bao nhiêu cái tông sư, trước mắt tiêu giao các ghi chép trong danh sách tổng cộng cũng liền mấy trăm mà thôi, trong này còn bao gồm đã vài thập niên không có lộ gì đấy, ngươi cảm thấy bọn hắn gặp như vậy không đi giúp ngươi tìm người. Tiểu tử ngươi, hai năm qua tông sư gặp hơn nhiều, có phải hay không cho rằng tông sư chính là rau cải trắng? Đi đầy đường đều là. Nói như vậy, nếu như muốn tìm lời nói nhất định là tìm không thấy đúng không? Chỉ có thể các loại, chờ chính hắn đi ra. Lữ An ngược lại hỏi một câu. Trên lý luận đúng vậy, nếu như hắn không muốn che giấu bản thân, Như vậy rất nhanh liền có thể tìm tới người này, nhưng mà nếu như hắn cố ý che giấu thân phận của mình, người bình thường là tuyệt đối tìm không thấy đấy, tiểu tử ngươi cũng không muốn muốn, sư phụ của ngươi nếu như cố ý che giấu tung tích đi làm một việc, khẳng định có nguyên nhân của hắn, ngươi bây giờ như vậy tốn công tốn sức muốn đem hắn tìm ra, đối với hắn có chỗ tốt gì? Là không phải có thể nói đây là đang hại hắn." Lao thiếu chất vấn. Lữ An trong nội tâm lộ bộ một cái, giống như xác thực như thế, nếu như sư phụ thật sự tại làm một kiện chuyện chuyện trọng yếu, chính mình này làm, thật sự có thể coi như là hại hắn, nhưng mà có chuyện gì là cần một cái tông sư mai danh nhận tích đi làm đây này? Lữ An thật sự không nghĩ ra, nghĩ thông suốt sao? Lao Tiếu hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, vẻ mặt thản thùng. "Đợi có hắn tin tức thời điểm, ta sẽ phải người chuyển tin người đấy, chuyện còn lại người còn là không muốn đi vẽ rắn thêm chân rồi." Lao Tiếu lạnh lùng nói ra. Lữ An trung thực nhẹ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới một việc, trực tiếp hỏi, "Hắc bảng là cái gì?" Lao Tiếu nghi hoặc ngược lại hỏi một câu, người đây cũng không biết?" Lữ An lại gật đầu một cái. Bạch bảng 3 năm một bình luận, trẻ hơn 20 tuổi làm cho nhiều tuổi trẻ người cũng có thể trên bảng, bình phán tiêu chuẩn rất nhiều, không nhất định lấy thực lực làm chủ, còn bao gồm thân phận, địa vị, tài trí văn. Vân, trên cơ bản từng cái trên bảng người đều là chân chính thanh niên tài tuấn, tương lai tiền đồ không thể hạ lựa. Mà Hắc bảng lại bất đồng, bình phán thời gian cũng không nhất định, nhưng đây là một cái lấy thực lực vi tôn bảng danh sách, nhằm vào chính là tông sư trở xuống đám người kia, người nào thực lực mạnh liền người nào trên bảng, trên cơ bản trên bảng danh sách mỗi người đều là lục phẩm cảnh giới người, chưa có ngũ phẩm trên bảng, Hắc bảng người trên từng đều là thân kinh bách chứng người, tất cả cái thế lực đều cố hết sức lôi kéo. Hai cái này bảng danh sách có thể nói là tiêu giáo các mặt, đương nhiên còn có võ bảng, cùng với sư bạn Vân Vân, có rất nhiều, nhưng mà lớn nhất tham khảo ý nghĩa còn là Bạch Bảng cùng Hắc Bảng." Lao Tiếu giải thích nói. Lữ An nhẹ gật đầu, bẻ một cái ngón tay, nói cách khác ta còn có thể lại trước đó lần thứ nhất Bạch Bảng." Lão Tiếu nhẹ gật đầu, lúc này đây Bạch Bảng, đoán chừng cũng nhanh, 3 năm sau đó, ngươi vẫn là không có qua 20 tuổi, xác thực còn có thể lại trước đó lần thứ nhất, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống, bất quá Hắc Bảng ngươi tạm thời cũng không cần suy nghĩ, thực lực của ngươi còn kém xa đây. Còn sống?" Lữ An nghe lời này cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này đây Bạch Bảng sau khi đi ra, viên của ngươi lần chắc chắn sẽ không quá thấp, đều muốn một trận chiến thành danh người nhiều vô số kể, như vậy ngươi khả năng chính là bọn họ đã đạt chân." Lão Tiếu trả lời. Lữ An cây làm cằm nhẹ gật đầu. "Không có việc gì, ngươi có thể rời đi." Lao Tiếu trực tiếp phất phắt tay. Lữ An cầm lại linh tinh tinh, nhưng lại lập tức lấy ra mấy viên linh tinh, ném vào trên mặt bàn, sau đó lập tức chuyển một vỏ rượu, thu vào nhỏ vật bên trong, tại Lão Tiếu còn không có kịp phản ứng thời điểm liền chạy như một làn khói. Lão cười mắng một tiếng, "Sú tiểu tử." Nhìn qua Lữ An nhìn lại bóng lưng, Lão không khỏi cười cười, "Sống qua mấy năm này, Lần tiếp theo đứng đầu bảng chính là ngươi rồi, liền nhìn ngươi mấy năm này có thể hay không vượt đi qua rồi, không biết vì cái gì càng ngày càng coi trọng ngươi rồi, một cái dễ cỏ, không, có bất kỳ bối cảnh tiểu tử, vậy mà có thể đánh thăng Chính Sơn môn đứng đầu học trò, thật đúng là làm cho người ta lao mắt mà nhìn nha, rất muốn nhìn một chút về sau ngươi cùng Triệu Nhật Nguyệt hai mạnh ai yếu. Lời này vừa nói thầm xong, lao Tiếu liền nở nụ cười, ta đang suy nghĩ gì? Vậy mà sẽ có như vậy trở mong. Lữ An trở lại tiểu viện, thu thập một cái đồ vật, đột nhiên ý thức được yến thanh khả năng vẫn còn phái thành, sau đó lập tức lại ra cửa. Lữ An Hôm nay như thế nào đột nhiên đã tới? Tiễn Thanh không hiểu hỏi, "Sư bá, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi ra ngoài?" Lữ An nhìn xem Yến Thanh giống như cũng ở đây chỉnh đốn vụn vật lẻ tẻ đồ vật. Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, trả lời, "Đúng nha, chuyện nơi đây kết thúc, đi làm kiện sự tình, sau đó liền chuẩn bị quay về Trường An rồi, nơi nào còn có một đống lớn đánh giấm đang chờ đâu rồi, vốn trước khi đi còn muốn đi tìm ngươi một cái, không nghĩ tới chính ngươi đến." "Trường An?" Lữ An trong nội tâm nổi lên nói thầm, "Tại sao lại là Trường An?" "Đúng, Trường An, đại hán gần nhất thật đúng là cái thời buổi rối loạn Vừa bãi lộn xộn sự tình khiến cho đầu ta đau. Tiễn Thanh Trán biết nói, nghe nói như thế, Lữ An Nhu tuẫn không có trả lời. "Đúng rồi, ngươi có phải hay không ý định phải lì khai nơi này?" Tiễn Thanh hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu. "Đi vào trong đó cũng có thể, chính là đừng đi Trường An, chỗ đó nước còn không phải ngươi bây giờ có thể đi được đấy." Tiễn Thanh dặn dò. Lữ An nhẹ gật đầu. Lúc này Hiến Thanh đột nhiên ném đi một tảng đá tới đây, Lữ An tranh thủ thời gian tiếp được, lưỡng nghi thạch. Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, "Không sai, lưỡng nghi thạch, chỉ cần tại đại hán cảnh nội mặc kệ đụng phải chuyện gì, bóp nát nó." Ta sẽ mau chóng chạy tới đấy, nhớ lấy không thể thể hiện, mạng của ngươi hiện tại rất quý trọng." Lữ An trả lời, "Đa Tạ sư bá, ta sẽ chú ý đấy." "Tốt rồi, trở về đi, muốn lúc nào xuất phát liền lúc nào lên đường đi, tại Bắc cảnh du lịch một cái cũng không sao, Bắc cảnh cái chỗ này so với còn lại tứ điệu càng thêm bao la hùng vĩ, nhất là núi, tục ngữ nói Bắc vực trở về không nhìn núi cao, đương nhiên mà khác tứ địa cũng có thể đi du lịch một cái, đối với tại ngươi bây giờ rất mới có lợi đấy, tu đạo mặc dù tu thâm, thực tế như ngươi loại này võ đạo song tu người mà nói, càng càng lớn, nguyên cảnh giới bây giờ còn chưa đủ, nội tình còn lạ, là... quá mỏng. Yến Thanh lại dặn dò một phen. Lữ An hành lễ, lập tức quay người ly khai. Tốt một câu bắc vực trở về không nhìn núi cao, tu đạo mặc dù tu tâm. Lữ An vừa đi vừa lầm bầm lời này. Mấy ngày sau, Lữ An quan sát sau lưng này tòa Bắc vực Tuyết Sơn, ngẩn người thần, sau đó cũng không quay đầu lại thẳng tiếp thượng Vân Chu. Một ngày này, Lữ An độc trên Vân Chu, thật là cô đơn lạnh lẽo. Kiếm các hai người pha kính, không tốt tiêu xái. Bờ sông một người câu cá, không tốt thế khí. rèn một người độc thủ, Sinh nhăn trán. Ninh An cấp một người khiêng hai túi gạo, Hảo Sinh vất vả Biên thủy chi địa một người ngồi một mình phủ tướng quân, không hề tư vị. Quốc tri vương thành một người khêu đèn đêm sách, sức đầu mẹ chán. Khê núi một người dơ lên dao mà đứng, hảo sinh khuếch phách. Một ngày này, bác cảnh rất là phong quang. The S, quyển thứ nhất rốt cuộc viết xong, tổng thể mà nói coi như thỏa mãn đi, châm đệm hơi nhiều, hết thể đều chỉ để vào một cái đầu sợ, vì vậy đây một cuốn khả năng nhìn xem, có chút nhàm chán, nhất là vừa bắt đầu cái kia bộ phận, bất quá kế tiếp cũ muốn đem những thứ này đầu sợi toàn bộ kéo đi ra, có thể kiên trì chứng kiến một chương này các vị, ta rất cảm kích, đằng sau ta sẽ hảo hảo ghi đấy, tranh thủ có một thành tích tốt đi, ha ha. Quy 1 chương 101, Diệu nhân. Lữ An dừng lại ở trong một cái phòng, từ từ nhắm hai mắt, nắm trong tay lấy chu kiếm, quét ngang dựng lên, nhanh mà không loạn. Nếu như nhìn kỹ, đây dù sao chút xíu không tồi, mỗi lần đều cùng lúc trước giống nhau, đều là đồng nhất vị trí, linh thức chi hải bên trong đồng dạng có một người, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, tại tái diễn động tác này, đơn giản chém ngang chẻ dọc, đã lập lại hơn 1000 lần. Lữ An tại Vân Chu trấn đã chờ đợi gần một tháng rồi, mỗi ngày chính là chờ trong phòng, khô một chuyện, chính là luyện kiếm. Cơ bản đều không ra khỏi cửa, ngoại trừ có đôi khi đi mua một màn thầu tâm. Còn có rượu, Lao Tiếu chỗ đó muốn tới rượu, Lữ An vẫn luôn không bỏ được uống, vẫn còn nhỏ vật bên trong cất giấu đâu rồi, vì vậy chỉ có thể đi mua những thứ khác uống, trong một tháng này, náo nhiệt nhất bán đấu giá cùng lôi đài, Lữ An một lần đều chưa từng đi. Ánh mắt chậm rãi mở ra, nổ ra một miệng trọc khí, cầm lấy bên người chẵn rượu, rót một chén, uống một hơi cạn sạch, thoải mái, Lữ An toàn bộ người lập tức tinh thần mà bắt đầu. Bất quá nhìn thoáng qua rượu trên bàn cái bình lại trống rỗng, Lữ An thở dài một hơi, lại muốn đi đi ra ngoài mua rượu rồi. Hiện tại Lữ An hưởng thụ loại này yên tĩnh sinh hoạt. Ngược lại mà đối với đi ra ngoài bất chi bất giác đều đã có một tia kháng cự, nhưng mà rượu không còn, Lữ An cũng chỉ có thể kiên trì ra cửa. Kết quả vừa đi vài bước, người khác đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, thậm chí đều mang theo một tia chịu không nổi, Lữ An rất là buồn bực, bực, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lữ An còn là phối hợp đấy, lào đảo đi tới chỗ cũ, 5 cân màn đầu, năm cân thịt bò, một cân đậu phụ, một cân dương muối, một vỏ rượu nước mơ. Lữ An thuần thục đối với tiểu nhị nói ra. Vốn là có một tia chịu không nổi tiểu nhị, nghe nói như thế, kinh bị ánh mắt càng càng lớn, thậm chí lộ ra một bộ không muốn phản ứng biểu lộ. Lữ An rất là khó hiểu, trực tiếp hỏi, "Tại sao phải dùng loại này ánh mắt xem ta?" Những người khác cũng là như thế. "Vị khách con kia, chủ yếu là hình tượng của ngươi thật sự là làm cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng, quá lạm thấp rồi, tóc lộn số đấy, dâu ria kéo gấp đấy, hơn nữa ngươi lại mặc một kiện như vậy bình thường phải bảo, đây thân phối hợp thật sự làm cho người ta thấy được có chút." Tiểu nhị chưa nói xong, nhưng mà trong mắt xem thường đã nói rõ hết thảy. Lữ An yên lặng cười cười, ném đi miếng linh tinh, cười nói, "Xem tại ngươi nói thật phân thượng, đây một quả là phần thưởng ngươi đấy." Tiểu nhị lập tức nhãn tỉnh sáng lên, eo đều không tự giác ngọ xuống dưới, đối với Lữ An liên tục cảm ơn, vẻ mặt vui vẻ, phía trước cái kia một bộ sắc mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lộ ra vẻ mặt tôn kính. Lữ An nhìn xem cái này tiểu nhị, không biết ứng với làm như thế nào đáp lại, chỉ có thể bất đắp dĩ lắc đầu. Trả tiền, sau đó đem màn thầu rượu thu nhập nhỏ vật, Lữ An lão đảo về tới gia phòng, sờ lên trên cằm gốc dâu cằm con, đã có điểm khó giải quyết rồi, lập tức trên tay xuất hiện một đạo màu vàng kiếm khí, lau một lần, trong nháy mắt đem gốc râu cằm con toàn bộ cạo sạch sẽ, sau đó lấy một chậu nước, tắm một cái mặt, rửa mặt một phen. Tôn lễ Không thể quên." Lữ An trong miệng lầm bẩm nói, "nên đi xuống, cũng không biết hiện tại đến ở đâu rồi hả?" Lữ An đột nhiên ý thức được, một tháng trước, Lữ An tùy ý lên một tòa Vân Chu, nghĩ đến xem vận khí ngồi vào cái nào coi như là cái nào. Thì cứ như vậy, không minh bạch đã ngồi một tháng, hiện tại đến ở đâu rồi, Lữ An cũng không rõ ràng lắm. Lữ An đi ra ngoài tùy ý hỏi thăm một cái, biết được hiện tại đã ở vào Đại Hán biên cảnh, xa hơn nam liền muốn đi vào Đại Chu rồi, hơn nữa hôm nay sẽ hạ xuống một thứ tên là Tà An thành biên tùy tri thành. Sau đó Lữ An ngay tại Vân Trù trên đi dạo mà bắt đầu, tùy ý mua đủ Tỷ như đang dự phủ chú các loại, còn có các loại đồ ngủ ngang, lại tốn lực an hơn 10 miếng linh tinh, một hồi đau lòng, trên người bây giờ còn dư lại linh tinh đã không đủ, chỉ có 2 quả linh tinh tinh, chừng trăm miếng linh tinh rồi, cái này là lực an toàn bộ ra sẵn rồi, đương nhiên hoàng kim bạc trắng đồng tiền vẫn có rất nhiều đấy, có thể cam đoan lực an tại du lịch trên đường sẽ không chết đói. Tại Lung Lay một vòng mấy lúc sau, Vân Chu vừa vặn bắt đầu hạ xuống rồi, Lữ An lập tức cùng theo dòng người đi xuống Vân Chu, sau đó tiến vào nội thành. Tà an thành, thoạt nhìn giống như không là rất lớn bộ dạng sao, so với Nguyên Nưu thành, phái thành nhỏ hơn không ít nha. Đây là Lữ An xuống sau đó phản ứng đầu tiên, một cái rất nhỏ thành thị. Mà tướng tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, vị công tử này, vì sao ở chỗ này cảm thấy đây? Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái lão giả thanh âm. Lữ An ánh mắt co rụt lại, tranh thủ thời gian nhìn lại, dĩ nhiên là một cái lao đạo sĩ, ăn mặc thoạt nhìn có chút cũ nát đạo phục, nhưng mà coi như sạch sẽ, không khỏi buông lòng đứng lên, Lao tiên sinh, không biết có gì chỉ giáo nha." Lão đạo sĩ cười hắc hắc, lộ ra lung túng mà không thất lễ dung mạo xinh đẹp mỉm cười, hỏi, "Công tử, thầy tướng số sao?" "Không được không cần tiền." Lữ An toàn bộ người chịu sững sờ, khoát tay áo, trả lời Không cần, cảm ơn. Chứng kiến Lưu An làm bộ muốn đi, lao đạo sĩ tranh thủ thời gian ngăn ở Lưu An phía trước, "Công tử, tính một quả đi, không được không cần tiền." Hắc hắc. Lữ An sắc mặt khẽ biến thành hơi không vui, vẫn là lắc đầu. Lao đạo sĩ sắc mặt thoáng cái ủy khuất đứng lên, khổ sở nói, "Công tử, ta hôm nay đều không có lái quang đó, một phân tiền đều không có lợi nhuận qua, sắc trời đã tối, khả năng hôm nay lại muốn đói bụng." Lữ An vẫn đang không thèm nhìn cái này đáng ghét lao đạo sĩ, khoát tay áo, vượt qua người này, tính đi thẳng về phía trước đi. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe đến lão đạo kia sĩ ở sau lưng tiếng chửi rủa. Tiểu Vương bắt con bê, ỷ vào bản thân có chút tiền liền rất giỏi giống nhau, sớm muộn chết không yên lành. Lữ An yên lặng cười cười, lắc đầu, làm giả không nghe thấy, lập tức tiếp tục hướng Tạ An Thành bên trong đi đến. Nhìn một chút sắc trời, giống như sắc thực không còn sớm, đã bắt đầu đen, lập tức tìm một nhà khách sạn nhỏ, đã muốn một cái phòng, điểm hai cái đồ ăn, một bầu rượu, độc uống mà bắt đầu. Ngày hôm sau, Lữ An đang tại sắt vách cửa hàng bánh bao ăn điểm tâm, kết quả vậy mà lại đụng phải cái lao đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ chính trông mong nhìn qua những cái kia mới ra lô bánh bao, mặt ngốc trợn, chính không ngừng nuốt nước miếng, trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm. Hai tay bóp vô cùng nhanh, một bộ chân tay luôn cuốn bộ dạng. Lữ An xem cũng là một hồi lắc đầu, nhìn qua niên kỷ lớn như vậy lao đạo sĩ, trong nội tâm không khỏi mềm nún, mua hai cái bánh bao, đưa tới, "An đi." Lao đạo sĩ chứng kiến đột nhiên đưa tới màn thầu, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, thiếu chút nữa gào khóc rống lên, Lữ An chứng kiến đây không hiểu thấu phản ứng, trực tiếp đem màn thầu hướng lao đạo sĩ trong ngực một nhét, sau đó về tới vừa mới địa phương, uống lên sữa đậu nành, không có ở đây để ý tới lão đạo sĩ. Lão đạo gầm ngồi đi qua, lại lộ ra một bộ lúng túng mà không mất mỉm cười dáng tươi cười, rụt rè mà hỏi, "Ta có thể lại muốn một chén sữa đậu nành sao?" Lữ An ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lao đạo sĩ, nhìn xem cái kia ngẹn ở biểu lộ, cùng với tràn ngập chờ mong ánh mắt, như mày, nhẹ gật đầu, "Được." Lập tức lại mời đến đã muốn một chén sữa đậu nành. Lao đạo sĩ một cái sữa đậu nành, một cái màn đầu, hai ba cái liền đã ăn xong, tính toán trên là ăn như hổ đói một từ, sau khi ăn xong, thích ý vô vô bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Lữ An dù bận vật lộn lung nhìn qua đối diện cái này lao đạo, hỏi, "Ăn no rồi?" Lão đạo sĩ ngập một căn cây tăm, nhẹ gật đầu, trả lời, "Công tử quả thật là phận sống chuyển thế nha, cứu người tại trong nước lựa." Lữ An nhíu nhíu mày, mặt tối sầm. Ngươi không phải đạo sĩ sao? lao đạo sĩ sứng sở phát hiện bản thân giống như nói sai tranh thủ thời gian chuyển hướng cái đề tài này công tử tới đây tiểu thành cần làm chuyện gì nha Lữ An không có trả lời lao đạo phát hiện lư An giống như đối với chủ đề không phải rất cảm thấy hứng thú lập tức ho nhẹ một tiếng còn nói thêm lao đạo từ trước đến nay không ăn uống của an xin bất quá công tử nếu như làm cho lao đạo ăn no ngừng lùi một trận như vậy lao đạo miễn phí là công tử tính một quẻ vì sao báo đây màn thầu tri ân như thế nào nha Lữ ăn bắt đầu trả lời không dùng thật sự không dùng sao lao đạo Tuy rằng những khả năng khác không có Nhưng mà coi bói sự tình còn là rất chuẩn, bảo quản sẽ không để cho công tử thất vọng đấy, hơn nữa một ngày chỉ có thể coi là một quẻ a, hơn nhiều sẽ không đúng. Lao đạo cường điệu một tiếng, Lữ An tiếp tục lắc đầu, trả lời, không dùng, nếu như chuẩn như vậy, vậy sao ngươi không có tính đến ngươi buổi sáng hôm nay gặp đói bụng đây? Đây một quẻ còn là lưu lại kiếm tiền đi. Lao đạo hơi sững sở, đây không phải lại tới đây, sau đó sẽ không đói bụng sao? A, vậy ngươi tính toán còn là rất chuẩn đấy sao, xem ra hôm nay đây một quẻ đã bị ngươi dùng xong rồi. Lữ An cười nói, lão đạo sắc mặt đỏ lên, ấp nói không ra lời. Lữ An ha ha cười cười, đang chuẩn bị đứng dậy, kết quả trực thiết bị được lao đạo kéo lại. "Công tử, có thể nghe lao đạo mấy câu lại đi, tuyệt đối không có chỗ xấu, gặp nhau chính là cạnh, huống hồ chúng ta có thể nói là trong một ngày thấy hai lần rồi." Lao đạo sĩ nói ra. Lữ An nhìn xem lão đạo sĩ cái kia một bộ quyết tâm giống nhau biểu lộ, gật đầu bất đắc dĩ, một lần nữa ngồi xuống, người đã nhất định phải nói, đổi cái địa phương đi, chiếm lao bản vị trí có chút không thích hợp. Lao đạo ánh mắt sáng ngời, "Ta biết rõ một chỗ không sai." Lữ An đưa tay chỉ, ý bảo dẫn đường. Lão đạo sĩ đem Lữ An dẫn tới một cái trong trà lâu, bởi vì còn sớm Cái này hầu như không có người nào, hai người tùy ý ngồi ở trên mặt ghế. Công tử yên tâm, nơi đây rất thanh tĩnh, hơn nữa rất rẻ. Lao đạo cười hắc hắc. Lữ An Lượn quanh có ý tứ nhìn xem cái lao đạo sĩ này hay là muốn một bình trà cùng với một ít bánh ngọn, bắt đầu đi. Lao đạo cười hắc hắc, đà tạ công tử. Biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, còn cứ vậy mà làm một cái vật áo, làm cho người ta một loại phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay, đắc đạo cao nhân bộ dáng, sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra ba miếng đồng tiền. Trong miệng bắt đầu thì thầm đứng lên, sau đó trực tiếp đem ba miếng đồng tiền hướng trên mặt bạn qua ra. Đồng tiền lập tức bắt đầu xoay tròn nhạy bắt đầu chuyển động, qua rất lâu đều không có lật đến tại trên mặt bàn, mắt thấy đây xoay tròn tốc độ chậm mà bắt đầu, nhìn xem, có lẽ muốn lật đến, đến rồi, kết quả làm cho hai người mở rộng tầm mắt chính là, đây 3 miếng đồng tiền vậy mà tất cả đều cắm ở trên bàn trong khe hở, đứng mà bắt đầu. Cái này tính là cái gì? Lữ An Đình chỉ cười hỏi. Lão đạo sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay chỉ vào đây ba miếng đồng tiền, ấp úng nói không ra lời. Tao chặt lông mày, suy tư một hồi lâu, sau đó vỗ bàn một cái, hô lớn, "Công tử, xem quẻ tượng ngươi cái này mệnh hẳn không phải là ta đây loại người bình thường có thể tính toán." có thể tính toán trên siêu thoát ngũ hành ở trong, tam giới ở ngoài, tương lai nhất định là nhân trung long vượng. Lữ An nhẹ nhàng ô một tiếng, sau đó nhìn lao đạo không nói lời nào. Lão đạo sĩ đang nói xong câu nói kia sau đó, toàn bộ người lại khôi phục lúc trước diễn xuất, phong khinh vân đạo, gió nhẹ mây bay. Lập tức đối với cái này quẻ tượng, thì thầm nói mà bắt đầu, tương lai như thế nào như thế nào, việc học thành công, thăng quan tiến tước, một bước lên trời, đàng vân giá vũ, võ vận hương thịnh vân vân và vân vân, trên cơ bản đem tất cả lời hữu ích đều nói một lần. Lữ An nhìn xem lão đạo thần thái sáng láng, nước bọt bay tung tại đó nói, trong nội tâm thở dài một hơi. Thật đúng là cái giang hồ thư sĩ, nhưng mà cũng không có các năng hắn, tùy ý hắn nói như vậy lấy. Cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi một cái, nhấp một miếng, nhìn xem bên ngoài nóng hôi hổi, người đến người đi, hối hạ đừng đi, trong nội tâm cảm giác không khỏi dễ chịu hơn nhiều. Lão đạo sĩ nước bọt bay tứ tung trọn vẹn một bình trà, rốt cuộc ngừng lại, "Công tử, ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề sao?" Lữ An lập tức hồi phục tinh thần, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Không, có vấn đề, nói rất hay." Lao đạo sĩ lập tức nở nụ cười, đa tạ công tử đồng ý. Lữ An suy nghĩ một chút, hỏi, "Nếu không ngươi đang ở đây coi cho ta một quẻ." Lão đạo sĩ nghe nói như thế mà người, hỏi ngược lại, "Cái này một quẻ, công tử muốn tính chuyện gì đây?" "Liên cho ta tính tính toán toán ta muốn hướng bên kia đi thôi." Lữ An trả lời. Lao đạo sĩ nhẹ gật đầu, "Xuất hành đúng không, cái này không có vấn đề, coi như Lao đạo tiễn đưa công tử đấy." Nói xong lời này, lập tức cầm lên 3 miếng đồng tiền, lại hướng trên mặt bàn ném xuống dưới, lúc này đây đồng tiền rất nhanh liền lật đến rồi, Lao đạo thở dài một hơi, nhìn thoáng qua đồng tiền, sau đó tay chỉ mở rộng, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. "Như thế nào?" Lữ An hỏi. "Công tử lần này tốt nhất đi về phía nam đi, cái hướng kia có cơ duyên." Lao đạo trả lời. Nam. Đây chẳng phải là đều muốn ra đại hán hướng rồi hả? Lữ An không hiểu hỏi. Là nhỏ tại, nhưng mà quẻ tượng sắc thực như vậy biểu hiện đấy, hơn nữa phía trên cũng biểu hiện đi về phía nam đi, trong nội tâm suy nghĩ tất nhiên có thể thực hiện. Lao đạo trả lời. Tâm tưởng sự thành. Lữ An thì thầm một tiếng. Lao đạo nhẹ gật đầu. Lữ An suy tư một chút, vốn kế hoạch là từ nam đá bắc, cuối cùng đến trường an, nếu như nghe cái lao đạo sĩ này mà nói, đây chẳng phải là chính là theo bắc đến nam, càng chạy càng xa, hơn nữa tâm tưởng sự thành, chẳng lẽ chỉ chính là phiến đá trên ngũ hành chi tinh Ngoài trừ cái này, bản thân khả năng cũng không có đặc biệt tưởng nhớ muốn đổ vào rồi. Suy tư sau đó, liền đối với lao đạo sĩ nhẹ gật đầu, thỏ vẻ đã biết. Lao đạo sĩ nhìn xem Lư An đây một bộ mặt nhạt nhạt biểu lộ, rất là thức thời, lập tức đứng dậy, đối với Lưu An ôn quyền nói một tiếng, "Công tử, sau này còn gặp lại rồi, cái này ai cũng không nợ người nào." Lư An nghe nói như thế, lại là cười cười, nhẹ gật đầu, ý bảo lao đạo tùy tiện. Lão đạo sĩ thu hồi đồng tiền, vừa đi vài bước, lại ngừng lại, đối với Lưu An nói ra, "Công tử như thế bộ tất tâm địa, lão đạo cả gan đưa công tử một câu." "A?" Nói cái gì? Lữ An hỏi, lão đạo lập tức trả lời, hiệp người chi khí, thư sinh chi kiếm, sắc nhọn mà không lợi, dày mà không nặng, đại đạo. Nói xong, lão đạo cũng không quay đầu lại ra trả lâu. Lữ An cẩn thận thưởng thức những lời này, cảm thấy rất có mùi vị, quay đầu vừa nhìn, lão đạo kia cũng đã không thấy. Cũng là diệu nhân. Quy một chương 102, đi ra ngoài bất lợi. Lữ An uống xong trà, trả tiền, tổng cộng bỏ ra 3 văn tiền, như vậy xem ra, sát thực rất rẻ, lão đạo kia hẳn là thường xuyên đến bộ dạng. Nhìn nhìn phương hướng, Lữ An còn là chiếu theo ý nghị của mình hướng bắc đi, cũng không có nghe theo lão đạo kia đề nghị. Đây Tạ An thành quả thật là cái tiểu thành, bất quá tuy nhỏ, nhưng là sắc thực ngũ tạng đều đủ, Lữ An đi vài bước đã bị bên cạnh một ít cửa hàng cho hấp dẫn ở, các loại thực khô, các loại gia cỏ, Lữ An xem hoa mắt, cũng không có thiếu vật ly kỳ cổ quái, Lữ An thấy đều chưa thấy qua, nguyên bản vài phút có thể đi đến đường, đơn giản chỉ cần bỏ ra thời gian một nén nhang mới đi xong, đương nhiên trong tay cũng nhiều rất nhiều đồ ngủ ngang. Sau đó Lữ An cảm thấy mỹ mãn đi ra đầy Tạ An thành, tay cầm chua kiếm, bộ pháp nhẹ nhàng, một đường trực tiếp hướng bắc. Tuy rằng Lữ An là một người, nhưng mà hắn cũng không cô độc, dọc theo con đường này đều là xe ngựa, theo bắc đến nam. Theo Nam đảo Bắc, vô cùng náo nhiệt, hơn nữa vô cùng nhiệt tình, thế cho nên Lư An muốn muốn hảo hảo luyện kiếm đều luyện không an ổn, bởi vì trên đường đi một mực có người ở cùng Lữ An dặn dò, hỏi thăm Lữ An có muốn hay không nhờ xe, Lữ An đều báo lấy hắn nãy mỉm cười, tỏ vẻ không cần. Tại cự tuyệt hai đội người sau đó, Lữ An đụng phải cái thứ ba đoàn xe, đoàn xe lão đại là một cái chừng 50 tuổi lão bá, chứng kiến Lư An một người tại chạy đi, vô cùng nhiệt tình xuống xe, hỏi thăm Lữ An có muốn hay không nhờ xe, khởi điểm Lữ An cũng là cự tuyệt, nhưng mà không chịu nổi lão bá nhiệt tình, tại thành khẩn mời Lữ An ba lượt sau đó, Lữ An đành phải đồng ý dựng cái xe. Khởi điểm Lữ An còn là rất cẩn thận, cảm giác, cảm thấy loại chuyện này rất kỳ quái, nhưng mà trên đường đi cùng vị này Hồng Nôn lão bá cho chuyện ngày sau, mới biết được nguyên do trong đó. Đây Tả An Thành cũng không phải ở vào Đại Hán Vương triều vùng phía Nam, xác thực mà nói là Tây Nam phương hướng, cái chỗ này mưa rồi rào, địa vực bao là, nhưng mà địa thế tương đối cao, vì vậy đây trong cơ bản đều là thảo nguyên, vô cùng thích hợp dưỡng lưu chăn dê, dê bỏ có thể coi như là Tả An Thành một lớn đặc sắc, vì vậy Lưu An mới tại Tả An Thành bên trong thấy được nhiều như vậy thì khô, hơn nữa giá cả vô cùng tiện nghi, Lữ An cũng làm mua không biết. Mà người nơi này dị thường hiếu khách, chứng kiến giống như Lữ An loại này độc hành mọi người gặp hào tâm hỏi thăm một tiếng, bởi vì cơ bản nhìn qua hình dạng liền biết không phải là người địa phương, nơi đây người địa phương bởi vì quanh năm chăn dê dưỡng hữu, thường xuyên gió thổi dở mưa, vì vậy làn ra rất là thô ráp năm đen. Lữ An trong thành thời điểm liền chú ý tới, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này. Cho nên đối với những thứ này người bên ngoài, người địa phương đều rất chiếu cố, bởi vì nếu như không chiếu cố, những thứ này người bên ngoài cơ bản đều sống không quá một đêm. Lữ An rất là khó hiểu, vì cái gì sống không quá một đêm? Hùng Đại bá cười hắc, hắc nói với Lữ An Đến buổi tối sẽ biết. Thì cứ như vậy, một nhóm hơn 10 người, cộng thêm hơn 10 cỗ xe ngựa, chậm dại đi tìm lấy. Giờ đi một hồi, lại chứng kiến mấy cái lạc đà người, Hồng Nôn đều là nhiệt tình xuống xe mời mấy người dựng cái xe, trên cơ bản đều đồng ý rồi, bất quá vẫn là có mấy cái dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Mỗi lần bị được loại này người quật cường cự tuyệt ba lượt sau đó, Hồng Nôn đều một tay ôm vai, xoay người sau đó nói, "Nguyễn Thảo nguyên phủ hộ các ngươi, sau đó mới có thể đi." Đoàn xe trên những người khác đều dùng một bộ xem người chết ánh mắt nhìn xem mấy cái không có lên xe người, Lữ An vị thế trong nội tâm đã có một loại dự cảm bất tường. Công tử không cần cần chương, chúng ta nhiều người không có việc gì, hơn nữa chúng ta Trái An người từ trước đến nay rất là hiếu khách, đối với đường xa mà đến khách nhân đều không có hỏng đầu óc đấy. Hồng Nôn nhìn ra Lữ An ban quan, giải thích một tiếng. Lữ An nhìn nhìn mấy cái người đến sau, đều là vẻ mặt bối lòng, lập tức cũng thoáng yên tâm. Thì cứ như vậy, nguyên bản chỉ có 2 30 người đoàn xe, nhân số chậm dãi dâng lên mà bắt đầu, đều nhanh có 5 6 chục người, Lữ An muốn hỏi, nhưng nhìn Hồng Nôn tại đó vội vàng chỉ huy, cũng liền buông tha ý nghĩ này, trong đầu nghĩ tới một cái ý nghĩ, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Lập tức tìm một cái trang phục có khô xe ngựa, nằm ở có khô phía trên, hai tay gối đầu nhìn lên trời. Thì cứ như vậy, trời chậm rãi màu đen mà bắt đầu. Đoàn xe cứ như vậy đột nhiên dừng lại, hùng luôn hô to, "Đỗ xe! Hạ trại! Đỗ xe! Hạ trại!" Lữ An nhìn một vòng xung quanh, tất cả mọi người thoăn cái đều xuống xe, khi thế ngất trời bắt đầu chuyển động, không có một hồi liền dựng tốt rồi mấy cái lều trại, đem hàng hóa chồng chất đã đến trung tâm, ở ngoại vi lại điểm nổi lên 10 cái đống lửa, lại chứng kiến bọn hắn ở ngoại vi nổi lên đồ vật. Lữ An nhìn tới nhìn lui giống như cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể ở một bên nhìn bọn họ dày vò. Công tử, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, buổi tối khả năng cần công tử hỗ trợ, đến lúc đó, hi vọng công tử hết sức chịu. Hồng Nôn đối với Lữ An nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, tuy rằng không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng cũng không có hỏi cái gì. Rốt cuộc một đám người đều bận rộn đã xong, đều vây ngồi xuống đống lửa chỗ, Hồng Nôn lại cầm không ít đuôi dê, thịt bò, phân xuống dưới, một đám người bắt đầu thịt nướng rồi. Lữ An nhìn xem nhiệt tình như vậy Hồng Nôn, đều cảm nhận được một tia thẹn thùng, tụng nữ nói, vô công bất tụ lộc, hiện tại dựng xe của người khác, còn ăn người khác thịt, mấu chốt bản thân lại không đưa tiện. Tại dạo qua một vòng sau đó, Hồng Nôn đi tới Lữ An bên người ngồi xuống, công tử ăn đã quen thụ chưa? Lữ An mỉm cười đáp lại, đi ra ngoài bên ngoài, có ăn cũng không tệ rồi, đâu còn gặp chọn ba lấy bốn a, bất quá thịt này còn rất hương đấy. Hồng Nôn khẩy mở nợ nụ cười, bên cạnh mấy người cũng là phụ họa nợ nụ cười. Lão đại, ngươi cảm thấy đêm nay sẽ đụng phải chúng nó sao? Bên người thanh niên đột nhiên hướng Hồng Nôn hỏi. Hồng Nôn tiếng cười im bặt mà rừng, nổi giận mắng, không thể phỏng đoán. Thanh niên lập tức kinh sợ xuống dưới, không dám hỏi lại. Lữ An nghe nói như thế, lập tức hiếu kỳ mà bắt đầu, lập tức lên tiếng hỏi, buổi tối đến cùng sẽ đụng phải cái gì? Xem các ngươi như thế khẩn trương, hơn nữa còn làm nhiều như vậy biện pháp." Hồng Nôn cười giải thích nói, "Là sói, trên thảo nguyên nhiều sói, chúng ta thờ phụ chính là thảo nguyên chi thần, mà thảo nguyên sói chính là thảo nguyên chi thần sứ giả, nếu như buổi tối đột đến, vận khí tốt, chúng ta cho điểm thịt, bọn hắn liền sẽ rời đi, vận khí không tốt." Hồng Nôn nói còn chưa dứt lời, Lữ An sẽ biết lời này đi tứ, vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu, vì vậy ngươi mới có thể dọc theo đường đem những thứ này độc hành người cho mời mời tiền đến, đã là vì an toàn của bọn hắn, cũng là vì bản thân an toàn, nhiều người, nhiều một phần lực lượng." Hồng Nôn nhẹ gật đầu, cười hắc nói, Công tử nói không sai, nếu như ta không đem những này người gửi lên, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi bọn họ là người tu hành, nếu không tuyệt đối ngăn không được đàn xói đấy, nhưng mà người tu hành lại có người nào sẽ đi đường đâu rồi, không phải phát triển an toàn thuyền chính là đi về phía nam đi, dùng hai cái đuôi hướng bắc đi không phải nó sao? Nơi đây hướng bắc nhưng là phải đi cả tháng mới có thể khi đến một tòa thành. Lữ An nghe xong hắc hắc cười không ngừng, trong nội tâm lẩm bẩm, không sai ta chính là ngốc. Vậy các ngươi 2 30 người liền đi ra đi hàng, không sợ sao? Lữ An hỏi một câu. Không sợ, tuy rằng thực lực chúng ta cũng không mạnh mẽ nhưng mà mỗi người cũng dám cùng sói chém giết, bình thường đàn sói cũng, cũng chỉ có hơn 10 đầu, một người giải quyết một đầu cũng liền không sai biệt lắm, tối đa nhận bị thương mà thôi, hơn nữa lao đại của chúng ta có thể là một gã nhị phẩm vũ phu, thực lực rất mạnh, một người là có thể giải quyết hơn 10 đầu sói đâu rồi, một chút cũng không ổng. Lúc trước người thanh niên kia đoạt trả lời trước nói, Hồng Nôn trực tiếp một cái tắt đem hắn quật ngã trên mặt đất, máng, liền ngươi nói nhiều. Thúc, ngươi lại đánh ta, trở về ta nói cho ta biết thầm đi." Thanh niên trả lời. "Đại phi, không phải cùng ngươi nói sao, đi ra ngoài kêu lão đại ta, lại gọi ta thúc, đánh không chết được ngươi." Còn dám uy hiếp ta?" Hồng Nôn nổi giận đùng đùng mắng, Lữ An nhìn vui vẻ liên tục, làm cho công tử chê cười, luận thực lực đây thôi, thật sự không dám cùng công tử đánh động. Hồng Nôn đột nhiên lên tiếng nói, Lữ An nghi hoặc nhìn qua Hồng Nôn, không rõ hắn tại sao phải nói như vậy lời này. Hồng Nôn đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, "Ta đây điểm nhãn lực độc đáo vẫn phải có, chỉ xem công tử đi đường bộ pháp ta đã cảm thấy không phải ta có thể so với đấy." Lữ An yên lặng cười cười, trả lời, "Hồng thúc, ngươi khách khí, ta cũng chính là một người bình thường, lợi hại không đi nơi nào." Đại phi ở một bên, không hiểu hỏi, "Lão đại, đang ở đây xem vui của sao?" Hồng Nôn lại là một cái tắt trực tiếp đem đại phi quật ngã trên mặt đất, tiểu tử này có chút lỗ mãng, nhìn qua công tử đừng quá để ý. Lữ An khoát tay áo, trả lời, "Hồng thúc, ngươi khách khí, ta cũng không có để ý như vậy mà đấy." Hồng Nôn nghe nói như thế, lập tức liên tục phá lên cười, trực tiếp từ phía sau móc ra một bầu rượu, "Công tử, nếm thử chúng ta nơi đây đặc sắc sữa dê rượu." Lữ An nghe được rượu cái chữ này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, "Cũng không biết ngươi uống không uống thói quen." Hồng Nôn vừa nói vừa cho Lữ một chén. Lữ An tiếp nhận nghe nghe, lập tức một cố nồng đậm mùi rượu trực tiếp uống đi lên, sau đó lại nghe thấy được một cố nồng đậm mùi sữa thơm, hai cố mùi vị sen lẫn cùng một chỗ, không khỏi cau chặt lông mày, quả thật có điểm không thói quen. Hồng Nôn chứng kiến Lữ An phản ứng hặc hặc phá lên cười, nếm thử, mùi vị rất không tệ. Lữ An gật đầu, trực tiếp uống một hơi cả sạch, lập tức cổ họng nóng bỏng đứng lên, trong miệng đều là mùi sữa thơm, sau đó đây cỗ mùi sữa thơm trực tiếp vọt tới trong đầu, cảm giác người này đều có điểm chóng mặt được rồi, không tự giác đánh cho một cái nấc, mùi rượu sen lẫn mùi sữa tiếp theo trong miệng phun tới, cảm nhận được một tia sữa cay sữa cay đấy. Như thế đặc biệt mùi vị trực tiếp làm cho Lữ An thích, không ngừng ở đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mùi vị không tệ, lập tức thò tay lại hướng Hồng Nôn đã muốn một chén, lúc này đây là chẩm dai huống, không, có một cái khô, bắt đầu cẩn thận thưởng thức mùi vị kia đặc biệt sữa dê rượu. Hồng Nôn gặp Lữ An uống rất vui vẻ, lại là một hồi cởi mở cười to, cho mình cũng rót một chén, hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống. Thì cứ như vậy mấy người vừa uống vừa cho tới đêm khuya, Lữ An theo mấy người trong miệng khó hiểu không ít phong thổ, quả thực làm cho Lữ An mở rộng ra mắt thấy, rất là mới lạ. Đêm khuya, tất cả mọi người ăn uống no đủ nằm xuống, đã ra động tác ngủ gật. Lập tức tiếng lẩm bầm nổi lên một phía, đây đều là đại lão gia, hầu như mỗi người đều tại ngáy ngủ. Tiếng lẩm bẩm quả thực có chút lớn hơn, Lữ An cũng muốn ngủ một hồi, thế nhưng là nghe lần này lên khoác trên vai nấp tiếng lẩm bẩm, chỉ có thể yên lặng mở mắt ra, nhìn một vòng, phát hiện cũng là có không ít người không có ở ngủ, năm sáu người phân bố tại các nơi, tại các đêm. Lữ An đứng dậy, ngũ hành quyết vận chuyển vài tuần, liền đem mùi rượu cho xưa tảng đi, hơi chút xuống búng núc, lại cầm mấy khối vật liệu gỗ, thưởng đống lửa trong một ném, đống lửa nhìn lên sách. Không biết qua bao lâu, Lữ An đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm nhận được một tia khác thường, đứng dậy nhìn quanh một vòng. Kết quả cái gì cũng không phát hiện, không khỏi buồn bực đứng lên, bởi vì vừa mới Lữ An rõ ràng cảm giác được có một tia sắc khí, nhưng là từ đâu nhẹ nhàng tới đây liền không được biết rồi, nhưng nhìn một vòng rồi lại không còn có cái gì phát hiện, khả năng lại là cảm giác sai rồi đi, lập tức tiếp tục túi đầu nhìn lên sách. Vừa mới ngồi xuống, cái này cảm giác khác thường lại xuất hiện, lúc này đây không phải cùng một cái phương hướng, mà là một mảng lớn sát khí, Lữ An hồi tưởng lại Hồng Nôn lúc trước nói lời, biến sắc, vội vàng đem bên người Hồng Nôn giao động tĩnh. Hồng Nôn diệu uống hết sau đó, ngủ được chính phải mái, bị được Lữ An giao động tĩnh sau đó, vẫn có chút hậu, ngốc trẻ nhìn xem Lữ An. Khả năng soi đến đấy." Lữ An nhẹ nhàng nói. Hồng Nôn nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh đứng lên, sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy, hướng phía gác đêm đám người kia đi đến, lần lượt hỏi thăm. Một vòng đi xuống, đều không có phát hiện có cái gì khác thường, không hiểu nhìn xem Lữ An. Lữ An còn là kiên định gật đầu, chỉ cùng một cái phương hướng, có lẽ tại sườn núi đằng sau tập kết, hơn nữa có rất nhiều. Hồng Nôn rất là xoắn xuýt, không biết nên không nên tin tưởng Lữ An mà nói, nhưng vẫn là lấy phòng nửa vốn nhất, đem chính hắn đám người kia đi đầu đánh thức, đám người kia cả đám đều nghi hoặc tỉnh lại, ngáp Nhìn qua yên tĩnh bốn phía, thập phần không hiểu nhìn xem Hồng Nôn. Hồng Nôn vừa định giải thích, Lữ An lập tức biến sắc, hô lớn: đến, "Đến rồi!" Giờ phút này Hồng Nôn cũng là biến sắc, bởi vì hắn cũng cảm nhận được mặt đất chuyển đến từng đợt chấn động, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, xem cái này là hướng cạnh mình tới đây, vội vàng lớn tiếng hô hô lên: "Cái này tất cả mọi người tỉnh!" Hồng Nôn giờ phút này tim đập cực nhanh, nếu không phải Lữ An nhắc nhở, sớm đem người một nhà cho cứu tỉnh, lúc này đây chỉ sợ thật sự muốn ra đại phiền toái. Hồng Nôn người phản ứng cũng là nhanh, tại cảm nhận được dị động sau đó, tranh thủ thời gian lấy ra trường đao vây quanh ngựa cùng hàng hóa phòng thủ mà bắt đầu. Đám kia vừa tỉnh người cũng là cảm thấy dị động, nhao nhao đứng dậy, tranh thủ thời gian giống như hồng luôn giữa sắp vào. Lữ An mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua lên trước mắt đây một đoàn sói, cắn răng lên tiếng nói, đây là hơn 10 đầu. Tối thiểu có chừng trăm đầu đi. Xa xa tối thiểu có mấy trăm đôi tỏa ra ánh sáng âm u ánh mắt nhìn thẳng Lữ An đám người này, bất quá bị được đóng lường ngăn cản rồi, không, có tới gần, cũng có thể là bởi vì đánh lén tất bại. Thì cứ như vậy người cùng sói nhìn nhau đứng lên. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Hồng luôn cũng là vẻ mặt không thể tin được. Làm sao bây giờ? Đây cũng quá hơn nhiều đi." Đại phi run dậy mà hỏi, "Gấp cái gì, không chừng cho điểm thịt đã đi, tỉnh táo." Hồng Nôn trả lời. Lữ An trong nội tâm thầm mắng một câu, "Tà tin người quỷ." Quy một chương 103, đàn sói, đám kia sói cứ như vậy rất xa nhìn chằm chằm bảo, không có bất kỳ hành động, nhưng mà cái này mấy trăm đôi tản ra ánh sáng âm u ánh mắt còn là cho chúng không ít người trong nội tâm áp lực. Hồng Nôn đám người này thường thấy vẫn còn tốt, chỉ là hơi có chút đứt nhát, nhưng mà mặt khác những người kia nhưng là không còn trấn định như vậy rồi, cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thất kinh mà bắt đầu, thậm chí còn có mấy cái chạy đi liền chạy. Ông luôn muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, những người kia trực tiếp chạy ra đóng lửa vòng, hướng phía đàn sói một phương hướng khác chạy tới, kết quả mới ra vòng không lâu, chỗ tối đột nhiên thoát ra 7, 8 đầu sói, đem những người kia trực tiếp bổ nhào, sẽ cắn, những người kia chuyển đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mà cái kia vài đầu sói cũng rất thông minh, không có đem mấy người cho cắn chết, mà là đem những người kia tay chân cho cắn nước, sau đó xin cảm, mấy người tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, nghe được ở đây tất cả mọi người chịu cả kinh, mồ hôi lạnh đều không tự giác chảy xuống. Lữ An cũng là bị Được cái này vài đầu sói thông minh cho lại càng hoảng sợ, loại này tiếng kêu thảm thiết đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, tuyệt đối là một loại khiếp người tâm hồn đặc kích, kêu càng vang càng lâu, đối với người kích thích càng lớn. Quả nhiên không có một hồi đã có người không chịu nổi, một người trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc lên, bên cạnh khóc bên cạnh hô to, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lữ An lại nhìn quanh một vòng, chứng kiến tất cả mọi người biểu lộ hầu như đều là trắng bệ đấy, thậm chí rất nhiều người liền đao kiếm đều nâng không đứng dậy rồi, nhìn đến đây không ngừng lắc đầu, thật sự liền một cái che giấu cao thủ đều không có, xem ra thật sự đều là người bình thường. Lữ An nhìn xem cục diện biến hóa càng ngày càng không được bình thường, nếu như lại như vậy xuống dưới, đoán chừng gặp có nhiều người hơn muốn qua đời, mà đàn sói đến bây giờ mới thôi, một điểm động tĩnh đều không có, chỉ dựa vào 7 8 đầu sói liền đem đám người cho dọa bị mật, điển hình không chiến mà khuất người chi minh. Lại như vậy xuống dưới, đám người này khả năng đều muốn qua đời, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ An trực tiếp lên tiếng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Cái này sói quả thật có điểm nhiều nha, hơn ngay cả ta đều có bắn tia sợ hãi, nếu không trước ném điểm thịt, không chừng bọn hắn đã đi." Hồng Luân đề nghị: Nơi đây tối thiểu có mấy trăm đầu sói, người muốn ném mấy xe thịt mới có thể đem bọn họ cho ăn no bụng." Lữ An hỏi ngược lại. Hồng Nôn vẻ mặt rãy rựa, "Lần này tổng cộng cộng lại liền 5 xe thịt khô, hơn nữa là lông dê ra trâu, dù cho đem cái này 5 xe thịt khô toàn bộ đều ném đi, khả năng cũng không thấy được có thể cho ăn no bụng nhiều như vậy sói. Tổng cộng 5 xe, toàn bộ ném cho chúng nó rồi." Hồng Nôn nghiến răng nói ra. "5 xe?" "Thử thử. Nếu như tính luôn chúng ta đám người này, chúng nó ngược lại là có thể ăn no bụng." Lữ An lạnh lùng trả lời. Hồng Nôn mồ hôi lạnh đều chảy xuống rồi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che mặt nói, như thế nào vận khí gặp kém như vậy, vậy mà sẽ đụng phải nhiều như vậy đàn sói liên hợp lại săn bán, bình thường cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, cũng liền nghe nói đến. Nói xong ngảo náo nện cho một cái bãi cỏ. Nói như vậy, chúng nó không phải một cái đàn sói, mà là mười mấy cái đàn sói liên hợp lại hay sao? Lữ An đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, hùng nôn nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy hỏi ngược lại, công tử có biện pháp nào sao? Người cảm thấy, nếu như chúng ta trong nháy mắt giết cái hơn 10 đầu sói, chúng nó sẽ biết sợ sao? Lữ An hỏi. Cái này Nếu như là một cái đàn sói đấy, chúng nó chắc chắn sẽ không sợ hãi, vẫn là cùng ngươi tranh đấu đến chết, nhưng mà trước mặt bọn sói này cũng không biết, hơn nữa trong nháy mắt giết hơn 10 đầu sói, chúng ta cũng làm không được nha." Hồng Nôn vỗ tay bất đắc dĩ nói, "Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được." Lữ An ánh mắt co rụt lại. Hồng Nôn đại hỉ, nhìn qua Lữ An cảm giác giống như tái sinh phụ mẫu giống nhau, khẩn cầu, "Cầu công tử cứu ta các loại, chờ một mạng, ta đời này chính là thuộc về công tử được rồi." Vừa định quay đi xuống, đã bị Lư An dùng vẫn thiết kiếm cho lên. Lời này đợi chút nữa lần sữa dê rượu điểm lại tán gẫu đi. Có thể hay không đi được thông, còn rất khó nói, cho ta cầm mấy túi thịt khô." Lữ An cao chặt lông mày. "Hồng Nôn mau để cho đại phi chuyển mấy túi thịt khô tới đây." Lữ An một tay khiêng cái này mấy túi thịt khô, hướng phía đàn sói chậm rãi chạy đi. Hán, hắn đúng, đúng đi chịu chết sao?" Đáng người đột nhiên tao bắt đầu chuyển động. Tiến tĩnh." Hồng Nôn đột nhiên giống lớn một tiếng, nhiều năm cậu thương tiếp sống, hãy để cho hắn có một loại lệ khí đấy, lớn như thế giống lên một tiếng, trực tiếp làm cho vừa mới vang lên tiếng động lớn náo âm thanh lập tức yên tĩnh trở lại, một câu cũng không có. Hồng Nôn nhìn thoáng qua bên người lại phi, ánh mắt dị thường kiên định. Sau đó giơ nâng đao trong tay. Đại phi ngầm hiểu, cũng cầm lên đao trong tay, cho dù còn là khẩn trường, tay liên tục nắm chặt buông ra, đều muốn tìm một thoải mái nhất cầm đao phương thức, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng. Sau đó Tạ An Thành người đều không tự chủ được đã dơ tay lên trong đao, chuẩn bị dốc sức liều mạng, từng cái ánh mắt đều vô cùng kiên định, cho dù tay chân cũng tại không ngừng run lên nhưng mà toàn thân tán phát một bộ thấy chết không sờn khí thế. Nói thật, Lữ An giờ phút này trong lòng cũng là có chút hoang mang rối loạn đấy, bản thân có thể chưa từng có đối mặt qua sói, hôm nay có thể nói là lần thứ nhất gặp, kết quả cái này vừa thấy chính là mấy trăm đầu. Nói không cẩn trương đều là giả dối, cái kia mấy trong đôi hiện ra ánh sáng âm u ánh mắt rất là sâm nhân. Lữ An đi tới đống lửa địa phương, dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái tâm tình, sau đó đi tới. Đồng thời, đàn sói cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Lữ An rõ ràng chứng kiến cái kia một đôi ánh sáng âm u độ cao đột nhiên nâng lên một đoạn, nguyên bản bò xổm trên mặt đất sói đều đứng lên, thậm chí có vài đầu bay thẳng đến Lữ An chậm rãi đã đi tới, bất quá rất là cẩn thận, không có lập tức lao lên. Những cái kia sói đi đến khoảng cách Lữ An 20 mét địa phương lại, thành hình quạt trực tiếp đem Lữ An cho bao vây lại. Thời điểm này Lữ An mới nhìn rõ những thứ này thảo nguyên sói đến cùng dài cái dạng gì, toàn thân màu xám bộ lông, rất dài rất lộn xộn, hình thể rất là thon dài, xem ra đứng lên trường người cao, nhưng mà một chút cũng chẳng kiện, thậm chí có thể dùng tình anh mong gầy để hình dung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lữ An, nửa nhất miệng, thỉnh thoảng lộ ra cái kia một cái răng nhọn. Lữ An trong đầu xuất hiện cái thứ nhất từ chính là hưng hãn, cái đuôi giới dựng thẳng, ánh mắt nhanh nhìn mình chằm chằm, thời khắc bảo chỉ chi sau hơi ngồi xổm tư thế, dường như sau một khắc nó sẽ nhảy lên giống nhau. Lữ An khi nhìn rõ những thứ này sói sau đó lại bị sợ tới mức không tự giác lui về sau một bước, tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó đem một túi thịt khô cho ném đi đi ra ngoài, trước mặt vài đầu sói lập tức bị, được lại càng hoảng sợ, lập tức lui về phía sau mấy bước, bất quá không có chút nào xem trên mặt đất cái kia túi thịt khô, một đôi mắt còn là nhìn chầm chầm Lữ ăn. Lữ ăn rất là khó hiểu, chẳng lẽ những thứ này thịt khô, sói cũng không ăn. Lại ném đi một túi. Hai túi lớn thịt khô, toàn bộ đều ném vào sói trước mặt. Rốt cuộc có một đầu sói kiên trì không nổi, trong miệng chảy nước miếng chậm rãi đưa tới, nghe nghe Sau đó trực tiếp ngậm trong mồm nổi lên một lớn khối thịt, liền hướng phía phương xa chạy tới, sau đó ngồi trồn hồm trên mặt đất gặm. Nhìn thấy đồng bạn đã tại ăn, mặt khác hai đầu cũng đồng dạng ngậm trong mồm một khối chạy. Lữ An hơi hơi vui vẻ, có hy vọng, lập tức đưa trong tay mấy cái túi thịt khô hướng phía xa xa toàn bộ đem tới. Khoảng cách gần nhất một đám sói, bay thẳng đến thịt khô phương hướng vào tới, tranh đoạt mà bắt đầu, thậm chí đều xé đánh nhau. Nhưng mà sói thật sự là nhiều lắm, Lữ An cái này mấy cái túi thịt khô, căn bản cũng không đủ vài đầu sói phân đấy. Tại thịt khô bị được tranh đoạt xong sau, hơn 10 đầu sói lập tức đem ánh mắt chằm chằm hướng về phía Lữ An. Ánh mắt càng thêm băng lánh, khỏe môi nhếch lên một lớn đầu nước miếng. Lữ An theo trong mắt của bọn nó thấy được một loại khát vọng mãnh liệt, còn có chính là điên cuồng. Lữ An nhìn qua càng ngày càng gần đàn sói, tuy rằng cũng có chút nhát, nhưng mà trong nội tâm rồi lại không ngừng tại mặc niệm, đến đây đi, đến đây đi, lại gần điểm, lại gần điểm. Tại đàn sói nhìn thẳng Lữ An thời điểm, chẳng biết lúc nào Lữ An đã cầm chuôi kiếm, vỏ kiếm tại tàn gia nhàn nhạt bạch quang, bất quá tại đống lửa làm nổi bật xuống, không phải rất dễ làm người khác chú ý. Hơn 10 đầu sói chậm tiếp cận Lữ An, tại khoảng cách hơn 10 mét thời điểm ngừng, quan sát một cái Lữ An. Kết quả phát hiện Lữ An đã không có thích khổ, cái loại này đối với đồ ăn khát vọng, lập tức làm cho ánh mắt của bọn nó cũng thay đổi, theo khát vọng trực tiếp chuyển biến thành khát máu, Lữ An lập tức cảm nhận được mấy trụ đạo sát khí, toàn bộ tuân hướng bản thân, lông mày nhíu lại. Ngay tại một sát na kia, hơn 10 đầu sói toàn bộ xông về Lữ An. Lữ An hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười, nói nhỏ một tiếng, "Rút cuộc đã tới, liền sợ các ngươi lợi ít." Rút kiếm, một đạo cự đại màu trắng kiếm quang trực rời kiếm mà đi, hướng phía đám kia sói bay đi. Không có bất kỳ kêu thiết, chỉ có máu tươi phun ra thanh âm, sau đó chính là mới ngã xuống đất âm. Một cố nhàn nhạt máu tanh khuyết tán ra. Nguyên bản còn muốn xông lại kiếm tiện nghi soát, ngốc trẻ nhìn trước mắt đồng bạn thi thể, ngừng lại, vẫn không nhúc đích. Nhìn thoáng qua Lữ An, vừa mới còn rất khát máu rất điên cuồng ánh mắt, giờ phút này thậm chí có một tia khiếp ý, trong miệng ai oán hai tiếng, bắt đầu chậm rãi lui về sau. Lữ An nhìn qua lên trước mặt cái này chồng chất thi thể, dù cho không có bị cắt thành hai nửa, cũng bị kiếm quang cho xé nát rồi, thế cho nên những thứ này sói thật là một tia gào thét đều không có phát ra, trong nháy mắt liền toàn bộ đều chết hết. Lữ An chỉ hoãn thở ra một hơi. Hùng luôn một đoàn người lúc trước một mực chờ đợi lo lắng nhìn chằm chằm vào Lữ An. Đang nhìn đã có hơn 10 đầu sói phóng tới Lữ An thời điểm, hồng luôn tâm đều bị dọa đến mừng đập. Sau đó chính là một đạo tia sáng chói mắt lóe lên rồi biến mất, Lữ An hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, đám kia sói toàn bộ mới ngã trên mặt đất, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nhẹ nhàng đi qua, hồng luôn người người, nhìn qua Lư An bóng lưng, ánh mắt cũng thay đổi, vậy mà thật sự trong nháy mắt giết hơn 10 đầu sói. Hơn nữa là nháy mắt giết. Hồng luôn lập tức đánh bạo, hướng phía Lữ An rựa vào tới, sau đó đại đám người cũng theo tới, chậm rãi đi tới Lữ An sau lưng, một đám người trong tay nắm thật chặt dao trong tay, đứng ở Lữ An sau lưng vẫn không nhúc nhích nhìn qua nơi xa đám kia sói. Đàn sói giờ phút này đã nóng nảy bắt đầu chuyển động, cái kia hơn 10 đầu sói tại chúng nó mí mắt phía dưới bị được Lữ An một kiếm chém giết, một màn này chúng nó thế nhưng là thấy rất rõ ràng, đối mặt cường đại như thế người, sói không trải qua lộ ra một tia sợ hãi, liền hướng mặt trước cái kia hai đầu giống nhau, bất an chạy bắt đầu chuyển động, thỉnh thoảng phát ra một tiếng sói chu Lập tức tại thảo nguyên bốn phía đều chuyển đến tiếng sói chu này lên khoát trên vai nổ vang không ngừng. Chúng nó đang làm sao? Lữ An nghe cái này tiếng sói chu, lại cảm thấy một loại dự cảm bất thường. Không luôn lẫn đầu Bây giờ tình cảnh cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua đấy, chống chân hôm nay cái này hơn 10 đàn sói cùng một chỗ săn bắn liền chưa thấy qua, huống chi là lần này lên khoác trên vai núp sói Chu rồi. Bất quá bình thường mà nói, tiếng sói Chu là ở biểu thị công khai lãnh địa cùng với kêu gọi ý tứ. Hồng Nôn còn là trả lời một câu. Lữ An lập tức trong nội tâm nổi lên nói thầm, kêu gọi. Nơi đây đều nhiều như vậy lang, nó vẫn còn kêu gọi, tại kêu gọi cái gì? Chẳng lẽ là tại kêu gọi đầu sói? Đại phi không xác định nói một câu, còn đầu sói. Nơi đây đều nhiều như vậy lang, cái này đầu sói cũng coi là lang vương rồi à? Bên người một người phụ cùng một câu. Lữ An sắc mặt lại ngưng chọc lên, bởi vì hắn phát hiện trước mặt bọn sói này trợn bắt đầu triển khai, không có tiến công, càng không có chạy trốn, mà là làm thành một cái sâu sắc vòng trực tiếp đem Lữ An đám người này cho bao vây lại. Xem ra miệng của người là lái qua ánh sáng đấy. Lữ An chầm giọng nói. Đúng không, hát hát. Đại Phi cao hứng cười nói. Hồng nôn trực tiếp một cái tát, máng, cười. Còn cười, cười cái giắm, ngươi mỏ qua đen, bị, được người nói ra đại phiền phải rồi. Đại Phi cũng là phản ứng tới đây, mồ hôi lạnh lại chảy xuống Hắn đều cho rằng bọn sói này lập tức sẽ phải lui đi đâu rồi, không nghĩ tới không chỉ có không, có thối lui, thậm chí còn muốn triệu hắn một đầu lang vương tới đây, lập tức hối hận ruột đều màu xanh rồi, trực tiếp rút bản thân hai cái miền con. Bình thường sói gặp hao tổn bao lâu? Lữ An hỏi một câu. Thật lâu, trừ phi nó cho là ta đám là nó gặp bất động xương cốt, như vậy nó mới sẽ vung tha cho, nếu không sẽ một mực hao tổn, hao tổn đến ngươi lộ ra trận tướng, mà bọn hắn ngay tại các loại chờ cơ hội kia. Hồng Nôn trả lời. Thật là một cái đại phiền toá nha. An khẽ thở dài. Quy 1 chương 104, nhân tâm Lữ An nhìn qua bên ngoài cái kia một vòng sói, trong nội tâm rất là phiền muộn, vì cái gì lại đụng phải loại này không hiểu kỳ thật sự tình, không thể đến điểm bình thường sự tình, thường nhân cả đời đều không thấy được nhiều như vậy sói, cho dù là giống như Hồng Nôn, đời này ra mắt sói cộng lại khả năng cũng không có có nhiều như vậy đi, mà bản thân lần thứ nhất bước lên cái này thảo nguyên liền đụng phải, thật là có gật đầu chúng nha. Nếu như đụng phải, vậy cũng chỉ có thể giải quyết xong, nhìn một vòng vẫn còn nhút nhát những người khác, Lữ An đối với Hồng Nôn nói ra, ta không biết cái kia lang vương mạnh bao nhiêu, ngươi biết không? Cái này, tối thiểu so với ta mạnh hơn đi. Hồng Nôn không xác định trả lời. Lữ An mắt trận trắng lên, Tâm Bình Quý Hỏa tiếp tục hỏi, "Cụ thể một chút đây. Nơi đây thảo nguyên phi thường lớn, dù sao ta chưa thấy qua cái gọi là Lang Vương, cũng không biết thực lực của nó mạnh bao nhiêu, nhưng mà có thể làm lục Lang Vương đấy, hơn phân nửa là một đầu thực lực cường đại yêu thú đi." Hồng Nôn trả lời, "Yêu thú sao? Cái kia thực lực của nó có lẽ không có đạt tới tông sư đi." Lữ An cường điệu một tiếng, "Tông sư? Nếu như cái chỗ này có mạnh như vậy yêu thú, cái kia đánh chết ta cũng không dám đi đường này." Hồng Nôn khẳng định nói. Lữ An nhẹ gật đầu, "Yên tâm, lập tức dặn dò." Nếu như không có đạt tới cấp bậc tông sư, cái kia đến lúc đó cái này Đầu Lang Vương giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế đấy, còn giữ lại những thứ này sói cũng chỉ có thể xem chính các ngươi rồi." Hồng Nôn nghe nói như thế, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng đi ra, vẻ mặt không tin hỏi ngược lại, "Công tử, thực lực ngươi mạnh như vậy sao?" Lữ An trừng mắt liếc, trả lời, "Kiềm chế, ngươi biết cái gì là kiềm chế sao? Cũng không phải bắt nó tiêu diệt." Hồng Nôn an lòng một cái, cung kính trả lời, "Đã biết, đại nhân, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế Đầu kia Lang Vương, còn giữ lại những thứ này sói chúng ta gặp giải quyết." Tại biết được Lữ An đại khái thực lực sau đó, Thông luôn bất chi bất giác sẽ đem sừng hồ đều biến mất, trong mắt đều là kính sợ. Lữ An căn bản sẽ không chú ý tới sự biến hóa này, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trước, cũng không có tiến công, cứ như vậy ngồi chờ lấy, tại giải đến đàn sói nghị lực là như thế cứng, coi sau đó, đã biết do dù cho hiện tại giết cái hơn 10 đầu cũng vô dụng, bởi vì sói số lượng bây giờ còn đang không ngừng gia tăng. Nếu như không thể đem đầu kia lang vương cho tiêu diệt mà nói, vậy bây giờ đây hết thể làm đều là vô dụng công, vì vậy cùng hắn hiện tại hao phí thể lực tinh lực, còn không bằng thành thành thật thật chờ đầu kia lang vương, bắt giặc trước bắt vua. Đàn sói cũng là rất thất thời, tuy rằng không ngừng có sói hòa nhập vào tiến đến, số lượng đang gia tăng, nhưng mà đều thành thật nằm sắp lấy bất động, liền an tính như vậy nhìn chăm chú lên lư An đám người này. Nhưng vẫn là có một bộ phận sói không kìm nén được cô đơn lạnh lẽo, tham dò tính tiến công mấy lần, nhưng đều bị hồng môn tổ chức một đám người đem những thứ này sói toàn bộ chém giết. Như vậy mấy lần sau đó, đàn sói liền trung thực rồi, nhau nhau núp xa xa rồi, không dám ở dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa tại làm sạch vài đầu sói sau đó, tất cả mọi người tâm đều an định xuống, đã không giống lúc trước sợ hãi như vậy rồi, tuy rằng sói nhiều, nhưng là mình cũng có thể giết, không khỏi tin tưởng tăng nhiều. Thậm chí có chút ít người bên ngoài đã bắt đầu chuyện trò vui vẻ rồi, nhất là vừa mới giết được tối đa những người kia, cũng đã tại kế hoạch lấy như thế nào xung phong liệu chết rồi, đem trước mặt bọn sói này toàn bộ đem giết, dẫn đầu tất cả mọi người phóng đi vòng vây rồi, hoàn nhiên đã trở thành đám này người bên ngoài người cầm đầu rồi, không tốt thần khí. Lữ An nhìn xem biến hóa nhanh như vậy những người kia, không ngừng lắc đầu, sợ chết chính là hắn đám, kiêu ngạo cũng là bọn hắn, công lao cũng là bọn hắn, khổ hoạt rồi lại là của mình, ải. Đầu óc ngu xin người, thật là có ý tứ. Tại Hồng Nôn tốt nói khuyên bảo phía dưới, đám người này mới hơi chút bình tĩnh lại. Nhưng mà cũng là làm cho Hồng Nôn hối hận sắc mặt xanh mét, trong nội tâm liên tục thẩm mắng một đám ngu đốc, nhưng mà dù cho trong lòng là nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể vẻ mặt sắc mặt tốt cùng đám người này, người nói qua lời hữu ích, mấy fan xuống mới đưa bọn chúng xúc động cho chế trụ, coi như là tạm thời đem tất cả mọi người vẫn đã thành một sợi thường rồi a. Đám người này thật sự quá đem mình làm một sự việc rồi, ải. Hồng Nôn đối với Lữ An phàn nàn nói, Lữ An mỉm cười, không có trả lời. Hồng Nôn tức thì tiếp tục oán giận nói, cũng không suy nghĩ mình một chút sức nặng, nếu không phải đại nhân đang nơi đây to trấn, bọn hắn sớm liền biến thành đàn khẩu phần lương rồi, còn có thể nơi đây hôm sòn. Lữ An ngăn lại Hồng Nôn oán trách, nói ra, tối thiểu bọn hắn hiện tại rất có lòng tin, đúng không? Không đến mức hướng mặt trước như vậy cầm không nổi dao, cũng coi như một chuyện tốt đi. Lời này, Hồng Nôn ngược lại là không có phản bác, nhẹ gật đầu. Đại nhân, chúng ta bây giờ cứ như vậy ngồi chờ lấy sao? Hồng Nôn lo lắng hỏi. Tuy rằng sói số lượng đang từ từ gia tăng, nhưng mà hiện tại nước giếng không phạm nước sông, bằng không thì ngươi có cái gì tốt phương pháp xử lý sao? Lữ An ngược lại hỏi một câu. Ta là sợ, cái này chờ đợi, sói số lượng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, Lang Vương không đỡ Cái này mấy trăm đầu sói liền xông lại đem chúng ta sẽ nát rồi. Tuy rằng hiện tại số lượng còn có thể tiếp nhận, nhưng mà đến lúc đó nếu như tích lũy đến hơn 1000 đầu, vậy cũng làm sao bây giờ?" Hồng Nôn rất là lo lắng nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, giống như có chút đạo lý, nhưng mà hơn 1000 đầu, số này số lượng ngươi cảm thấy khả năng sao? Đem chúng ta toàn bộ đều ăn, tính cả trên xe thì khô, ngựa, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng làm cho trước mắt bọn sói này ăn chán chê một trận đi, hơn 1000 đầu sói, phân cũng không đủ phân, hơn nữa cỏ này lúc đầu tuy rằng rất lớn, nhưng mà cái đều muốn tụ lại đứng lên có phải hay không cũng có chút khó khăn." Hồng Nôn nghe xong lời nói, gấp vội vàng gật đầu, còn là đại nhân xem minh bạch, tiểu nhân vừa mới là có điểm gấp hồ đồ rồi, đã quên, cái này cha sự tình rồi, cái này chừng trăm đầu đàn sói cũng đã rất hiếm thấy, hơn 1000 đầu nghe đều chưa nghe nói qua. Lữ An vừa muốn nói chuyện, liền cảm nhận được một tia khát thưởng, trực tiếp đối với Hồng Nôn nói ra, "Đã đến, chuẩn bị sẵn sàng." Hồng Nôn lập tức cả kinh, cảm giác phân phó xuống dưới, tất cả mọi người như lâm đại địch mà bắt đầu. Lữ An tại vừa mới đã nghe được một tiếng rất bao la tiếng sói tru, rất xa chuyển đến tới đây, tuy rằng rất nhẹ, nhưng mà rất có xuyên thấu lực lượng, lộ ra một kia uy nghiêm. Đàn sói ánh mắt cũng hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Lữ An nhếch mắt, cười lạnh một tiếng, cái kia cái gọi là Lang Vương có lẽ mau tới. Cái này cực kỳ xuyên thấu lực lượng tiếng sói tru, một mực không ngừng, từ xa mà đến gần, thanh âm chậm rãi trở nên rõ ràng đứng lên. Đàn sói cũng chầm chậm vang lên tiếng sói tru, bắt đầu đáp lại, bất quá thanh âm rất là thấp lu hòa, dường như ngay tại nền đón Lang Vương hàng lâm giống nhau. Đây không phải là gián đoạn sói tru, nghe Lữ An đều có điểm tâm thiền, không khỏi thầm mắng một tiếng, thật sự là lao sói với đuôi, như vậy có thể giả bộ. Lập tức đầu óc nóng lên, khí đan điền, hít sâu một hơi, đối với đàn sói phương hướng lớn giống lên, đến rồi, chưa. Ba chữ kia trực tiếp giống như tiếng sấm bình thường truyền ra, trong nháy mắt liền đem tất cả sói chu đều ép xuống, lập tức toàn bộ tình cảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có gió nhẹ quét bãi cỏ phát ra sàn sạt âm thanh. Tình cảnh một cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người, sở hữu sói đều bị một tiếng cho lại càng hoảng sợ, trong nháy mắt nhìn thẳng Lữ An, Lữ An cảm nhận được vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói ra, chúng nó quá ổn rồi. Nói xong còn chỉ chỉ cách đó không xa đám kia sói, không nghĩ tới một tiếng này còn rất có tác dụng, đàn sói đều ngoan ngoãn không hề gầm rú rồi. Các ngươi xem, không gọi Lữ An lần nữa cường điệu một tiếng. Hồng Nôn rất là phối hợp nói, "Đại nhân, lợi hại, lợi hại." Nhưng vào lúc này, đột nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên sáng tiếng sói tru, sau đó một đầu mạo tuyết trắng, hình thể khôi ngô sói đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ An ánh mắt hơi co lại, lạnh lùng nói, "Rút cuộc đã tới, giao nó cho ta rồi, còn lại chính các ngươi giải quyết." Hồng Nôn nghe vậy tranh thủ thời gian hô to lên, tất cả mọi người thoáng cái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch mà bắt đầu. Lang Vương nhìn xem đứng ở phía trước nhất Lữ An, ánh mắt hơi co lại, rất là khinh thường, đứng ở cao núi, đối với ánh trăng, nga -ho -ho -ho", trực tiếp hét giải mà bắt đầu. Lập tức sở hữu sói toàn bộ đều đứng lên, ngẩng đầu đối với ánh trăng thét dài mà bắt đầu. Đàn sói tiếng thét dài nghe vẫn rất có lực ráp bất đấy, này lên khoát trên vai nổ tiếng sói tru, một cái lại một ở dưới kích thích ở đây tất cả mọi người, trực tiếp làm cho lòng của bọn hắn đều run lên. Trăng sáng nô lên cao, quả nhiên là đàn sói gọi bầy. Lữ An sắc mặt khó coi, khi thế tại trong nháy mắt đã bị áp xuống dưới, nguyên bản vừa mới có điểm này tin tưởng, tại lúc này hầu như lại tổn hại rồi. Lang vương toàn thân dài khắp nồng đậm màu tuyết trắng bộ lông, tứ chi dị thường dài, so với bình thường những cái kia sói cao hơn chừng gấp đôi có hơn, nhìn xem rất là khôn ngo. Tưởng mạo có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, đầu ngạc nhọn hình, mặt mũi bộ trưởng, chóp mũi sum, ra, hai nhọn và lại đứng thẳng, một đôi màu xanh nhạt ánh mắt rất là lạnh lùng. Bạch Lang theo chỗ cao chậm rãi đi xuống, trực tiếp hướng phía Lư An Vương hướng đã đi tới, bộ pháp rất là nhu hòa, màu trắng bộ lông bị gió thổi chậm rãi luật bắt đầu chuyển động, hơn nữa tại cảnh ban đêm làm nổi bật phía dưới, thậm chí cảm giác tản ra nhàn nhạt bạch quang, rất là đẹp mắt. Lư An cũng không khỏi cảm thán một tiếng, lớn lên thật là đẹp mắt. Lang Vương lộ đích, dường như nghe hiểu Lư An nói lời gì ngôn, biểu lộ lập tức vui vẻ lên, ánh mắt híp lại thành hình trang lưới liềm, khóe miệng hơi hơi một phát. Một màn này xem Lữ An tất tất tiêu kỳ lạ, trong nội tâm tính toán một cái, xem ra cái này sói có thể nghe hiểu đầu để câu chuyện, nếu như cùng tuyết thú đối lập mà nói, đoán chừng tối thiểu nếu so với màu trắng tuyết thú lợi hại không ít, không biết cùng màu bạc so với, ai mạnh ai yếu. Nếu như cùng đoán trước giống nhau mà nói, kiềm chế một cái, hẳn là không thành vấn đề. Lữ An suy tư một phen, âm thầm gật đầu, nhìn qua liên tục tiếp cận Lang Vương, hô lớn một tiếng, ngươi có lẽ nghe hiểu được lời nói của ta đi. Lang Vương ngừng lại, ngẩng đầu, rất là không hiểu nhìn xem Lữ An, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Chứng kiến Lang Vương đáp lại, Lữ An vui vẻ, trực tiếp hỏi Như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Chúng ta đem thịt toàn bộ cho các ngươi, ngươi thả chúng ta rời đi như thế nào? Lang Vương cười ta một cái, dùng một bộ trêu đùa hí lộng ánh mắt nhìn qua Lư An, không có làm đáp lại, chỉ là lộ ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm cái mũi của mình. Nhìn xem cái này bức ánh mắt, Lữ An trong nội tâm trầm xuống, tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể vùng tha chúng ta? Một đạo khó khăn nhất nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống sao? Nếu quả thật động thủ, ta cam nơi đây tối thiểu phải chết một nửa. Lang Vương ánh mắt trực tiếp trở nên hung ác mà bắt đầu, nghiến răng trợn mắt mà bắt đầu, trong miệng không ngừng thả ra nói âm thanh. Tuy rằng Lữ An nghe không hiểu, nhưng nhìn cái này bức biểu lộ nên đang nói, ngươi cũng dám uy hiếp ta các loại lời nói. Lữ An cũng là một hồi đau đầu, vậy mà muốn cùng một đầu yêu thú câu thông trao đổi, đầu của mình có phải hay không cũng hỏng mất. Còn đối với trước mặt đầu kia Lang Vương còn đang không ngừng gầm nhẹ nước lợ cái gì, ánh mắt còn bất chợt nhìn qua cái này, nhìn qua cái kia đấy, biểu lộ cũng là rất phong phú. Lữ An gãi gãi đầu, giang tay ra, vẻ mặt lúng túng nói, ngươi đang nói cái gì? Lang Vương nghe nói như thế, làm một cái rất nhân tính hóa động tác, hai cái chân trước ôm lấy đầu, trên mặt đất cuộn cuộn mà bắt đầu, vốn là vẻ mặt táo náo, sau đó biến thành vẻ mặt nội khí. Nhìn xem biểu lộ như thế Phong Phú Lang Vương, Lữ An đều có điểm xem chằm váng. Ngươi là muốn thả chúng ta đi? Lữ An nếm thử tính mà hỏi. Lang Vương lắc đầu. Các ngươi muốn ăn cái gì? Lang Vương gật đầu. Lữ An tại nghe được cái này khẳng định trả lời sau đó, vội vàng làm cho Hồng Nôn đem cái kia 5 xe thịt khô kéo đi qua, một túi một túi đi phía trước đã đánh qua. Lập tức đàn sói một loạt mà lên, trực tiếp gặp cắn. Đại nhân, ngươi biện pháp này quản không dùng được nha. Hồng Nôn vẻ mặt đau lòng hỏi, cái này năm xe thịt khô cũng đáng không ít tiền đâu rồi, cứ như vậy không công làm cho sói ăn. Nếu như cho chúng nó sau đó có thể đã đi ra, vậy còn có thể nói qua, chỉ sợ cho chúng nó, chúng nó còn không chịu bỏ qua, vậy có chút buồn bực rồi. Không biết, không chừng liền thành công nữa nha. Lữ An cũng là lo lắng trả lời. Người đây quả thực là hồ đồ, vốn những thứ này sói chưa ăn no, không có khí lực gì, hiện tại đem ngươi những thứ này sói toàn bộ cho ăn no bụng, sau đó chúng nó hữu lực tức giận, lại thay đổi đầu tới giết ta đám, ngươi có phải hay không cùng bọn sói này cùng một chỗ. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái chất vấn âm thanh. Lữ An nhìn lại, lại là đám kia ôm đoàn người bên ngoài, lúc trước chách chách vụ vụ ngẩng đầu lên chính là cái này người. Hiện tại lại đây gào to một trận, không khỏi cười lạnh một cái. Hồng Nôn lại nghe nói như thế sau đó, đều muốn phản bác, nhưng mà nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra cái gì tốt lời nói đến phản bác, bởi vì trong lòng hắn cũng có giống nhau ban quan, chỉ là trở ngại mặt mũi xấu hổ chất vấn Lữ An mà thôi. Hiện tại có người nghĩ ra đầu, đương nhiên cũng muốn nghe xem Lữ An ý định. Kết quả Lữ An phản ứng trực tiếp làm cho Hồng Nôn lại càng hoảng sợ. Lữ An nhìn người nọ liếc, hỏi: người có ý kiến?" Người nọ dứt ngược ngẩng đầu, rất là kiên cường trả lời: "Đúng rồi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi tại sao phải làm như vậy, vậy mà cùng sói làm bạn?" là muốn đem chúng ta đều như hại ở nơi này đi. Hơn nữa ta xem những thứ này sói đều là ngươi dẫn tới đây đi. Lại vẫn cùng sói câu thông, quả thật là yêu nhân. Tất cả mọi người tại nghe nói như thế sau đó, nhìn về phía Lữ An ánh mắt cũng thay đổi, không ít người đều không tự giác lui về sau một bước, cùng Lữ An kéo ra một kia khoảng cách. Các huynh đệ, đem hắn trước cho bắt lại rồi hay nói, sau đó lại cùng một chỗ đối phó đám kia sói. Người nọ đột nhiên lên tiếng phía bắt đầu chuyển động, có một chút người vậy mà thật sự cầm lấy đao kiếm nhích tới gần một tia, thực muốn động thủ. Lữ An mặt tối sầm, duỗi tay ra, Một đạo màu vàng kiếm khí trực tiếp đột nhiên nhắm ngay người nọ bay đi, trực tiếp đem người nọ khoang miệng mặc một cái hố, miệng thúi như vậy, người nào dạy ngươi. Người nọ che miệng trên miệng vết thương, lớn tiếng thảm kêu lên, trong miệng hở, tiếng thét này đều nghe có chút cổ quái, nhưng mà hắn càng kêu lại càng tác động miệng vết thương, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương mà bắt đầu, cuối cùng thống khổ lăn lẽo trên mặt đất. Lữ An lạnh giọng nói ra, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, bằng không thì còn là chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Lữ An đối xử lạnh nhạt nhìn một vòng tất cả mọi người, tất cả mọi người không tự giác lui về sau một bước, hiển nhiên là bị Được vừa mới một màn này cho hủ đến, đến rồi. Hồng Nôn nghe nói như thế, lau mồ hôi lạnh trên đầu, lập tức giới cười giải thích nói, đại nhân, đừng nóng giận, bọn hắn không hiểu đại nhân dụng tâm lương khổ, chúng ta biết sai rồi, người đi chúng ta thật có thể sống không nổi nữa. Lữ An bay đầu nhìn thoáng qua Hồng Nôn, không có làm bất luận cái gì đáp lại, ngược lại đối với kia cười nhạo một tiếng, nhân tâm, sói tâm. Quy một chương 105, sói bản tính. Bạch Lang nhìn xem Lữ An mấy người hành vi, rất là khó hiểu, nó đều vẫn không có động thủ, bên kia người một nhà trước hết đại đánh nhau, thật là làm cho sói cảm thấy hoang mang nha. Bạch Lang bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Lữ An nghe thế tiếng gầm nhẹ sau đó, tranh thủ thời gian trở lại cùng Bạch Lang nhìn nhau đứng lên. Bạch Lang lại bắt đầu gầm nhẹ ai oán đứng lên, giống như một mực đang nói cái gì giống nhau. Nhưng mà Lữ An thật sự là nghe không hiểu nha, bất quá xem cái này bức tình hình, Lữ An cảm giác cái này Bạch Lang nhập lại không muốn ăn bọn hắn, mà là muốn muốn cái gì. Lữ An lập tức đã có một cái người can đảm ý tưởng, thu hồi vẫn tiết kiếm, cẩn thận từng ly từng tí thời gian dần qua hướng phía Bạch Lang đi tới. Bạch Lang tại Lữ An động được trong ngấy mắt, lại càng sợ, trực tiếp không tự giác lui về sau một bước, lộ ra một bộ nghi vấn biểu lộ. Lữ An tại Bạch Lang lui về phía sau thời điểm, cũng dừng dừng, nhưng là thấy Bạch Lang phản ứng không có lớn như vậy, mở ra hai tay, lập tức tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới, nhưng mà bộ pháp dị thường cẩn thận, động tác rất lại nhu hòa. Bạch Lang tại cảm nhận được Lư An tiện ý sau đó, cũng là hơi chút buông lòng xuống, vậy mà cũng bắt đầu hướng phía Lư An đi tới. Hồng Moon Cẩn Trương nhìn xem một người một sói hành vi, cảm giác rất kinh ngạc, cái này Bạch Lang vậy mà sẽ như thế thông hiểu nhân tính, làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, tại trên thảo nguyên đã vượt qua vài thập niên, một màn này còn là lần đầu tiên các nhìn. Trước kia đụng phải đàn sói đều là kính nhi vi chi, cho tới bây giờ liền không, có nghĩ qua đi cùng đàn sói câu thông trao đổi, đây đối với Hồng Luân mà nói, quả thực chính là đầm rồng hắc hổ. Một người một sói tại gặp nhau năm thức địa phương ngừng lại, Bạch Lang biểu hiện ra ngoài cẩn thận vượt xa Lữ An, một mực dùng một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ An. Lữ An toàn độ người cũng là độ cao cẩn thận, bất quá đối với trước mặt cái này, đầu nghe hiểu được đầu đề câu chuyện Bạch Lang phi thường bá mọ, đây chính là thứ nhất đầu nguyện ý cùng Lữ An trao đổi yêu thú, tuy rằng lúc trước thú cũng nghe được hiểu, nhưng mà cả hai hiển nhiên không có ở đây đồng nhất cấp lên, thuộc về tình huống đặc biệt, lần này lại bất động trước mặt Bạch Lang thực lực có lẽ cũng liền 4-5 phẩm trái phải, cả hai thực lực có thể nói là rất tiếp cận, mấu chốt, nhất chính là cái này Bạch Lang dị thường thông minh, nếu như nó có thể tiếng người nói mà nói, khả năng cùng người không có gì khác nhau rồi. Vì vậy Lữ An đối với cái này Bạch Lang vô cùng cảm thấy hứng thú, tuy rằng hiện tại nó vẫn có một chút đi ý, nhưng mà chỉ cần không động thủ liền hết thể dễ nói, nếu như động thủ, Lữ An thậm chí có tin tưởng có thể làm được nhất kích tất sát đấy. Lữ An vừa nghĩ đến này, Bạch Lang dường như cảm giác được cái gì trong nháy mắt lui về sau hai bước, đột nhiên đối với Lữ An nghe dường chợn mắt mà bắt đầu, vẻ mặt Trì sau hơi ngồi xổm, một bộ chuẩn bị phát lực bộ dạng. Lữ An bị được Bạch Lang phản ứng cho lại càng hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ vừa mới tự mình nghĩ bị nó đã biết. Điều đó không có khả năng đi, còn là vừa vận bản thân toát ra một tia sát khí bị được nó cảm thấy. Tranh thủ thời gian lên tiếng nói, chớ Khẩn Trương, ngươi là yêu thú, ta là người, đối với ngươi có kiêng kỵ đó là khẳng định, nhưng mà ta và ngươi đều không đọ thủ, như thế nào?" Bạch Lang dừng một cái, thu hồi cái kia phó hung dạng, nhưng cũng không có tiếp tục tới gần, gầm nhẹ một tiếng. "Ngươi nghe hiểu được ta mà nói, nhưng mà ta nghe không hiểu ngươi nói lời nói." Ta mà nói, ngươi gật đầu lắc đầu là được, như thế nào đây?" Lữ An đề nghị. Bạch Lang tả nhãn rất kinh bị liếc Lữ An, nhất miệng, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Lữ An chứng kiến Bạch Lang cái này bước sát mặt, gân xanh nổi lên. Nhìn xem Bạch Lang bộ dáng này, còn kém nôn từng ngụm nước, đem khinh bị biểu lộ biểu lộ phát huy tác dụng vô cùng. Lữ An chỉ hoãn thở ra một hơi, "Ngươi muốn cái gì đồ vật, đúng không?" Bạch Lang gật đầu. Thịt! Lắc đầu. "Vậy ngươi gặp thả chúng ta đi sao?" Bạch Lang không có đầu, cũng không có lắc đầu. Lữ An lập tức thay đổi một cái phương thức, "Nếu như ngươi đã nhận được ngươi muốn đấy, ngươi sẽ thả chúng ta đi, đúng không?" Bạch Lang do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Ngươi biết chúng ta nơi này có ngươi muốn độ vật." Lắc đầu. Lữ An trong nội tâm lộ bộ một cái, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi, "Là ăn sao?" Gật đầu. "Ta có thể ăn sao?" Lắc đầu. "Chỉ có thể ngươi tham ăn." Gật đầu. Hỏi cả buổi, Lữ An còn là không biết cái này Bạch Lang muốn đến cùng là vật gì, ngươi đến cùng muốn cái gì nha?" Bạch Lang suy nghĩ một chút, sau đó nhìn một vòng Lữ An, rốt cuộc chỉ chỉ Lữ An bên hông vẫn thiết kiếm. Lữ An thanh kiếm rút ra, hỏi, "Ngươi muốn nan kiếm?" Bạch Lang tranh thủ thời gian lắc đầu, nhìn qua vẫn thiết kiếm. Vẻ mặt chịu không nổi. Lữ An vừa chỉ chỉ vào kiếm, "Cái này." Lắc đầu. Lữ An đột nhiên linh quang lóe lên, "Không phải kiếm, chẳng lẽ người muốn ăn sát?" Bạch Lang nghe nói như thế, cao hứng nước mắt đều nhanh chảy xuống, hưng phấn điên của gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Lữ An cũng là rốt cuộc nở một nụ cười, "Hỏi lâu như vậy rốt cuộc biết cái này, Bạch Lang tầm nhìn, cái kia không tiểu dễ làm nha. Người ở chỗ này chờ, ta đi giúp người đi tìm điểm tới." Lữ An nói ra. Bạch Lang nhẹ gật đầu. Lữ An lập tức trở lại cùng Hồng Nôn nói rõ cái này, Bạch Lang tầm nhìn, Hồng Nôn rất là kinh ngạc, thậm chí có không muốn ăn thịt sói, lại muốn ăn sát. Nhìn xem Lữ An biểu lộ cũng thay đổi, vẻ mặt không tin. Lữ An liên tục cường điệu một lần, Hồng Nôn mới giống như tin không phải tin, xoay người đi cùng sau lưng đám người kia câu thông một cái, không có một hồi liền từ trên xe cầm đi một tí khối sát, bất quá số lượng rất ít, bởi vì sắt tại Tả An Thành vốn là thuộc về hi hữu mà hàng, vì vậy lấy được xuất thủ số lượng rất ít, lại càng không đừng nói là người bình thường, rồi, người nào đi ra ngoài gặp tùy thân mang theo khối sát loại này vật nặng. Lữ An cầm lấy những thứ này khối sắt, đi tới Bạch Lang trước mặt, nhưng nhìn Bạch Lang biểu lộ đã biết rõ, nó đối với những thứ này bình thường lông sắt không hề hứng thú, liên nhìn cũng không nhìn liếc, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Những thứ này liền khó làm rồi, mặc dù nói là muốn ăn sát, nhưng là vừa đối với mấy cái này sát không hề hứng thú, Lưu An hỏi, là cấp bậc quá thấp sao? Bạch lang nhẹ gật đầu. Lưu An đột nhiên nhãn tình sáng lên, sắt bản thân nhỏ vật bên trong chẳng phải có sao. Lần trước tượng sư cuộc tranh tài thời điểm, không là cho 100 cân lạnh xa thiết sao, một mục bị, được Lưu An ném vào trong góc, thiếu chút nữa liền đã quên, hơn nữa nghe do nói, cái này lạnh xa thiết coi như là cái vật hi hãn, lập tức rút một khối đi ra, kia đây. Bạch Lang sững sốt một chút, hẳn là chưa từng có ra mắt cái này lạnh xa thiết, biểu lộ rất là nghi hoặc, lập tức muốn tiếp cận tới đây, nhưng mà rời đi hai bước lại lập tức dừng lại. Lữ An đem cái này một khối lạnh xa thiết cho ném tới. Bạch Lang ngửi một cái, liếm lấy một cái, lập tức ánh mắt liền sáng, lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn, nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó trực tiếp một cái đem cái này lạnh xa thiết nuốt xuống, sau đó dùng một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ nhìn xem Lữ An, cả người đều vui vẻ lắc lư đứng lên. Còn cân không? Lữ An hỏi. Bạch Lang lên cái đuôi, dùng sức gật đầu. Lữ An lại lấy ra hai khối lạnh xa thiết, ném tới, Bạch Lang liếm lấy mấy miệng, ánh mắt đều ngập đã thành trang lưới liềm, trực tiếp lại nuốt xuống, sau đó vừa nhìn về phía Lữ An. Lữ An suy nghĩ một chút, lại móc ra một luồng hối, lập tức nói ra, cho ngươi ăn có thể, nhưng mà ngươi trước hết để cho bọn sói này ly khai, hơn nữa không thể đi theo chúng ta nữa. Bạch Lang lập tức gật đầu, sau đó đối với bầu trời đêm thét dài mà bắt đầu. Đàn sói nghe được thanh âm này sau đó, lập tức ngậm trong mồm lên những cái kia không ăn xong thì khô, không có một hồi liền biến mất. nhìn xem đột nhiên giở đi đàn sói, kích động trực tiếp quỳ một cái bãi cỏ, trong miệng liên tục nói qua. Cảm tạ thảo nguyên chiếu cố. Đàn sói rời đi sau đó, Bạch Lang ai đoán hai tiếng, vẻ mặt quy khuất, hai con mắt gắt gao nhìn thẳng Lữ An trong tay lạnh xa thiết. Lữ An nhìn xem Bạch Lang cái này bức khôi hài bộ dáng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đem lạnh xa thiết ném đi đi ra ngoài. Bạch Lang một cái nhảy lên, trực tiếp dùng miệng tiếp được, một cái nuốt vào, sau đó đánh cho trò tròn vết ngực. Lữ An chứng kiến Bạch Lang ăn no rồi, không khỏi thở dài một hơi, bởi vì vừa mới như vậy một hồi, liền ăn tươi một phần ba rồi. Bạch Lang tại sau khi ăn xong, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với Lữ An người này lộ ra thật lớn thiện ý, tối đầu quất quất cái đôi, chậm rãi nhích lại gần. Lữ An lại càng hoảng sợ, bất quá đang nhìn đến Bạch Lang bộ dáng này, lá gan cũng hơi chút lớn lên, liền đứng như vậy, tùy ý Bạch Lang tiếp cận. Bạch Lang thấp lấy thân thể vòng quanh Lữ An dạo qua một vòng, sau đó dùng đầu cọ sát Lữ An tay. Lữ An mỉm cười, đánh bảo, đưa tay sờ sờ Bạch Lang lông, dị thường xóa tung mệt mại, hơn nữa vô cùng ấm áp, rất thoải mái, càng sờ càng thoải mái, không tự giác cong hai cái trắng đầu sói, Bạch Lang cũng rất phối hợp hưởng thụ lấy một cái. Bất quá Bạch Lang giống như ngồi xổm lâu có chút khó chịu, không có một hồi liền đứng lên rồi, hình thể thật đúng là lớn. Nói thẳng tiếp cùng Lữ An mặt mặt đối mặt rồi, sợ tới mức Lữ An trực tiếp lui về sau nửa bước. Bạch Lang đột nhiên để sát vào, lẹ lướ liếm lấy một cái Lữ An mặt, sợ tới mức Lữ An tranh thủ thời gian xoa xoa, vẻ mặt chịu không nổi. Bạch Lang chứng kiến Lữ An biểu lộ, bất mãn gầm nhẹ một tiếng, ai đoán hai tiếng, quay người, tốc độ cực nhanh, lóe lên rồi biến mất, biến mất tại bầu trời đêm. Không môn thấy được cái này, Lang Vương rốt cuộc cũng rời đi, rốt cuộc hoan hô đứng lên, tất cả mọi người hoan hô đứng lên, nhìn xem Lữ An tựa như nhìn xem một anh hùng giống nhau, đã hoàn toàn quên mất vừa mới phát sinh một màn kia. Lữ An mặt không biểu tình về tới trong đội xe. Hồng Nôn lôi kéo đại phi trực tiếp quỳ xuống, "Đại nhân, hai ta mệnh đều là đại nhân cứu được, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đời này cái này mệnh chính là đại nhân, ta cũng giống nhau." Đại phi hòa cùng nói. Lữ An nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, trả lời, "Đứng lên đi." Hồng Nôn cùng đại phi lập tức đứng dậy, nhưng nhìn hướng Lữ An ánh mắt dị thường cực nóng, nhất là đại phi, mặc dù tôn kính lại sùng bái, thậm chí đều có bái sư niệm đầu, tuy rằng lúc trước Lữ An chỉ ra rồi một kiếm, nhưng mà một kiếm, kia đại phi đều cảm thấy là hắn đời này đều học không được cái chủng loại kia, trong nội tâm kính trọng càng mãnh liệt, ánh mắt cũng là càng thêm cực nóng. Lữ An tại đại phi trong mắt thấy được quen thuộc ánh mắt, tiết năm đã từng liền là ánh mắt như vậy, nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, hiện tại lại thấy được ánh mắt như vậy, Lữ An trong nội tâm đều có điểm hoang mang rối loạn cảm giác, cảm giác giật ra chủ đề, đàn sói chắc có lẽ không trở lại, tuy rằng tổn thất điểm thì khô, nhưng mà tổng so với người chết mua tốt. Đại nhân, người qua khách khí, như vậy điểm thì khô, không tính là cái gì quý trọng đồ vật, ủng hộ chúng ta lần này đi hàng chủ yếu hàng hóa là lông dê gia châu, không quan trọng đấy. Hồng Nôn tranh thủ thời gian đón này. Đúng, đúng, đúng. Đại phi cũng là phụ một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Không để ý đến còn muốn tiếp tục nói chuyện hồng nôn cùng Đại Phi, nói xong cũng đi về hướng một bên, ngắp một cái, dựa vào mà bắt đầu. Hai người thấy vậy, cũng chỉ có thể thôi, quay người cùng mặt khác một đoàn người phân phó đứng lên. Một đêm này, tất cả mọi người đối với Lưu An chỉ chó mà bắt đầu, nghị luận không ngừng. Ngày hôm sau, Lưu An trước sau như một năm ở đống cỏ khô có lên, khi mắt, đêm qua cơ bản liền không sao cả ngủ, lại rằng cô cả đêm, thời điểm này không thể không nói vẫn có chút vây không đấy. Phơi nắng lấy mặt trời, nghe hương cỏ, đã ra động tăng áp, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Một đường lung la lung lay trực tiếp ngủ thẳng tới bầu trời tối đen, Lữ An là bị Hồng Nôn cho đánh thức đấy, hoặc là nói là dao động tình đấy. Lữ An nhìn vẻ mặt khẩn trương Hồng Nôn, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Nó lại tới nữa. Hồng Nôn khẩn trương trả lời, nó, nó là người nào? Lữ An vẫn là không có hiểu. Hồng Nôn chỉ chỉ cách đó không xa cái tia một vòng màu trắng. Lữ An tập trung nhìn vào, đầu kia bạch lang tại sao lại đã đến, nhưng nhìn bộ dạng giống như không phải đến tìm phiền thoái, cục ở chỗ này vẫn không lúc nhích. Tất cả mọi người cách khá xa xa đấy, không dám tới gần. Lữ An theo đống cỏ khô trên nhảy xuống tới bay thẳng đến Bạch Lang đi tới. Bạch Lang nghe được có người tiếp cận, lập tức mở mắt ra, tại thấy là Lữ An sau đó, lập tức rung đuôi đáp ý mà bắt đầu, rất là nhiệt tình, trực tiếp nhảy dựng lên. Người hôm nay tới làm chi? Sẽ không còn muốn ăn đi?" Lữ An không hiểu hỏi. Bạch Lang gật đầu điểm không ngừng. Lữ An móc ra một khối lạnh xa thiết, ăn xong không muốn trở lại, cuối cùng một khối. Bạch Lang nuốt xuống, sau đó lại liếm lấy một cái lư án mặt, trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Lữ An rất là bất đắc dĩ, thì cứ như vậy, tại kế tiếp trong một tháng, Bạch Lang lại tới nữa vài chuyến. Mỗi lần đều quấn quýt lấy Lưu An, lại là phốc lại là thẻ lươi ra liếm đấy, Lữ An thật sự là chịu không được, mới lấy ra một khối lạnh xa thiết, thỉnh cầu vùng tha, mà Bạch Lang cũng là rất vui vẻ bắt được lạnh xa thiết liền bỏ qua Lưu An, bất quá cái này một người một sói quan hệ làm cho hồng nôn mấy người hao rước thắt chặt không thôi. Lữ An thì là có đau khổ nói không nên lời nha, cái này 100 cân lạnh xa thiết cũng đáng không ít tiền đâu rồi, liền vài ngày như vậy thời gian đã bị đã ăn xong. Sắc thực như thế, Bạch Lang trên cơ bản coi như là đem Lưu An trở thành thùng rồi Đói bụng sẽ tới một chuyến, thẳng đến cuối cùng, Lữ An thật sự là cầm không xuất ra lạnh xa thiết rồi, mà Bạch Lang cũng là xác nhận mấy lần, phát hiện thật không có sau đó, mới bị khuất rời đi. Sau đó thẳng đến Lữ An một đoàn người đã đi ra Thảo Nguyên, đầu kia Bạch Lang đều không có tái xuất hiện quả. Đại nhân, có phải hay không suy nghĩ đầu kia Bạch Lang? Hồng Nôn nhìn xem Lữ An đang ngẩn người. Lữ An lắc đầu, trả lời, yêu thú chính là yêu thú, quan hệ cho dù tốt, cũng là yêu thú, chúng nó có loại bản tính là sâu tận xương tùy đấy, nhất thời nửa có thể không đổi được, tựa như Bạch Lang thích gán cái này lạnh sa thiết giống nhau, không sửa đổi được, cho ăn cùng với ngươi thân cận không còn liền xa cách. Lữ An nương lượng lấy trong tay cuối cùng một khối lạnh xa thiết, phát khởi đốc. Đương nhiên cũng có khả năng chưa hẳn. Quy một chương 106, hai cái người nghèo. Ly khai Thảo Nguyên sau đó, lại rời đi một ngày, Lữ An mới nhìn đến một cái thành trấn, một cái rất nhỏ địa phương, thậm chí cũng không thể tính làm là thành trấn, chỉ có thể coi là là lớn hơn tiếp tế đứng đi, nhưng mà nơi đây, nhưng là con đường này tuyến thượng rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Theo đại hán biên giới tây nam cảnh tạ An thành hướng bắc lộ trên một người duy nhất tiếp tế đứng, cũng là băng qua Nguyên sau đó duy nhất tiếp tế đứng. Ở chỗ này có thể thích hợp bổ sung nước cùng đồ ăn, nếu như thiếu đi cái này tiếp tế đứng, trên cơ bản tất cả thương đội đều chống đỡ không đến kế tiếp thành, bởi vì hướng bắc còn muốn đi nửa tháng mới có thể đến Kế tiếp thành, trấn, đi về phía nam lên giá một tháng mới có thể đến Tạ An thành, nếu như không có cái này tiếp tế đứng, cái kia chính là lên giá trọn vẹn nửa tháng thời gian mới có thể đạt được tiếp tế, đây đối với bình thường thương đội mà nói, hiển nhiên có chút khó, nói như vậy một tháng đã tính là cực hạn rồi. Vì vậy thương đội tại nơi này tiếp tế đứng lên, cơ bản đều lưu lại cái 1 ngày, nghỉ ngơi một chút, bổ sung một cái cần có đồ vật. Lữ An tại đến nơi này sau đó, liền đi đi dạo một vòng, chỗ này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà người rồi lại nhiều vô số, mỗi cửa hàng đều là đầu người tích lũ động, náo ầm ầm đấy. Lữ An nhìn một chút nơi đây đồ vật giá cả, hít sâu một hơi, giá cả trên cơ bản đều mắc trừng gấp đôi, cơ bản nhất thì khô, màn đầu cái này đồ ăn đều là như thế. Nhìn xem Lữ An không ngừng thèm lưỡi, nhún vai, may mắn bản thân lúc trước tồn tại khá nhiều. Bất quá nơi này có một chút chỗ tốt, cái kia chính là có thể lấy vật đổi vật, vẫn tương đối thật sự đấy, Hồng lôi kéo mấy xe lông dê già châu thay đổi không ít thứ tốt, trong bụng nở hoa, tuy rằng hơi chút tổn thất điểm thì khô. Nhưng mà lần này mọi người không có bị thương, coi như là vì bọn họ giảm đi một số lớn thuốc trị thương tiền. Các loại, chờ đến nơi này, đám kia cùng Lữ An giống nhau người bên ngoài cùng với Hồng Luân tất cả chia đồ vật, bởi vì kế tiếp đường là tốt rồi đi hơn nhiều, Hồng Luân cũng không có muốn đem bọn họ lưu lại ý tứ. Bất quá Hồng Luân ngược lại là rất quan tâm Lữ An, không ngừng hỏi thăm Lữ An có nguyện ý hay không tiếp tục cùng bọn hắn cùng đi. Lữ An không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, làm cho Hồng Luân có chút lung tung. Lữ An tại lung lay một vòng mấy lúc sau, hoa số tiền lớn mua một phần địa đồ, bắc cảnh địa đồ quy rằng rất đơn sơ, nhưng mà phía trên đại khái đánh dấu đi một tí trọng yếu thành trấn, đối với Lưu An mà nói, vẫn rất có dùng đấy. Cẩn thận nghiên cứu một cái địa đồ sau đó, phát hiện Hồng Nôn phương hướng cùng phương hướng của mình cũng không phải rất tăng cấp, Lữ An đầu có thể cự tuyệt Hồng Nôn đồng hành tìm cậu, tới mỗi người đi một ngả. Tại bị cự tuyệt sau đó, Hồng Nôn rất là phiền muộn, nhưng là không có biện pháp gì, cuối cùng cách lúc khác, Hồng Nôn đưa một lớn túi sữa dê rượu cho Lữ An. Lữ An vui vẻ tiếp nhận, mỉm cười cùng Hồng Nôn phân biệt. Sau đó, Lữ An liền một thân một mình lên đường. Một đường đi một chút ngừng, ngừng đưa tháng sau, Lữ An coi như là một đường hữu kinh vô hiểm đi tới kế tiếp thành trấn, một cái phủ cận lớn nhất nội danh nhất thành trấn, Quốc Phong thành. Cái này Quốc Phong thành đặc điểm lớn nhất chính là dân phong đỗ hãn, nếu như muốn hình dung, cái kia chính là một cái chữ, loạn. Nơi đây loạn trình độ dùng cái gì để hình dung, có thể dùng hai cái từ để hình dung, cái kia chính là, đâu vào đấy, đúng hạn theo như điểm. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh hai lần loạn chiến, nội thành cùng sở hữu năm sáu cái đại bang phái, vô số kẻ nhỏ bang phái, vì địa bàn mỗi ngày đều sẽ ở giữa chưa cùng trạng vạng đến đại chiến một lần. Giữa trưa là cái này cùng cái kia, buổi tối là cái kia cùng cái này, theo không ngừng nghỉ. Đương nhiên cái này đánh thắng mà nói vẫn có chỗ tốt, nội thành những thứ này địa bản đều là chất béo thật lớn đấy, mỗi một cửa tiệm cũng có thể xưng là hạt điểm, lợi nhuận chất béo vô cùng to lớn, chống chân một cái bánh bao, khả năng sẽ phải 5 văn tiền. làm Lục Lữ ăn nghe được cái này giá cả thời điểm, trong mắt đều muốn trừng đi ra, tranh thủ thời gian lắc đầu, lui đi ra. Lão bản cũng là vẻ mặt không sao cả bộ dạng, một bộ muốn có mua hay không bộ dạng. Tại nhiều lần vấp phải trắc trở sau đó, Lữ An cũng chỉ có thể nhận thất bại, nhịn xuống tâm, cam nguyện lạm Lục một cái coi tiền như dạ. Lữ An ngồi ở trong tiệm, trong miệng ăn năm văn tiền một cái màn thầu, sắc mặt rất là âm trầm, hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải mất như vậy, cái này làm cho hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Làm cho Lữ An đổi nghĩ mãi mà không rõ còn có tiếp theo phát sinh thời điểm, chính gặp màn đầu Lữ An đột nhiên đã nghe được một hồi báo động, vừa định thăm dò nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong tiệm ngồi tất cả mọi người đột nhiên nhặt lên ra hỏa liền đổ ra ngoài, bao gồm lão bản. Sau đó liền thấy được một đám người ở bên ngoài rằng con mà bắt đầu, trận chiến lớn ro người, hai ba người ổn ảo một hồi lâu, sau đó một lời không hợp liền đấu võ rồi lập tức đao kiếm bay từ tung, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đánh cho một hồi lâu mới yên tĩnh. Sau đó phía ngoài một đám người liền tản, lại lần nữa về tới nhà tiểu điểm này bên trong, tiếp tục nên nan nan, nên uống liền uống, một màn này quả thực sợ tới mức Lữ An không dám lên tiếng, tuy nói vừa mới cũng coi như thuộc về hạt mưa lớn tiếng sống nhỏ, rằng co cả buổi, cũng không có mấy người bị thương, nhưng mà tại một lời không hợp liền đánh bíu hãn dân phong hãy để cho Lữ An kinh ngạc không thôi. Lão bản nổ ra vài bốn máu bọt về tới trong tiệm, phát hiện Lữ An trong mắt trưởng đại, lập tức thẳng tiếp đã đi tới, trường đao hướng trên mặt bản ra, chân hướng hế một cái, Đối với Lữ An lớn tiếng hỏi, vừa tới hay sao? Lữ An cây làm càng nhẹ gật đầu. Chờ lâu hai ngày, liền thấy, nhưng không thể chắc rồi. Lão bản lao đi khỏe miệng tơ máu nói ra. Lữ An lại gật đầu một cái. Nếu như tại ta trong tiệm, yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Lão bản hào sảng vô vô bộ ngực nói ra. Lữ An lần nữa gật đầu. Nhìn xem Lữ An không ngừng gật đầu, lão bản Tiên Muộn thì thầm một tiếng, chẳng lẽ lại là người câm? Lữ An lập tức xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, ta muốn xin hỏi một chút, nơi đây vì sao lại như vậy? Nói xong chỉ chỉ màn đầu, sau đó vừa chỉ chỉ bên ngoài. Cái này có cùng lắm thì đấy. Không phải là đánh nhau sao? Mỗi ngày vừa đến hai lần, cơ bản sẽ không ra nhân mạng, yên tâm đi, không sẽ ảnh hưởng ngươi muốn ăn đấy." Lão bản trực tiếp trả lời. Lữ An hỏi ngược lại, "Ta hỏi không phải cái này, ta hỏi chính là những thứ kia tại sao phải mắc như vậy, hơn nữa mỗi ngày đánh nhau chẳng lẽ không ai còn sao?" "Quản, ai tới quản, cái này nửa tòa thành đều là như vậy điều dạng, chỉ cần ngươi đúng hạn hướng phủ thành chủ bày đồ cúng bọn hắn mới không đến quản ngươi những thứ này." Lão bản hừ lạnh một tiếng. "Vậy tại sao đánh đây?" Lữ An ngần ngừ nói. "Vì cái gì?" "Đương nhiên là vì tiền nha, giống ta tiệm này" Một năm tùy tùy tiện tiện thu nhập mấy ngàn lượng bạc, lớn như vậy chắc béo, ai không đỏ mắt, thử một bọn tạp chủng." Lão bản hung hăng nói. Lao bản thật sự là lợi hạ nha." Lữ An cảm khái một tiếng. "Đó là tự nhiên, con đường này đều là của ta, à, đúng rồi, quên tự giới thiệu rồi, Lao tử là này Trường Thủy Nhai lão đại, cũng là Trường Thủy Bang lão đại, tỉnh Minh." Thịnh Minh cười nói. "Nguyên lai là tỉnh lão đại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Lữ An ôm quyến nói. Thịnh Minh khoát tay áo, trả lời, "Tuy nói ta đây Trường Thủy Nhai không lớn, nhưng là chúng ta trưởng thủy bảng tại đây Quốc Phong Thành bên trong coi như là số một số 2 bảng phải rồi, tiểu tử, trung thực ở lại đi. Nói xong còn vỗ vỗ Lưu An bà bay, cầm lấy đau đã đi. Nói thật, Lữ An thật đúng là bị, được tình Minh diễn xuất cho lại càng hoảng sợ, đối với cái này Quốc Phong Thành coi như là đã có cơ bản rất hiểu rõ, không ngừng lập đầu, không thể không nói cái chỗ này thật sự chính là có chút dọa người nha. Đang lúc Lữ An sững sờ thời điểm, đột nhiên vào được hai người, hai cái quần áo tà tươi người đọc sách, riêng phần mình có một cái sách Dương Họng. Tại sao là người đọc sách đâu rồi? Bởi vì Lữ liếc liền nhận ra hắn hai diễn xuất, quả thực cùng với cấu luôn giống như lúc Xem bộ dáng hẳn là đi ra ngoài du ngoạn người, chỉ là lăn lộn có chút thảm mà thôi. Một gia một trẻ, sau khi vào cửa, không có nhập tọa, mà là đi tới quầy hàng địa phương, đối với đang tại Thoa Thuốc Tỉnh Minh thở dài hành lễ, sau đó chọc vào tay háo mà xem, lao giả mỉm cười, vị này chủ quán còn có cơm thừa đồ ăn thừa. Tỉnh Minh không ngẩng đầu, lạnh giọng quát, "Cút." Lao giả lúng túng một cái, da mặt hơi hơi có lại, khỏe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, dẫn sau lưng đệ tử đối với Tỉnh Minh lần nữa thở dài, sau đó thở dài một hơi, đang định lui ra ngoài. Lão giả rời đi hai bước, ngắm đến lự ăn. Sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, mang theo đồ đệ đã đi tới, đối với Lưu An cũng là thở dài hành lễ, vừa muốn mở miệng, trực tiếp bị được Lưu An thỏ tay ngăn lại. Lao giả sắc mặt lần nữa mở đi, lôi kéo đồ đệ chuẩn bị ly khai. Lữ An đem hai cái bánh bao đẩy về phía trước. Lao giả ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, sắc mặt vui mừng, lập tức lôi kéo đệ tử lần nữa thở dài hành lễ, kết quả phát hiện, bên người đệ tử chính gắt gao nhìn chầm chầm vào trên bàn màn đầu, vẫn không núc núc, Dương Cả giận nói, "Vệ ương, có thể nào như thế vô lễ, còn không ngoa tạ ơn công tử?" Tên là Vệ Ưng thiếu niên, ôm bụng, nuốt nuốt nước miếng dường như không có nghe nói như thế giống nhau, cứ như vậy lặng lặng ngốc đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Lão giả trong nháy mắt nộ khí tụu đứng lên, trực tiếp từ phía sau Dương Trúc con rút ra một chút thước, nói ra, còn không mau tạ ơn công tử. Về dương cái này mới phản ứng tới, thấy Lao giả chính cầm lấy thước, lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đối với Lưu An hành lễ nói, đạ tạ công tử. Lữ An cười cười, trả lời, an đi, đừng chú ý nhiều như vậy. Lão giả trong nháy mắt nghiêm túc, một bộ chính khí run sợ trả lời, công tử chuyện đó sai rồi, tri ân báo, có ơn tất báo, cái này một an tri ân, tạm thời không cho giảng báo, chỉ có thể lấy lễ hoàn lại. Lữ An tranh thủ thời gian đã cắt được, chỉ chỉ Vệ ương miệng đầy nước miếng, lại đem màn thầu đi phía trước đẩy, nói ra, "Nhanh ăn đi." Vệ Ưng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua lão giả, nuốt từng ngụm nước bọt, không dám vào tay. Lao giả nhẹ gật đầu sau đó, Vệ Ưng ngới một tay lấy màn thầu cầm tới, một cái trong đó đưa cho lão giả, sau đó bản thân ăn như hổ đói mà bắt đầu. Lao giả nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng lau khỏe mắt, cũng là thảm hề hề bắt đầu ăn. Lao nhân cái này vừa khóc, trực tiếp làm cho ngồi Lữ An lung túng, cũng không biết ứng với nên nói cái gì, chỉ có thể làm giả uống một ngụm trà rồi. Lữ An không khỏi quan sát nổi lên hai người, y phục trên người rất phá rất cũ kỹ thậm chí còn có loại hôi chô vị, trên lưng sách dương là do cây trúc bệnh mà thành, đều nhang bị được mai đến tỏa sáng rồi, nhưng mà sách dương rất sạch sẽ. Mặc dù là cái này bức nghèo kiệt hủ lậu dạng, nhưng hai người con như trước rất vô cùng thẳng, nhìn ra sau lưng sách dương rất nặng, đai an toàn đã đem thiếu niên quần áo đều nắm chặt rồi, nhưng mà thiếu niên cho dù ở gần màn đầu thời điểm, vẫn như cũ đứng thẳng lên thân thể, không có chút nào hớ lượm, xem Lữ An không ngừng gật đầu, khả năng cái này là cái gọi là người đọc sách lưng đi. Bất quá hai cái này người đọc sách thật sự coi như là Lữ An ra mắt thảm nhất được rồi. Hai người đã xong màn đấu, đối với Lữ An lần nữa hành lễ, Một màn này xem Lữ An trong nội tâm có chút không đành lòng, vì vậy mời hai người uống chén nước, nghỉ ngơi một chút. Tình Minh tại hai người nhập tọa thời điểm, ánh mắt nhìn sang, nhưng là không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, tùy ý hai cái này tên ăn mày bộ dáng người lưu lại tại trong tiệm. Lao giả chỉnh trọng tiếp nhận Lữ An đưa tới nước trà, uống một hơi cả sạch, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, lúc cách ba tháng, Lao phu rốt cuộc uống được có mùi vị nước trà rồi. "Phu tử, người còn không biết xấu hổ nói, hai mảnh lá trà con, uống hết đi hai tháng." Vệ Dương Trâm chọc nói. Lao giả đối với đồ đệ trêu không có chút nào xấu hổ. Vừa cười vừa nói, làm cho công tử chê cười, tại hạ lý lý, chữ mục lý, trong sách đường lớn chính là cái kia để ý, không biết công tử cao tính đại danh, nếu như lần này công thành, cái này chén nước tri ân, tương lai ổn thỏa suốt tuân tường báo. Lữ An, song câu lư, bình an an. Lữ An cười trả lời. A. Lữ chữ, xương sống lưng vậy. Đường lớn chi xương sống lưng nhà, cùng công tử tất cả hành động rất là giống nhau nha. Lilyken, mà bên người vệ ứng đang nghe hai chữ này về sau, rõ ràng ngẩn người. Lữ An đối với cái này cái trả lời rất là ngoài ý muốn, vẻ mặt nghe không hiểu hỏi ngược lại, cái gì? Lý Lý cười hắc hắc, không có nói tiếp. Vệ ương đột nhiên tiếp cận qua thần, đối với Lữ An nhỏ giọng nói ra, "Công tử không cần để ý tới, phu tử tổng muốn đập đội ngũ cái dám." Lữ An gật đầu cười, không có dựng lời này gốc. Lý Lý không nghe thấy Vệ Ưng cùng Lữ An lặng lẽ lời nói, vẫn là khuôn mặt vui vẻ, xem Lưu công tử hẳn không phải là cái này Quốc Phong thành nhân sĩ đi. Lữ An hỏi ngược lại, thiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?" Bởi vì Lao phu tại đây Quốc Phong thành lưu lại vài ngày, ở chỗ này cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như công tử như vậy nho nhã người đọc sách. Lý Lý thở dài một hơi, sau đó lộ ra một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ. Lữ An cười cười xấu hổ, "Đúng không? Ta có thể không tính là nho nhã hai chữ." Lily ánh mắt hơi hơi hướng Tỉnh mình cái hướng kia to nhìn, sau đó toàn bộ người để sát vào nói ra, "Thành này trong đều là giống như một dạng với hắn người, cao lớn thu cái đấy, đúng là bất nhã, bất nhã. Cái kia tiên sinh là nơi nào người? Tại sao lại đợi ở chỗ này?" Lữ An không hiểu hỏi. Lily thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp nói, "Việc này nói rất dài dòng, không nói cũng được." Vẻ ương trên mặt tràn ngập bực hai chữ, nhịn không nổi, trực tiếp cấp trả lời, "Phu tử, ngươi không nói, ta mà nói, trong khoảng thời gian này qua thật là một cái thảm." Lý lý đều muốn thỏ tay ngăn cản nhưng mà tay bấmú xoắn suýt một cái lại bông xuống một bộ cam chịu thái độ Vệ ương gặp lý lý không có phản đối liền trực tiếp đối với lư An bắt đầu lớn kẻ khổ cái này chuyện xưa nghe được lư An đối với hai người tao nộ đã đồng tình lại thật đáng buồn nhưng là đối với lý, lý tất cả hành động tràn đầy kính kinh y quy một chương 107 hai cái người đọc sách lý lý vốn là Nghi Châu Nô huyện một gã giáo thư tiên sinh bình thường rất được người tôn kính, bởi vì hắn là nôuyện bên trong duy nhất giáo thư tiên sinh mà về ương chỉ là đệ tử của hắn từ nhỏ hay theo hắn hai người bình thường chính là dạy học viết chữ ngâm thư Nghiên cứu học vẫn, thời gian cũng coi như qua so sánh tiêu xái. Nhưng mà loại này thanh thản sinh hoạt cũng không phải Lý Lý muốn, loại cuộc sống này với hắn mà nói thật sự là quá mức bình thẳng rồi, hắn một chút cũng không thích. Đã từng không chỉ một lần viết thư cho Châu phủ đại nhân tự tiến cử, đều muốn vì chỗ dùng, kết quả lần nữa bị tự tuyệt, không có đầy bụng kinh luân rồi lại buồn bực thất bại nha. Lý Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể làm những chuyện này đến biểu đạt bản thân không nhanh. Nhưng mà nửa năm trước, Lý Lý đột nhiên nhận được một phong thư, là sư đệ của hắn gửi đến đấy, mọi Lý Lý về trước Đại Chu thành quân học phủ đi tham nhập lại chỉ điểm một chút, trong thư còn toát ra một tia muốn cho Lý Lý ở lại nơi đó đảm nhiệm phó viện trưởng nữ liệu. Lý, lý đang nhìn đến phong thư này sau đó, lập tức hào khí ngất trời, thay đổi lúc trước có tại nhưng không gặp thời bộ dáng, hào hứng vội vàng thu thập một cái hành lễ, mang theo toàn thân ra sản cùng vệ ương hai người trực tiếp theo nô viện xuất phát, hướng phía đại chu xuất phát. Với lúc mới bắt đầu hoàn hảo, hai người một mực ở thành thành thật thật chạy đi, nhưng mà sau đó liền không được bình thường, vệ ương phát hiện Lý, lý mặc kệ gặp được cái gì bất bình sự tình đều muốn đi lên cùng người Lý luận một phen, kẻ nhẹ song phương dùng tài hùng biện, bị, được đối phương độc thủ, hai người qua vô cùng là mạo hiểm, bất quá hoàn hảo, phần lớn là rủi do trừ họa. Nhưng mà mấy lần xuống Quản tiền vệ ương phát hiện cái này túi tiền càng ngày càng mỏng, vì vậy mà bắt đầu rớt thuốc lý lý loại hành vi này, nếu không tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn khả năng liền không đến được đại chu rồi. Nhưng mà để cho nhất hai người thật không ngờ sự tình, để cho bọn họ biến thành hôm nay bộ dạng, dĩ nhiên là bởi vì lý lý tự cao thanh cao, thích hay làm việc thiện. Trên đường đi đầu muốn nhìn thấy người nọ sinh hoạt có chút khó khăn, lý lý sẽ rất hào sảng xuất ra một chút ngân lượng đi thiếu tế, thậm chí còn tại một cái trong thôn thiết lập qua một lần phố bàn cháo. Cái thôn kia bởi vì nạn sâu bệnh, lương thực tuyệt toàn bộ thôn đều không có ăn, hai người lộ ra thời điểm Phát hiện trong cái thôn này mọi người đói đã thành xương bọc ra, thậm chí cũng bắt đầu ăn đất quan âm rồi, ly Lily thật sự nhìn không được, vì vậy mua sắm mấy trăm cân gạo, chuyên môn. Tại một chỗ thiết lập cái phố bán cháo, cứu tế đám này thôn dân, chờ đợi tròn vẹn 7 ngày. Nhưng mà làm cho hai người thật không nở chính là, tại hai người ly khai cái thôn kia sau đó, lại đụng phải một đám lục lâm hào hán, đem trên thân hai người ngân lượng toàn bộ đo đi, một phần không dư thừa, để cho nhát người có thể hận chính là, đám kia cường đạo dĩ nhiên cũng làm là cái kia người trong thôn, xem tại hai người mấy ngày hôm trước việc tiện phía dưới, chỉ lấy tiền tài, còn lại không chút nào động. Từ đó sau đó Lý Lý toàn bộ người đều suy sụp rồi, cảm giác tựa như trời sập giống nhau, hắn tất cả trả ra cuối cùng rồi lại đổi lấy cái này thì một cái lấy ván trả ơn, chuyện này đối với tại Lý Lý đã kích thật sự là quá lớn. Nếu không phải Vệ Ưng dẫn đần độ Lý Lý, trên đường đi ăn Xin, chào con Coniet, Câu Cá, Trộm Quai lang, Lý Lý khả năng đã sớm chết đói trên đường rồi. Về sau Lý Lý theo cái kia ngăn trở trong một lần nữa bỏ lên, hai người chỉ có thể bắt đầu lang thang rồi, muốn muốn còn sống cũng đã mệt mỏi như vậy rồi, huống chi là những thứ khác rồi. Thì cứ như vậy, hai người đơn giản chỉ cần lang thang 3 4 tháng, tới nơi này quốc phong thành đều muốn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà nghe nói kế tiếp lên giá hơn một tháng xuyên việt một mảnh thảo nguyên, hai người biết do nếu như không có chuẩn bị cho tốt, như vậy hai người tất nhiên đó là một con đường chết, cho nên mới ở chỗ này lưu lại vài ngày, chính đang nghĩ biện pháp muốn muốn đi đâu biên thủy Chi thành, Tạ An thành. Lữ An sau khi nghe xong, đối với hai người có thể lại tới đây đã kinh ngạc lại kính nể. Kinh ngạc là hai người nếu như có thể còn sống đi đến nơi đây, kính nể chỉ chính là lý lý dọc theo con đường này làm chuyện tốt, theo như vậy ương theo như lời, không có trăm kiện cũng có vài chục kiện, nhưng mà kết quả lại là cái này thì một cái lang thang kết cục. Lữ An Đối với Lily được rồi một cái đại lễ, tiến sinh, loại này nhân nghĩa tiến hành mới có thể xứng được với người đọc sách ba chữ kia, mà tại dưới khoảng cách ba chữ kia còn rất xa xôi. Lily vội vàng đem Lữ An đỡ lên, trong miệng liên tục thầm nói, không dám đảm đường, không dám đảm đường, không dám đảm đường nha. Vệ ương tiếp tục nói, hiện tại phu tử còn muốn lấy đi đại chu đi xem cái kia thành quân học phủ, coi như là chết cũng không thế rồi. Tốt rồi," kế tiếp mà nói, tự chính mình nói đi. Lily đột nhiên lên tiếng nói. Vệ ương nhẹ gật đầu. Chết cười, một đường có thể đi đến nơi đây. Quản thực là vận khí tốt, dọc theo con đường này gặp được sự tình liền đủ ta nghiên cứu nửa đời người, cái này đại chu hiện tại xem ra không đi cũng được rồi." Lý Lý đột nhiên cười khổ nói, chấp ra lời này xong, toàn bộ người đều chán trường xung dưới, thân thể đều còng xuống mà bắt đầu, dường như thoáng cái già rồi hơn 10 tuổi. "Phu tử, không thể nào. Hiện tại ngươi muốn buông tha cho?" Vệ Ưng không hiểu hỏi ngược lại. Lữ An nhìn qua dường như đã thấy ra giống nhau Lý Lý, không nói gì, cũng nói không ra lời. "Ưng Nhi, tao ý đã quyết, kế tiếp đường không phải chúng ta có thể đi." Lý Lý như chút được gánh nói. "Nhưng mà Chúng ta tiêu phí thời gian lâu như vậy, ăn nhiều như vậy đau khổ, hiện tại rời đi một nửa liền ngừng, có phải hay không thật là đáng tiếc. Vệ Ưng vẫn còn quên. Lý Lý khoát tay áo. Vệ ương vừa muốn tiếp tục quy bảo, đã bị Lữ An cho kéo lại, ý bảo đừng có gấp. Vệ ương đột nhiên mắt mặt buông xuống, hai tay che mặt, vậy mà tại đó nước nợ mà bắt đầu. Tình cảnh thoáng cái trở nên lung túng, nhất là Lữ An, nhìn xem lão vẻ mặt cười khổ, tiểu nhân tại đó nước nở, Lữ An thoáng cái không biết ứng với phải làm gì cho đúng, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tiên sinh, ta xem các ngươi có chút mệt mỏi, hôm nay trước hết tại giá khách sạn bên trong nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Sau đó tại làm ý định, thuận tiện các ngươi thầy trò cũng tốt tốt thương lượng một chút xem, cái này hơn nửa năm quả thực không dễ, hiện tại lời nói nhẹ nhàng bông tha cho cũng là có chút điểm đáng tiếc, lao bản, cho bọn hắn mở dân phòng, cái ta chưa mục. Lữ An khuyên khuyên. Thình Minh cười cười, kiếp tiền với hắn mà nói đều không sao cả. Ly đối với Lữ An lần nữa hành lễ, vẻ mặt tiểu tụy, rấn mặt đầy nước mắt vẻ ương cùng theo Tình Minh lên lầu. Lữ An nhìn qua bóng lưng của hai người, cũng chỉ có thể nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tình Minh không có một hồi liền ra rồi, chứng kiến Lữ An an vị đi qua. Tiểu tử, nhìn không ra, tâm của ngươi mà cũng không tệ làm sao? Tình Minh coi như là tán thưởng một cái. Lữ An nhấp một ngụm trà, không có phản bác cũng không có gật đầu. Tình Minh lập tức lại nói một câu, bất quá tâm tính trẻ lương, cũng dễ dàng bị lửa. Lữ An ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi ngược lại, "Lão bản, ngươi là cảm thấy hắn hai là lừa đảo?" Tình Minh lắc đầu, "Cái kia cũng không phải, hắn hai ta nhìn thấy qua nhiều lần, đúng là cái người đọc sách, rất nghèo người đọc sách." "Lão bản kia cớ gì nói ra lời ấy nha?" Lữ An tiếp tục hỏi. "Hảo tâm nhắc nhở một cái mà tôi, bởi vì này dạng sẽ có vẻ ngươi rất xa xỉ, tựa như lúc trước lão nhân kia giống nhau, gọi là cái gì nhỉ, vui cười cái gì?" Thành Minh suy nghĩ một chút cả buổi không muốn lên cái từ này, thích hay làm việc thiện? Lữ An bổ sung một câu, "Đúng, chính là thích hay làm việc thiện, lao nhân kia lúc trước không cũng là như thế, hiện tại ngươi xem một chút lăn lộn đã thành bộ dáng này, biểu lộ tiền tài chính là tối kỵ, ngươi ở đây quốc phong thành trong thoáng xa xỉ một cái, cũng không biết có bao nhiêu người đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi." Thành Minh nói xong lời này, đi theo ngón tay chỉ phụ cận người. Lữ An nhìn một vòng, giống như xác thực có mấy người nhìn xem ánh mắt của mình có chút khát thượng, ngươi xác định là bởi vì vãi lão nguyên nhân này sao? Hơn nữa nơi đây không là địa bàn của ngươi sao? Là địa bàn của ta. Nhưng có ít người cũng không là người của ta, chỉ cần không ở chỗ này của ta náo sự, ta có thể không xem bảo." Thẩm Minh giang tay ra trả lời. "Ta xin mời người ăn hai cái bánh bao, thuê một gian phòng, cái này đã nhìn chằm chằm ta." Lữ An vẻ mặt nghi hoặc. Thẩm Minh giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Khả năng bởi vì ngươi là người bên ngoài đi, đương nhiên ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái mà thôi, ngươi cũng không cần quá để ý." Lữ An vẻ mặt hất tuyến, quả nhiên là nhà hát điếm nha. Thẩm Minh cười hắc hắc, lập tức đứng dậy rời đi rồi. Ngày hôm sau, Lữ An đang ngồi ở trong phòng đọc sách, ngoài phòng truyền đến một tiếng tiếng gõ cửa. "Vào đi." Lữ An nhẹ lời nói nói, Lý mang theo Vệ ương chậm rãi đi đến. Lữ An lập tức hai mắt tỏa sáng, dựa mặt tạo hình sau đó hai người cùng lúc trước hoàn toàn bất động, Lily đem sám trắng tóc buộc lên, hơi có vẻ giản mua khuôn mặt, rồi lại làm cho người ta một loại hòa ái cảm giác, mặc trên người một cái sạch sẽ thanh sam, toàn bộ người tổng thể cảm giác liền là một loại nho nhã đến cực điểm khí chất. Mà Vệ ương tức thì là phi thường thanh tú, một đôi sáng ngời đôi mắt rất là lung lay, chừng lão đại, toàn bộ người vẫn có chút câu nệ. Lữ công tử, đa tạ. Lily sau khi vào cửa trực tiếp hành lễ bái tạ. Lữ An tranh thủ thời gian nghiêng người lui qua một bên. Sau đó thuận tay đem Lý Lý đỡ lên, lao tiên sinh, người khách khí, việc nhỏ mà tôi, không đáng nhắc đến." Đối với công tử mà nói, cái này là chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi, nhưng mà đối với ta thầy cho hai người mà nói, ư cao ngất. Lý Lý phát ra từ phế phủ nói, "Lư án mỉm cười, khoát tay áo, hỏi, "Vậy bây giờ hai vị có tính toán gì không nha?" Quay về, đi Đại Chu." Hai thanh âm đồng thời văng lên, sau đó thầy cho hai người liếc nhau một cái. Vệ ương ánh mắt kiên định, vượt lên trước đáp, "Đi Đại Chu thành quân học phủ." Lý Lý toàn bộ người biểu lộ lập tức lại hề bại xuống, thấp giọng thở dài một tiếng làm cho công tử chê cười hai người hoàn toàn bất đồng trả lời cũng là bị hôn mê rồi Lư An Lữ An dỗ tay ra ý bảo hai người ngồi trước Lily chứng kiến Lư An đang xem sách khẽ vớt dâu bạc trắng bình phẩm một tiếng công tử thật có nhà hứng luận tử ngữ đại đạo chí giản Lữ An cười nói chẳng lẽ tiên sinh cũng xem sách này bất quá Lư An vừa mới hỏi xong vấn đề này liền lúng túng bắt đầu quyển sách này lý lý làm sao có thể chưa có xem bất quá Lily không có chút nào để ý tới rất nghiêm túc nhẹ ở đầu đau khổ đọc trăm lần nhưng không được tiêu tính túy làm cho công tử chê cười Lữ An tuổi cười, cười vội vàng chuyển di vấn đề Quyển sách này ta sẽ theo liền nhìn xem mà thôi, không biết tiên sinh có tính toán gì không. Thế nhưng là Lý Lý rồi lại không để ý đến đến điểm này, còn là nhìn chằm chằm vào quyển sách này, bắt đầu chậm rãi mà nói, công tử lời ấy sai rồi, tuy nói đọc sách trăm lần cũng kia nghĩa từ các nhìn, nhưng lại không thích hợp loại này thánh nhân nói như vậy, lời nói đi đôi với việc làm, lại nói tiếp, làm lên đến rồi lại khó như lên trời, liền giống như ta, đi ra ngoài chuyến này sẽ khiến ta cảm khái rất nhiều nha. Phu tử, ta cảm thấy được cái này căn bản không là của người sai, thế đạo tại biến, đạo lý cũng ở đây biến, rất có thể Sách này trong đạo lý đã không thích hợp hiện tại, không cần phải soán suất tại cái này một lá thư một lời." Vệ Ương khinh thường xen vào một câu. Lý Lý lập tức nhướng mày, cả giận nói, "Ngươi là nói sách này trong đạo lý không đúng?" Vệ Ương thẳng nhiên nhẹ gật đầu, "Không sai, ta cảm thấy được cái này, mặc dù là tổ tiên tiên hiền làm cho lấy, nhưng là vừa không có nghĩa là cái này đạo lý trong đó mọi thứ đều đúng. Trong sách nói, phú cùng quý là người chỗ muốn vậy, không dùng một con đường riêng có được, không chỗ. Bần cùng ti tiện là người chỗ ác vậy, không dùng một con đường riêng có được, không đi nếu như dựa theo lời này mà nói, như thế nào một con đường riêng?" Thế đạo này vốn là tà ác, một mực cố thủ gặp mình, kiên trì bản thân cái chủng loại kia quân tử hành vi, lại có bao nhiêu người có thể làm được áo cơm không lo? Liền cơm đều ăn không đủ no có tử, có thể làm ra học vấn sao? Vệ ương liên tiếp ba cái vấn đề trực tiếp thống kích đã đến Lý Lý tâm khảm phía trên. Lý Lý giãy ra tay run rẩy chỉ chỉ lấy Vệ Ưng, một câu đều nói không nên lời. Vệ Ưng nhưng muốn tiếp tục mở miệng, kết quả bị Được Lư An cho ngăn lại, Lư An nói khẽ, lời nói từ từ nói, để ý chậm giải luận. Lý Lý cau mày, lúc đầu vốn là có điểm thương lão khuôn mặt giờ phút này lộ ra đặc biệt tang thương, trùng trùng điệp, điệp thở dài một hơi. Lữ An thấy hai người còn lạ như vậy đối trọi gay gắt bộ dạng, đem Vệ ương xong rồi một bên, lạnh giọng hỏi, "Tuổi con nhỏ, tính khí như vậy bảo. Vừa sáng sớm liền cho sư phụ của ngươi màu sắc xem." Vệ ương đầu hướng bên cạnh né lên, không có trả lời. "Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vừa lên đến liền đối sư phụ của ngươi?" Lữ An tiếp tục hỏi một câu. "Không muốn làm gì, chính là trong nội tâm không thoải mái." Vệ ương điu môi trả lời, nhưng vẫn sẽ không dám xem Lữ Á Liệp. Lữ An nhìn xem như thế quật cường Vệ Ưng, không khỏi cảm thấy một tia buồn cười, cười mắng một tiếng, thật là một cái tiểu hài tử tinh khí. Vệ ương lập tức trận mắt nhìn, ta đã không phải là tiểu hải tử, ta đều nhìn mấy trăm quyển sách rồi. Nhìn nhiều như vậy sách, chẳng lẽ liền cơ bản nhất tôn sư trọng đạo bốn chữ này cũng không có nhớ kỹ sao? Ngươi có thể nói những lời khác là sai đấy, nhưng mà bốn chữ này ngươi cảm thấy là đúng hay sai? Lữ An hỏi ngược lại. Vệ ương thoáng cái làm càn tại nguyên chỗ, vẻ mặt không biết làm sao. Đi cùng sư phụ ngươi xin lỗi, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Lữ An bổ sung một câu. Vệ ương trong miệng lầm bầm tiếng trực tiếp đi tới Lý Lý trước mặt, sau đó hai đầu gối quỷ xuống đất, "Phu tử, ta biết sai rồi, không ứng với tùy ý bình phán trí thánh tiên sư điện tịch chớ lời." Nói vừa xong, sẽ đem trong lòng bàn tay mở ra, đưa tới, sau đó hai mắt nhắm nghiền, mặt đều vặn vẹo đã thành một cái da nhăn con. Làm cho Vệ ương không ngờ tới là Lý Lý không có động thủ, thò tay đem Vệ Ưng cho đỡ lên, thở dài một hơi, "Không sai tại ngươi, tại ta." Nghe nói như thế, Vệ ương lập tức liền luống cuống, nước mắt nước cũng bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh rồi, bị môi, cảm giác lập tức liền muốn khóc lên, lên rồi, nhưng mà cố nén không khóc đi ra lý Lý không để ý đến vệ ương cái này bước biểu lộ lại thở dài một hơi xác thực là lỗi của ta nghiên cứu học vấn kỳ thật chính là một cái chất vấn quá trình mà ta cũng tại ngay từ đầu liền đi vào trong ngóc cụt số tuổi này chẳng khác gì là sống vô dụng rồi sách này xem ra cũng thật là trong đọc cái kia cũng không thể nói như vậy tối thiểu nhìn nhiều như vậy sách hiểu được nhiều như vậy đạo lý còn dạy gặp nhiều người như vậy đọc sách viết chữ mặc kệ trong thôn xuất hiện cái gì mâu thuẫn bọn hắn cũng sẽ tìm đến phu tử người làm bình phán hơn nữa ngơi cũng tổng có thể đạo cái 124 những thứ này đều là người đọc sách thành quả nhà về hương tranh thủ thời gian nói một câu Lý nghe xong lời này, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp hơn có chút, nhưng mà thì có ích lợi gì đây? Còn không phải chỉ có thể dừng lại ở trong thôn sống? Không phải, phu tử, chúng ta có thể đi Đại Chu thành quân học phủ, chỗ đó mới là phu tử chứng đạo địa phương, mà không phải cái kia nho nhỏ thôn, phu tử, người cảm tâm sao?" Vệ Hưng tiếp tục nói. "Có thể là chúng ta căn bản là không đến được." Lý Lý ánh mắt cũng chậm chậm phát sáng lên. "Chúng ta có thể đến đấy, Lữ công tử, người có thể giúp chúng ta." Vệ Hưng nói xong lời này, đột nhiên trực tiếp quỳ gối Lữ An trước mặt. Quy 1 chương 108, đã đi trước. Lữ An bị một cái quỷ này cho lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đi đỡ về ương. Kết quả tay vừa đưa tới, đã bị Vệ Ương cho làm mất rồi, Vệ Ương quật cường nói: "Nếu như công tử không đáp ứng, ta liền không đứng dậy rồi." Lữ An cao chặt lông mày, gãi gãi cái cằm, bất mãn mà hỏi: người cái này cầu người thái độ có phải hay không? Có chút thật là bá đạo." Nếu như không bá đạo một chút, công tử chắc chắn sẽ không đáp ứng, nếu như bá đạo một chút có thể thành công, tại sao lại không chứ? Vệ Ương trả lời: "Lữ An một người, vậy mà không biết ứng với nên như thế nào phản bác." Tương nhi, ngươi trước đứng lên đi. Lữ công tử đã như thế giúp chúng ta rồi, chúng ta làm như vậy, sẽ để cho hắn thật khó khăn đấy. Lý Lý khuyên khuyên. Vệ ương không có để ý, vẫn là quỳ vẫn không núp đích. Lữ An lập tức mặc kệ hắn, lấy ra trước đó không lâu mua cái kia phần địa đồ, bày tại trên bàn, nghiên cứu đứng lên. Lý Lý cũng đứng dậy, chắp tay, đứng ở bên cạnh nhìn lại. Lữ An nghiên cứu cả buổi, mới phát hiện, từ nơi này quốc phong thành xuất phát, đến lại chu thành quân học phủ, khoảng cách này thế nhưng là tương đối xa, khả năng lên giá trước hơn nửa năm thời gian mới có thể đến. Cái này thành quân học phủ ở vào Đại Chu sau cùng phía Nam, nói cách khác theo Đại Hán xuất phát, kéo dài qua hơn phân nửa Đại Chu mới có thể đến, khoảng cách này có thể thật đúng là có điểm xa đấy. Khoảng cách này xem Lữ An có chút tâm hoàng hững, vốn nếu như gần mà nói, cũng vẫn có thể tiếp nhận, hiện tại không nghĩ tới lại muốn hoa thời gian dài như vậy, cái này có chút cái được không đủ đắp đủ cái mất. Như thế nào đây? Công tử, Vệ ương lên tiếng hỏi. Có chút xa. Lữ An trả lời một câu. Chính là vì xa, mới cần công tử to lớn tương trợ, nếu không ta thảy cho hai người đợi này đều chết không nhắm mắt. Vệ cứng cổ nói. Tương nhi, hảo hảo nói chuyện. Lý Lý quá lớn. Lữ An bất đắc dĩ nói một câu, người đây là lại coi trọng ta rồi. Vệ Ưng không có phản bác, có thể nói chấp nhận cái này thuyết pháp. Cái kia tiên sinh người thì sao? Là cái gì ý định? Lữ An quay đầu nhìn về phía Lý Lý. Lý Lý một bộ vẻ mặt không sao cả, thản như nói, lão phu hiện tại đã vô dục vô cầu rồi, tại này tiện sự tình trên đã không yêu cầu xa về rồi, hết thảy tùy duyên đi, ngược lại là ta đồ đệ này hiện tại chấp niệm có chút sâu, làm cho công tử lằng khó. Lữ An nghe thế không không nhạt trả lời, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thật là một cái lão hổ nhà, nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Vệ Ưng. Nói ra, đứng lên mà nói. Vệ Ương vẫn là quật cường quý, không hề động. Lữ An trong nội tâm một hồi lựa, đi tới, một tay mang theo vệ Ương phần gãy, một chút liền đem kia cho sách mà bắt đầu, sau đó vứt xuống trên mặt ghế, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, con vịt chết mảnh miệng. Bị ném đến trên mặt ghế sau đó, vệ Ương liền ngây dại, nhìn xem Lữ An vẻ mặt không tin, trên mặt biểu lộ cũng theo vừa mới quật cường biến thành sợ hãi. Lý lý tranh thủ thời gian đưa tới, quan tâm mà hỏi, không có sao chứ? Không có bị thương đi. Lữ An ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem hai người, một câu không nói, cứ như vậy nhìn xem. Hai người bị Được Lữ An cái này kỳ quái ánh mắt cho chằm chằm sợ, núp ở một bên. "Công tử, có chuyện hào hào nói, đường động thủ tự thành." Lý Lý Lạnh Run nói. Lữ An lướt qua, không để ý đến lao đầu này, ngược lại xem ra một bên vệ ứng, hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi, cho ta cái lý do." Vệ ương dường như thấy được hy vọng giống nhau, toàn bộ người đều kích động đứng lên, hưng phấn đối với Lưu An nói ra: "Thứ nhất, công tử ngươi có thực lực này, thứ hai, công tử bản tính của ngươi là thiện Lương. Thứ ba, công tử ngươi đã giúp đỡ chúng ta một lần, cái kia thì có thể gặp giúp chúng ta lần thứ hai, thứ tư, ngươi không có cự tuyệt chúng ta." Hơn nữa đối với đi đại chu chuyện này không phải cảm, tuy rằng ta không biết nguyên nhân là cái gì. Tốt, có thể, đằng sau mấy cái lý do ta tạm thời đồng ý, nhưng là người thứ nhất lý do, ngươi tại sao phải cảm thấy ta có thực lực này? Lữ An đối với cái này điểm tỏ vẻ rất nghi hoặc, trước mặt hai người kia đều là người đọc sách, đối với luyện võ tu đạo chuyện này có lẽ biết rất ít, khẳng định không có khả năng xem thấu Lữ An thực lực. So sánh với công tử thật lâu không có đóng tập trung tên của mình rồi a? Về Dương hỏi ngược lại. Lữ An không hiểu trả lời, "Tên? Tên của ta làm sao vậy?" Cái kia xem ra hẳn là như thế, công tử ngươi không biết Lưu An hai chữ hiện tại có bao nhiêu nổi tiếng đi, tại hơn một tháng trước, có một phần trên bảng danh sách thì có cái tên này, không biết công tử có hay không biết được. Vệ ưu hỏi. Lữ An lắc đầu trả lời, bảng danh sách. Cái gì bảng danh sách? Nghe nói là kêu bạch bảng, tuy rằng ta cũng không biết bảng danh sách này đại biểu cái gì ý nghĩa, nhưng mà vậy mà có thể làm cho tất cả mọi người đối với danh tự này cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí nghĩ tìm được người này trong đó thậm chí không thiếu thân mang theo đào kiếm người, trong khoảng thời gian ngắn Lữ An hai chữ đã trở thành đương thời lớn nhất tranh luận hai chữ, như vậy trong mắt của ta, bản danh sách này tất nhiên là rất không tầm thường, chỉ cần có thể trên bảng người tất, Nhưng không phải người bình thường, huống hồ công tử thứ tự còn rất cao." Vệ ương giải thích nói. "Rất cao sao?" "Rất cao, 10 thứ hạng đầu còn là 5 vị trí đầu." Lữ An cảm thấy hứng thú hỏi. Vệ ương nở nụ cười, khuôn mặt vui vẻ, trả lời, "Đệ cửu." "Mới đệ tử nha, vậy còn tốt, không tính rất cao." Lữ An có chút mất mắt nói. Tại Lữ An trong nội tâm Cái hạng này có chút hơi thấp rồi, lúc trước dự đoán phía trước 5 trái phải, không nghĩ tới vậy mà chỉ có đệ cửu, cái này chênh lệch làm cho Lữ An không khỏi có chút bất bực. Công tử quả nhiên chính là trên bảng danh sách chính là cái kia Lữ An, ha ha. Vệ ương khuôn mặt hưng phấn. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào, cái này cùng các ngươi lại không có quan hệ gì. Lữ An móc móc lỗ tai trả lời. Công tử, người có phải hay không không biết hiện tại tại có bao nhiêu người đang tìm người nhà, không có hơn bạn, khẳng định cũng có hơn 1000, bọn hắn từng thậm chí nghĩ cùng công tử ngươi so, so chiêu. Vệ ương ánh mắt lấp loè mà bắt đầu. Hử, như thế nào? Vệ muội lui đi ta." Lữ An hừ lạnh một tiếng. "Tương Nhi, hảo hảo nói chuyện, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, tại sao có thể làm loại này bán đứng ân nhân thủ đoạn đây?" Lý đột nhiên nói một câu. Lữ An lập tức mặt tối sầm, lời này nghe giống như đang giúp Lữ An nói chuyện, nhưng mà vì cái gì như thế nào nghe đều cảm thấy không thoải mái vậy. Vệ ương rất nghiêm túc gật đầu, trả lời, "Phu tử, người yên tâm, loại này cho chén sự tỉnh ta làm sao sẽ đi làm, huống hồ Lữ công tử còn cùng chúng ta cùng một chỗ đây." Lily vui mừng nhẹ gật đầu, vuốt râu cười nhạt một tiếng. Lữ cười lạnh hai tiếng, lên tiếng nói, "Cùng các ngươi nói thật đi." Cái này Lữ An chính là ta, nhưng mà Bạch Bảng, cái này hàm nghĩa các ngươi khả năng không biết, bảng danh sách này chính là thực lực biểu tượng, thực lực ngươi càng mạnh tự nhiên thứ tự lại càng cao. Nói xong lời này, Lữ An từ hôm lúc giữa lấy xuống vẫn thiết kiếm, rút kiếm, sau đó cầm một tấm vải, thời gian dần qua lao lao rồi đứng lên. A, đúng rồi, ta là kêu Lữ An, nhưng ta còn là một cái kiếm khách. Nhàn nhạt nói cái này một câu, Lữ An ánh mắt híp lại, trực tiếp liếc hướng về phía hai người. Lý Lý cùng Vệ Ương trực tiếp sợ tới mức run lên, tình cảnh thoáng cái lạnh xuống. Vẫn thiết kiếm tản ra chỉ có vầng sáng, thấy lạnh cả người đột nhiên bao phủ cả cái gia phòng. Vệ Ương không tự chủ được dùng mình một cái, nhìn qua kiếm này, nuốt nuốt nước miếng. Ha ha ha. Lily giỡn cười đã cắt đứt cái này cổ quái bầu không khí, nếu như Lữ công tử bận rộn như vậy, chúng ta sẽ không phải rầy hắn, tương nhi chúng ta đi. Lý Lý nhẹ nhàng lôi kéo Vệ Ương qua áo. Vệ Ương vừa đứng dậy, bất quá mày nhíu lại cùng cái nếp may giống nhau, vẻ mặt mướp đắng màu, trên mặt tràn ngập không cam lòng ba chữ. Lữ An chứng kiến hai người rốt cuộc ý định rời đi, thở dài một hơi. Đông một tiếng, Vệ Ương hai đầu gối rơi xuống đất lần nữa quỳ xuống. Lúc này đây cùng lúc trước hoàn toàn bất động, Vệ Ương nước mắt giàn giụa nước, quỳ trên mặt đất, rời đến Lữ An bên chân. Bắt được Lữ An ôm quần, khóc nói ra: "Công tử, cầu vặn ngài, nếu như ngài không giúp chúng ta, hai người chúng ta người vận mệnh thật sự liền đến đây chấm dứt rồi." Lữ An nhìn qua vệ ương nước mắt trên mặt, cùng với cái kia nước nợ tiếng nói chuyện, toàn bộ người thoáng cái bị được xúc động rồi, tâm tính thiện lương giống như đều mềm luôn ra, thấp giọng thở dài một hơi. Lily ở một bên nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất vệ ương, nói cái gì đều không có nói, chậm rãi đã đi tới, muốn vẻ ương kéo, lôi kéo, đơn giản chỉ cần không có kéo động. Vệ Ưng một tay lấy Lily tay cho bỏ qua: tử, cơ hội này, ngươi không tranh thủ, không có việc gì?" Ta đến tranh thủ, ngươi bây giờ đã thấy già, nhưng mà ta không có đã thấy ra, nếu như không đem nắm cơ hội này, như vậy chúng ta đời này thật sự chỉ có thể mỗi ngày dạy học làm ruột rồi, ngươi có thể qua cuộc sống như vậy, ta lại không thể, ta không muốn không có cái này một thân khát vọng, cũng tại đồng ruộng bên trong lãng phí cả đời. Cái thế giới này rất lớn rất đặc sắc, không cầu trở nên nổi bật, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Lý Lý bị được cái này hất lên, toàn bộ người lão đảo lui về phía sau đến trên mặt ghế, chầm mặt không nói. Lữ An nhìn xem hai người, trong nội tâm rất là xoắn xuýt, vậy ưng nói nghe được lời này, không phải là không đối với Lữ An theo như lời không cầu trở nên nổi bật, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, lời này làm cho Lữ An đã có cảm động lấy cảm giác. Lữ An mỉm cười, trong nội tâm nổi lên các loại tình cảm, có đối với Giang Tiên Hổ dũng dẫn đường tri ân, có đối với Minh Bạch tái tạo tình cảnh, cũng có trắng vũ trông non chi tâm, đủ loại suy nghĩ tại Lữ An trong đầu chợt lóe lên. Đối với Vệ Ưng chậm rãi nói ra, ngươi thắng, ta đồng ý. Vệ Ưng nghe nói như thế, trực tiếp khóc giống lên, nằm dạp trên mặt đất vẫn không lúc nhích. Lily đã đi tới, vỗ vỗ Vệ cóng, nói, làm sư phụ sai, là vì thời sai. Ba người xuống lầu. Minh chạy ra đón chào. Hỏi, ba vị là ý định rời đi." Lữ An nhẹ gật đầu. Tình Minh nói bay, nói ra, ta khuyên ba vị còn là buổi tối lại đi đi, hiện tại có chút không an toàn." "Không an toàn? Có ý tứ gì?" Vệ Hưng không hiểu hỏi. Thành Minh hướng ra phía ngoài chép miệng. Lữ An thuận thế nhìn sang, liền phát hiện ngoài cửa có mấy người chính nhìn chằm chằm vào giá khách sạn Phương Hướng, lập tức không hiểu hỏi, "Ngươi chỉ chính là mấy người kia?" Tình Minh nhẹ gật đầu, "Đều là tới tìm ngươi, ta đã giúp các ngươi ngăn cản hai sóng rồi, bất quá bọn hắn hiện tại thủ ở bên ngoài ta liền không có biện pháp." "Tìm ta?" "Cũng bởi vì ta mời bọn hắn ăn hai cái bánh bao." Lữ An căm tức ngược lại hỏi một câu, "Tình Minh là đầu, cái kia cũng không phải nguyên nhân này, bọn hắn chỉ tên điểm họ tìm người, tìm Lữ An." Lữ An vê một cái, còn là nghe không hiểu lời này là có ý gì. Vệ ương vội vàng tiếp cận qua thân, nói nhỏ một tiếng, "Công tử, những người này có thể là tới khiêu chiến người đấy." Lữ An phản ứng tới đây, ánh mắt trong nháy mắt lại xuống, trực tiếp đi tới cửa ra vào, Tình Minh cùng Vệ ương một bộ cười hì hì cũng theo tới cửa ra vào, một bộ xem náo nhiệt bộ dạng. Lữ An xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới bạo động, tất cả mọi người thoáng cái đều đứng lên, ánh mắt đều sáng, mỗi người đều là một bộ kích động cảm giác. Ngươi nói các ngươi tìm ta?" Lữ An lạnh giọng nói ra. Lữ An ngay phía trước một cái đầu mang mũ rộng vành ôm kiếm nam tử tỷ lệ trước đi ra, sử dụng kiếm giơ lên mũ rộng vành, cười ta một cái, dùng một loại đặc biệt bén nhọn thanh âm trả lời, "Không sai, tìm đúng là ngươi." "A, vậy ngươi lại là vị nào?" "Tìm ta có chuyện gì?" Lữ An hỏi ngược lại. "Tiên Bình Sơn Khâu Thụy." Khâu Thụy trả lời. Cái này lời vừa nói ra lập tức liền đưa tới một hồi bạo động. Dĩ nhiên là Khâu Thụy, được người xưng là kiếm hiệp Khâu Thụy. Hắn vì sao cũng ở nơi đây? Ta nghe nói hắn gần nhất thực lực tăng mạnh, giống như đã đến phát học cảnh. Ngươi đây không phải là nói nhảm, hắn đều nhanh 30 tuổi rồi, có cái gì tốt kỳ lạ quý hiếm. Khâu Thụy dường như rất hưởng thụ loại nghị luận này, khuôn mặt vui vẻ, bất quá hắn lập tức liền không cười được, Lữ An nghi hoặc ngược lại hỏi một câu, "Khâu Thụy, nghe cũng chưa nghe nói qua, tìm ta có chuyện gì?" Toàn trường lập tức sốt sao, Khâu Thụy mặt thoáng cái liền đen, máng, miệng còn hôi sữa, vàng loại người như ngươi mặt hàng vậy mà cũng có thể phái đến đợi cửu. "Không phục. Vậy ngươi đi tìm tiêu giao các nhà, tìm ta làm gì, cũng không phải tự chính mình sắp chết đấy, không hiểu đấu?" Lữ An ngược lại hỏi một câu, "Ngươi, ngươi Miệng lưỡi chi biện bác, chỉ bằng ngươi cũng dám như vậy phát ngôn bậy bãi, xem ta không vạch trần ngươi cái này bức sắc mặt." Khâu Thụy cười lạnh hai tiếng, "Có gọi hay không? Không đánh ta rời đi." Lữ An bất mãn mà hỏi. "Ở đây tất cả mọi người bị được Lưu An cái này kiêu ngạo khí diễm cho hù đến, cũng không khỏi tức giận mà bắt đầu, quá kiêu ngạo rồi, Khâu đại hiệp, hảo hảo giáo huấn tiểu từ này một trận." "Chính là chính là, ta đều nhanh không quen nhìn rồi, lại là một trận bảy mồm tám lươi mà thảo luận tiền đồ nào, như vậy vệ ương đều có điểm mực bội rồi." Bất mãn lẩm bẩm một câu, "Một đám con vịt." Tình Minh phù hợp một câu, "Đúng đấy, có nghe hay không?" Hàn thủy tung đều nói các người giống như một đám con vịt, chỉ biết đeo. Khâu Thủy lập tức nhịn không được rồi, rút kiếm, vỏ kiếm hướng sau căng ra, trực tiếp chọc vào trên mặt đất, sau đó tháo xuống mũ rộng vành hướng sau ném đi, chuẩn xác không sai động ở trên vỏ kiếm. Phen này thao tác lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không tự chủ được tán thưởng mà bắt đầu. Lữ An nhìn xem Khâu Thủy như thế tao khí động tác, không khỏi những mày, vỗ tay lên, tán thưởng một tiếng, "Đoạn nghịch không sai, xem ra là luyện rất nhiều lần đấy, gặp 5 văn tiền." ra lời này xong, vệ ứng đã nhận lấy tỉnh mình đột nhiên đưa tới 5 văn tiền cười xấu xa một cái, trực tiếp đem cái này nằm văn tiền hướng phía Khâu Thủy ném tới, đồng tiền đinh đinh đang đang trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Lữ An quay đầu nhìn một cái vệ ương, sau đó nhịn không được, trực tiếp khì khì nở nụ cười. Khâu Thủy xem trên mặt đất cái này năm văn tiền, toàn bộ người đều bị tức giận run rẩy lên, cả giận nói, nhận lấy cái chết, Tiểu Nhi. Kiếm trong tay bay thẳng đến Lữ An đâm đi qua, cùng lúc đó, trên thân kiếm lập lòe một đạo thực giải nhạt lục sắc mang, giống như bơi con rắn Lục ba kiếm pháp, Khâu Thủy độc môn Người chung quanh lại là một hồi kinh hô. Hồ. An đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cũng không phải kiêu Liên kiếm khí cảnh cũng không có đạt tới người, kéo cái gì lục ba kiếm pháp, không phải là khống chế kiếm khí ạ. Rồi tay ra, một đạo tráng kiện màu vàng kim óng ánh kiếm khí đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại Lư An bàn tay, một cô manh liệt kiếm ý trực tiếp quét tán ra, Khâu Thụy sắc mặt cũng thay đổi. Nhớ kỹ, đánh bại ngươi chính là kim ba kiếm pháp." Lữ An lãnh đạm nói một câu. Lập tức vung tay lên, cái này đạo màu vàng kiếm khí trực tiếp cùng Khâu Thụy kiếm trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau, Khâu Thụy tay trực tiếp run bắt đầu chuyển động, sắc bén màu vàng kim óng ánh kiếm khí trong nháy mắt đem Khâu Thụy kiếm cho đánh bay, toàn bộ người đều đảo lui về sau ba bước. Lữ ngón tay chỉ một cái, Kiếm khí trong nháy mắt đổi theo thanh kiếm kia, sau đó nắm tay, kiếm khí nhắm ngay thân kiếm, trực tiếp bổ chém đi lên, sau đó kim quang trực tiếp bạo liệt ra. Chỉ hai tiếng, hai mảnh vụn trực tiếp rơi xuống đất, Khâu Thụy bội kiếm vậy mà trực tiếp bị được lưu An kiếm khí cho chém đã thành hai đoạn. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu một kích, liền đánh chính là Khâu Thụy không hề trở tay lực lượng, hơn nữa còn đem Khâu Thụy bội kiếm cắt đứt. Lữ An giơ tay ra, 10 đạo màu vàng kiếm khí trực tiếp hiện hiện trên không chúng, mũi kiếm thẳng đối với Khâu Thụy. Một cái vừa tới pháp ngọc cảnh người dĩ nhiên cũng làm giảm sưng là kiếm hiệp. Hai chữ này, người cũng không sướng. Lữ An nhàn nhạt nói một câu. Khâu Thủy mặt đều tại không ngừng run rẩy, nhưng lại không dám phản bác một chữ, cái này mời đạo kiếm khí đối với hắn áp bách thật sự là quá lớn, trong miệng thì thảo cả buổi, đầu biện xuất một câu, vạn kiếm quyết, mười kiếm. Coi như ngươi biết hàng, hôm nay tha cho ngươi một con ngựa, lần sau nghĩ ra danh, trước suy nghĩ mình một chút. Lữ An phất phất tay. Khâu Thủy trực tiếp nhặt lên kiếm gãy, mang theo mũ rộng vành, cũng không quay đầu lại biến mất tại trong đám người. Bạch Bảo song kiếm, võ đạo song tu, vạn kiếm quý nhất, họ Lữ danh án, Bạch Bảng cửu, không tốt phong. Đột nhiên trong đám người truyền đến cái này nải một thanh âm. Lữ An ánh mắt lập tức có lại mà bắt đầu, lạnh lùng nhìn thẳng trước mặt chậm rãi đi tới người, tay không tự giác cầm vẫn thiết kiếm chúa kiếm. Quy một chương 109, 50 đối với 9, đám người vây xem không tự giác tách ra một con đường, đem người nọ làm cho đi ra, hát ý Y Điệp, cô tóc, gắt tay, đeo kiếm", lạnh lùng thanh niên. Lữ An nhìn qua cái này người, cau mày, vừa muốn mở miệng, kết quả bị được sau lưng vệ ứng cho vượt lên trước rồi, "Ngươi vị nào? Biết rõ công tử nhà ta lợi hại như vậy, lại vẫn đến?" Vệ ứng vừa vừa nói xong, đối diện nam tử đen, thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Trong nháy mắt xuất hiện ở vệ ứng bên người, nghiệm một câu, "Om Som." Mặc dù đối với kia nhẹ ra một trường. Lữ An tại nam tử động thời điểm liền phản ứng tới đây, ánh mắt híp lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trực tiếp triệt thoái phía sau hai bước, đột ngột xuất hiện ở vệ ương trước mặt, đối với một trường kia trực tiếp ra quyền. Thanh niên đối với vệ ương đưa ra một trường sau đó, kết quả không nghĩ tới một trường này vậy mà gặp bị đột nhiên xuất hiện Lữ An nắm đấm cho ngăn cản số dưới, khuôn mặt kinh ngạc. Cút. Lữ An không thấy thanh niên, mắt nhìn phía trước nói nhỏ một tiếng. Đừng. Thanh niên trong lòng bàn tay lập tức truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Sau đó chính là một cố cực lớn lực đạo xuyên thấu qua bàn tay truyền đến cánh tay, lại truyền đến bả vai, toàn bộ tay đều bị cái này lực đạo hướng sau áp đi qua, bả vai đều bóp méo đứng lên. Thanh niên sắc mặt biến đổi lớn, toàn bộ người trong nháy mắt xoay tròn hai vòng, sau đó trên mặt đất đạp một cước, đồng bền mà rơi, nhưng mà sắc mặt dị thường băng lánh. Vừa mới một người kia, như thế ngạnh kháng mà nói, vậy hắn cái này tay khả năng sẽ phải rất cả ra, vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bạch bảng đệ cửu quả nhiên danh bất hư chuyển. Thanh niên lắc lắc tay, mỉm cười nói, khinh thường mà thôi. Lữ An đối với cái này loại đánh lén thủ đoạn dị thường kinh thường, trực tiếp phẫn nộ đổi một câu, cái gì đồ chơi? Vậy mà động tiểu hài tử chú ý. Thanh niên trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy nội khí, cho mà không biết xấu hổ. Người còn đang lúc mình là cụ tỏi. Ông xỏm. Lữ An đối xử lạnh nhạt tho nhìn, chân hơi hơi một khúc, trực tiếp một cái bạo khởi, mặt đất tấm gạch trong nháy mắt toàn bộ nước ra ra, sợ tới mức vệ ương cùng tỉnh mình tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Tại nguyên chỗ để lại một cái tàn ảnh, tay, toàn bộ người hướng phía cách đó không xa thanh niên bắt tới. Thanh niên tại Lữ An động trong nháy mắt liền phản ứng tới đây, nhưng mà Lữ An tốc độ quá nhanh. Hắn đã tới không kịp tránh, chỉ có thể bản năng lui về sau nửa bước, hai chân đứng lại, dơ lên hai tay chắn ở trước. Thấy như vậy một màn, Lữ An cười lạnh một cái, trong cơ thể ngũ hành bí quyết điên cuồng vận chuyển, trực tiếp đem ngũ hành lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành nội lực, trong cơ thể đan điền trong nháy mắt chuyển đến một cỗ bạo giáp cảm giác, thở sâu thở ra một hơi, toàn bộ ngưng tụ đến nơi này một quyền bên trong, quanh đi ra ngoài. Một cái nặng nề thanh âm trực tiếp vang dội bốn phía. Sau đó liền thấy được một bóng người ngược lại bay ra ngoài, toàn bộ người đều ngang bay lên, lại trên không trung vòng hai vòng, trực tiếp nện vào đối diện tiệm rượu ở trong, nam giáp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cái gì đồ chơi?" Lữ An lần nữa tức giận mắng một câu. Tuy rằng Lữ An ngoài miệng nói khinh thường, nhưng là vừa vặn một quyển kia trên cơ bản có thể nói là ngưng tụ Lữ An toàn thân lực đạo, thậm chí không tiếp dùng ngũ hành bí quyết đem chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm nội lực, có thể nói cái này là Lữ An mạnh nhất một quyền, cũng là Lữ An ý định giết gà dọa khỉ một quyển. Bởi vì vừa mới người nọ làm cho Lữ An cảm nhận được một tiêu bí hiệp, cũng liền nói lên con ngựa thực lực của người này sẽ không thua bản thân quá nhiều, chỉ là chịu thiệt tại không nghĩ tới Lữ An vậy mà gặp không theo như sáo lộ ra bài, cái này vừa lên đến vậy mà trực tiếp dùng toàn lực muốn bạn còn có thể cùng một trong chiến thanh niên, liền ăn cái này thì một cái lớn ngquy, lén bị thiệt tỏi. Thanh niên nằm rất lâu rốt cuộc bò lên, bất quá hai tay rũ cụ lấy, còn tại không ngừng run rẩy, cái mũi, trên khỏe miệng đều là máu, nhìn xem Lữ An dị thường phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta nhất định phải giết ngươi. Đến, ta chờ ngươi." Lữ An nhàn nhạt trả lời. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy đấy, nhưng mà thanh niên rất là tỉnh táo, cũng không có đầu óc nóng lên liền xông lên, hiện tại hai tay của hắn một chút khí lực cũng không có rồi, hơn nữa đau dội, hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không đứt gãy, một cái đứt tay kiếm khách lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đây. Vừa định thả vài câu lời nói tán nhận thanh niên lại bị Lữ An cho đổi một câu. "Ngươi không hơn, ta đây lên." Lữ An ra vẻ chuẩn bị động thủ. Thanh niên lập tức lập tức lui về sau vài bước, ánh mắt cũng thay đổi, vẻ mặt bối rối. "Lưu lại tính danh, thả ngươi ly khai." Lữ An buộc cật một câu. Thanh niên biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, nhưng mà cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Hạ Ý Điệp, Lương Hàn Thủy." Nói xong trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Lữ An cũng rất tức thời không có đi đùa dẹo, cười nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tình Minh, hỏi, "Lương Hàn Thủy là ai?" Tình Minh ngác trả lời, Bạch Bảng thứ 50, khách hiếu Khách, Lương Hàn Thủy, sắp bước vào ngũ phẩm tứ phẩm vũ phu. Ngũ phẩm? Hắn còn kém xa đây này, còn có người muốn tới thử xem sao." Lữ An Khinh thường nói, ngược lại đối với người xem náo nhiệt cười cười. Tất cả mọi người lập tức giải tán lập tức, hay nói giỡn, Bạch Bảng thứ 50 đều gánh không được một quyền, bọn hắn loại này người bình thường lại đợi không làm muốn chết sao?" Lữ An nhìn qua tất cả mọi người đã đi ra, thật sâu hô thở ra một hơi, lại hít một hơi, liên tục nhiều lần, mới chậm lại, vừa mới một quyền, kia tuy rằng thắng, nhìn xem cũng rất khí phách, nhưng mà một quyền xung dưới, toàn bộ người toàn thân đều bị phản chấn hai cái. Bản thân cũng là có chút điểm khó chịu đấy, đúng là vẫn còn bởi vì nội tình quá mỏng, tạm thời không chịu được nổi loại này siêu cường độ đối bí. Vệ ương chứng kiến Lữ An sắc mặt khôi phục lại sau đó, toàn bộ người đều nhảy dựng lên, hưng phấn bắt được Lưu An cánh tay hỏi, "Công tử, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi vậy mà gặp mạnh như vậy? Ngươi tại sao phải mạnh như vậy?" Liên tiếp ba cái vấn đề hỏi Lữ An á khẩu không trả lời được, còn là Tỉnh mình đi ra đánh cho cái xóa, tiểu thí hài một bên đợi đi, Lưu công tử uống một ngụm trà. Lữ An nghe được cái này lời nói, nghi ngờ một cái, nhưng nhìn Tỉnh Minh chờ mong ánh mắt, vẫn gật đầu, một lần nữa quay về đến khách sạn bên trong. Lý, Lý tuy rằng cũng là nghi ngờ một cái, nhưng vẫn là mỉm cười đi theo Lữ An sau lưng, cùng một chỗ một lần nữa tiến vào khách sạn. Tình Minh đem Lữ An trực tiếp dẫn tới một gian bên trong phòng, sau lưng Lý Lý tại đi vào phòng thời điểm còn đặc biệt hỏi thăm một tiếng Tình Minh, Tình Minh không sao cả phất phất tay, làm cho hắn đi vào nhanh một chút. Lý Lý nho nhã nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào, vung bảo, nhập tọa, chọc vào tay áo, rất vui, cái này nhất cử nhất động cùng ngày hôm qua cái kia phó tên ăn mày bộ dáng quả thực là cách biệt một trời một vực. Liên Tình Minh cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, vẻ mặt hâm mộ. Lữ An tại nhập tọa sau đó, cho mình rót một chén trà, Cố một hơi cạn sạch, lập tức nhìn về phía một bên kia Tình Minh, tò mò hỏi, tỉnh lão đại, có gì chỉ giáo nha?" Tình Minh cười hắc hắc, vẻ mặt xấu hổ, "Công tử hay không còn nhớ kỹ ta ngày hôm qua cùng người nói những lời kia sao?" "Nào lời nói, Lữ An là thật không có nhớ lại đến." "Chính là về nơi đây bang phái chi tranh." Tình Minh nhắc nhở một cái. Lữ An nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là biết rõ, nhưng mà cái này chuyện cụ thể thật là không biết Tình Minh đang nói cái gì, Lữ An gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Tình lão đại có chuyện không ngại nói thẳng." Tình Minh vẫn là vẻ mặt xấu hổ, cười hắc, hắc rốt cuộc mở miệng nói ra, Ta nghĩ mời công tử giúp ta giáo hơn mấy người." Lữ An nghe nói như thế cho là mình ngay lầm, hỏi ngược lại một tiếng, "Sẽ khiến ta đi giáo hơn người?" Thẩm Minh tranh thủ thời gian vật đầu, Lữ An sắc mặt có chút khó coi, bất mãn trả lời, "Tỉnh lão đại, ngươi có phải hay không quá xem lên ta, ta chính là một cái bình thường người, không phải cái gọi là tay chân." "Đúng đấy, ngươi đây cũng quá xem thường công tử đi. Vậy mà muốn thuê công tử làm lục tay chân, hay vẫn là ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, muốn mời công tử loại thực lực này người làm lục tay chân." Vệ Hưng liên tiếp hai cái hỏi lại trực tiếp đem Thẩm Minh hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên tại đó. Duy trì có Lily không có lên tiếng, ở chỗ này tiếp tục xem, lặng lặng quan sát lấy đến tiếp sau. Tình Minh vẻ mặt xấu hổ, lại là một bức khó có thể mở miệng bộ dạng, đều muốn nói, nhưng là vừa đình chỉ rồi. Lữ An nhìn hai mắt Tình Minh, kết quả hắn đều không có mở miệng, Lữ An chỉ có thể đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Lữ An vừa mới động, Tình Minh liền khẩn trương lên, vẻ mặt thảo não còn kém đấm lực giẫm chân rồi. Lily đem một màn này đều xem tại trong mắt, mỉm cười, lên tiếng ngăn cản Lữ An, "Lữ công tử, không ngại ngồi xuống nghe một chút Tình lão đại mà nói, như có không ổn lại đi cũng không muộn." Lữ An bước, Quay đầu nhìn thoáng qua tỉnh Minh cùng Lý Lý. Tình Minh còn là vẻ mặt khẩn trương, ấp úng nói không ra lời, Lý Lý lại lên tiếng giúp đỡ nói, tỉnh lao đại ngươi hữu nan luôn tri ẩn đúng hay không?" Tình Minh tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó biệt xuất một chữ, "Đúng." Lữ An nhìn xem như thế khẩn trương, nhưng lại có chút mừng rỡ Tình Minh, vừa liếc nhìn việc không liên quan đến mình cao cao treo lên Lý Lý, chỉ có thể nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. "Vậy ngươi nói một chút xem, là nguyên nhân gì?" Lữ An ngồi xuống lập tức hỏi. Tình Minh lại là một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, bắt đầu xoắn mà bắt đầu, "Chuyện là như vậy, Lữ công tử, ngươi đừng chê cười ta." Lữ An gật đầu. Lời này lại nói tiếp liền hơi dài rồi, hiện tại ta mặc dù là một bang phái lão đại, nhưng mà ta trước kia cũng không phải là, trước kia coi như là cái. Diễm Minh nói phân nửa đã bị đánh đứt gãy. Nói điểm chính thì tốt rồi, đừng kể chuyện xưa rồi. Vệ Dương đột nhiên lên tiếng nói. Tình Minh ánh mắt vòng tầm vài vòng, đang điên cùng tổ chức ngôn nữ, cuối cùng tổng kết mấy chữ, nói, "Giúp ta đoạt lại gia sản." Ba người đồng loạt nhìn về phía Tình Minh. Đoạt lại gia sản? Lữ An hỏi ngược lại. Tình Minh nhẹ gật đầu, "Ta đã từng coi như là cái nhà giàu đệ tử, thời gian định đứng lên là qua áo cơm không lo." Nhưng mà sau đó cha ta sau khi chết, ta kế thừa gia nghiệp, nhưng lại bị được ta cái kia hai cái thúc thúc xếp đặt thiết kế đem ta đuổi ra khỏi cửa, bọn hắn chiếm đoạt của ta gia nghiệp, ta sở dĩ đều muốn mở rộng thế lực của ta, thì ra là vì vậy nguyên nhân, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, vẫn không có biện pháp đem gia nghiệp tư về. Vì cái gì? Trương Thủy Bang không phải đã rất lợi hại sao? Lúc trước không phải nghe ngươi nói là cái này quốc phong thành bên trong số một số hai thế lực sao? Lữ An hỏi ngược lại. Tình Minh vẻ mặt đau khổ, lắc đầu trả lời, là cái mảnh này đường đi bên trong số 1 số 2, toàn bộ quốc phong thành bên trong thế lực lớn còn nhiều rất nhiều, mà nhà ta tỉnh phủ chính là trong đó lớn nhất một cái, thậm chí ngay cả phủ thành chủ đều kiên kỵ một chút. Vậy ngươi còn làm cho công tử đi giúp ngươi? Liên phủ thành chủ đều kiên kỵ một chút, ngươi làm cho công tử một người giúp ngươi đối kháng một cái tỉnh phủ. Vệ Dương chất vấn. Tình Minh lộ ra một bộ hổ thẹn biểu lộ, có chút ngượng ngùng, bực tức nói, "Nhưng mà ta thật sự không có biện pháp nhà, đã nhiều năm như vậy, mới đụng phải một cái giống như công tử người lợi hại như vậy, nếu như công tử không giúp ta, ta đây đời này khả năng sẽ không hi vọng." Lữ An nghe nói như thế, lại là khô hít một tiếng, trong nội tâm tối trà sát trà sát niệm một câu lại là này cái lời nói, à, ta thậm chí hoài nghi ta phụ thân đều là bị được bọn hắn cho hại chết đấy, lúc trước hắn thân thể hảo hảo đấy, đột nhiên cứ như vậy không hiểu thấu chết bất đắc kỳ từ rồi, sau đó ngay sau đó ta lại bị bọn hắn hùn vốn cho đuổi ra khỏi cửa, công tử ngươi có thể nhất định phải giúp ta nha. Thình Minh xấu hổ đỏ lên, nói xong trực tiếp quỳ xuống. Lữ An Khô nhìn xem, như thế nào liền xáo lộ đều giống nhau nha, thấp giọng hít hai cái, ngươi trước đứng lên đi, đem hết thảy đều cùng ta nói một lần, có thể hay không giúp ngươi, có giúp hay không được rồi, cái này là hai chuyện khác nhau, chờ ngươi sau khi nói xong ta làm tiếp quyết định đi. Tình minh tranh thủ thời gian đứng dậy, toàn bộ người đều hưng phấn lên, trong miệng đùng đùng, không dứt, nói một đồng lớn.